trong 586 không chút do dự cự tuyệt. Cho nên, chân nhà sản xuất nhận định, chỉ có Lưu Tô An khi hạ băng thế thân mới là tốt nhất lớn nhất thí sinh thích hợp. 81z.com z chỉ có dạng này mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Hắn cảm thấy đã hạ băng cùng Lưu Tô An giao tình không ít, như vậy nhượng Lưu Tô An tới làm hạ băng thế thân, Hạ Băng cũng nhất định sẽ đồng ý cho nên đây là giải quyết đoàn làm phim trước mắt gặp phải nan đề, phương pháp tốt nhất, không, có cái thứ hai. Hắn vứt cảm, mừng rỡ gật đầu. Hắn ở trong lòng yên lặng vì chính mình anh minh điểm cái tán. Bất quá, chân nhà sản xuất cảm thấy đang nói ra yêu cầu trước đó phải cùng Lưu Tô an tạo mối quan hệ, tài năng thuận tiện hắn áp dụng bất kế tiếp kế hoạch. Hắn vô tay, hắn một mực cung kính chắp tay nói, "Lưu nhà thiết kế theo thừa thủ nghệ thật là khiến ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới ta đời này lại có duyên kiến thức đến như thế thần hồ kỳ thần têu thừa thủ nghệ, cũng thật sự là có phúc ba đời. Ta hiện tại cũng còn cảm thấy đây hết thảy như mộng như huyễn đâu." "Đúng là mở rộng tầm mắt, tay người này đoán chừng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai like giả đi." Lý Phó đạo diễn cảm khái một phen, hắn mang theo hắn này tiếp tục nói, "Ta thật sự là có mắt như mù a. Còn mời Lưu nhà thiết kế thứ lỗi, chấp nhận với ta." "Xác thứ" Loại này chỉ có tại truyền hình, trong phim ảnh nhìn thấy đặc ký tiểu đoạn, vậy mà tại trước mắt hắn chân chân thực thực mặt đất diễn. Giờ phút này Lý Phó đạo diễn sớm đã tâm phục khẩu phục, đội phục đầu dạm xuống đất. Đúng vậy a. Hạ Băng quả nhiên tốt nhăn quang. Vương đạo đứng dậy nói ra, Lưu nhà thiết kế có thể tại nữ thần đẹp áo tiết mục trong liên tục đoạt giải quán quân, cái này hoàn toàn là hắn thực lực chân chính thể hiện. Hạ Băng nhìn thấy Trần nhà sản xuất thái độ, bởi vì Lưu Tô An tinh xảo kỹ nghệ, mà sinh 180 độ đại chuyển biến, nàng ở trong lòng thay Lưu Tô An cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Nàng vẫn luôn không có nhìn lầm Lưu Tô An, Lưu Tô An cũng một lần lại một lần địa cho nàng kinh hỉ. Nhìn thấy Lưu Tô An tâm tình coi như không tệ, trấn nhà sản xuất chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng một lần là xong. "Lưu nhà thiết kế, ta muốn cho ngươi trở thành Hạ băng Thế thân, ngươi nhìn có thể chứ? Giá tiền phương diện chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Trấn nhà sản xuất khẽ tuổi nói. Giờ phút này niềm tin của hắn tràn đầy, đang đợi Lưu Tô An đồng ý tại hắn cho rằng, Lưu Tô An cũng không có cái gì cự tuyệt hắn lý do. "Hạ Bang Thế Thần, đây còn không phải là Phương bất bại sao?" Lưu Tô An âm thầm thở khổ. Hắn liền diễn Đông Phương bất bại một góc đều thỏa thác, chẳng lẽ còn hội tiếp nhận tiếp nhận trở thành hạ băng thế thân? Mà lại hắn trước khi tới liền đã cùng hạ băng đang tốt, hắn là đến dạy hạ băng thế thừa, không phải tới làm hạ băng thế thân. Cho nên, dạng này yêu cầu vô lý, hắn nhất định phải cử tuyệt, nhất định phải không chút do dự cự tuyệt. Không được. Lưu Tô An trả lời rất thẳng thắn, không có cho Trần Nhà sản xuất Lưu một kia có kẻ mặc cả chỗ trống. Ta, đến coi là Lưu Tô An khẳng định hội đáp ứng Trần Nhà sản xuất, vừa mới chuẩn bị cảm tạ Lưu Tô An. Kết quả hiện, Lưu Tô An vậy mà trực tiếp mở miệng cự tuyệt hắn. Vì cái gì đây? Tốt như vậy sự tình, Lưu Tô An tại sao phải cự tuyệt đâu? Chân nhà sản xuất trăm mối vẫn không có cách giải. Chúng ta đã sớm đã nói trước, ta tới nơi này mục đích là trong vòng 3 ngày dạy dỗ Hạ Băng Tiểu Hạ Lưu Tô An tiếp tục mỉm cười nói ra. Trong 3 ngày? Chân nhà sản xuất im lặng. Lưu Tô An người kỹ thuật, hắn được chứng kiến mà lại mười phần bội phục. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu, Lưu Tô An dạy học mức độ liền rất cao a. Lùi một bức giảng. Dù cho Lưu Tô An dạy học mức độ thật rất cao, mà Hạ Băng người học sinh này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì cơ sở cho nên muốn nhượng hạ băng trong vòng 3 ngày học hội thế thủ, cái này sao có thể? Trần Nhà Sản Xuất cảm thấy dùng đầu ngón chân ngẫm lại, cái này cũng là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ Lưu Tô An nói ra trong 3 ngày dạy dỗ hạ băng thế thủ, còn là một bộ rất lợi hại tự tin bộ dáng, cái này không thể không khiến Trần Nhà Sản Xuất phát điên. Nếu như chỉ hoan thời gian, chậm chế tiếng nạo giang hồ quay chụp, đoàn làm phim muốn tổn thất bao nhiêu tiền, người Lưu Tô An có biết hay không? Tin rằng người Lưu Tô An cái này ngoài nghề là không biết. 3 ngày thời gian ở giữa, căn không có khả năng dạy dỗ một cái không có thể thủ cơ sở người học hội thế Chân nhà sản xuất đau mày hướng Lưu Tô An lắc đầu nói ra: "Bình thường lao sư xác thực, trong 3 ngày không dậy nổi không có cơ sở học sinh, mà ta Lưu Tô An lại cần không có vấn đề, mà lại ta có thể bảo chứng không chỉ có trong vòng 3 ngày dạy rỗ hạ băng thế thủ, mà lại hạ băng thế thủ mức độ còn không thua bởi đồng dạng lao sư phụ." Lưu Tô An vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy mỉm cười, hắn ngủ cười lệnh hạ băng như một xuân phong. Hạ băng không muốn để cho vừa mới hòa hoãn không khí, lần nữa trở nên khẩn trương lên. Cho nên, Hạ băng lập tức đứng ra nói ra: "Vương đạo, chúng ta thế, nhưng là đã nói trước, cho Lưu Tô An 3 ngày thời gian ở giữa." Ta sẽ không chậm chế đoàn làm phim quay trụ, nếu như 3 ngày thời gian ở giữa ta vẫn là sẽ không tê rửa, như vậy có thể dựa theo trần nhà sản xuất ban đầu ý nghĩ hành sự. 3 ngày thời gian ở giữa xác thực đối quay trụ tiến trình ảnh hưởng không lớn, chúng ta trước tiên có thể quay trụ còn lại chẳng cảnh, mà lại cái này chúng ta tới xác thực trước đó đã đảm tốt, cho nên ta không ý kiến. Vương đạo cảm thấy lúc này hắn có cần phải nói rõ một chút hắn hạ băng quyết định. Mà trần nhà sản xuất cảm thấy, dạng này sự tỉnh quá mức không thể tưởng tượng. Dù cho trong 3 ngày hạ băng miễn cưỡng học hội tê này nàng động tác khẳng định vẫn là không đạt được quay chụp yêu cầu. Bất quá may mắn chỉ là 3 ngày thời gian ở giữa, cho nên Trần nhà sản xuất cảm thấy mình cũng phải nhượng bộ, để tránh quan hệ chơi cứng. Cho nên, hắn đem chính mình ban đầu ý nghĩ lần nữa nói ra, "Như vậy đi, ta đáp ứng các ngươi cho các ngươi 3 ngày thời gian ở giữa. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vững nhất, ta đã liên hệ tốt một vị có 30 năm tuổi nghề thêu thùa lão sư phụ. Đã lưu nhà thiết kế không muốn làm hạ băng thế thần, như vậy nếu như 3 ngày sau hạ băng không đạt được yêu cầu, ta nhượng vị lao sư này phó tới làm hạ băng thế thần, các ngươi hẳn là đều cảm thấy không có vấn đề a. 3 ngày thời gian ở giữa là đủ, cho nên ta không có vấn đề." Lưu Tô an khích định thần nhàn, không chút hoang mang nói: "Đã lưu nhà thiết kế cảm thấy không có vấn đề, như vậy ta Hạ Băng cũng liền không có vấn đề." Hạ Băng nhìn lấy Lưu Tô an kiên định biểu lộ, lập tức hơi hơi gật gật đầu nói: "Đã mọi người cũng không có vấn đề gì, ta nhìn cứ dựa theo cái phương án này tiến hành đi, ba ngày sau chúng ta lại đến nhìn Hạ Băng học tập hiệu quả." Vương đạo gặp mọi người cũng không có ý kiến, cùng mọi người xác nhận ý theo Trần nhà sản xuất đưa ra phương án tiến hành. Sau cùng, lần này hội nghị, tại một loại hơi có vẻ dị dạng bầu không khí bên trong kết thúc. Mã nhà sản xuất tại hội nghị vừa vừa kết thúc, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Hắn tin tưởng Lưu Tô An kỹ thuật, dù sao đây là tận mắt nhìn thấy, nhưng là hắn không tin Lưu Tô An có thể trong vòng 3 ngày dạy dỗ hạ băng thế thủ, bởi vì cái này quá mức không thể tưởng tượng. Cho nên, hắn muốn đều không có suy nghĩ nhiều, lập tức bấm cũng sớm đã liên hệ tốt theo thủ Lao sư phụ trấn nước Bình dãy số. Trấn nước Bình là một vị đem theo thủ công tác, làm chỉnh một chút 30 năm lão sư phụ. Tại chân nhà sản xuất trong mắt, hắn độ dù cho so ra kém Lưu Tô An, nhưng thủ nghệ không thể so với Lưu Tô An kém quá nhiều. Hắn nhưng là phí sức 9 châu hai hổ, nương tựa theo hắn giao tình cùng tài lực, mới rốt cục mời đến trấn nước Bình lão sư phó bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 587, thiếu thừa 300 năm lão sư phụ. Huy? Là chân nước bình sư phụ sao? Điện thoại kết nối, Trần nhà sản xuất lập tức tất cung tất kính dò hỏi. Bắt nhất. tiếng Trung. Internet. 8Z. Con vâng, Trần nhà sản xuất, ta đã mua xong vé máy bay, ngày mai liền có thể đến đoàn làm phim. Chân nước bình tại điện thoại bên kia trung khí 10 phần địa hô. Tốt, tốt, đến nhớ ký điện thoại cho ta nha. Đang tốt về sau, nhà sản xuất tắt điện thoại. Đã chân nước bình sắp đến. Như vậy thì các loại hạ băng 3 ngày thời gian ở giữa. Các loại hạ băng học không được, liền để chân nước Bình khi hạ băng thế thân. Tuy nhiên cảm giác Lưu Tô An không làm hạ băng thế thân có chút đáng tiếc, nhưng là người nào để người ta không đáp ứng đây. Chân nhà sản xuất cũng rất bất đắc dĩ. Hắn may mắn chính mình có dự kiến trước, sớm liên hệ tốt chân nước Bình, cho nên lần này sẽ không chỉ hoãn quay chụp tiến trình. Hắn đối chân nước Bình có lòng tin tuyệt đối, bởi vì chân nước Bình không chỉ là theo thùa 30 năm lao sư phụ, hắn vẫn là cả nước thêu thùa hiệp hội phó hội trưởng, đã từng qua được vô số cấp quốc gia cùng trên quốc tế thêu thùa trao giải. Dạng này một vị thêu thùa mọi người Khi Hạ Băng Thế Thân hoàn toàn là dư xài, Lưu Tô An tại hội nghị sau khi kết thúc, đem theo thủ tốt trăm tuấn đồ cẩn thận địa cuốn lại, sau đó đưa tới Hạ Băng trước mặt. Hắn mỉm cười nói với Hạ Băng, "Hạ Băng, bộ này trăm tuấn đồ liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." "Ghét bỏ? Chơi ạ. Lễ vật này, thật sự là quá quý giá được không?" Hạ Băng há to mồm, một bộ không thể tin được bộ dáng. Tinh như vậy gây nên tác phẩm, chân quý dị thường, có thể bồi đứng lên truyền thế, tại sao có thể tùy ý đưa người đâu? Mà Lưu Tô An bây giờ lại liền trực tiếp đưa cho nàng, để cho nàng có chút không biết làm sao. Đây cũng quá quý giá, ta sợ thu không chịu nổi. Tuy nhiên Hạ Băng rất lợi hại ưa thích bộ này trăm tuấn đổ, nhưng là nàng vẫn cảm thấy quá mức quý giá. Dạng này vẽ, Lưu Tô An hẳn là lưu cho hắn con cái đời sau mới đúng. A, kỳ thực ta đối bộ này Têu phẩm cũng không phải là đặc biệt hài lòng, cho nên cảm thấy dứt khoát tặng cho ngươi tốt, tuy nhiên chúng ta có chút không vừa ý, nhưng là cái này Têu phẩm hẳn là cũng không phải quá kém, ngươi, ngươi sẽ không thật ghét bỏ a? Lưu Tô An cố ý làm ra một bộ khuất bộ dáng nói ra. Ấy, Hạ Băng gặp Lưu Tô An nói như vậy, cũng không hề từ chối, đành phải nói ra, như vậy như vậy đi. Ta xuất tiền mua xuống ngươi bộ này thời phẩm, ngươi nhìn giá cả bao nhiêu phù hợp? Băng vào chúng ta giao tình, còn tại hồi chút tiền như vậy sao? Đã ngươi ban văn, vậy liền cho cái 10 vạn tám và tốt." Lưu Tô an thoải mái mà nói ra, phản phất bộ này trong tuấn đồ thật chỉ là một bộ rất lợi hại phổ thông theo phẩm mà thôi. "10 vạn 8 vạn? Cái này cùng đưa khác nhau ở chỗ nào sao? Bộ này trong tuấn đồ nếu như cầm lấy đi đấu giá, ít nhất phải hơn trăm vạn đi." Hạ Băng tại cảm khái, nhưng nhìn đến Lưu Tô an giống như hơi mệt, lại nói hai người bọn họ giao tình không ít, lại tiếp tục nói giá tiền cũng không có ý nghĩa. Cho nên, Hạ Băng không hề so Đành phải nói ra, "Tốt ta, cái kia coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi, ta ra 10 vạn nguyên mua xuống bộ này trăm tu bổ." Thành giao. Lưu Tô An đưa tay cùng Hạ Băng mềm mại không xương ngọc thủ dịu dàng một nắm, sau đó tiếp tục nói ra, "Ta hôm nay hơi mệt chút, chuẩn bị sớm một chút về quán rượu nghỉ ngơi một chút, liền ngày mai dạy ngươi theo thượt đi." Tốt. Hạ Băng gật đầu đáp. Một xuống phi cơ liền ngựa không dừng vó địa đến đoàn làm phim, kết quả lại bị ngăn cản cản, vừa vào đoàn làm phim lại lập tức hao phí đại lượng vừa. Lưu Tô An hôm thật mệt mỏi. Hắn rời đi đoàn phim, tiến về làm phim đã sớm vì hắn đặt trước tiểu cửa hàng. Ba đêm, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hắn làm một giấc mộng, nữ thần trong mộng ngoại hình có 7, 8 phần giống như là Hạ Băng, mà lại hình như không phải Hạ Băng. Thẳng đến ngày thứ hai tỉnh lại, hắn cũng không biết mình đến cùng mơ tới người nào. Dựa mặt hoàn tất, qua loa ăn xong điểm tâm, Lưu Tô An tiến về đoàn làm phim. Tại đoàn làm phim cửa chính, hắn xa xa nhìn thấy Hạ Mã Huy cùng một đám thủ hạ chỉnh tề tê địa đứng tại cửa chính hai bên. Tình cảnh lớn như vậy, Lưu Tô An cảm giác đến bọn hắn tựa như là đang nên tiếp đại nhân vật gì. Chẳng lẽ có cái gì trọng muốn đại nhân vật muốn buông xuống hiện trường đóng phim? Lưu Tô An không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ nhiều. Mặc kệ là đại nhân vật gì tới nơi này, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn muốn làm liền là, trong vòng 3 ngày dạy dỗ Hạ băng tiểu tử, đồng thời đạt tới quay chụp yêu cầu. Lưu nhà thiết kế tốt. Thình linh xảy ra hô to âm thanh, kèm chút hoảng sợ Lưu Tô An nhảy một cái. Còn chưa đi đến Hạ Mã Huy trước mặt, Lưu Tô An liền nghe đến đám người này đột nhiên cao giọng ân cần thăm hỏi. Nói thật, hắn vừa rồi xác thực không có cái này chuẩn bị tâm lý. Hắn không nghĩ tới Hạ Mã Huy vậy mà lại dùng loại phương thức này tới đón tiếp hắn. Nếu không phải trái tim của hắn đủ cường đại, chuẩn hội bị dọa đến chân. Bất quá cái này cũng nói, Hạ Mã Huy đối với hắn là thật lòng chịu phục. Lưu Tô An nhìn thấy Hạ Mã Huy cùng Thủ hạ đều chỉnh chỉnh tề tề điệu túi đầu 9 cung độ, cung kính xoay người đối với hắn túi đầu, hắn lộ ra vui mừng nụ cười. Xem ra Hạ Mã Huy đã hoàn toàn tán thành hắn. Tỉnh táo lại Lưu Tô An, lập tức mỉm cười đối Hạ Mã Huy cùng Thủ hạ chào hỏi, "Tốt, tốt, mọi người buổi sáng tốt lành." Lưu nhà thiết kế mời đến. Hạ Mã Huy đưa tay ra hiệu. Lưu Tô An tại Hạ Mã Huy bọn người chú mục lễ giới, chậm rãi hướng phía đoàn làm phim đi đến. Đi vào đoàn làm phim, Lưu Tô An trước gặp đến Hạ Băng. Tiếp xuống 3 ngày thời gian ở giữa, Hạ Băng đều sẽ cùng theo hắn học tập theo vừa. Lý Phó đạo diễn nhìn thấy Lưu Tô An cùng Hạ Băng đều tại, từ trên cây đứng lên, tuyên bố đạo diễn tổ hôm qua thương lượng xong quyết định. Hạ Băng ở sau đó 3 ngày thời gian trong phòng, không hề tiếp nhận chỉ đạo võ thuật chỉ đạo, mà là theo chân Lưu Tô An học tập động tác. Cả người cơ bắp chỉ đạo võ thuật Lý Miểu nghe được Lý Phó đạo diễn lời nói về sau, cảm giác rất lợi hại cảm giác khó chịu. Hắn mới là đoàn làm phim chỉ đạo võ thuật, vì sao lại đột nhiên mời đến một ngoại nhân đến chỉ đạo Hạ Băng đâu? Hạ Băng đến hẳn là đi theo hắn luyện tập động tác, hiện tại làm sao đột nhiên liền cùng người khác học tập đâu? Nếu thật là một cái có chân tài thực học sư phụ cũng coi như, mà trước mắt cái này lão sư lại là như thế da mịn thì mềm, yếu đối bộ dáng. Lý Miểu nhìn kỹ Lưu Tô An, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Cái này cánh tay nhỏ bắp chân còn có trắng non da thịt, hiển nhiên cũng là một cái mặt trắng nhỏ bộ dáng. Cái này vậy mà cũng có thể chỉ đạo hạ băng động tác. Lý Miểu trong nháy mắt chỉ cảm thấy mình trái tim giống như bị vô số chỉ trà đạp mà qua. Mà càng khiến người ta không thể tưởng tượng là, đám này đạo diễn tổ người còn nhất trí đồng ý, thông qua cái này yêu cầu vô lý. Hắn cảm thấy Lưu Tô An chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi, căn không có chuyện thật. Dạng này người sẽ còn dè người khác động tác, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cái này quỷ dị sự tình, nói rõ Lưu Tô An là đi cửa sau tiến đoàn làm phim. Là, nhất định là cái dạng này. Đạo diễn tổ nhất định cấp tốc tại cái gì áp lực, mới không thể không đáp ứng Lưu Tô An cái này yêu cầu vô lý. Cái này Lưu Tô An khẳng định không được. Mới 3 ngày thời gian ở giữa, Hạ băng khẳng định cái gì động tác đều học không được. Đây chính là hội chậm trễ quay chụp tiến trình. Dạng này chẳng nhưng sẽ liên lụy đoàn làm phim quay chụp, hơn nữa còn sẽ liên lụy hắn danh tiếng. Cho nên, Lý Miểu cho là mình hoàn toàn có nghĩa vụ đến ngăn cản trận này không nên sinh vấn đề. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 588, luyện võ công gì? Lý Phó đạo diễn, ngươi xác định không có lầm sao? Cái này thật sự là Hạ băng chuyên trúc động tác chỉ đạo. Lý Miểu dùng một bộ xem thường ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An. Đây là vương đạo tự mình đáp ứng Hạ băng, hơn nữa còn là chúng ta đạo diễn tổ nhất trí thống nhất, cho nên ta không có ý kiến, hy vọng hắn dạy học sự tỉnh cũng rất lợi hại, không muốn chậm trễ quay chụp. Phó đạo diễn đi đến Lý Miểu bên người, tại chỉ đạo thuật bên tai nhẹ nói nói. Sau khi nói xong, Lý Phó đạo diễn rời đi hiện trường, đi làm công tác chuẩn bị. Nghe được Lý Phó Đạo diễn nói như vậy, hắn càng thêm kiên định chính mình vừa rồi ý nghĩ. Cái này Lưu Tô An đúng là đi cửa sau đến đoàn làm phim. Lý Miểu lại quan sát tỉ mỉ một lần Lưu Tô An. Cái này Lưu Tô An xác thực bất kể thế nào nhìn, đều khó có khả năng có chuyện thật bộ dáng. Hắn nhìn lấy lắc đầu. Cái này hoàn toàn là một bộ xem thường Lưu Tô An bộ dáng. Người trước kia luyện võ qua sao? Lý Miểu suy tư một chút, hướng phía Lưu Tô An cả tiếng nói. Luyện võ? Lưu Tô An có chút mở bức. Ta Lưu Tô An cũng không phải chỉ đạo võ thuật, ta là tới nơi này dạy hạ băng thế Muốn luyện võ công gì? Cái này theo thủ cùng luyện võ, căn cũng là không liên quan nhau hai chuyện của ta. Cho tới bây giờ, không có a." Lưu Tô An đàng hoàng trả lời. Dạng này sự tình, hắn là khinh thường tại nói láo. Lý Miểu trực tiếp im lặng. Quả là thế. Hắn thật là đúng. Hạ Băng vậy mà mời một kẻ tay ngang tới làm chỉ đạo võ thuật, còn không cần thế thân, cái này thật sẽ không liên lụy quay chụp tiến chính sao? "Đã ngươi không biết võ, này đoàn làm phim vì cái gì mời ngươi tới?" Lý Miểu lời nói rất lợi hại trực tiếp, hắn biểu thị chính mình rất bất mãn. "Lý chỉ đạo, ngươi sai, lưu nhà thiết kế là ta mời đến dạy theo thủ, không phải dạy võ thuật." Hạ Băng nhìn thấy Lý Miểu hiểu lầm lưu Tô An, lập tức tới ngay hát đệm, để tránh hiểu lầm tiến một bước làm sâu sắc. Theo thừa, cái này Lưu Tô An không phải chỉ đạt võ thuật, liền nói còn nghe được, nhưng là, hắn cũng không thể nào là thế thừa sư phụ đi. Thế thừa sư phụ làm sao có thể là một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử? Lưu Tô An còn trẻ như vậy, hắn theo thừa mức độ khẳng định cũng không có gì đặc biệt, làm sao còn có thể dạy người khác đâu? Cho nên, Lưu Tô An vẫn là có vấn đề. Trong này vẫn là có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn phải kiên quyết cự tuyệt chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Cho nên, ngay tại lúc này, hắn nhất định phải đứng ra Không thể để cho phía sau dơ bẩn giao dịch, Hoàng đoàn làm phim quay chụp tiến trình. "Tiểu tử, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là động tác chỉ đạo, động tác muốn thế nào làm đến đại chuẩn lại đẹp, nhượng quay chụp hiệu quả đạt tới tốt nhất." Tự cho là hiện Lưu Tô An là một cái bao cỏ về sau, Lý Miểu ngựa khí cũng thay đổi, trở nên rất là bất tính, vậy mà gọi thằng Lưu Tô An vì tiểu tử. Hắn muốn nhượng Lưu Tô An biết khó mà lui. Mọi người nhường ra một khối sân bài đến, "Tiểu vương, đem đạo cụ ngắm lấy ra." Lý Miểu đang chỉ huy mọi người lui lại, cho hắn nhường ra một mảnh đất trống. "Tốt, Lý chỉ đạo." Tiểu vương lập tức đáp ứng qua chuyển tới một cái đạo cụ điêm ngắm, sau đó đặt ở cách Lý Miểu đại khái xa mấy mét vị trí. Lý Miểu tại thả đạo cụ trong rừng, tiện tay xuất ra một chi phi tiêu. Sau đó xoay người lại, nhắm ngay phía trước đạo cụ biang ngắm, cẩn thận ngắm chuẩn lấy. Thấy cảnh này, Hạ Băng muốn ngăn cản, lại bị Lưu Tô An ánh mắt ngăn lại rừng. Nhìn thấy Lưu Tô An cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, còn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, Hạ Băng trong nháy mắt liền yên lòng. Nàng biết, Lưu Tô An nhất định sẽ có biện pháp, bởi vì nàng không hoài nghi chút nào Lưu Tô An kỹ thuật. Ở đây mấy cái vai phụ làm theo tụ tại trong khắp ngõ ngách xỉ xào bàn tán, Sợ thanh âm nói chuyện quá lớn bị nghe được. Cái này Lưu Tô An xem ra chỉ là một cái xinh đẹp bình hoa, vóc người đẹp trai không nhất định liền đâm thêu rất lợi hại, dù cho thêu thùa thật rất lợi hại, hắn cũng không nhất định có thể dạy hội Hạ Băng. Đúng vậy a. Mà lại thời gian chỉ có 3 ngày, dù sao ta là không coi trọng hắn. Ta cảm thấy cái này Lưu Tô An hoàn toàn là dựa vào Hạ Băng quan hệ tiến đoàn làm phim, hắn căn không có khả năng có chân tài thực học, hiện tại Lý Chỉ Đạo tự mình xuất thủ giáo hơn hắn, ta nhìn hắn muốn làm sao xuống đài. Lý Chỉ Đạo tính cách tất cả mọi người đều biết, ta nhìn Lưu Tô An cái này chỉ có bề ngoài người bị vạch trần về sau 10 phần 89 là không tiếp tục chờ được nữa. Nếu là Lý Chỉ Đạo tự mình xuất thủ, như vậy cái này Lưu Tô An lại thế nào lợi hại cũng khẳng định không phải là đối thủ, nếu như ta là Lưu Tô An lời nói vẫn là kiếm cớ rời đi tương đối tốt, miễn cho mặt mũi nên em lớn. Rất nhiều người tại lắc đầu thở dài, cái này Lưu Tô An làm sao ngốc như vậy, còn ngẩn người bất động. Đây không phải chờ lấy bị Lý Miểu đánh mặt sao? Lưu Tô An không biết Lý Miểu, bọn họ đều được chứng kiến Lý Miểu người này lợi hại, Lý Miểu không phải một cái đèn tặn ăn dầu, càng không phải là một cái đúng lý hội tha người người. Lúc này, Lý Miểu trạng thái không tệ, hắn nhắm chuẩn bia ngắm cũng ngắm đến không sai biệt lắm. Hắn nói với Lưu Tô An: "Ngươi cần phải xem cho rõ ràng, miễn cho ta động tác quá nhanh ngươi không nhìn thấy." Lưu Tô An duy trì hắn cái kia chiêu bài thức bị cười, không nói gì. Hắn cảm thấy đã như vậy, như vậy thì xem trước một chút cái này, Lý Chỉ Đạo đến cùng có bao nhiêu kết lượng. Lý Miểu hít sâu một hơi, sau đó tay cánh tay vung lên, cổ tay rung lên, làm một cái tiêu sái động tác, cầm trong tay phi tiêu hướng phía bia ngắm bắn đi ra. Chỉ gặp phi tiêu vững vàng bắn trúng đạo cụ bia ngắm 10 vòng. Tất, có vai phụ diễn viên sau khi thấy, ở một bên vỗ tay lớn tiếng khen hay. Lý Miểu sau khi bắn xong, cao ngẩng đầu, khiêu khích giống như nhìn về phía Lưu Tô An. Mà Lưu Tô An nhưng trong lòng tại cười khổ không thôi. Lấy vì cái này lý chỉ đạo còn sẽ có cái gì kinh diễm biểu hiện, không nghĩ tới cũng chỉ là rất lợi hại phổ thông a. Lý Miểu từ cho là mình động tác nhìn rất đẹp, nhưng rơi vào Lưu Tô An trong mắt lại một chút cũng không có nghệ thuật cảm giác. Động tác này rất lợi hại phổ biến tuyệt không đẹp mắt. Bắn ra phi tiêu độ cũng chậm muốn chết, còn nói thật giống như nhanh tựa như tia chớp nói Lưu Tô An thấy không rõ lắm. Cái này có lẽ chỉ có người mù mới có thể thấy không rõ lắm đi. Mấu chốt nhất là, cái này phi tiêu sau cùng chỉ có thể miễn cưỡng bắn trúng 10 vòng biên giới, cách hồng tâm chính trung tâm còn kém xa lắm đâu. Đến cùng là cái gì? Trò cái này lý miểu lớn như vậy lòng tin cùng cảm giác hữu việt, vẹn vẹn dạng này thủ đoạn cũng dám xem thường người. Lưu Tô An hơi hơi lắc đầu, thở dài một tiếng. Lý Miểu nhìn thấy Lưu Tô An chẳng những không có bị trấn trụ, còn một bộ xem thường hắn bộ dáng, liền lựa giận công tâm. Cái này Lưu Tô An lại còn tại lắc đầu. Nếu như Lưu Tô An là một cao thủ cái kia coi như, nhưng là Lưu Tô An chính mình cũng thừa nhận cho tới bây giờ chưa từng luyện võ. Hiện tại cũng là một người như vậy, lại còn một bộ xem thường hắn bộ dáng. Này làm sao không cho hắn cảm thấy phẫn nộ? Nếu như cái này Lưu Tô An chỉ là một cái bình thường quần chúng diễn viên, hắn thật muốn xông tới đánh một trận. Nhưng là hiện tại trở ngại Lưu Tô An thân phận, hắn đành phải hít sâu một hơi sau đó la lớn, "Tiểu tử, ngươi đã lớn đầu, nói rõ ngươi lợi hại hơn ta, hoặc là ngươi đến để cho ta mở mang tầm mắt. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 589, một cái. Để ngươi mở mang tầm mắt. Ngươi cho rằng ta Lưu Tô An là ai? Cái gì a miêu a cẩu đến chả hỏi, ta đều muốn đến biểu thị một phen sao? Loại người này, cần cho hắn mặt sao?" Đáp án đương nhiên là phủ định. Đã những cái này lý chỉ đạo thái độ kém như vậy, như vậy Lưu Tô An liền chuẩn bị mặc kệ hắn. 8 nhất trung đồng. 81z.com làm sao? Sợ sao? Sợ sẽ không nên tới nơi này. Lý Miểu nhìn thấy Lưu Tô An vẫn là thợ ơ, càng thêm phẫn nộ. Kế thích tướng với ta mà nói, là vô dụng. Lưu Tô An liếc Lý Miểu liếc một chút, tiếp tục lắp phía dưới không để ý đến hắn nữa. Lý Miểu hung hăng nói ra, ta nhìn ngươi là không dám đi. Sợ lộ ra chân ngựa, nếu như ngươi thật lợi hại hơn ta, ta ta liền bái ngươi làm thầy. Ta cũng không muốn thu một người trung niên làm đồ đệ. Lưu Tô An lắc đầu, cự tuyệt cái này yêu cầu vô lý. Lý Miểu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, có thể nhìn ra được, hắn tại cố nén trong lòng phẫn nộ. Cái này Lưu Tô An thật đúng là một cái đại sư. Là một cái trang bức đại sư. Đều đến phân thượng này, lại còn tại mạnh miệng. Lưu nhà thiết kế, ngươi liền phơi bày một ít thủ nghệ đi. Nếu như ngươi thật so lý chỉ đạo lợi hại, được không ngưu như vậy một cái đồ đệ cũng không tệ a Tiểu vương hiển nhiên đang phụ họa, đương nhiên là giúp Lý miệng khang. Còn lại vai phụ thấy thế, cũng bắt đầu hồ nào, bắt đầu tham gia náo nhiệt hô Lưu nhà thiết kế, đến một chút, đến một chút. Nhìn thấy tình huống như vậy, hạ băng hơi một chút như mày, cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết Nếu như Lưu Tô An giải quyết không tốt chuyện này, nói không chừng hội dẫn đến đoàn làm phim nhân viên đối Lưu Tô An có ý kiến mà cho hắn tiểu hại xuyên. Hạ Băng tiến đến Lưu Tô An bên thai nhẹ nói nói, cái này Lý Miểu là thẳng thắn, ngươi nếu như không có nhượng hắn chịu phục, nói không chừng ngươi tại đoàn làm phim hắn liền sẽ mỗi ngày đến gây chuyện. Xem ra không bộc lộ tài năng, thật đúng là chấn không được cái này chỉ đạo võ thuật. Kỳ thực Lưu Tô An đã sớm biết, chuyện này nhất định phải hắn xuất thủ, không phải vậy liền không khả năng diện. Nhưng là do ở cái này Lý Miểu thái độ quá kém, hắn liền là cố ý chậm chậm muốn cho Lý Miểu lo lắng xung. đã Hạ Băng xin tha cho ngươi. Ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tài năng như thần." Lưu Tô An quay người hướng phía Lý Miểu cao giọng nói ra, "Bất quá ta sẽ không thu ngươi làm đồ, nhưng ngươi về sau nhìn thấy ta đều muốn chấp đệ tử lễ, xoay người túi đầu chín không độ hô một tiếng Lưu lao sư, nhiều một lần thiếu một độ đều không được." Vừa nhìn thấy Lưu Tô An một bộ ghét bỏ hắn làm đồ đệ bộ dáng, Lý Miểu liền giận không chỗ phát thiết. "Làm ngươi đồ đệ cứ như vậy để ngươi mất mà sao?" "Không." Là Lưu Tô An biết rõ chính hắn muốn thua, vẫn còn tại miệng miệng. "Đừng cho là ta là đứng đốc, còn không có nói Lưu Tô An thua sau kết quả đây." "Lưu Tô An đúng không?" Nếu như ngươi thua, ngươi liền lăn ra đoàn làm phim, vĩnh viễn đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu để cho ta nhìn thấy một lần ta liền đánh ngươi một trận, có thể sao?" Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau khi nói xong, Lý Miểu chỉ cảm thấy mình lồng ngực đang phập phồng bất định, hiển nhiên Lưu Tô An trang bức nhượng hắn cảm thấy vô cùng tức giận. "Tùy theo ngươi, dù sao ta cũng sẽ không thua, nếu như ta thua ngươi chính là giết ta, ta cũng cam đoan cũng không núc núc từ ngươi động thủ." Lưu Tô An thờ ơ nhún nhún vai nói ra. Nhìn thấy Lưu Tô An vẫn là cái bộ dáng này, Lý Miểu lấy tay dùng sức vỗ độ mình, nói ra, "Này, khắp đi leo lọng, tranh thủ thời gian bắt đầu a." Hắn sợ Lưu Tô An tiếp tục lèm mà lèm mẹ, hắn muốn sống sinh hoạt bị Lưu Tô An lời nói tước chết. Hạ Băng, xem ra ta không thể không ra tay, đem ta túi công cụ trước cho ta đi. Lưu Tô An thở dài một hơi nói với Hạ Băng. Lưu Tô An rốt cục vẫn là muốn xuất thủ. Cái này dưới lập tức liền có thể nhượng hắn lộ ra nguyên hình. Lý Miểu này phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An, muốn nhìn rõ ràng Lưu Tô An là thế nào xấu mặt. Mà Lưu Tô An vẫn còn tại lắc đầu than thở. Ai ta đến không muốn ra tay, mà các ngươi luôn, luôn hiếu kỳ quá mạnh. Thu ta, hiện tại liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng đi. Lưu Tô An từ hạ bang trong tay tiếp nhận túi công cụ, không chút hoang mang điệu từ túi công cụ bên trong xuất ra song đầu kim may. Hắn đương nhiên sẽ không giống Lý Miểu dạng này, nhắm chuẩn rất lâu mới có thể bắn ra kim may. Dưới tình huống như vậy, mà lại niềm tin của hắn tràn đầy, đương nhiên muốn ra tăng độ khó khăn. Dạng này mới có thể để cho Kiệt Ngao bất tuần Lý Miểu chịu phục. Dạng này tài năng phục chúng. Hắn đưa lưng về phía bia ngắm, sau đó nói, đã muốn phân thắng bại, như vậy ta nhất định phải sách độ khó cao, vì ngăn ngừa không tất yếu cái cổ, ta sẽ dùng độ khó cao hơn bắn chúng bia ngắm hồng tâm vị trí trung tâm, dạng này mới có thể để các ngươi tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Lưu Tô An cái bộ dáng này, Lý Miểu trong lòng ở trong tối cười không thôi. "Tuất, ngươi mời tiếp tục giả vũ bức. Trả lại ngươi còn có thể trang tới khi nào? Đợi chút nữa Kim May không biết bay đi nơi nào, bán không trúng bia liền muốn mất mặt xấu hổ." Cứ như vậy, là hắn có thể vạch trần Lưu Tô An bộ mặt thật sự. "Lưu sư phó, ngươi cái này là chuẩn bị không nhìn bia ngắm bắn chúng hồng tâm sao?" Nhìn thấy Lưu Tô An vẫn còn giả bộ bức, bày làm ra một bộ vân đạm bầu không khí bộ dáng, Tiểu Vương hơi kinh ngạc, thực sự nhịn không được mới mở miệng hỏi thăm. "Đúng vậy a, cái này rất đơn giản a." Lưu Tô An nghe được Tiểu Vương hỏi thăm, vẫn như cũng một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nhìn thấy Lưu Tô An cái này một bộ cần ăn đòn bộ dáng, Lý Miểu vừa mới biến mất lửa giận đằng lập tức lại đi tới. Đơn giản, đưa lưng về phía biển ngắm không nhìn tới, hơn nữa còn là dùng một cây kim may bắn chúng hồng tâm, lại bị Lưu Tô An nói thành rất đơn giản. Thế nhưng là, nếu không phải Lý Phó đạo diễn trước đã phân phó, nếu không phải Lưu Tô An là hạ băng mới đến, nếu không phải hắn rất muốn nhìn Lưu Tô An xấu mặt, Lý Miểu đã sớm nắm chặt Lưu Tô An, đem cái này sẽ chỉ trang bức trang bức phạm ném ra. Hừ hừ. Vậy liên lại để cho ngươi đáp ý một chút, nhìn ngươi chờ chút bắn không trúng bia sau hội là cái dạng gì, đến lúc đó ngươi còn muốn chơi xấu cũng không có cơ hội. Bởi vì vì mọi người đều đang nhìn đâu. Hạ Băng nhìn thấy Lưu Tô An tự tin như vậy, hắn hiểu được Lưu Tô An không có vấn đề. Hiện trường người xem, có lẽ chỉ có tâm tình của hắn là lớn nhất bình tĩnh, mà còn lại vai phụ làm theo toàn bộ bốn phía, chuẩn bị nhìn như thế vừa ra cho vui. Các ngươi nói, cái này Lưu nhà thiết kế thật có thể không nhìn mịa ngắm bắn trúng Hồng Tâm Chu Gian. Cái này sao có thể, cũng là lượng lý chỉ đạo cầm phi tiêu nhắm chuẩn lại bắn, có thể bắn trúng 10 vòng liền đã rất nhu bức. Vâng. Là, ngươi cho rằng đây là đang đóng phim đâu? Không nhìn bia ngắm bắn chúng hồng tâm trung gian, đây chỉ có võ hiệp điện ảnh bên trong mới có thể sinh. Chúng ta đúng là đang quay võ hiệp điện ảnh. Các ngươi đừng nhìn ta, ta không phải ý tứ này, ta nói là, tức khiến cho chúng ta là đập võ hiệp điện ảnh, cái này Lưu Tô An cũng là đang khoác lác bước, hắn không bắn không trúng bia đều coi như ta thua. Lưu Tô An thua định, ta đang suy nghĩ dạng này, Lý Chỉ Đạo có thể hay không đắc tội Hạ Băng. Đắc tội cái giám a? Là Lưu Tô An đã nói trước, cái này Hạ Băng cũng chẳng trách Lý Chỉ Đạo, lại nói, dù cho nàng sinh lý chỉ đạo khí cũng vô dụng. Ai bảo hắn mời đến người không có việc gì đâu. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ý thời điểm, Lưu Tô An đã chuẩn bị kỹ càng, đứng vào vị trí. Ở giữa hắn đưa lưng về phía biển nắm, tay cầm một cây song đầu kim may, khí định toàn nhãn, rất lợi hại là một bộ tông sư phong phạm. Nhìn thấy Lưu Tô An bộ dáng, Hạ băng thậm chí đang cảm thán, nếu như là Lưu Tô An đến diễn Đông Phương bất bại, nhất định không thua bởi hắn. Thế nhưng là ai bảo Đông Phương bất bại người này thiết lập, Lưu Tô An không thích đây. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc Troll, Orc, Goblin, Vampyre, Ma sói, gì tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 590, các ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Ngươi cần phải xem cho rõ ràng, cũng không nên đợi chút nữa nói ta chơi xấu." Lưu Tô An hướng Lý Miểu hô một tiếng. "Tám." Một trung văn võng. Khắc. "Tám một rét con yên tâm, thị lực ta tốt đây." Lý Miểu nhìn đều chẳng muốn nhìn Lưu Tô An liếc một chút, trong lòng dâng lên vô hạn xem thường. "Lưu Tô An a, Lưu Tô An, ngươi bây giờ muốn chỉ hoãn thời gian cũng muộn. Ai bảo ngươi ở trước mặt ta trang bức tới? Nếu như không có nhượng ta nhìn thấy, Cái kia coi như hiện tại đã bị ta hiện, này liền không thể nhẫn. Người liền tranh thủ thời gian ném loạn một thanh tính toán, tránh khỏi lãng phí mọi người thời gian. Tranh thủ thời gian kết thúc, sau đó cút ra khỏi đoàn làm phim đi. Ngay tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt Lưu Tô An rốt cục xuất thủ, Lý Miểu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Hắn chỉ là nhìn thấy Lưu Tô An cổ tay hướng phía phía sau lắp một cái. Sau đó, hắn không thấy gì cả. Ha hạ! Như thế tùy ý động tác, Lưu Tô An có thể bắn trúng bia ngắm chỉ thấy quỷ. Kịp may hẳn là rơi trên mặt đất đi. Hắn vừa định nhượng tiểu vương qua bia ngắm phía trên nhìn xem. Sau đó chứng Minh Lưu Tô An không có bắn chúng. Kết quả, có cái vai phụ diễn viên cách đạo cụ địa ngắm tương đối gần, lập tức hiện kim may tung tích. Chỉ gặp kim may, vững vàng đâm vào bia ngắm hồng tâm lớn nhất vị trí trung tâm. Hắn sau khi thấy chấn kinh một giây đồng hồ, sau đó kìm lòng không đặng đứng người lên vô tay. Bất thình lình biến cố, Lý Miểu lập tức nhìn về phía cái kia vỗ tay diễn viên. Vô tay? Thật sự là não tàn a? Đều không có bắn trúng, lại còn đang vô tay. Có hay không nhãn lực kỉnh? Có còn muốn hay không tại đoàn làm phim chỗ lẫn? Lý Miểu rất tức giận nhìn về phía vỗ tay phương hướng. Chỉ thấy bên kia cái kia vai phụ còn tại dùng sức vỗ tay, mà lại thần sắc vẫn là rất lợi hại kích động bộ dáng. Người vô gì mà vỗ? Đều không có bắn chúng điem ngắm, người vô tay làm gì? Lý Miểu trắng cái kia vai phụ liết một chút, hướng phía cái kia vai phụ rất là bất mãn quát. Tại hắn cho rằng, Lưu Tô an như thế tùy ý vung tay lên, căn không có khả năng bắn chúng điem ngắm, mà người kia vỗ tay có thể là thụ cái gì kích thích. Lý, Lý Chỉ đạo, người mau tới đây nhìn, kim may, chầm. Cái kia vai phụ hưng phấn mà dùng ngón tay chọ chỉ điem ngắm, sau đó mặt hướng hướng phía Lý Miểu hô, có lẽ bởi vì quá hưng phấn, có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Nhìn cái gì vậy? Kim may châm ở trên thân thể ngươi. Châm ngươi chỗ nào? Lý Miểu nhìn lấy cái này vai phụ biểu tình của quái, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Vừa rồi kim Mai Lưu Tô An khẳng định bắn triển lệch, nhưng lại bắn chúng cái này vai phụ. Sau đó không biết bắn chúng hắn huyết vị gì, mới có thể nhượng hắn rất lợi hại kích động hơn nữa còn nói năng lởn vởn. Kim may, kim may. Người kia vẫn là chỉ bịa ngắm hô to. Tiểu Vương, mau đánh hay không, tranh thủ thời gian tiến hắn đi bệnh viện, cũng không biết châm ở đâu. Nếu như châm người xấu liền Lý Miểu hướng phía Tiểu Vương có chút nóng nảy hô, tiếp lấy nói thầm một tiếng. Biết cái này Lưu Tô An không đáng tin tụy, không nghĩ tới lại như thế không đáng tin tụy, vậy mà ném loạn quân tới người. Lưu Tô An, người tốt nhất phù hộ người kia không có việc gì, nếu không chậm trễ quá trụ, ta và ngươi không có chơi. Lý Miểu tức giận nhìn lấy Lưu Tô An, chân tướng đánh đau Lưu Tô An một hồi. Lý Chỉ Đạo, hắn không có việc gì, ngươi còn làm mình tranh thủ thời gian tới xem một chút đi. Tiểu Vương cực nhanh chạy đến người kia bên cạnh, sau đó theo ngón tay hắn nhìn thấy bia ngắm ở giữa nhất kim may. Nhìn thấy cái này thật không thể tin kết quả, hắn chỉ có thể mặt lộ vẻ dị thần sắc, đối Lý Miểu hô. Lúc này, rất nhiều người đều bốn phía Sau đó rất nhanh hiện tình huống này. Tất cả mọi người đang cảm thắn lưu tô an thần kỳ. Cái này sao có thể? Kim may là thế nào xuất hiện tại bia ngắm ở giữa nhất? Đây là ma thuật sao? Ta xem là ma pháp mới đúng chứ? Hẳn là lưu nhà thiết kế bắn ra kim may độ quá nhanh, cho nên chúng ta con mắt căn không nhìn thấy kim may vận động uy tích, cái này mới không có hiện lưu nhà thiết kế đã bắn chúng biếng ngắm trung gian. Rốt cuộc có so sánh lý trí người đạt được chính xác phân tích. Nhìn thấy một nhóm người này đều vây quanh bia ngắm một bó nhau nhào, nhào, lại không ai dám tiến lên, lý miểu hơi nghi hoặc một chút Nhưng lại hắn vẫn là tin tưởng vững chắc Lưu Tô An đưa lưng về phía bia ngắm là không thể nào mệnh trúng hồng tâm trung gian. Các người đến cùng làm cái quỷ gì? Lý Miểu rất là bất mãn, nhưng vẫn là bị bọn họ hấp dẫn lấy hướng bia ngắm đi qua. Ách. Lý Miểu nhìn thấy làm hắn cả đời đều khó mà quên được, thật không thể tin một màn. Tình cảnh như vậy, vậy mà thật tại hắn không coi vào đầu sinh. Chỉ gặp song đầu kim may chẳng những vững vàng đâm vào đạo cụ bia ngắm bên trên, hơn nữa còn chính trúng hồng tâm lớn nhất vị trí trung tâm. Cái này sao có thể? Lý Miểu miệng há đại, có thể nhét xuống dưới một quả trứng ngỗng. An là lưng về phía bia ngắm bắn ra kim máy Dạng này ném loạn lời nói, có thể quấn tới bia ngắm bên trên tính toán nữ thần may mắn vào xem hắn. Liên liên vừa rồi hắn, dù cho nhắm chuẩn về sau lại bắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắn ra 10 vòng biên giới mà thôi a. Mà lại hắn vừa rồi dùng là phi tiêu, độ khó khăn so kim may nhưng là muốn nhỏ rất nhiều. Hắn vừa rồi nhắm chuẩn lại bắn, so Luto An đưa lưng về phía bia ngắm không nhìn bia ngắm lại bắn, độ khó khăn càng thì nhỏ hơn nhiều. Cái này Lưu Tô An đến cùng là làm sao làm được? Thật chẳng lẽ là làm ảo thuật? Không đúng. Đạo cụ là hắn Tiểu Vương lấy ra. Tiểu Vương không thể nào là Luto An nắm Mà lại tại Lưu Tô An bắn ra kim may trước đó, hắn cũng nhìn qua biên ngắm, phía trên căn không có kim may. Tại Lưu Tô An bắn thời điểm, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ người nào tới gần qua biên ngắm. Cẩn thận vừa phân tích, Lý Miểu Nội tâm càng thêm ba đảo hùng dũng. Đây hết thảy, vậy mà đều là thật. Cứ như vậy sinh ở hắn không coi vào đâu. Lưu Tô An vừa rồi liền rất lợi hại tự tin nói muốn bắn chúng hùng tâm, hắn còn chưa tin. Hắn mới vừa rồi còn muốn nhìn Lưu Tô An bị đánh mặt xấu mặt, không nghĩ tới kết quả Lưu Tô An không những không có xấu mặt còn thu mạch được tiếng vô tay. Mà hắn vừa rồi kết quả cùng Lưu Tô An hiện tại kết quả vừa so sánh, Sáu mặt người liền biến thành hắn. Hiện tại hắn tin tưởng, Lưu Tô An đúng là có đại sư người, là hắn có mắt không tròng, căn không biết Lưu Tô An sự tình. Lý Miểu Đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm thấy rất lợi hại xấu hổ. Hắn hận không thể mặt đất phía trên có cái lô, có thể nhượng hắn tiến vào kẻ đất bên trong qua tránh né khác người ánh mắt. Vài giây đồng hồ về sau, hắn rốt cục ổn định tâm thần lại. Lưu Tô An là một đại nhân vật, mà lại là một cái có đại sư người, đối đãi dạng này người chấp đệ tử lễ cũng không tính ăn thiệt thòi. Đã như vậy, hắn là một cái giữ uy tín đại nam nhân, cũng không thể nói không giữ lời. Lý Mộ có mắt như mù, Mong rằng Lưu lão Sư tha thứ. Lý Miểu đối Lưu Tô An cung kính xoay người, túi đầu chín không độ nói ra. Không có việc gì, người không biết không tội, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lưu Tô An đương nhiên sẽ không thật qua cùng Lý Miểu chấp nhận. Đã hiểu lầm đã giải trừ, này liền bỏ qua hắn. Dù sao vừa rồi cũng chỉ là tiện tay mà thôi nho nhỏ giáo hấn một chút, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Hắn tử bia ngắm rút ra chính mình song đầu kim may, sau đó thả lại đến túi công cụ bên trong. Mà tại lúc này, cửa chính tuân ra nhiệt liệt tiếng la Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 591, Cao Minh Ma thuật sư. Nguyên lai like là Trần Nhà sản xuất tự mình đi phi trường, tiếp vào theo thừa lao sư phụ chân nước bình thản hắn đồ đệ tiểu may vá, hiện tại đang cửa chính. 8. Nhất trung đồng. 81 Zcom mà vừa rồi hô to âm thành, thì là Hạ Mã Huy bọn người ở tại Cao rộng cung nên Trần Nhà sản xuất cùng chân nước bình một đoàn người. Tiếp lấy lại có một đoàn tại cửa ra vào chờ đợi fan, bị hấp dẫn mà đến, toàn bộ lại gần xem náo nhiệt. La là chân lão đến, đoàn làm phim lại đem chân lão cũng mời đi theo. Nguyên Lai like La chân lão Khó trách Trần nhà sản xuất muốn đích thân lái xe đi đón hắn tới. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Ai là chẩn lão? Hiển nhiên, có người cũng không nhận ra chẩn nước bình, cho nên căn không biết chẩn lão là thần thánh phương nào. Xem xét ngươi chính là cái não tàn phàn, bình thường chỉ truy tinh lại không nhìn tin tức, chẩn nước bình chẩn lão cũng là Trần nhà sản xuất bên người người trung nhân kia, hắn là theo thừa hành nghiệp thái đấu cấp nhân vật, từng tại các loại theo thừa giải đấu lớn trong cầm phần thưởng năm bắt tới tay mềm, mặc kệ là cấp quốc gia vẫn là quốc tế trận đấu hắn đều chiếm được qua tối cao giải thưởng. Không chỉ có như thế, chẩn lão vẫn là thêu thừa hiệp hội hội trưởng. Dạng dỗ đồ đệ trải rộng đại giang Nam Bắc, liền liền hắn đồ đệ hiện tại cũng bắt đầu ở trên quốc tế đoàn giải, dạng này nhân vật như bức, ngươi nói có lợi hại hay không? Thì ra là thế, khó trách Trần nhà sản xuất sẽ đích thân đi đón. Trần nhà sản xuất cùng Trần Nước Bình, Tiểu may vá, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thông suốt địa hướng đoàn làm phim chỗ phương hướng đi đến. Trần nhà sản xuất, ngươi vừa rồi tại trên xe cùng ta nói tới lưu nhà thiết kế, ta nhìn mọi phần là một cái lựa gạt. Trần Nước Bình lạnh nói. Hiển nhiên nói ra những lời này, hắn là đi qua nghị sâu tình kỹ, mà không phải thoát ra. 30 phút đồng hồ xong một bộ trăm tuần đồ cũng là một chuyện cười. Vừa rồi tại trên xe vừa nghe đến Trần nhà sản xuất giới thiệu đến thần hồ kỳ thần, hắn liền muốn mở miệng cắt ngang Trần nhà sản xuất. Nơi nào sẽ có người tại 30 phút đồng hồ nội tu tốt một bộ trăm cuốn đồ, mà lại hoàn thành chất lượng còn cùng danh họa tương xứng. Nếu như là hắn chỉ là hoàn thành một bộ chín lập tốc độ, chân nước bình khả năng sẽ còn miễn cưỡng tin tưởng. Bởi vì hắn tại lúc tuổi còn trẻ, trạng thái lớn nhất thời điểm tốt, cũng có thể tại trong nửa giờ hoàn thành một bộ cái gọi là chín lập tốc độ. Đương nhiên, bởi vì quá truy cầu độ, sau cùng hoàn thành chất lượng chỉ là rất bình thường a thế nhưng là, chúng ta ở đây mấy người toàn bộ đều tận mắt nhìn thấy. Chân nhà sản xuất biết chuyện này xác thực rất lợi hại không thể tưởng tượng, muốn dụn chân nước bình tin tưởng là có chút khó khăn. Liên là chính hắn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn ngay từ đầu cũng là tuyệt đối không tin. Cho nên hiện tại chân nước bình có phản ứng như vậy, hắn cảm thấy cũng là bình thường, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Lúc này, Nít Nạm nếu không có trước kia tiểu may vá, cũng chính là chân nước bình đồ đệ, ở một bên trên miệng nói, ta tại trên internet nhìn qua cái này Lưu Tô An thủ nghệ, xác thực có thể xứng nhất tuyệt. Không không không, các người vẫn là tuổi còn rất trẻ, có đôi khi tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật. Trần Nước Bình trấn định tự nhiên nói, "Ta cảm thấy toàn bộ Lưu Tô An rất có thể là một cái cao minh ma thuật sư, hắn dùng ma thuật sử dụng chướng nhãn pháp đem bọn ngươi ở đây người đều lựa gạt, bộ kia theo phẩm nhất định là hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ tảng. Mà các ngươi lại tin là thật, đều cho là hắn là có chuyện thật." Danh họa trăm tuấn đồ a, đây chính là cùng Thanh Minh Thượng Hà đồ nổi danh quốc gia thập đại chuyển thế danh họa. Lúc trước hắn cùng đồ đệ cùng một chỗ hợp tác, thời gian sử dụng mấy tháng mới thêu xong một bộ Thanh Minh Thượng Hà đồ, sau cùng chỗ hiện ra hiệu quả cũng chỉ là tạm được. Hiện tại Lưu Tô An một người, chỉ dùng 30 phút đồng hồ hoàn thành, sau cùng hiệu quả mà lại cùng danh họa không kém nhiều. Nếu có người nói bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, hắn có tin hay không? Nghe được chân nước bình cái này mới là thuyết pháp, chân nhà sản xuất ban đầu đã hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ cũng bắt đầu lại từ đầu nổi lên. Có phải là thật hay không là một cái đại hình ma thuật, cứ như vậy ở ngay dưới mắt bọn họ lừa gạt qua tất cả người. Giống như Lưu Tô An động tác trên tay thật rất nhanh, nhưng là vải trắng là hắn tự mình cầm. Trắng trên vải đồ án cũng là chậm rãi xuất hiện. Một cái ma thuật sư, là làm sao làm được những này? Chẳng lẽ Lưu Tô An tại vải trắng dùng tới mặt đặc thù dư mới khiến bọn họ đều nghĩ lầm đây là một khối vải trắng. Mà kỳ thực ban đầu vải trắng đã là một bộ trăm tuấn đồ thành phẩm, Lưu Tô An chỉ là khống chế tốt dược thủy lượng, nhu dược thủy tại trong nửa giờ chậm rãi vung, sau cùng một bộ hoàn chỉnh trăm tuấn đồ hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Nhiều suy nghĩ một chút, Trần nhà sản xuất cảm thấy bên trong có lẽ giát thực tồn tại điểm đáng ngờ. Nhưng đây cũng chỉ là có chút khả nghi, dù sao Lưu Tô An ở trước mặt hắn biểu hiện, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lại nói, Lưu Tô An nếu thật là một cái ma thuật sư, hắn tốn hao lớn như vậy công phu, lại cự tuyệt đoản làm phim yêu cầu. Như vậy Lưu Tô An đến cùng nhu đồ gì đâu? Điểm này, Trần nhà sản xuất là vắt hết óc cũng nghĩ không ra được đã nghi không ra, vậy liền không muốn. Dù sao Lưu Tô An chỉ có 3 ngày thời gian ở giữa, nếu như 3 ngày thời gian ở giữa không đạt được đoàn làm phim yêu cầu, như vậy tiếp xuống liền sẽ dựa theo hắn định ra phương thức tới quấy nhiễu. Tiểu may vá nghe được sư phụ nói như vậy, không dám nói nhiều. Bởi vì hắn biết rõ chân nước bình tĩnh xấu, cho nên không còn dám nhiều lời, sợ lại nhận sư phụ giáo hấn. Lưu Tô An nghe tới cửa tiếng la, căn không có để ý, bởi vì hắn biết mặc kệ chuyện gì đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn cùng Hạ Băng ngồi vào mini vạn bên trong, sau đó trong xe bắt đầu dạy Hạ Băng Đã ngươi lựa chọn học tập gấm Tô Châu, như vậy tiếp xuống ta trước hết dạy ngươi gấm Tô Châu đặc điểm. Lưu Tô An Kiên nhận giảng giải. Gấm Tô Châu có đồ án tú lệ, cấu tứ xảo rượu, thêu tinh xảo gây nên, châm cứu hoa bác, sát thái thanh nhã đặc biệt phong cách, địa phương đặc sắc nồng đậm. Thêu kỳ có bình, đủ, hoa, ánh sáng, thuật đều đạt đặc điểm. Vành chỉ theo mặt bằng phẳng rộng rãi, đủ chỉ đồ án biên giới chỉnh tề, mảnh chỉ dùng châm tinh vi, thêu dây tinh tế, mật chỉ đường cong sắp xếp chặt chẽ, không lộ châm dấu vết, hoa chỉ thiết lập thích hợp, ánh sáng chỉ sập sở mắt, màu sắc rõ ràng, thuận chỉ tia lý xoay tròn tự nhiên đều đạt chỉ đường công tinh tế đều đều, sơ mật nhất trí. Đang trồng loại bên trên Gấm Tô Châu tác phẩm chủ yếu có thể chia làm số không kéo, phục trang, bức trưởng tam đại loại, trang trí tính cùng tính thực dụng gồm nhiều mặt. Trong đó lấy hai mặt thêu tác phẩm tinh mỹ nhất. Gấm Tô Châu tác phẩm chủ yếu nghệ thuật đặc điểm là sơn thủy có thể phân xa gần chi thú, lâu các cụ hiện thân thú chi thể, nhân vật có thể có xem nắm sinh động chi tình, hoa điểu có thể báo hiểu điệu thân mật thái độ. Gấm Tô mô đều, chân nó rất nghệ thuật hiệu quả là danh mãn hạ. Châu theo cứu có thể chia làm, châm thêu cùng bình châm thêu hai loại. Loạn châm Tên như ý nghĩa là kim châm rất loạn một loại theo pháp, kỳ thực đây là một loại giống như loạn hay không theo thứ, là có nhất định quy luật mà theo. Dung loại châm pháp này thêu ra tác phẩm bình thường từ thẳng nghiêng, hoành tà dây rắc rối tổ hợp, giao nhau trộn rộn mà thành, lại trải qua một lần lần nữa phân tầng trộn lẫn sắc, sơ mật cho đến ánh sáng, sắc, diện mạ bên ngoài giống như mới thôi. Mà bình châm theo tương đối loạn châm thêu mà nói, đường con sắp xếp so sánh chỉnh tề, lên châm cùng châm rơi đều không bình thường có quy luật, dung loại châm pháp này thêu ra tác phẩm tương đối vô vướng, tại thêu chế thực vật nhất là hoa loại lúc tương đối phổ biến. Nhưng mà, mới dạy không có vài phút Lưu Tô An liền nghe phía ngoài chuyển đến tiếng ồn nào. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 592, không đáng ta tới ra tay. Nhưng mà tiếng ồn nào càng ngày càng vang. Lưu Tô An cùng Hạ Băng đều chịu ảnh hưởng, không thể không dừng lại động tác trên tay. Hạ Băng từ trong cửa sổ xe, xa xa nhìn thấy trần nhà sản xuất mang theo một người trung niên cùng một người trẻ tuổi xuất hiện tại sở studio. Xe Xem nhạc học tập theo thừa lại phải tạm thời dừng lại. Cái này thật đúng là làm việc tốt thường dân an, biến đổi bất ngờ a. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Bên ngoài tiếng vang quá đại ảnh hưởng đến hắn dạy học, cho nên Lưu Tô An đành phải hướng Hạ Băng hỏi thăm. "Tốt a, dù sao chúng ta cũng không nhất thời vội vã, trước hết đi xem một chút phát sinh cái gì." Hạ Băng đồng ý nói. Lưu Tô An rơi vào đường cùng, đành phải cùng Hạ Băng cùng một chỗ xuống xe. Vừa xuống xe, Lưu Tô An liền thấy chân nước bình xa xa đứng tại đoàn làm phim trung gian, giống như đang tìm người nào giống như lại là hắn. Lưu Tô An có chút kinh nghi nói: "Hắn là ai?" Hạ Băng dù sao cũng là vừa mới bắt đầu học tập theo thủ nhân, cho nên không biết cái nghề này đại sư cấp nhân vật, cái này rất bình thường. Chân nước bình trêu tụ họp hội trưởng, bất quá bây giờ khắp nơi vơ vét kim dạ đồ đệ đã rất ít độc trông. Cho dù là dạng này, cũng có thể nói như vậy, nếu như ta sẽ không thêu thửa, nói hắn là theo thửa hành nghiệp thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Lưu Tô An lạnh nhạt nói ra. Vậy ngươi ý là, ngươi so chân hội trưởng lợi hại hơn rất nhiều, ngươi có phải hay không có chút tự đại? Hạ Băng nét mặt vui cười, mở lên Lưu Tô An chỏ đùa. So với hắn lợi hại đó là đương nhiên, mà lại ta có lòng tin, ngươi không cần bao lâu, liền có thể siêu vượt hắn. Lưu Tô An cười cười nói. Chân nước bình sắc thực rất nhu bức, cái này không có tâm bệnh. Nhưng là Lưu Tô An càng không phải là đèn cạn dầu, cho nên Lưu Tô An mới mặc kệ trần nhà sản xuất mời người nào tới. Nếu như Chân Nước Bình có thể cùng hắn bình an vô sự, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nếu như Chân Nước Bình cũng muốn lý miểu một dạng đến khiêu khích hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không cho Chân Nước mặt phản tử. Mà Hạ Băng hiển nhiên bị Lưu Tô An lời nói hủ dọa đến. Thời gian ngắn siêu việt theo thủ hành nghiệp thái đấu cấp nhân vật, cái này nếu như không phải Lưu Tô An chính miệng nói, hắn nhất định sẽ cho rằng là đang khoác lác bự. Thật sao? Hạ Băng vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Chân Nước Bình mấy năm gần đây tinh lực đều Hoa đang dạy học phía trên cũng không có sáng tạo tác phẩm mới, kỳ thực có thể nói hắn mấy năm gần đây đã bắt đầu đi xuống dốc, mà ngươi có ta lợi hại như vậy sư phụ, trong thời gian ngắn siêu việt hắn là tuyệt đối không có vấn đề." Lưu Tô An trả lời rất khẳng định. "Siêu việt chân nước bình, hạ băng cho tới bây giờ không có cân nhắc qua. Nàng lại không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực hướng theo thụ hành nghiệp phát triển, học được như thế chuyên tinh đối với nàng mà nói cũng không có ý nghĩa." Lưu Tô An thái độ rất nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa, nàng cũng mười phần tiến nhiệm Lưu Tô An. Nhưng là nàng chí không ở chỗ này, cho nên nàng chỉ là đối Lưu Tô An đáp lại mỉm cười. Lưu nhà thiết kế xuống xe, Trần nhà sản xuất biết Trần Nước Bình đang tìm kiếm Lưu Tô An, khi hắn nhìn thấy Lưu Tô An từ trên xe bước xuống lúc, lập tức tiến đến Trần Nước Bình bên thai nhẹ nói nói. Trần Nước Bình nghe được Trần nhà sản xuất lời nói về sau, lập tức nhìn về phía Lưu Tô An chỗ phương hướng. Hắn nhìn thấy Lưu Tô An cùng Hạ Băng chính hướng phía hắn bên này đi tới, hai người còn vừa nói vừa cười, hắn liền rất là nổi giận. Cũng không biết Lưu Tô An làm thủ đoạn gì, khiến cho Hạ Băng bị mê đến nói gì ngay nấy. Trần Nước Bình không phải một cái đánh giá sĩ, nhưng là hắn bây giờ thấy Lưu Tô An ở chỗ này lừa gạt đoàn làm phim tất cả mọi người, hắn thực sự nhìn không được. Cho nên hắn cho rằng Xem như theo thủ hiệp hội hội trưởng, có nghĩa vụ xuất thủ giáo hấn một chút cái này Lưu Tô An, cho hắn biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Đương nhiên đối phó Lưu Tô An loại này tên lừa đảo, là không cần hắn tự mình nộp thủ. Hắn hôm nay mang tiểu đồ đệ đến, vừa vận thừa cơ hội này, nhượng đồ đệ phát huy một chút gia tăng hắn lòng tự tin. Nhìn thấy Lưu Tô An đã đến gần, chân nước bình hướng phía Lưu Tô An hồ, Lưu nhà thiết kế, nghe nói ngươi theo thủ mức độ có thể xưng nhất tuyệt, có dám hay không cùng ta tiểu đồ đệ luận bàn một chút? Cùng hắn tiểu đồ đệ. Bên cạnh hắn đồ không phải Tiểu Mai và sao? Chẳng lẽ Tiểu Mai vá chưa nói với lão sư? Ta lưu Tô an thực lực chân chính. Lưu Tô An không hiểu ra sao, nhìn về phía Tiểu may vá, sau đó nói, "Dám?" "Ta đương nhiên dám." Chân nước bình trên mặt vui vẻ, cảm thấy Lưu Tô An mắc câu, lập tức liền có thể vạch trần Lưu Tô An. Mà tại lúc này, Lưu Tô An lập tức lời nói xoay chuyển, "Ta dám cùng Tiểu may Va so, sợ Tiểu may Va không dám cùng ta so a." "Sư phụ, ta một mực không cùng ngài nói qua, kỳ thực ta tự mình bại bởi qua Lưu nhà thiết kế, Lưu nhà thiết kế mức độ xác thực không phải ta có thể so sánh." Tiểu Mai Va rất là ngượng ngùng nói ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Nước Bình trừng to mắt, nhìn lấy Tiểu may Vá. Tiểu may Vá ngán ngẩm nói, Lưu Tô An đã từng phát sóng trực tiếp theo dõi tình huống, hắn xác thực hoàn toàn không bằng Lưu Tô An. Trần Nước Bình sau khi nghe được tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tiểu may Vá là hắn cho rằng có tiềm lực nhất một cái đồ đệ, kết quả mạc dành kỳ diệu lại đột nhiên trở nên không có tự tin, hắn một mực không hiểu là nguyên nhân gì. Nguyên lai bệnh căn vậy mà tại nơi này, là Lưu Tô An dùng làm ảo thuật thủ pháp lừa gạt Tiểu may Vá, sau đó khiến cho Tiểu may Vá trở nên không có tự tin. Đây hết thảy đều là Lưu Tô An sai lầm. Đã bây giờ bị hắn biết rõ, đây là liền không thể điệt. Hắn nhất định phải làm cho kéo xuống Lưu Tô An ủy trang, sau đó nhượng Lưu Tô An cái này cái lửa gạt bộ mặt thật sự bại lộ tại còn chúng không coi vào đâu mới tính xong. Cho nên, hiện tại Tiểu may vá lui bước, như vậy hắn cái này làm sư phụ vô luận như thế nào đều muốn xuất thủ giáo hấn một chút cái này Lưu Tô An. Hắn sẽ để cho Lưu Tô An biết, trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Đã ngươi không dám cùng hắn luận bàn, như vậy thì từ sư phụ ta đến cùng hắn luận bàn." Chân nước bình tức giận đối Tiểu may và nói, sau đó lại lần nhìn nói với Lưu Tô An, "Ngươi có dám cùng ta luận bàn một chút?" Lưu Tô An tâm lý phát khổ. Ta Lưu Tô An tới nơi này mục đích là dạy hạ băng theo thủ, không là tới nơi này tiếp nhận đủ loại khiêu chiến. Làm sao vừa tới đoàn làm phim còn chưa có bắt đầu dạy thế thủ, liền liên tiếp có người khiêu khích hắn. Nhất định là hắn đi ra ngoài không xem hoàng lịch, không có tuyển ngày tốt. Lưu Tô An thật là không có gì để nói đậu đen rau muống. Nhưng là, chân nước bình khiêu khích hắn vẫn là muốn lường phó. Ta đương nhiên dám cùng ngươi luận bàn." Lưu Tô An cười cười nói. "Tốt, nay liền chuẩn bị công cụ đi." Nghe được Lưu Tô An lần nữa nói như vậy, trấn nước bình tâm trong vui vẻ, lần này Lưu Tô An hẳn là muốn bại lộ đi. Đừng Ta dám cùng ngươi so, không đại biểu hiện tại ta liền muốn cùng ngươi so. Nếu như là 10 năm trước ngươi, còn đáng giá ta xuất thủ cùng ngươi luận bàn một chút, nhưng là hiện tại ngươi căn không đáng ta tới ra tay." Lưu Tô An lắc đầu trợn dài nói. Hắn phản phất tại cảm thán, cảm thán Chân Nước Bình mấy năm này lui bước quá nhanh, căn không đáng hắn xuất thủ luận bàn. "Ngươi nói cái gì?" Chân Nước Bình dựng dâu chừng mắt, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Tô An, phản phất muốn phun ra lửa. Chân Nước Bình xác thực rất lợi hại phẫn nộ, hắn sống lâu như thế còn chưa từng có bị nhân giáo huấn qua. Càng lâm giận hiện đang giáo huấn hắn là một cái cùng hắn độ đệ tuổi tác không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Bị một người trẻ tuổi ngay trước nhiều người như vậy giáo hấn, này làm sao làm cho không cảm thấy phẫn nộ. Lưu Tô An lần nữa lắc đầu nói ra, ta chẳng lẽ nói đến không đủ rõ ràng sao? Ngươi bây giờ quá chú trọng danh lợi, Phật phòng không yên, mà lại trạng thái còn không tốt, căn không phải ta đối thủ. Dù sao ta sẽ không xuất thủ, đã ngươi nghĩ như vậy muốn luận bàn, hoặc là ngươi tìm đồ đệ của ta luận bàn tốt. Chương 593, đây là Lã Lộ nhục Nhã. Chân nước bình mạnh kèm chế thể nội muốn bạo phát hỏa sơn, sau đó thở ra một hơi hỏi, ngươi đồ đệ là ai? Qua được cái gì phần thượng không có? Đồ đệ của ta nha, qua được quốc tế giao giải chư vị đang ngồi đều biết, cái kia chính là kết cầm liên hoàn phim tốt nhất nữ diễn viên trao giải, đây có phải hay không là quốc tế trao giải đâu. Lưu Tô An vô cùng phải mãi mà nói. Đổi mới nhanh nhất chân nước bình tuy nhiên rất ít quan tâm làng giải trí sự kiện, nhưng là Lưu Tô An là ai, hắn vẫn là biết. Hạ Băng là đại minh tinh, gần nhất vừa mới thu hoạch được quốc tế trao giải, hắn tuy nhiên không quá quan tâm làng giải trí, nhưng cũng thường xuyên nghe con gái ở trước mặt hắn nhắc lên, cho nên khi như biết, bất quá, hắn càng thêm biết Hạ Băng sẽ không theo thua, cho nên Trần nhà sản xuất mới sẽ đích thân mời hắn đến đoàn làm phim khi Hạ Băng thế thân. Mà bây giờ Lưu Tô An đã vậy còn quá xem thường hắn, vậy mà nhượng hạ bằng cái này, liền Têu Thừa cũng sẽ không người đến cùng hắn luật bạn. Hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, như muốn thổ huyết. Lưu Tô An đây là đang châm chọc hắn, châm chọc hắn mức độ chỉ là cùng một cái sơ người tương xứng. Đây là lóa lộ nhục nhã, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Bị Lưu Tô An cái này cái lựa gạt nhiều lần rơi mặt mũi, chuyện này hắn sẽ không cứ như vậy tính toán. Làm sao? Sợ sao? Ta đoán ngươi còn chưa nhất định có thể thắng được Nghị Mắt Băng. Lưu Tô An không hoang mang đường hầm. Ngươi nhượng một cái sẽ không thêu hạ băng đến cùng ta luật bạn, là mục đích gì? Trăn nước ngực phảng thân chập trùng bất định, nhìn mười phần phẫn nộ. Người nào hạ băng hiện tại cùng ngươi luận bàn, ta là nhượng hạ băng 3 ngày sau cùng ngươi luận bàn, mà lại ta cho rằng hạ băng có thể thắng ngươi. Lưu Tô an tự tin vô cùng. Hạ băng sẽ không theo thua, muốn trong vòng 3 ngày sẽ, cái này khó như lên trời. Mà hạ băng rủ cho 3 ngày sau thực biết theo thua, muốn thắng hắn, cái này hoàn toàn cũng là nói mơ giữa ban ngày. Phải biết hắn sinh, đều muốn tập 3 năm theo thuở mới tính tránh thức xuất sư, mà lại xuất sư sau còn phải đi qua nhiều năm lắng đọng, tài năng theo ra hào tác phẩm tới. Nếu như hạ băng thua đâu, Trần Nước Bình cảm thấy Lưu Tô An là đang trộm gian dùng mánh lới, cố ý nhượng hạ băng cùng hắn so, chính mình nốt ở phía sau mặt liền sẽ không bại lộ. Nếu như Hạ băng vua, ngươi liền có tư cách cùng ta lập bàn, đến lúc đó ta lập tức cùng ngươi lập bàn, quyết không ăn nói. Lưu Tô An mỗi chữ mỗi câu địa đạo, thần sắc kiên quyết. Tốt. Thành giao, nếu như Lưu Tô An chơi xấu, mọi người đến lúc đó cần phải vì ta làm chứng. Trần Nước Bình hướng mọi người chắp tay một cái nói. Vừa nghe đến Lưu Tô An đáp ứng cùng hắn lập bạn, Trần Nước Bình lập tức đáp ứng, sợ Lưu Tô An hội đổi ý về phần muốn trước mát băng cửa này, cùng một cái sẽ không theo người lập bạn. Hán chân nước Bình chẳng lẽ còn sẽ sợ sao? Đây không phải dễ như trở bàn tay sự tình mà. Cho nên, trước cùng Hạ Băng luận bàn cũng không sao, Lưu Tô An cái này cái lửa gạt sớm muộn vẫn là sẽ bị hắn vắt chân. Lưu Tô An cùng Chân nước Bình ngước định cẩn thận về sau, Chân nước Bình không lại tiếp tục lưu lại đoàn làm phim, mà chính là tiến về quán rượu ngủ lại. Nhìn sự kiện bình ổn lại, Lưu Tô An cùng Hạ Băng lần nữa trở lại Mị Vạn luyện tập theo rùa. Hạ Băng, xem ra ba ngày này muốn tiến hành tiểu ma quỷ huấn luyện. Tại Mị bên trên, Lưu Tô An trịnh nói. Lưu Tô An, ngươi sẽ không thật cho là ta có thể thắng Chân nước Bình a? Hạ Băng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm: "Hạ Băng, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình, ngươi theo thừa thiên phú rất cao, không phải vậy lời nói sẽ không ta cho nên dạy mấy lần, ngươi liền sẽ cơ công. Cho nên 3 ngày thời gian ở giữa đầy đủ, nhưng là 3 ngày này muốn đối ngươi tiến hành đạt hấn, ngươi mới có cơ hội thắng chân nước bình." Hạ Băng nhìn Lưu Tô An biểu lộ không giống như là nói đùa bộ dáng, biết hắn là nghiêm túc. 3 ngày thời gian ở giữa thật có thể thắng chân nước bình sao? Nếu như lời này không phải Lưu Tô An, như vậy Hạ Băng khẳng định là sẽ không tin tưởng. Nhưng là vừa nhìn thấy Lưu Tô An nghiêm túc biểu lộ, nàng cũng cảm thấy mình bất định thật có cơ hội. Lưu Tô An chính là nàng lòng tin nơi phát ra. Này ma quỷ đặc huấn đến cùng là huấn luyện như thế nào đâu? Hạ Băng tỏ mò hỏi, đặc biệt nhằm vào tinh chuẩn cùng tốc độ huấn luyện, còn có trọng yếu nhất là mỹ cảm, theo dây hướng đi cùng theo thừa càng trùng độ liên quan đến mỹ cảm, những ngày ngươi cũng có thể làm lời hữu ích liền có cơ hội thắng chân nước bình. Lưu Tô An khích lệ nói, Hạ Băng biết, đã gọi là ma quỷ đặc hấn như vậy ba ngày này liền sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hai mặt đều theo thừa yếu điểm, một, theo lúc đem dây đuôi kéo đủ, từ lâm xuống, lại tại cách chương 23 kia chỗ lên trầm, đem dây rút ra thừa một chút dây đuôi. Xuống châm lúc đem dây đuôi ngăn chặn, liên tuyến mấy lần đo châm, đem dây đuôi dấu không, làm trái phải hai mặt đều không lộ đầu sợ. 2. Theo lúc đem châm thẳng đứng, không đâm rách phản diện theo dây. 3. Nắm giữ hàng châm, theo thứ tự không bình thường đều đều địa sắp xếp đường may, không thể sơ mặt không thích đáng, mới có thể làm hai mặt bằng nhau. 4. Dấu đầu, là đem dây đuôi dấu ở sau cùng đường may trong, không thể lộ ra đầu sợ. Lưu Tô An thả chậm động tắt trên tay của chính mình, tận lực thả hạ băng thấy rõ ràng, mà lại có đôi khi hoàn thủ nắm tay dạy hạ băng phải chú ý địa phương. Tiếp xuống 2 ngày rưỡi thời gian, 3 ngày Hạ băng cơ hội cho tới bây giờ không có rời đi ban đêm hạ băng cũng tại hoàn thành lưu tô An bố trí nhiệm vụ nhất định phải đạt tới lưu tô An yêu cầu mới có thể ngủ nàng thế mới biết cái gì là tránh thức ma quỷ đã hấn tại muốn ngủ nhất cảm giác thời điểm lại không cho ngủ đây quả thật là rất lợi hại ma quỷ nhưng là vì tranh khẩu khí thắng chân nước bình vì để cho người khác không hề tiếp tục nghi vấn lưu tô An không hề nghi vấn nàng nhìn người ánh mắt hạ băng tại cắn răng Kiên trì đấy ba ngàyương hẹn chẳng mấy chóc sẽ đi vào hạ băng cầm chính mình tiêu một khối lên lương khăn tay đưa cho lưu tô An những lưu tô An kiểm tra thật không thể hạ băng Chúc mừng ngươi, quả quan. Liệu Tô An cao hứng, sau đó tiếp tục cổ vũ Hà Băng, hiện tại ngươi chỉ cần khinh trang thượng trận liền tốt, dù sao ngươi đến liền tuyệt không hiểu thế thừa, dù cho bại bởi chân nước Bình dạng này đại sư, cũng không tổn hao gì ngươi danh dự. Ta tin tưởng hiện tại áp lực hoàn toàn ở chân nước Viễn Hỗ Vương, hắn đã thật lâu không có động thủ thế thừa, lại thêm tâm tính không tốt, đoán chừng hai ngươi hiện tại thắng được tỷ lệ là chia 5 năm. Ta biết chính ta mức độ, bất quá chân nước Bình dù sao chìm đắm thế mấy chục năm, hắn vẫn là rất lợi hại khó khăn, đương nhiên ta sẽ cố gắng, dù sao thua không có có thất, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý áp lực. Hạ Bang gật gật đầu, mỉm cười nói, nụ cười này rơi vào Lưu Tô An trong mắt, như một xuân phong, toàn thân tâm đều vô cùng vui vẻ. Xác định thời gian rốt cục muốn tới tới, Chân Nước Bình một đêm cũng ngủ không ngon, chỉ muốn hảo hảo giáo huấn Lưu Tô An, cho nên trời mới tờ mở sáng liền đã rời dường. "Sư phụ, người thật không chế luyện tay một chút sao? Vạn nhất ngược tay sẽ ảnh hưởng phát huy." Tiểu may và còn đang khuyên chân Nước Bình. "Hử? Ngươi cho rằng sư phụ già đến không động đậy sao? Ta đối phó một cái luyện kim may cũng không biết làm sao cầm thủ, còn cần luyện thủ sao? Cái này nếu như truyền đi, còn không bị đồng hành đến dụng răng." Đối thủ là Hạ Bang, Chân Nước Bình đương nhiên lòng tin 10 phần. Hắn hiện tại chỉ còn chờ luận bản thời gian đến, sau đó nhượng Hạ Bang biết cái gì mới thật sự là đại sư, lại để cho Lưu Tô an cái này tên lừa đảo không thể tại đoàn làm phim tiếp tục ở lại. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 594, Mãnh hổ Hạ Sơn. Chân Nước Bình sáng sớm liền mang theo tiểu Mai và cùng một chỗ. Đi vào sớm đã ước định cẩn thận sân bãi, sau đó tại vừa đi vừa về địa đi dạo, tản bộ chờ đợi. Chờ đợi Lưu Tô An xuất hiện. Đổi mới nhanh nhất đoàn làm phim chỉ nếu là không có quay chụp nhiệm vụ nhân viên, cũng lục tục ngo ngoe tiến về luận bản tri địa. Nơi này lại một trận đại hí đang đợi bọn họ, bọn họ đương nhiên bỏ lỡ. Chỉ có Lý Phó đạo diễn, bởi vì muốn chuẩn bị tiếp xuống quay chụp. Hắn không thể không kềm chế chính mình nội tâm hiếu kỳ, không có tới nơi này, còn tại một cái khác khối sân bãi cận làm lấy quay chụp chuẩn bị trước. Lưu nhà thiết kế còn không có đến a. Các ngươi ai có thể thắng? Lưu nhà thiết kế kim may làm đến xuất thần nhợ nhá. Ta mới lưu nhà thiết kế hơn một chút. Này không nhất định, chân lão là theo thủ hành nghiệp thái đấu cấp nhân vật, Lưu Tô An theo thủ thực lực ta dù sao chưa có xem, cho nên ta cảm thấy chân lão thực lực càng mạnh. Hiện tại là chân lão cùng Hạ băng luật bản, chân lão thắng Hạ băng tuyệt đối không có vấn đề, mà muốn lưu nhà thiết kế có lẽ không có dễ dàng như vậy, dù sao lưu nhà thiết kế Kim Mai công phu liền lý chỉ đạo đều mà cảm. Lời ấy sai rồi. Chân lão là đại danh đỉnh đỉnh thái đấu cấp nhân vật, mà Lưu Tô An tại thêu thủ một chuyến này nghiệp không có danh tiếng gì, vẻn chỉ là thu hoạch được nghệ tiết mục quân, căn không có đi qua quyền uy nhân sĩ nghiệp chứng. Ta nhìn chân lão nhất định có thể thắng Lưu Tô An. Thái Dương đã treo trên cao vũ trụ, Lưu Tô An cùng Hạ Băng mới khoan thai tới chậm. Chỉ gặp Hạ Băng lấy một thân áo đỏ, mày kiếm mắt sáng, vừa cùng Lưu Tô An có có cười, một bên hướng sân bãi chậm rãi đi tới, trong lúc dơ tay nhấc chân khí khái hào hùng mỗi phần. Nàng áo đỏ bị hơi gió thổi phiêu khởi. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Phản phất giờ phút này, nàng cũng là Đông Phương bất bại. Nàng đem Đông Phương bất bại khi thì dịu dàng khi thì khí tính cách, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hiểu Mai Hồ ở Hạ Băng bên cạnh thân, tại trái phải nhìn quên lấy Còn chưa tới sân bãi, Lưu Tô An liền thấy đen ngịt đám người. Xem ra người xem đặc biệt nhiều, rất nhiều người đều đang chờ mong hắn cùng Chân Nước Bình lộ bản. Lưu nhà thiết kế, đây là đang cố ý chỉ hoãn thời gian sau. Bất quá vô dụng, người hôm nay thua định. Chân Nước Bình lòng tin 10 phần, nhìn thấy Lưu Tô An rốt cục xuất hiện, lập tức hướng Lưu Tô An hô. Cố ý chỉ hoãn thời gian? Ta Lưu Tô An hành sự quang minh lỗi lạc, cần dùng đến chỉ hoãn thời gian sau. Ta đây là không có một tia tâm lý áp lực, an được ngủ được sướng như tiên mà thôi. Lưu Tô An nhìn thấy Chân Nước Bình trên mặt hai cái nhàn nhạt mắt quầng thâm, liền minh bạch Chân Nước Bình tối hôm qua nhất định ngủ không được ngon giấc. Hạ Băng, tấn chúng ta trước đó diễn luyện làm liền có thể, thả lỏng, cố lên." Lưu Tô An hướng Hạ Băng mỉm cười cho hắn động viên, Tiên tâm đi, Hạ Băng có thể là thấy qua việc đời, dạng này một trận luận bàn nàng đương nhiên là sẽ không cần trương." Trần Nước Bình nhìn thấy Hạ Băng cùng Lưu Tô An đã qua đến, lập tức hướng luận bàn trận đi tới, rất mau tới đến vị trí hắn bên trên. Hạ Băng đi chậm rãi, thủy chung trên mặt lấy mỉm cười, cùng Lưu Tô An dắt tay đi vào trong sân ở giữa đứng vững. Gặp Hạ Băng cùng Trần Nước Bình, đều đã đi tới trong sân ở giữa đứng vững, chân nhà sản xuất nhượng đoàn làm phim nhân viên cầm lên sớm đã chuẩn bị kĩ càng tài liệu. Lưu Tô An từ chính mình túi công cụ tổng, xuất ra xong đầu kim may đưa cho Hạ Băng. "Cái này kim may trước cho mọi người, ngươi sử dụng nhất định sẽ càng thêm thuận buồn xuôi gió. Thân cấp xong đầu kim may có thể làm theo thuở tốc độ càng nhanh, cho nên Lưu Tô An không có không keo kiệt địa đem nó cấp cho Hạ Băng dùng. Dù sao luận bàn trọng điểm là song phương so đấu kỹ thuật, mà song phương công cụ cũng đều là chính mình chuẩn bị, cho nên Lưu Tô An cấp cho Hạ Băng xong đầu kim may cũng không vì quy. Đã tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ cảng như vậy thì để ta tới tuyên bố luận bàn bắt đầu đi." Chân nhà sản xuất nhìn thấy Hạ Băng cùng chân nước bình đều đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức hướng lấy hai người hô. Song Vương đều gật đầu biểu thị không có vấn đề. Luận bàn chính thức bắt đầu. Hạ Băng một tay cầm song đầu châm, một tay cầm dây, bắt đầu sâu kim. Đã trải qua qua nhiều lần đoán luyện nàng. Trong mắt, song đầu kim may phản phất có hấp lực, dây liền dễ dàng địa xuyên thấu lỗ kim bên trong. Khi Hạ Băng bắt đầu theo tụ thời điểm, bỏ bê chiến trận chân nước bình vẫn còn tại sâu kim. Tỷ thí này vừa mới bắt đầu, còn chỉ là cái thứ nhất sâu kim khâu, chân nước bình liền rơi vào hạ phong. Bất quá, trừ Lưu Tô An cùng Hạ Băng, không ai cảm thấy Hạ Băng cái này ngắn ngủi dẫn trước có thể tạo được cái tác dụng gì. Tuổi trẻ cũng là tốt, nhìn Hạ Băng lập tức liền đem dây xuyên thấu qua, mà chân lão tuy nhiên cũng lần thứ nhất liền xuyên đi vào, nhưng động tác liền rõ ràng chậm tốt nhiều. Cái này cũng không phải nhanh hơn người nào, vẫn là muốn xem ai hoàn thành chất lượng càng tốt hơn, ta vẫn là cho rằng chân lão sẽ thắng. Đó là khẳng định, dù sao Hạ Băng chỉ là 3 ngày theo thừa mà thôi, Lưu nhà thiết kế cho dù là thần, hắn cũng không có khả năng trong vòng 3 ngày dạy Hạ Băng đánh bại chân lão. Người xem tiếng nói chuyện thỉnh thoảng chuyển vào Lưu Tô An trong tai, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, cũng không chút nào tụ dao động. Dù sao 3 ngày này, Hạ Băng đã phát sinh thoát thai hoàn biến hóa. Hiện tại Hạ Băng cùng chân nước bình luật bàn, đến cùng hiệu chết vào tay ai, còn không biết ta. Hai người cũng đã bắt đầu thế vừa, ngay tại mọi người coi là chân nước bình lập tức sẽ phát lực thời điểm. Hạ Băng lại thành công gây nên quần chúng vây xem chú ý chỉ gặp Hạ Băng hai tay tung bay, động tác mười phần thành thạo. Song đầu kim may từ chính diện xuyên qua, nàng một cái tay khác ngón tay lập tức nhẹ nhàng linh hoạt địa đẩy kim may, kim may cực nhanh cải biến phương hướng sau từ phản diện xuyên về tới. Long vòng như vậy lập đi lập lại, không có chút nào dừng lại. Cái này như nước chảy mây trôi đồng dạng động tác, nhìn qua căn không giống như là sơ ngửi. Chân nhà sản xuất cũng không nhịn được tán thưởng, không nghĩ tới ngắn ngủi 3 ngày thời gian ở giữa, Hạ Băng tiến bộ liền có thể nhanh như vậy. Tuy nhiên năng động tác tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, cùng Ưu Tô An Thêu thừa lúc liền Kim Khâu Tàn Ảnh đều bắt không đến so sánh, còn kém xa lắm. Nhưng là Hạ Băng động tác lại so Chân Nước Bình phải nhanh hơn. Cái này từ Hạ Băng tác phẩm phía trên liền có thể nhìn ra. Hạ Băng xuyên 3 châm, Chân Nước Bình đại khái chỉ có thể mặc vào 2 châm. Động tác nhanh, dù sao còn không phải luận bàn quan trọng. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Băng nếu như chỉ là đến nhanh chóng động tác, đó còn là thắng không Chân Nước Bình. Dù sao nàng đối thủ tham gia theo thuộc công tác 30 năm, dù cho mấy năm gần đây cầm kim khâu máy bay sẽ rất ít, nhưng là hắn cơ công vững chắc, cơ sở đều còn tại. Hạ băng nếu như tác phẩm chất lượng hơi kém một chút, đều là không thể nào thắng. Từ chân nước bình hiện tại hoàn thành một phần nhỏ tác phẩm, liền có thể nhìn ra được, chân nước bình trước mắt trạng thái cũng không tệ lắm. Hắn đều thuộc nội dung là mãnh hổ hạ Sơn, đã theo tốt một cái hồ đầu. Cái này hổ đầu phản phất có thể từ vẽ bên trong đi ra, uy phong lấm liệt, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn thẳng phía trước, lượng người xem không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Chân nước Bình tác phẩm này là Mãnh hổ Hạ Sơn, trong điểm tại khí thế cùng bà khí. Từng có thưa nói, chân trời đường này chỉ mưa gió, phổ biến ân thiên hạ niệm chúng sinh. Kỳ Lân được ánh sáng điểm lạnh tụ, Mãnh hồ Hạ Sơn dã lang kinh hãi. Cái này tại chân nước Bình vừa mới hoàn thành hồ đầu, liền có thể nhìn ra một hai. Mãnh hổ Hạ Sơn lúc uy phong cùng mạnh mẽ, có thể từ trước mắt một phần nhỏ nhìn ra. Mà đồng thời, Hạ Băng tác phẩm hiện tại cũng đã hoàn thành một phần nhỏ. Nàng theo tụa tốc độ so chân nước Bình càng nhanh, theo hoàn thành một bộ phận, hoàn toàn có thể nhìn ra Hạ Băng phong cách. Nàng tác phẩm cùng chân nước Bình so sánh, lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt vị đạo bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 595, cứ như vậy nhận thua sao? Chỉ gặp Hạ Băng vẽ là hoa mẫu đơn. Phía trên một đóa hoa mẫu đơn ung dung hoa quý, mở ra đáng yêu diễm lệ bông hoa. Hạ Băng nhẹ nhàng ngửi một chút vẽ lên hoa mẫu đơn, nhìn lấy mập nụ muốn hoa nở nụ, trên mặt nàng tràn đầy vô cùng chờ mong ngập áp, trong nội tâm nàng cũng tại nộn nhào lên. Đến bị chân nước bình vẽ hổ đầu hấp dẫn người xem, phát hiện Hạ Băng nhẹ ngửi người hoa mẫu đơn động tác về sau, kết quả toàn bộ đều đầu lĩnh chuyển hướng Hạ Băng. Thật hoa mẫu đơn. Này mềm mại ưu nhã trên mặt cánh hoa. Còn có mấy khỏa trong suốt sáng long lanh giọt nước treo, phản phật cũng là trân châu, điểm xuýt lấy mỹ lệ vô cùng mẫu đơn. Cái này rất thật hình ảnh khiến cho người xem không khỏi hoàn toàn say mê trong đó. Người xem phản phất đã đưa thân vào mẫu đơn trong vườn, không khí trong lành, tâm thần thanh thản, khiến cho người cảm thấy vô cùng thư thái. Hạ băng thủ nghệ căn không thua tại chân nước bình. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, rất khó phán đoán ai ưu ai kém. Có người cảm thấy mãnh hổ hạ sơn càng có khí thế, nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy mẫu đơn độ càng thêm nhu nhã. Lưu Tô An nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Hạ băng có thể thêu ra dạng này hiệu quả đến Dù cho sau cùng bại bởi chân nước bình, hắn cũng cảm thấy vui mừng, không vì cái gì khác, chỉ vì Hạ Băng tiến bộ. Tuy nhiên trong này có thần cấp song đầu kim may tăng thêm, nhưng cũng phải Hạ Băng tự thân cơ công cùng kỹ thuật phối hợp, tài năng bảy biện ra dạng này hiệu quả tới. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Hạ Băng theo thủ mẫu đơn đồ đã đem gần khâu cuối cùng, mà chân nước bình mãnh hổ hạ sơn chỉ là hoàn thành một nửa. Các người ai sẽ thắng? Đến ta là cảm thấy chân lao chắc thắng, nhưng nhìn Hạ Băng tác phẩm về sau, ta liền khó khăn, thứ hai tác phẩm ta đều rất lợi hại thích, hai loại khác biệt phong cách đều cực kỳ đẽ. Cái này có lẽ chỉ có chuyên nghiệp nhân sĩ tài năng đánh giá ra ai có thể thắng a. Ta liền lưu nhà thiết kế không phải người bình thường đi. Các ngươi nhìn Hạ Băng mới tập 3 ngày mà thôi, cho dù hắn bại bởi chân lão, đó cũng là tuy bại nhưng vinh. Sau cùng một châm, Hạ Băng tập lưu Tô An động tác, đối bay trở về kim may nhẹ nhàng bắn ra vào tay, chỉ gặp kim may phi nhanh mà ra xuyên qua vài trắng. Nàng dùng cái này xuất khí động tác, tới một cái hoàn mỹ kết thúc công việc. Thành. Hạ Băng cao hứng hô. Ở một bên quan chiến hiểu Mai, lập tức dùng sức vỗ tay, cho Hạ Bang vỗ tay. Lưu Tô an toàn bộ hành trình quan sát Hạ Băng theo thủa quá trình, hắn tại Hạ Băng tác phẩm hoàn thành mẫu đơn đồ về sau, cũng đang nhẹ nhàng vỗ hai tay cho Hạ Băng vỗ tay. "Hạ Băng, ta liền, người nhất định được." Lưu Tô an hướng Hạ Băng mỉm cười gật đầu nói. Bởi vì Hạ Băng đã hoàn thành mẫu đơn đồ, hiện trường quan sát người xem cùng xem như trọng tài trần nhà sản xuất đều nhau nhau tới gần Hạ Băng chỗ một bên, hướng phía mẫu đơn đồ nhìn qua. Chân nước bình cũng được mọi người động tác hấp dẫn, nhịn không được hướng Hạ Băng nhìn qua. Đối thủ so với hắn trước hoàn thành, đến hắn hẳn là hết sức chuyên chú hoàn thành chính mình tác phẩm, kết quả nhưng bởi vì tâm cảnh biến hóa không nhịn được xúc động, đây là binh gia tối kỵ. Chất nước Bình nhìn thấy Hạ Băng đã theo xong, mà lại hoa mẫu đơn khai phóng đến sinh động như thật, hắn nhịn không được sợ hai thán phục. Hạ Băng tác phẩm này mẫu đất đồ, so với hắn bất luận một vị nào đệ tử đắc ý tác phẩm, đều muốn càng thêm tinh xảo. Hắn manh hổ Hạ Sơn cũng không nhất định liền có thể thắng nổi Hạ Băng. Từ trước mắt hai người hoàn thành chất lượng bên trên, đúng là lực lượng ngang nhau. Cái này nếu như đặt ở giải đấu lớn bên trong, sau cùng còn phải xem giám khảo yêu thích, cùng so sánh song phương đối với chi tiết phía trên xử lý. Ai có thể càng hơn một bậc thật rất khó. Hắn hô hấp bắt đầu loạn. Đến coi là tất thắng của diện, bây giờ lại biến thành chia 5 năm năm. Nếu như hắn ở sau đó đem gần một nửa vẫn chưa hoàn thành tác phẩm, không có so phía trước một nửa biểu hiện được càng lời hay hơn, thắng bại thật khó tài liệu. Tứ nhìn Hạ Băng vừa mới hoàn thành mẫu đơn đồ liệt một chút sau, hắn bắt đầu mất đi ban đầu lương hảo tâm thái, trở nên có chút khẩn trương. Nếu như trực tiếp bại bởi Hạ Băng toàn bộ chỉ 3 ngày tân thủ, này lại nhượng hắn mặt mũi mất hết. Mà luận bàn mặc dù không có quy định thời gian, nhưng là Hạ Băng đã hoàn thành, hắn không có khả năng nhượng người xem chờ quá lâu. Giờ phút này, hắn cảm giác mình tâm tình bắt đầu bình tĩnh không được, đã trở nên phập phồng không yên. Dạng này tâm tình đã hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống phát huy. Tuy nhiên, nương tựa theo nhiều năm kỹ thuật đang chống đỡ hắn hoàn thành cả bức tác phẩm, nhưng là tại sau cùng giai đoạn kết thúc, hắn cảm giác được lực bất tòng tâm. Cho nên, hắn kết thúc công việc sau cùng hoàn thành hơi ngớ. "Ta cũng đã hoàn thành." Chân Nước đặt ngang tan tâm cố, nói khẽ. "Rốt cục hoàn thành." Chân Nước bình trà trà cái chán mồ hôi dịp, sau đó nặng nghề mà phun ra một ngụm trợ khí. Hắn đang cầu khẩn, hy vọng không ai có thể phát hiện phía sau hắn phát huy không bằng trước mặt, dạng này hắn mới còn có thể thắng Hạ Băng. Về phần Lưu Tô An mức độ, từ Hạ Băng tác phẩm hoàn thành là hắn có thể nhìn ra, Lưu Tô An là chân tài thực học, không phải một cái ma thuật sư. Không phải vậy lời nói, sao có thể trong vòng 3 ngày dạy một cái sẽ không theo thua người theo thua? Nha, Còn xa xa không chỉ, hắn nhượng một cái sẽ không theo thua người, biến thành theo thua cao thủ. Tại là hắn chân nước bình không có khả năng lấy được thành tựu. Một người như vậy, hắn hiện tại có lý do tin tưởng, chân nhà sản xuất phía trước đúng là tận mắt nhìn thấy, Lưu Tô An thật tại trong nửa giờ hoàn thành một bộ trăm cuốn đồ. Tuy nhiên cái này rất lợi hại thật không thể tin, nhưng là Hạ Băng tại 3 ngày thời gian trong phòng, từ một cái sẽ không theo thua người biến thành một cái gai cao thủ, đồng dạng thật không thể tin. Hắn hiện tại hy vọng có thể thắng được Hạ Băng. Sau đó lại tận mắt chứng kiến một chút Lưu Tô An tránh thức kỹ thuật, dạng này cũng coi như không ngượng công chuyến này. Chân nước bình cái này tính toán đánh cho là thật là khư khéo, nhưng là hắn không biết đến cùng có thể hay không bị Lưu Tô An xem đấu. Là, ở đây những người khác đại bộ phận cũng sẽ không theo thua, cũng là Hạ Băng tuy nhiên theo thua tác phẩm hoàn thành rất không tệ, nhưng là nàng dù sao chỉ là 3 ngày thời gian ở giữa, quan sát tác phẩm ưu quyết mức độ nhãn quang khẳng định vẫn là không đủ. Cho nên hiện trường chỉ có Lưu Tô An mới có thể nhìn ra hắn sau cùng phát huy có chút thất thường, mới có thể vạch hắn rất nhỏ tỉ vết chỗ. Bất quá hắn cảm thấy Lưu Tô An tuy nhiên kỹ thuật rất lợi hại tinh xảo, nhưng là dù sao còn trẻ. Có lẽ Lưu Tô An một mực chỉ là luyện tập theo thói, mà thời gian dài xem nhẹ thưởng thức tác phẩm tỉ vết huấn luyện, cho nên bạn nhất không có phát hiện không đủ đó cũng là hiện tượng bình thường. Nghĩ như vậy nói, chân Nước Bình Dương mắt nhìn về phía Lưu Tô An. Chỉ gặp Lưu Tô An căn không có con mắt nhìn một chút hắn mãnh hổ hạ sơn, còn tại cùng hạ bang thoải mái mà trò chuyện. Phản phất hắn chân Nước Bình cũng là không tổn tại giống như. Lúc này, nhà sản xuất cũng bắt đầu khó khăn. Hai đôi phương tác phẩm đều là 10 phần tinh mỹ, ai thắng ai thua hắn cần vô pháp phán đoán. Bất quá hắn vẫn là có khuynh hướng chân nước bình, dù sao chân nước bình là hắn trăm tay nghìn đáng mời đến, lại, hắn cũng muốn lại thưởng thức một lần Lưu Tô An làm cho người hoa mắt thủ nghệ. Ta cảm thấy song phương thủ nghệ đều rất lợi hại, cái này rất khó phán đoán người nào tác phẩm càng tốt hơn. Bất quá chân lão dụ sao tham gia thêu thủ hành nghiệp hơn 30 năm, cho nên ta cho rằng Hạ Bang có phải hay không hẳn là tập một chút Trung Quốc truyền thống tôn lão hai hấu phẩm chất tốt." Trần nhà sản xuất hướng Hạ Bang nói. Trần nhà sản xuất lời thuyết minh, Lưu Tô An đương nhiên nghe hiểu được. Hạ Bang đương nhiên cũng biết Trần nhà sản xuất trong miệng chi ý chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua sao? Hạ Bang từ chối cho ý kiến nhìn về phía Lưu Tô An. Phá phòng trộm hoàn mỹ trước tiết, người dùng siêu tác động cơ sẽ hẹn giữ các loại mặc cho người quan sát một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 596, nghẹn học nhìn chân chối một màn. Thật không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Lưu Tô An lộ ra nhưng đã rất tức giận chân nhà sản xuất nếu như mức độ không đáng chú ý không ra người nào tác phẩm càng tốt hơn, cái này còn có thể tha thứ. Thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi chân nước bình, theo thừa hội trưởng cái này một cấp bậc nhân vật, còn nhìn không ra đến cùng là ai thăng sao? Vẫn là thực sự kéo không xuống mặt mũi, cho nên liền chuẩn bị lừa gạt ở đây tất cả mọi người. Lưu Tô An sắc bén như hươu ánh mắt, nhìn về phía chân nước bình. Chỉ gặp chân nước bình tọa trên ghế, khép mắt, giống như ngủ. Trang, mời tiếp tục giả vờ. Nếu như vợ ngủ liền có thể thắng lời nói, sao còn muốn tỉnh dậy làm gì? Không thể làm như vậy được. Ta Lưu Tô An không phát uy lại còn coi ta làm nhỏ bệnh. Chân nhà sản xuất muốn cùng chân nước Bình Hập Nưu, hắc hạ băng thành quả. Lưu Tô An tuyệt không đáp ứng. Cho nên ở thời điểm này, Lưu Tô An không thể không đứng ra. Chân lão, xin hỏi manh hổ hạ sơn thời điểm, có phải hay không uy phong lẫm liệt, rất có uy nghiêm? Lưu Tô An giả bộ như hướng chân nước Bình thỉnh dạ bộ dáng. Người hay là người khác sư phụ đâu? Làm sao liền cái này, lớn nhất cơ tri thức cũng không biết a. Chân nước Bình tâm trong bật cười, hắn cảm thấy có lẽ Lưu Tô An thật chỉ biết là theo cửa, mà sẽ không dám thượng tác phẩm. Đã chân lão là người trong nghề, cho nên còn mời chân lão nói chuyện, bộ này mãnh hổ hạ sơn bên trong láo hổ cái đuôi vì cái gì túi tại hạ, hoàn toàn mất đi nguyên khí thế, cùng hổ đầu thân hổ phối hợp cùng một chỗ cũng luôn có một loại vi diệu không hài hòa cảm giác đâu. Lưu Tô An mỉm cười nhìn chân nước bình, ý là nhượng hắn nói chuyện trong này có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Hách, còn túi tại hạ đâu? Rõ ràng là Lưu Tô An phát hiện tác phẩm phía trên vấn đề. Không nghĩ tới Lưu Tô An thật đã nhìn ra. Đã Lưu Tô An nhìn ra vì cái gì không nói thẳng, nhất định phải quanh co lòng vòng địa nói hắn sau cùng xuất hiện thì vết. Cái này nhất định là cố ý tại nhục hắn. Chân nước bình lúc này hoàn toàn quên, chân nhà sản xuất muốn nói hắn thắng thời điểm, hắn còn một bộ dương dương tự đắc, phảng phất chính mình tác phẩm căn tìm không ra đến đâm bộ dáng. Nếu như không phải Lưu Tô An Vạch, người xem căn không biết. Nhưng là hiện tại Lưu Tô An Vạch về sau, mọi người nhìn kỹ, đã cảm thấy vị đạo quả thật có chút quái gì. Quả thật có chút không hài hòa cảm giác, tuy nhiên ta không hiểu thế vừa, nhưng là Lưu nhà thiết kế vạch nơi này vấn đề về sau, ta cũng cảm thấy có một tia khó chịu. Nhìn chân lão giải thích thế nào? Có thể là chân lão cố ý lưu cái gì lo lắng đâu. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt tập trung ở chân nước bình thân bên trên, muốn ở trên người hắn nhìn ra vấn đề. Con mời chân lão vui lòng chỉ giáo, Lưu Mộ Tại Sơ Học Tiện, căn nhìn không ra chân lão chân thực dụng ý. Lưu Tô An lần nữa cũng tính hướng chân nước bình nói ra, "Chỉ giáo?" Tại Sơ Học Tiện, "Chân thực dụng ý? Chỗ nào có dụng ý gì ở bên trong? Đây rõ ràng cũng là chân nước bình xuất hiện tiểu sai lầm nhỏ, sau đó bị Lưu Tô An nắm được cán mà thôi." Chân nước bình thật là không có gì để nói, cũng không phải là hắn vô năng, mà chính là cái này Lưu Tô An thật sự là quá giàu hạn. Cái này, chân nước bình vội vã cái trán đưa ra mồ hôi, bởi vì hắn căn không thể chọn tác phẩm xuất hiện lỗ thủng. Chân nhà sản xuất nhìn thấy chân nước bình tướng Không thể nói chân lão cái này cũng là sai lầm, cái này lão hổ cái đuôi, lại không có quy định không cho phép thẳng tắp hướng xuống. Đóng coi như phẩm chất lượng, ta nhìn chân lão không thua tại Hạ Băng. Chân nhà sản xuất lập tức đứng ra nói ra. Chân nước Bình là trần nhà sản xuất tự mình mời, cho nên hắn nhất định phải ở thời điểm này giúp chân nước Bình nói chuyện, để tránh chân nước Bình quá mức xấu hổ. Ồ, chân lão cũng cho là như vậy sao? Lưu Tô An đúng lý không tha người, ánh mắt sắc bén như là hai thanh dao nhọn đâm thẳng chân nước Bình. Hắn bây giờ nghĩ nghe một chút chân nước Bình ý tứ. Đều đến lúc này, chẳng lẽ trần nước Bình còn muốn chơi xấu đến cùng sao? Nếu như là lời nói, hắn cảm thấy có cần phải nhượng chuyên nghiệp nhân sĩ biết được chân nước Bình Bộ mặt thật, sự, nhượng chuyên nghiệp người đến phân xử thử. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết, hắn Lưu Tô An cũng không phải một quả hờ mềm, không phải ai đều có thể đến bóp một chút. Giờ phút này, Chân Nước Bình đâm lao phải theo lao, đều bị Lưu Tô An thẳng vào chỗ yếu hại, hắn cũng vô pháp chống chế. Dù sao mọi người đến trình độ này, lại chống chế lời nói liền thật biến thành vô lại. Nếu như Lưu Tô An đem chuyện này chọc ra, hắn Chân Nước Bình còn như thế nào tại một chuyến này nghiệp đạt chân? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ không nhất. Chân nha sản xuất, đường bảo là, là ta thua. Hắn Tỷ Vết đã bị Lưu Tô An vạch, hắn không có khả năng còn không biết xấu hổ mặt địa nói hắn thắng Hạ Băng. Tại cái này trước mắt bao người, lại cẩn thận phân tích lợi và hại về sau, hắn cảm thấy cái này vô lại sự tình hắn thật đúng là không thể làm. Trần lão, Trần nhà sản xuất cảm thấy còn không có phân ra thắng bại, Trần Nước Bình tại sao có thể nhận thua đâu? Trần Nước Bình đối Trần nhà sản xuất lắc đầu, chỉ có miệng đầy đắng chát. Cùng một cái chỉ học 3 ngày tân nhân trận đấu, cho dù hắn không có sau cùng Tỷ Vết, cả hai tác phẩm cũng tương xứng, mà lại Hạ Băng hoàn thành tốc độ còn xa vượt qua hắn. Hắn cái này tư cách, đã bị Lưu Tô An chỉ xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ còn muốn nói hắn thắng Hạ Băng sao? Ai? Chân Nước Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó điều chỉnh một chút tâm tính hỏi, "Lưu Nhà Thiết Kế, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hắn hỏi đương nhiên là, Lưu Tô An làm sao tại ba ngày thời gian trong phòng dạy rỗ hạ băng thế phủ, còn có thể đánh bại hắn, mà không phải Lưu Tô An làm thế nào thấy được hắn thì vết?" Lưu Tô An không khách khí chút nào phê bình Chân Nước Bình nói, "Ngươi quá chú trọng lợi ích, lợi ích đã che đậy ngươi tầm, ngươi đã mất đi tỉnh táo cùng bình tâm, chỗ lấy cuối cùng mới có thể thua." Chân gia sản xuất nghe được Lưu Tô An nói chuyện như thế không khí, chỉ cảm thấy sẽ có một trận gió tanh mưa máu buông xuống nơi đây. Chân nước bình là ai? Đức cao vọng trọng tiền bối đại sư, hắn sao có thể cam chịu như thế cô đủ? Chuyện này nhất định không thể thiện. Lưu Tô An a Lưu Tô An, ngươi đều đã thắng, ngươi vì cái gì liền không thể cho chân nước bình lưu chút mặt vui đâu? Ngươi dạng này nhượng chân nước bình xuống đài không được, chuẩn bị nhượng trận này luận bán kết thúc như thế nào? Hạ Băng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lưu Tô An. Nàng đang suy tư Lưu Tô An vì sao lại nói ra những lời này? Lưu Tô An đồng dạng thắng trận đấu hoặc là quyết đấu về sau, đều không tiếp tục để ý đối thủ, cũng không còn quan tâm đối thủ tình huống. Mà hắn lần này vì cái gì nói ra nặng như vậy lời nói đến, mà đối phương vẫn là theo thủ hành nghiệp thái đấu cấp nhân mà ta. Mà lại chân nước Bình thua luận bàn khẳng định đầy bụng tức giận. Hiện tại Lưu Tô An ngược lại tốt, còn muốn đi trêu chọc hắn. Nàng cảm thấy mình có cần phải đi ra nói vài lời, tốt nhất nhượng chân nước Bình có cái lối thoát. Dạng này xong mới có thể hòa hòa khí khí địa siêu tầm, cũng sẽ không kết lại như thế tử án. Mà liên tại hạ băng chuẩn bị mở miệng thời điểm, chân nước đồng hành động. Hắn nhanh chóng hướng phía Lưu Tô An đi tới, đang bay nhanh điệu tiếp cận Lưu Tô An. Trấn nhà sản xuất muốn tiến lên lại. Trấn nước Bình đã thẹn quá hóa giận. Lưu Tô An ngươi xem một chút, ngươi thắng đều thắng, còn nhất định phải khiêu khích người ta. Hiện tại ngược lại tốt, đều muốn đánh nhau. Đúng lúc này, phát sinh khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 597, đến cùng làm gì? Chân Nước Bình hiện lên muốn ngăn cản hắn Trần Nhà sản xuất, nhanh chóng đi vào Lưu Tô An trước mặt, sau đó đối Lưu Tô An cùng cùng kính kính xoay người cúi đầu 90 độ hô, Lưu đại sư ở trên, xin nhận tại hạ cúi đầu. Đây là có chuyện gì? Không phải hẳn là tới, hảo hảo giáo huấn Lưu Tô An một hồi sao? Làm sao biến thành lưu đại sư ở trên? Chân nhà sản xuất miệng há to, không thể tin được chính mình con mắt sở chứng kiến hết thảy. Là Lưu Tô An làm mà phát gì? Vẫn là chân nước bình bởi vì quá mức tức giận, kết quả náo loạn rút ra. Cho nên chân nước bình mới có thể đối Lưu Tô An như thế cũng tính, còn đối với hắn túi đầu tới. Lúc này, Lý Phó đạo diễn đi vào luận bản sân bãi, chuẩn bị đến ngượm vây xem diễn viên bắt đầu chuẩn bị quay chụp, lại thuận tiện nhìn xem xong luận bản có phải hay không đã kết thúc. Nếu như luận bản đã kết thúc, như vậy các diễn viên cũng liền không cần tiếp tục vây xem. Nhưng mà Khi hắn xa xa nhìn thấy Chân Nước Bình hướng Lưu Tô An túi đầu thời điểm, hắn chấn kinh. Cái này là thế nào? Chân Nước Bình là nhân vật bậc nào, làm sao lại hướng Lưu Tô An túi đầu đâu? Chân Nước Bình không phải nói muốn hủy xuyên Lưu Tô An âm như sao? Hiện tại này chỗ nào giống như là muốn vạch trần bộ dáng? Cái này cùng học sinh đối đãi lao sư bộ dáng không khác nhau chút nào, hơn nữa còn là tôn kính nhất lao sư, tại năng hưởng thụ như vinh hạnh đặc biệt này. Cái này không khoa học. Cái này Lưu Tô An đến cùng làm gì? Hắn vội vàng hướng bên cạnh quan sát một cái tiểu diễn viên hỏi, "Chân lão tại sao phải hướng Lưu Tô An túi đầu?" Lý Phó đạo diễn Ngươi bỏ lỡ một trận cho vui, thật sự là quá đáng tiếc, Lưu Tô An không có xuất thủ, lại nhượng đồ đệ mình Hạ Băng đánh bại Chân Nước Bình, ngươi nói Lưu Tô An nên lợi hại đến mức nào? Tiểu diễn viên rất vội phục nói, đương nhiên hắn bội phục là Lưu Tô An thực lực, Hạ Băng vậy mà thắng Chân Nước Bình, đây càng không khoa học. Hạ Băng mới đi theo Lưu Tô An học 3 ngày theo thủ a, mà chân lão là ai? Theo thủ hiệp hội hội trưởng, đã từng cầm qua vô số trao giải. Đây là một cái cầm phần thưởng nắm bắt tới tay mềm đại nhân vật. Hạ Băng làm sao lại có thể đánh bại Chân Nước Bình? Cái này cũng không phải tiểu tuyết võ hiệp, có thể đem chính mình nội tâm truyện vận cho đồ đệ Sau đó trở thành võ lâm cao thủ, Lý Phó Đạo diễn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, cũng đang vì mình bỏ lỡ một trận trò vui mà cảm thấy thất lạc. Bất quá, tuy nhiên bỏ lỡ một trận trò vui, nhưng là còn có thể nhìn xem Hạ băng tác phẩm hoàn thành lợi hại đến mức nào. Đến cùng là thế nào tác phẩm, có thể đánh bại theo thủ hành nghiệp thái đấu cấp nhân vật chân nước bình. Khi hắn nhìn thấy Hạ băng hoàn thành mẫu đơn đồ lúc, mới cảm thấy Lưu Tô An cường đại. Vẹn vẹn học tập 3 ngày, liền có thể ra tinh như vậy đẹp mẫu đơn đồ. Cái này Lưu Tô An quả nhiên không phải một cái người bình thường. May mắn hắn không có tội qua Lưu Tô An. Người tối đầu Ta Lưu Tô An thu không chịu nổi, bất quá đã ngơi chính mình thừa nhật thua, như vậy luận bàn liền dừng ở đây đi. Lưu Tô An nghiêng người tránh ra, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra: "Vâng." Chân nước bình miệng đầy đắng chát, gật gật đầu đắng Ai? Hắn đến trả muốn tận mắt nhìn xem Lưu Tô An thực lực, kết quả lại không như mong muốn. Lưu Tô An căn không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn bại bởi Hạ Băng, như vậy Lưu Tô An liền không cần xuất thủ. Không phải Lưu Tô An quá tàn nhẫn, mà là chính hắn tài nghệ không bằng người, cho nên hắn không lời nào để nói, đối Lưu Tô An là hoàn toàn chịu phục. Hạ Băng thì Ta nhìn thấy nhiều người như vậy trừng trong mắt giống như bị điểm huyệt đồng dạng ngốc bộ dáng, ta liền vì ngươi cảm thấy cao hứng. Xem ra ngươi ba ngày này thật quá cực khổ, cũng không biết Lưu Tô An đối ngươi làm cái gì. Hiểu Mai Cao Hứng nói với Hạ Băng lấy, nhưng mà, nàng lại đang nghi ngờ, vì cái gì Lưu Tô An cùng Hạ Băng cùng một chỗ ngốc ba ngày, Hạ Băng liền có thể tiến bộ lớn như vậy? Dạng này sự tỉnh, ta còn thực sự không muốn lại trải qua một lần. Hạ Băng thoải mái mà nói ra, chỉ có Lưu Tô An biết, ba ngày này Hạ Băng ăn bao nhiêu khổ. Vẹn vẹn ngón tay bị kim châm đến, cũng không giới tại mấy chục lần. Mà mặc kệ phát sinh cái gì, Nàng đều tại cắn răng kiên trì lấy, cũng là nghị lực như thế, cái này mới có Hạ Băng hôm nay thành tựu. Lưu Tô An tiến lên chúc mừng Hạ Băng, "Hạ Băng, chúc mừng." "Đó cũng là người cái này sư phó dạy thật tốt." Hạ Băng nửa đùa nửa thật điệu nói. Sau đó, Lưu Tô An từ Hạ Băng trong tay tiếp trở về hắn thần cấp xong đầu kim may, đặt ở túi công cụ bên trong. Chân Nước Bình thấy nơi đây đã không có hắn chuyện gì, hướng Lưu Tô An chắp tay một cái nói ra, "Lưu nhà thiết kế, tại hạ cáo tử. "Tốt, đi thong thả, không tạo. Lưu Tô An hướng Chân Nước Bình phất phất tay. Đã việc nơi này, hắn cũng sẽ không cùng Chân Nước Bình làm nhiều sau so đó. Chân lão, chân nhà sản xuất nhìn thấy Chân Nước Bình chuẩn bị rời đi, lập tức náo tử theo không kịp. Hắn không biết có phải hay không là nên giữ lại một chút Chân Nước Bình mới là. Chân nhà sản xuất, là chân mỗ tài nghệ không bằng người, đoàn làm phim đã có lưu đại sư tại, chân nhà sản xuất khẳng định cũng không cần đến chân mỗ, chân mộ vẫn là tự hành rời đi cho thỏa đáng. Chân Nước Bình lắc đầu, thần thái hơi có vẻ mỏi mệt Một đi ngang qua đến, phong quang vô hạ, bây giờ lại muốn xám xịt địa trở về. Mặc cho ai ở thời điểm này, tâm tình đều sẽ rất tồi tệ. Chân Nước Bình cũng là như thế, trong mắt của hắn không che giấu được cô đơn thần sắc phản phất trong ngay mắt, hắn liền đã giản mua mấy tuổi. Tiểu may Vá nhìn vài lần Lưu Tô An, muốn nói lại thôi. Hắn rất giống nhượng Lưu Tô An cho hắn ký tên, nhưng là sư phụ hiện tại, hắn lại không biết làm sao mở miệng. Cho nên hắn đành phải nhẫn mại chính mình nguyện vọng, không có đi tìm Lưu Tô An ký tên. "Đồ đệ, nên đi, nơi này không có gì có thể lưu luyến, người muốn cùng Lưu Tô An luận bản, liền muốn trước thắng nổi lao sư mới được." Chân nước Bình hướng Tiểu may Vá hô một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài. Tiểu may Vá cấp tốc đuổi theo, theo thần sát chân nước Bình tần sau. Chân nước Bình bại bởi Hà nơi này hắn đã là không tiếp tục chờ được nữa mà không có tận mắt thấy Lưu Tô An theo thủ, là hắn chuyến này một nỗi tiếc nuối không nguôi. Hắn hiện tại liền phải trở về, sau đó nhượng Tiểu may và tìm ra Lưu Tô An phát sóng trực tiếp theo thủ video đưa cho hắn nhìn xem. Hắn rất muốn nhìn một chút, Lưu Tô An thực lực chân chính, Lưu Tô An đến cùng lợi hại đến mức nào? Có lẽ tại trong video, hắn có thể có thể tìm tới đáp án. Mà Hạ băng thành công hoàn thành mẫu đơn đồ, hơn nữa còn nương tựa theo mẫu đơn đồ đánh bại chân nước bình, chân nhà sản xuất đương nhiên thông qua Hạ Bang khảo nghiệm. Hạ Bang không cần thế thân diễn viên yêu cầu, cũng bởi vậy bị chân nhà sản xuất cho đáp ứng. Rốt cuộc, đoàn làm phim không có người còn dám khiêu khích Lưu Tô An. Lập tức an tính lại, ngược lại nhượng Lưu Tô An cảm thấy có chút nhàm chán. Hiện tại Hạ Băng Thế Vũ cũng học được không sai bị lắm. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, có phải hay không nên sớm trở về. Ngay tại lúc Hạ Băng vừa mới thắng chân nước Bình không lâu, phát sinh một kiện ngoài ý muốn sự tình. Chuyện này khiến cho Lưu Tô An không thể không tiếp tục lưu lại. Hạ Băng, xế chiều hôm nay có một cái truyền thông gặp mặt sẽ, ngươi muốn xuất tịch, nhớ kỹ sớm chuẩn bị một chút nha. Đang quay nhiếp xong tổ một màn ảnh về sau, Lý Phó đạo diễn cố ý đi tới nói cho Hạ Băng buổi chiều an liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị vết chương 598, đồ cái sơn môi không tính hoàn thành nhiệm vụ. Đinh. Hệ thống băng lánh điện tử âm bỗng nhiên vang lên. Trong máy mắt, hệ thống dư âm quanh quần tại Lưu Tô An trong đầu, cùng lan tràn ra. Ách, đây là vài nhiệm vụ tiết tấu sao? Lưu Tô An kết hợp kinh nghiệm di vãng, trong lòng kết luận, không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống này tiếp xuống liền muốn vài nhiệm vụ mới. Dù sao hắn không có làm nhiệm vụ, mà hệ thống trực tiếp thả khen thưởng cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, trực tiếp vài khen thưởng khả năng bị hắn rơi. Bất quá Nếu như là vài nhiệm vụ lời nói, lại là nhiệm vụ gì đâu? Giờ phút này, một cái to lớn dấu chấm hỏi phù hiện ở trong đầu hắn. Nghi hoặc thì nghi hoặc. Hắn y nguyên án binh bất động, chờ đợi lấy hệ thống mở miệng một khắc này. Sau một lát, vài chi nhánh nhiệm vụ, mời chủ ký sinh tại trong một ngày, tuyển ra một nữ nhân, cũng cho người này trang điểm, lấy được hoàn mỹ hiệu quả. Là một cái hùng có thần cấp trang điểm kỹ thuật người, tại sao có thể không có cho người ta trang điểm qua đâu? Dũng cảm hóa đi, thiếu niên. Trang điểm. Hai chữ này một mực đang lưu toan trong đầu, theo hỏng địa chiếu lại lấy Hắn dù có thần cấp trang điểm kỹ thuật là không giả, thế nhưng là, trong tay hắn trừ này bốn sắc sơn môi bên ngoài, không có tan trang công cụ lấy hóa cập trang điểm còn lại đồ trang điểm a. Thật sự là ứng câu kia không bột đố gột nên hồ. Hắn mi đầu không tự chủ được nhăn thành một đường thẳng. Hệ thống, không có trang điểm công cụ không có đồ trang điểm, ta chính là tìm tới người, cũng vô pháp hóa a. Chẳng lẽ đồ cái sơn môi cũng coi như trang điểm sao? Lưu Tô An một mặt mặt khổ qua, hắn bất đắc dĩ trong đầu tố khẩu lấy. Trong lòng của hắn đánh lên tính toán, hy vọng hệ thống nghe hắn lời nói về sau, lập tức biến ra trang điểm công cụ cùng màu trang đồ trang điểm cho hắn. Nhưng mà, tâm tưởng sự thành tựa hồ vĩnh viễn chỉ sẽ xuất hiện tại Lưu Tô An trong từ điển. Chủ ký sinh, đồ cái sơn môi không tính hoàn thành nhiệm vụ. Về phần trang điểm công cụ cùng đồ trang điểm, chủ ký sinh tự hành giải quyết, những này hệ thống không thể cung cấp, còn có nhắc nhở một chút chủ ký sinh ngươi, lần nhiệm vụ đếm ngược bắt đầu, mời chủ ký sinh nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống liền ở đây lặng chờ ngươi tinh lành. Lưu Tô An cái này khỏe miệng không tự chủ được hướng lên kéo. Hệ thống nếu là đáng tin, theo mẹ đều có thể lên cây. Những lời này là chân lý a. Hắn nắm chặt đầu, nhẹ nhàng địa gõ gõ hắn bạn thân chán, tự lẩm bẩm Lưu Tô An à, Lưu Tô An. Để ngươi không nhớ lâu, cũng được. Cầu hệ thống không bằng cầu mình. Đoàn làm phim chuyên gia trang điểm vậy khẳng định có trang điểm công cụ cùng đồ trang điểm, đến lúc đó tìm bọn hắn mượn chính là. Lưu Tô An khỏe mắt lóe ra cơ chí quan mang. Cái này, rất tốt. Liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Hiện tại việc cấp bách cũng là tìm một người, có thể làm cho mình tại trên mặt nàng trang điểm người. Lưu Tô An nói một mình lấy, nhưng hắn lại khó khăn. Dù sao cái này đoàn làm phim từ trên xuống dưới, trừ Hạ Băng cùng hiểu mai bên ngoài, hắn còn thật sự không biết người khác. Tùy tiện đến hỏi người khác Đoán chừng sẽ bị khi sắc lang đối đại a. Nếu không qua Hạ Băng phòng hóa trang tìm Hạ Băng. Hắn lục cục địa chuyển lấy trong mắt. Hắn muốn trực tiếp qua tìm Hạ Băng, nhưng Hạ Băng trở thành hắn cái thứ nhất chuẩn bạch. Nhưng nội tâm của hắn nói cho hắn biết, không thể. Dù sao hắn là lần đầu tiên trang điểm, tuy nhiên hắn đối chính hắn có đầy đủ lòng tin. Nhưng thường nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Hắn cũng không muốn cái này vạn nhất sinh ở Hạ Băng trên thân. Làm sao bây giờ? Mặc kệ, có thể hốt dư một cái làm một cái đi. Lưu Tô An một bên vừa đi ra Hạ Băng phòng nghỉ, đi tìm lấy mục tiêu nhân vật. Lúc này, hắn đôi mắt sáng lên. Hắn đã khóa chặt mục tiêu nhân vật, Dương Khiết. Hắn lập tức nên đón quá khứ, lộ ra rất thân thiết nụ cười, Người tốt, Dương Tiểu Thương. Người tốt, Lưu nhà thiết kế." Dương Khiết trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn rất có lệ phép đáp lại hắn. Đoàn làm phim trong mấy ngày này." Hai người trừ gặp mặt gật đầu chào hỏi bên ngoài, Dương Khiết trong ấn tượng trừ nghe được nhìn thấy Lưu Tô An tinh xảo thủ nghệ bên ngoài, tựa hồ hai người thật không có lời nói. Hiện tại cái này Lưu Tô An chủ động cùng hắn chào hỏi, nàng đến là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. "Dương Tiểu Thư, đây là muốn qua này đâu?" Hắn một mặt ý cười, "Ta muốn đi phòng hóa trang trang điểm, hôm nay có ta phần diễn." Ta phải trước chuẩn bị một chút." Dương Khiết không biết hắn tùy ông chi ý, đưa nàng đi hướng thẳng thắn cho biết, nàng này khuôn mặt nhìn xem Lưu Tô An, gặp hắn theo sát nàng, tâm lý lòng tràn đầy nghi hoặc, "Lưu nhà thiết kế, có chuyện gì sao?" "Là có một chuyện muốn nhờ." Lưu Tô An có chút khó mà mở miệng, dù sao lẫn nhau đều không quen, tùy tiện có việc muốn cậu, đoán chừng 10 phần hội bị tự tuyệt đi. Hồi hồi hắn thân phận bây giờ là một nhà vẽ tiểu nổi tiếng mà không phải chuyên gia trang điểm. Tuy nhiên hắn có thể nghĩ đến kết quả, nhưng vẫn là muốn vượt khó tiến lên, dù sao hoàn thành nhiệm vụ mới là trước mắt trọng yếu nhất a. "Lưu nhà thiết kế, có chuyện gì liền thẳng đi." Dương Khiết còn muốn vội vàng qua trang điểm, nàng xác thực không có công phu cùng Lưu Tô An tại cái này ngủ chậm trễ công phu, nhưng nàng ý nguyên hỏa hỏa khí khí địa. Dù sao cái này Lưu Tô An danh vọng bên ngoài, bảo đảm không cho phép có một ngày tại phục trang bên trên, nàng còn có việc muốn cầu cùng hắn đây. Dương tiểu thư, đã ngươi là muốn đi trang điểm, vậy ta có thể tự thân vì người trang điểm sao? Ngươi yên tâm, ta mặc dù là một tên phục trang thiết kế sư, nhưng trang điểm ta cũng là qua, nhất định có thể vì ngươi hóa ra hoàn mỹ trang dung. Lưu Tô An đánh này mặt nó hắn chậm rãi mà nói, lòng tin chân đấy. Lưu Tô An mỗi chữ mỗi câu bay vào dương khiết trong hai. Nàng này ban đầu khuôn mặt tại thời khắc này sinh biến hóa. Chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú thỉnh thoảng địa cao lại. Nghi hoặc, không tin. Mấy chữ này tại nàng trên gương mặt xinh đẹp lan tràn ra. Một cái phục trang thiết kế sư vì nàng trang điểm. Điều này hiển nhiên không đúng lẽ thường. Hắn trang điểm có thể gặp người sao? Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không đưa nàng mặt giao cho một cái phục trang thiết kế sư. Dù cho Lưu Tô An cường điệu hẳn qua, nàng cũng là cầm thái độ hoài nghi. Cái này lưu nhà thiết kế làm sao? Vì cái gì ế đẹp muốn cho nàng trang điểm đâu? Chẳng lẽ thuần túy là bởi vì nhàn nhức cả trứng, còn là cô ý muốn trêu cần nàng? Chẳng lẽ là bởi vì thích nàng mới cố ý tìm để tại tiếp cần nàng? Nàng Như nhìn Tây Dương kính đồng dạng ánh mắt đánh giá Lưu Tô An, nàng ý nguyên mặt mỉm cười điện nói khéo từ chối nói, "Lưu nhà thiết kế, không có ý tứ a. Ta muốn hóa là nhạc linh san nhân vật này trang, không có việc gì, cổ trang trang dung ta cũng sẽ hóa." Lưu Tô An trong giọng nói tràn ngập tự tin. Thế nhưng là, Dương Khiết muốn nói lại thôi, nội tâm của nàng là vô cùng kháng Lưu Tô An trang điểm, thuần là mù chậm trễ cơ phù, nàng lại ra ý hay Mặt lộ vẻ khó xử, lưu nhà thiết kế, cái này trang điểm đều là đoàn làm phim an bài tốt, hóa cái gì trang dung cũng đều là trước đó xác định rõ, không thể lâm thời sửa đổi, nếu là không muốn dạng, cái này vương đạo vừa muốn mang lên. Ngày khác, ngày khác có cơ hội lời nói, ta lại để cho lưu nhà thiết kế ngươi giúp ta trang điểm, ta còn vội vàng qua quay phim, trước hết xin lỗi không tiếp được. Dương Khiết không chờ Lưu Tô An lời nói, liền cùng trợ lý tăng tốc cấp bộ rời đi chỗ thị phi này. Lưu Tô An nhìn qua Dương Khiết bóng lưng là một mặt không thể làm gì ám bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 599, có một sự kiện cần người hỗ trợ. Tại Dương Khiết này ăn bế môn canh Lưu Tô An, không có chút nào nhượng trí, từ bỏ ý tứ, ngược lại là càng đánh càng hăng. Hắn tại đoàn làm phim bên trong càng không ngừng quay trở ra. Giờ phút này, hắn thay đổi ngày xưa cao lãnh hình tượng, hắn là gặp nữ tất bắt chuyện, không phân giả trẻ. Bị bắt chuyện người bắt đầu đều lấy lễ đối đãi, dù sao Lưu Tô An hiện tại là đoàn làm phim bên trong phong vân nhân vật, cũng là hạ băng thượng khách, mọi người tự nhiên là khách khí. Nhưng làm hắn ra hắn bắt chuyện mục đích, cái này bắt chuyện mục đích tự nhiên là vây quanh có thể vì ngươi trang điểm sao. Tất cả mọi người mang theo có sắc nhãn con ngươi nhìn hắn, tìm các loại lý do qua loa trách trách, tùy theo nhau nhau bỏ trốn mà dạng. Hắn muốn cho nhân hóa trang tin tức lan truyền nhanh chóng. Hắn cho đến, các nữ nhân nhìn thấy hắn như tránh ôn thần đồng dạng, đối với hắn kính nhi viễn chi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đáng tiếc là, hắn đều là lấy thất bại mà kết thúc. Hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Không liền tìm cái nhân hóa cái trang, làm sao lại khó như vậy đâu? Làm sao lại khó như vậy? Lưu Tô An lấy 45 độ sừng ngước nhìn bầu trời. Một mặt bất lực biểu lộ, vi bi thương giọng nói, chỉ có một thân trang điểm lĩnh lại không người biết, lại không chỗ thi triển. Đây là nhân sinh nhất đại bi ai a? Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Giờ phút này Lưu Tô An rất cảm thấy tê lương, cái này tâm thật lạnh thật lạnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lại hỏi tiếp, đoán chừng còn là đồng dạng kết cục. Hắn mi đầu đều nhanh nhăn thành một đầu dây. Sao một cái sổ chữ? Hắn đi qua đi lại lấy, muốn không đi tìm hiểu Mai thử một chút ta. Dù sao người quen dễ làm sự tình. Hắn lông mày dương lên, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Nghĩ đến Hạ Băng bây giờ đang phòng hóa trang bên trong, trang điểm, hắn nghĩ đến Hiểu Mai nhất định cũng tại Hạ Băng phòng hóa trang bên trong. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi tăng tốc cước bộ tiến về Hạ Băng phòng hóa trang. Đông đông đong. Hắn đứng tại Hạ Băng phòng hóa trang ngoài cửa góc cửa. Sau một lát, cửa bị mở ra. Hiểu. Lưu Tô An thanh âm im bặt mà dừng. Nguyên Lai tưởng rằng là Hiểu Mai đến đây mở cửa, không nghĩ tới đến đây mở cửa đúng là Phạm Sáu Một. Cho nên cái kia chưa mở miệng Mai chữ kẹt tại trong cổ họng, lập tức cứ thế mà địa bị hắn nuốt trở về. Bất quá, hắn cũng thật tò mò, cái này Phạm Sáu hiện nay ngải làm sao xuất hiện? Dù sao từ hắn tiến đoàn lạm phim lên, cái này Phạm 6 một cũng không từng lộ diện qua. Chẳng lẽ là hạ băng hội thế cửa, hắn mới dám lộ diện? Lưu nhà thiết kế, Phạm 6 vừa thấy là Lưu Tô An, đầu tiên là kinh ngạc, hắn xem chừng Lưu Tô An là tìm đến hạ băng, sau đó vẻ mặt tươi cười địa khách khí đó lấy, mau mời tiến. Phạm đại người đại diện, ngươi cũng tại a. Mấy ngày nay đều tại bận rộn gì sao? Không phải vì chuyên môn tránh ta mà không đến đoàn lạm phim a. Lưu Tô An đứng ở ngoài cửa, mỉm cười. Lưu nhà thiết kế, ngươi cười, ta làm sao lại cố ý trốn tránh ngươi đây, ngươi đến ngày đó, thật không khéo. Công ty Phương Diện có chút việc gấp, cho nên ta chạy trở về xử lý, hai chúng ta cũng liền bởi vậy bỏ lớp." Phạm Sáu một mỉm cười giải thích. "A, thật sao?" Hắn tha có thăm ý địa cười. "Lưu đại nhà thiết kế, ta Phạm mẫu người câu câu là thật, đúng là dạng này, không tin lời nói ngươi có thể hỏi Hà Băng." Phạm Sáu một minh bạch Lưu Tô An là trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn lần này thật sự là đi xử lý sự tình, bị người hiểu lầm cuối cùng không phải chuyện tốt, hắn sốt rồi nói. "Phạm đại người đại diện, nói với ngươi đâu, mình trong phòng trò chuyện." Lưu Tô An vừa đi vào cửa miệng, một bên ôm lấy Phạm Sáu một đầu vai, dắt Lưu nhà thiết kế là càng ngày càng hài hước. Phạm Sáu một bất đắc dĩ gạt ra vẻ lúng túng nụ cười, hắn tiếp lấy nắm Lưu Tô An tay, đối Lưu Tô An tất cung tất kính nói, "Lần này thật nhiều hưởng cho ngươi Lưu đại nhà thiết kế, không nghĩ tới ngắn ngủi trong 3 ngày, ngươi liền dạy hội hạ băng thế hử, mà lại hạ băng thế hử còn thắng chân nước bình lao tiền bối, tiếp xuống quay chụp nhất định có thể đúng hạn đúng hạn hoàn thành, thật sự là rất cảm tạ ngươi Lưu nhà thiết kế." Hắn vừa vào đoàn làm phim, trong lộ thai chuyển đến đều là Lưu Tô An mấy ngày này anh hùng sự tích. Thai hắn đều nhanh nghe ra vết Bất quá, cái này Lưu Tô An vậy mà thật tại ngắn ngủi trong 3 Đồng thời còn đánh bại chân nước Bình Lão tiền bối. Đây hết thảy đều tại ngoài ý liệu của hắn. Trước kia còn tưởng rằng cái này Lưu Tô An là nói khoác mà không biết ngượng, không nghĩ tới hắn chân thực hiện hắn hứa hẹn, hơn nữa còn lão xuất sắc hoàn thành. Cái này khiến Phạm Sáu vừa cảm giác được rất cảm thấy vui mừng, đối với Lưu Tô An năng lực hắn là trong lòng bội phục. Giờ phút này hắn, một lần đem Lưu Tô An coi là quý nhân. Tự nhiên là đối với hắn tôn kính hữu ra. Phạm đại người đại diện, người quá khen, đây đều là hạ băng tốt." Lưu Tô An nói. "Đó cũng là ngươi Lưu đại nhà thiết kế dạy tốt. Trong 3 ngày dạy tốt theo thừa, đoán chừng chứ Lưu đại nhà thiết kế Đương kim trên đời rốt cuộc tìm không ra người thứ hai, cổ kim nội ngoại đều tìm không ra. Phạm Sáu một câu khí vô cùng khẳng định nói, "Cái này Lưu Tô An lần lượt địa vượt quá hắn dự liệu sáng tạo ra kỳ tích, hắn thật sự là bội phục đầu giảm xuống đất." Hai người vừa đi vừa lúc nói chuyện. "Lưu Tô An, ngươi tới." Hạ Băng gặp hắn đến, mỉm cười hướng phía Hàn Nhu nhã gật đầu. "Hạ Băng, ngươi bận việc ngươi." Lưu Tô An cũng trở về ứng gật đầu. "Lưu nhà thiết kế, ngươi đến, bất quá ngươi đến thật không khéo, Hạ Băng tỷ đang chuẩn bị muốn trang điểm đâu, ngươi tại cái này ngồi sẽ đi." Hiểu Mai coi là Lưu Tô An là tìm đến Hạ Băng, vội vàng kêu gọi Ta không tìm Hạ Băng, ta tìm ngươi." Lưu Tô An chỉ Hiểu Mai, trên mặt thân thiết mỉm cười. "Tìm ta?" Hiểu Mai này trắng non ngón tay chỉ hướng chính nàng, mở to hai mắt, thủ sủng nhược tính nói. Hạ Băng cùng Phạm Sáu Một cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tô An, không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Chỉ có chuyên gia trang điểm đều đâu vào đấy tiến hành trang điểm trước công tác chuẩn bị. "Vâng, ta tìm cũng là ngươi." Hắn cực kỳ khẳng định gật đầu. Tuy nhiên Hiểu Mai không biết Lưu Tô An tìm nàng không biết có chuyện gì, nhưng trong nội tâm nàng đựng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nàng này cao hứng kình giống như trong nội phá hoa, rực thỏa thích vậy ra. Lưu nhà thiết kế, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Hiểu Mai chấp hai mắt, trong đôi mắt toát ra vẻ chờ mong, một mặt dương quang sáng lạ. "Lưu đại nhà thiết kế, ngươi tìm Hiểu Mai chuyện gì chứ?" Phạm Sáu một lần khác cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Hạ Băng tuy nhiên không nói, nhưng trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu, trong lòng thực sự muốn biết, cái này Lưu Tô An tìm Hiểu Mai đến tột cùng cần làm chuyện gì. "Hiểu Mai, kỳ thực ta là có chuyện muốn nhờ, có một việc cần người hỗ trợ." Lưu Tô An thăm dò điệu. "Lưu nhà thiết kế ưu tú như vậy người, lại có sự tình muốn ta hỗ trợ, thật dạ." Hiểu Mai nhanh điệu chớp hai mắt, cười tủm tìm nói: Lưu Tô An khẳng định ở đầu, vô cùng chân thành nói, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, hiểu mai, ta có thể tự thân vị ngươi trang điểm sao?" "Trang điểm?" Nghe được cái từ này, ở đây tất cả mọi người chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tốt đỉnh, tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ gồlin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, "Bán tiếu cho cả thế giới chương 600, ta tin tưởng ngươi." Lưu Tô An cho hiểu mai trang điểm. Phạm Sáu trừng một cái đại ánh mắt hắn, án, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ thai mình. Hiểu Mai vừa nghe đến Lưu Tô An nói như vậy, liền vô ý thức địa lắc đầu, đầu lĩnh dao động như đánh trống chầu giống như. Hạ Bang làm theo mặt mỉm cười nhìn lấy Lưu Tô An, đang suy đoán Lưu Tô An vì sao lại đưa ra như thế một vấn đề tới. Lưu nhà thiết kế, ta hôm nay không cần trang điểm, ta nhìn ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút người khác đi. Hiểu Mai tránh sau lưng chuyên gia trang điểm, sau đó cự tuyệt nói. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lưu Tô An lại còn biết trang điểm. Cho nên, nàng cảm thấy vẫn là không muốn Lưu Tô An trang điểm tương đối tốt. Bởi vì nhìn tất cả mọi người nhau nhau lúc đầu, liền biết mọi người cũng giống như nàng ý nghĩ, Lưu Tô An là không biết trang điểm. Nhất định là Lưu Tô An tâm huyết dâng trào, tay ngứa ấy, sau đó đem người ở đây khi chuẩn bạch. Nàng hiểu Mai tuy nhiên không phải danh nhân, nhưng cũng không muốn khi cái thứ nhất chuẩn bạch. Nữ nhân nha, đều là thích chi diện. Vạn nhất Lưu Tô An đem nàng hóa thành một cái người quái gì, cái này còn để cho nàng làm sao gặp người đâu. Cho nên, đi qua cẩn thận vừa phân tích, Hiểu Mai đầu liền lắc cảm nhanh. Hạ Băng nhìn thấy Lưu Tô An huấn cảnh, cùng Lưu Tô An chưa quen thuộc người, đã toàn bộ chỉnh ra, chỉnh ở một bên. Sợ sẽ bị Lưu Tô An bắt lấy muốn để nàng trang điểm, mà chỉ có nàng và Hiểu Mai Như cũ tại Lưu Tô An trước mặt, nhưng là Hiểu Mai rõ ràng không nguyện ý nhượng Lưu Tô An trang điểm. Như vậy nơi này chỉ còn lại nàng, đến cùng muốn hay không nhượng Lưu Tô An thử tay nghề đâu? Có phải hay không hỏi trước một chút Lưu Tô An tương đối tốt? Lưu Tô An, ngươi thật biết trang điểm sao? Ta giống như chưa từng có nghe ngươi nhắc qua a. Hạ Băng nháy nàng mắt to, tò mò nhìn Lưu Tô An, muốn tử Lưu Tô An trong mắt hiện nguyên nhân chỗ. Nhưng mà, nàng không có cái gì hiện. Ta trước kia xác thực không có cho người ta trang điểm qua. Lưu Tô An vẫn chưa nói xong, Hiểu Mai liền đã không nhịn được nói ra, "Lưu nhà thiết kế, đã ngươi chưa từng có cho người khác trang điểm qua, này cũng không cần hóa, trang điểm thật không tốt đẹp gì chơi, rất lợi hại phí thần phí lực. Không dễ chơi. Hiểu Mai ngươi còn thật sự cho rằng ta Lưu Tô An là vì chơi sao? Nếu không phải cái này đáng chết hệ thống, vài cái này nhất định phải tại trong một ngày hoàn thành nhiệm vụ, ta tại sao lại ở chỗ này để cho các ngươi coi ta chuột mặt đầu? Ta Lưu Tô An đương nhiên biết trang điểm phí thần phí lực, nhưng là, bây giờ không phải là không có cách nào sao? Nơi này trừ Hiểu Mai cùng Hạ Bằng, thật đúng là tìm không thấy người khác. Những người khác Lưu Tô An đã gặp các nàng biểu lộ về sau, dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết, các nàng khẳng định toàn bộ đều không đáp ứng. Mà Hạ Băng buổi chiều muốn tham gia một cái trọng yếu ký giả hội, hắn tuy nhiên rất lợi hại tự tin, nhưng là cũng muốn trước tiên ở hiểu Mai trên mặt thí nghiệm suy nghĩ thêm Hạ Băng. Hiểu Mai, ta là nghiêm túc, ta cái này còn là lần đầu tiên cầu ngươi đi. Liền xem ở ta cùng Hạ Băng quan hệ phân thượng, ngươi liền để ta thử nghiệm a. Lưu Tô An khẽ cau mày, tiếp tục cùng Hiểu Mai nói ra. Mà Hiểu Mai lại có thể giống như gật gật đầu. Ngay tại Lưu Tô An coi là Hiểu Mai đồng ý hắn yêu cầu, tâm hoa nộ phóng thời điểm, Hiểu Mai lại phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, sau đó đột nhiên lắc đầu, đồng thời một mực đang đâm đưa. Sau cùng, nàng liền hai tay cũng liều mạng nâng đưa, cự tuyệt Lưu Tô An. Giờ phút này Hiểu Mai thật rất muốn chạy trốn cách, khi nàng tưởng tượng chính mình mặt biến thành đại hoa miêu, mà làm sao tẩy cũng không thể hoàn toàn rửa sạch sẽ lúc, nàng liền cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Có một cái tín niệm nói cho nàng, nàng nhất định phải cự tuyệt Lưu Tô An. Không phải vậy lời nói, nàng hôm nay là không mặt mũi gặp người. Trang điểm một chuyến này, nếu như chưa từng có kinh nghiệm lời nói, là thật không thể tùy tiện hóa, bởi vì hóa đi ra trang hội rất tội tệ. Chuyên gia trang điểm thấy cảnh này, mỉm cười đồng hồ chính mình quan điểm. Là, nàng thế nhưng là học tập hơn mấy tháng, mới bắt đầu động thủ thí nghiệm trang điểm, hơn nữa lúc ấy vẫn là cho đồng sự hóa. Thằng đến sư phụ cho rằng nàng thủ nghệ không có vấn đề, về sau nàng mới có thể cho khách hàng trang điểm. Mà những này vẫn chỉ là rất lợi hại phổ thông trang. Nếu như là phức tạp một số trang dung, nhất định phải chuyên tâm học tập thật lâu mới có thể. Mà bây giờ, cái này Lưu nhà thiết kế vậy mà chưa từng có trang điểm qua, liền muốn tại hiểu Mai trên mặt thí nghiệm. Trong nội tâm nàng liền hiện ra, hiểu Mai biến thành một cái gái xấu bộ dáng. Vừa nghĩ tới này Nàng liền từ lấy nói không nên lời khó chịu. Lưu Tô An, ngươi nhìn, chuyên nghiệp nhân sĩ đều nói như vậy, ngươi bây giờ có thể buông tha ta sao? Hiểu Mai nhìn lấy Lưu Tô An con mắt, muốn nhượng Lưu Tô An bỏ đi ý nghĩ này, nhưng mà Lưu Tô An bất vi sở động. Bởi vì hắn không có khác lựa chọn, hôm nay nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hạ băng gặp Lưu Tô An kiên định bộ dáng, lại hiện Lưu Tô An đã triệt để tứ cố vô thân. Đối Lưu Tô An ngủ quáng tự tin, khiến cho nàng cảm thấy giờ phút này nàng nhất định phải đưa ra. Lưu Tô An cần nàng, chỉ có nàng có thể cho Lưu Tô An trợ giúp. Xem như Lưu Tô An đã từng độ đệ Xem như Lưu Tô An hiện tại bằng hữu, nàng nhất định phải nhượng Lưu Tô An cho nàng trang điểm. Lưu Tô An, ta nhìn hiểu Mai là thật sợ hãi, ngươi vẫn là cho ta trang điểm đi." Hạ Băng hướng Lưu Tô An mỉm cười, sau đó ra hiệu nàng có thể đáp ứng Lưu Tô An trang điểm yêu cầu. "Hạ Băng, ngươi thật nghĩ được không? Ta nói là tay người ta tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là cái này dù sao là lần đầu tiên hóa, ngươi có phải hay không thật chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lưu Tô An nhìn Hạ Băng lạc lạc đại phương, tín nhiệm hắn như vậy, tâm lý không khỏi trồi lên một tia cảm động. Thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có Hạ Băng làm cho hắn trang điểm. Ta đã nghĩ kỹ đã thật hóa bình thường thôi, bằng vào ta thiên sinh lệ chất tin tưởng cũng sẽ không quá xấu, ta tin tưởng ngươi." Hạ băng gật gật đầu, quyết định, "Ta tin tưởng ngươi, cỡ nào một mạt một câu." Nhưng xác thực trấn hám nhân tâm một câu. Từ Hạ băng trong miệng nói ra lúc, đã nói do hắn cùng Lưu Tô An kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Không phải vậy lời nói, Hạ băng làm sao lại đáp ứng lần thứ nhất trang điểm Lưu Tô An, cho nàng trang điểm? Mà lại Hạ Bang buổi chiều còn có một cái trọng yếu ký giả hội, vạn nhất xấu mặt đối Hạ Bang danh tiếng đả kích cũng sẽ rất lớn. Cái này vô cùng đơn giản bốn chữ bên trong, lại ẩn chứa vô biên tín nghĩa. Lưu Tô An cảm thấy nhất định không thể cô phụ Hạ Băng đối với hắn tín nhiệm. Lần này chỉ có thể thành công không cho phép thất bại. Mà ở thời điểm này, Phạm Sáu một cũng nhìn không được nữa. Hạ Băng, ngươi bởi chiều muốn tham gia tin tức bố hội, vạn nhất hiện tại trang hóa hoa, thời gian này rất có thể không kịp một lần nữa hóa, dạng này thật sẽ ảnh hưởng đến ngươi diễn nghệ kiếp sống, ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Phạm Sáu vừa cảm giác được hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản Hạ Băng, nếu như bởi vậy nhượng Hạ Băng nhân khí giảm lớn, như vậy hắn không có ngăn cản cũng là có trách nhiệm rất lớn. Hùng chi, hắn cũng không muốn nhìn thấy bết bát như vậy tình huống tại Hạ Băng trên thân chính diễn. Bởi vì Lưu Tô An chính mình cũng nói, đây là hắn lần thứ nhất trang điểm. Nơi nào có người lần thứ nhất trang điểm, liền hóa tốt. Dù sao hắn phạm Một liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dù cho Lưu Tô An thiên phú rất cao, vậy cũng không được, không thể tại hạ băng trên thân thử. Lưu nhà thiết kế, hoặc là, ngươi tại trên mặt ta hóa a. Đem ta hóa thành quỷ nhất dạng cũng không quan hệ. Phạm Một chém đinh chả sắt, thấy chết không sờn nói. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu dạng, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 601, Lưu Tô An là cái ngoài nghề. Ách. Lưu Tô An im lặng. Hệ thống vài nhiệm vụ, nhất định phải là nữ mới có thể. Mà Phạm Một rõ ràng là một đại nam nhân. Cho nên Lưu Tô An là không thể nào tại Phạm Một mặt hóa. Còn hóa quỷ nhất dạng, đây là cái gì ví von? Còn có Phạm Một đây là cái gì ánh mắt? Khiến cho liền đuổi theo pháp trường mất đầu một dạng. Ta Lưu Tô An cũng không phải đạo phụ. Không được. Không thể tại ngươi trên mặt hóa, nhất định phải là nữ tại được. Lưu Tô An lắc lắc đầu nói, Hắn rất rõ ràng cự tuyệt phạm 6 61 chủ động đưa ra yêu cầu. Lưu nhà thiết kế, hoặc là, hoặc là ngươi vẫn là tại trên mặt ta Hoa a. Nhìn thấy Hạ Băng đáp ứng Lưu Tô An yêu cầu, Hiểu Mai thở hoảng. Nàng giờ phút này tuy nhiên trong lòng vẫn là sợ hãi, nhưng là nàng cảm thấy Hạ Băng mặt là công ty bề ngoài, Hạ Băng mặt quá trọng yếu, chí ít so với nàng mặt trọng yếu hơn nhiều. Hạ Băng trang nếu như không có hóa tốt, đôi kia công ty đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Hiểu Mai đảm đương không nổi như thế một cái hậu quả. Mà mặt nàng nếu như xấu, này đại chẳng phải xấu cái một ngày. Dù sao cũng sẽ không tạo thành tệ hơn ảnh hưởng. Điểu Mai rốt cục lấy hết dũng khí, lấy một bộ thấy chết không sởn tư thái quyết định, sau đó mới đáp ứng Lưu Tô An tại trên mặt nàng thí nghiệm. Không được, vẫn là tại trên mặt ta thử đi. Ta một đại nam nhân không sợ xấu mặt. Phạm Sáu một muốn ngăn cản Hiểu Mai. Nhìn thấy vừa rồi như là tránh né như bệnh dịch tránh né hắn, bây giờ lại tranh nhau muốn để hắn trang điểm. Lưu Tô An trợ khóc dở cười. Phạm đại người đại diện, ta muốn nữ tài được, người một đại nam nhân cũng không cần lại tranh. Lưu Tô An hơi một chút nhíu mày lắc đầu cười khổ nói. Tại sao phải nữ người mới được đâu? Ngươi đây là đang kỳ thị nam đồng bảo sao? Phạm Sáu vừa có chút hỏa Xem ra Lưu Tô An nhất định phải tại hạ băng trên mặt thí nghiệm. Biết Lưu Tô An ý nghĩ về sau, Phạm Sáu Một không tự chủ được sinh ra một chút nộ khí. Đến cùng là người Lưu Tô An quá mức tự tin. Vẫn là nhất định để hạ băng xấu mặt hay sao? Nào có dạng này hố bằng hữu, thực sự không được, thực sự không được lời nói. Vậy liền để hiểu Mai hy sinh một chút chính mình đi. Phạm Sáu Một thanh hiểu Mai kéo qua, sau đó nói, vậy liền để hiểu Mai làm người thí nghiệm phẩm đi. Hạ băng lời nói người cũng không cần nghĩ. Phạm Sáu dùng một lát một bộ vô cùng khẳng định ngữ khí lấy, sau đó để cho mình ngăn tại hạ băng trước người. Sợ sơ ý một chút, Lưu Tô An liền xuống tay với Hạ Băng. Ta cảm thấy Lưu Tô An xưa nay sẽ không ngu ngốc mà làm bất cứ chuyện gì, cho nên đã hắn như thế, vậy khẳng định là có nắm chắc, liền để Lưu Tô An tại trên mặt ta trang điểm a. Dù sao ta bây giờ muốn xuất tịch hội nghị, cũng là cần trang điểm. Hạ Băng dùng ngón tay lúng một chút xuất sắc, mỉm cười nói, khi nàng nhìn thấy Lưu Tô An tự tin ánh mắt lúc, nàng lo nghĩ liền đã tan thành mấy khói. Cái này tại sao có thể? Phạm Sáu quấn lên, muốn ngăn cản Hạ Băng. Ta cho rằng thật không có vấn đề, Lưu Tô An lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua? Hạ băng khỏe miệng kéo ra một vòng mê người nụ cười nói cái này Phạm Sáu một đang nhớ lại giống như xác thực như hạ băng chỗ lưu tô An chỉ có cho hạ băng mang một lần lại một lần kinh hỉ còn thật chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào nhưng là đó là bởi vì lưu tô An theo thuộc mức độ thực sự quá cao cho nên mới sẽ không xảy ra vấn đề mà bây giờ lưu tô An sau đó phải làm là trang điểm lưu tô An trang điểm kỹ thuật thế nào người nào đều chưa từng gặp qua A. nhìn thấy hạ băng kiên quyết ánh mắt Ph phạmáu một rất là khó khăn hoặc là nhuộn lưu tô An thử một chút nếu như ta một khi hiện lưu tô An trang điểm có vấn đề Này mặc kệ tiến hành đến chỗ nào, nhất định phải lập tức dừng lại, dạng này có thể chứ? Phạm Sáu xoay người một cái đến, nhìn lấy Lưu Tô An cắn răng nghiến lợi nói, hắn thậm chí tại trong lòng suy nghĩ, hy vọng có thể tại Lưu Tô An ngay từ đầu động thủ, lập tức hiện Lưu Tô An trang điểm có vấn đề, như vậy nhượng Lưu Tô An cút ngay lập tức, sau đó nhượng chuyên gia trang điểm đến trang điểm, dạng này hạ băng trang liền sẽ không xảy ra vấn đề. Ý nghĩ này thật sự là không chê vào đâu được, hy vọng Lưu Tô An tranh thủ thời gian đáp ứng. Không có vấn đề, nếu quả thật rất kém cỏi, không cần ngươi, ta cũng sẽ buông tha cho, phạm người đại diện ngươi cứ an tâm tốt. Lưu Tô An tự tin vô cùng đường hầm. "Tốt, không có vấn đề." Đã Lưu Tô An đã đáp ứng, như vậy Phạm Sáu Một liền không nói thêm nữa. Lưu Tô An nhượng hạ băng tại trang điểm bên bàn ngồi xuống, sau đó lại tử hiểu mai trong tay tiếp nhận hạ băng chuyên trúc trang điểm công cụ. Lưu Tô An tưởng tượng thấy, trước bước đầu tiên muốn tiến hành là vẽ lông mày. Đồng dạng tại vẽ lông mày trước đó, ứng căn cứ bộ mặt đặc thủ đối lông mày tiến hành tu chỉnh. Không nghỉ mát băng hiển nhiên không bình thường chú trọng chính mình nghi dung, buổi sáng đã đối lông mày tiến hành qua tu chỉnh. Cho nên ở thời điểm này, liền không cần Lưu Tô An lần nữa tu chỉnh một lần. Lưu Tô An xuất ra một khối trang điểm băng vải, dính dính thu liễm tính trang điểm nước, sau đó vỗ nhẹ hạ bằng xong mi cùng khắp chúng quanh ra thịt, làm ra thịt lỗ chân lông co vào. Về sau, liền có thể tiến hành vẽ lông mày. Lưu Tô An dựa theo thần cấp trang điểm kỹ thuật bên trong yếu quyết, ở trong lòng tại mặc niệm một lần. Từ mi đầu bắt đầu, ấn lông mày sinh trưởng phương hướng, từ dưới hướng nghiêng phía trên phát họa, cái này vừa mới bắt đầu hạ bút nhất định phải nhẹ, sau đó từ đường đáy nghiêng đi lên, theo lông mày hướng lông mày vẽ, tại mày vẽ một cái vòng con, từ lông xuống vẽ, một mực mày chỗ dần dần giảm nhạt cho đến biến mất. Lông mày vẽ xong về sau, dùng lông mày xoát đem vẽ xong lông mày, ấn lấy vẽ phương hướng chỉnh tề địa nhẹ xoát một lần, làm lông mày chỉnh tề, khéo đưa đẩy, phục tùng, tự nhiên. Nhưng mà hắn xuất ra vẽ lông mày bút thời điểm, lại xem nhẹ một vấn đề. Cái thứ chính là cầm vẽ lông mày bút tư thế không đúng, tuy nhiên lấy hắn thần cấp trang điểm kỹ thuật thực lực, cũng có thể tô lại, nhưng là rơi vào chuyên nghiệp hóa trang sư trong mắt, lại có vẻ như thế bất nhập lưu. Khi Lưu Tô An cầm vẽ lông mày bút giống cầm bút lông một dạng tư thế, chuẩn bị tại hạ băng lông mày tô lại thời điểm, chuyên gia trang điểm ở một bên hiện không thích hợp. Hắn đến coi là Lưu Tô An tại Vẽ lông mày trước đó làm công tác chuẩn bị, nhìn qua tựa như là chuyên nghiệp. Không nghĩ tới Lưu Tô An nắm Vẽ lông mày bút, vậy mà lấy cái này một cái kỳ quái tư thế liền chuẩn bị tiến hành Vẽ lông mày. Cái này khiến hắn đức chế không nổi trong lòng cười thầm. Ai? Cái này Lưu Tô An căn cũng là một cái ngoài người nhà, có ai Vẽ lông mày là giống cầm bút lông luyện thư pháp một dạng, dạng này thủ pháp cổ kim nội ngoại trước đó chưa từng có, ta cũng là chưa từng nghe thấy. Chuyên gia trang điểm ở một bên đậu đen rau muống lấy. Phạm Sáu một liền đứng tại chuyên gia trang điểm bên cạnh. Khi Phạm Sáu vừa nghe đến chuyên gia trang điểm như thế thời điểm, Hắn nhìn ngay lập tức hướng Lưu Tô An tay. Sắp thực như thế, khó trách hắn vừa mới phát giác được Lưu Tô An động tác có chút không hài hòa cảm giác. Nguyên lai là vẻ lông mày buốt tư thế hoàn toàn không đúng, cũng là hắn một người nam nhân đều có thể nhìn ra vấn đề. Nhìn như vậy đến, Lưu Tô An đúng là cái ngoài nghề. Không thể làm như vậy được, cũng không thể nhượng hạ Băng lông mày bị Tô lại đến loạn thất bắt ao. Nhất định phải ngăn cản Lưu Tô An mới được. Đã cấp bách, tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ốc, goblind, vạm ma sói, dị tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 602, ngoài ý muốn phát sinh. Lưu Nhà Thiết Kế, ngươi cái này cầm vẽ lông mày bút tư thế đều là hoàn toàn sai lầm, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn cho Hạ Băng Trang điểm đi. Vạn Nhất hóa Hoa cũng không phải đùa giỡn. Phạm Lục một hô lớn. Phạm Lục một rất gấp, nhìn thấy Lưu Tô An vẽ lông mày bút chậm rãi tiếp cận Hạ Băng, hắn bất chấp gì khác, lập tức lên tiếng ngăn lại Lưu Tô An. Lưu Tô An nghe Phạm Lục máy động nhưng quát to lên, trong tay động tác chỉ trệ, sau đó dừng lại. Ta nói Phạm người đại diện, ngươi có thể hay không khắc nhất kinh nhất sạc. Ta chỗ này đều còn chưa có bắt đầu đâu." Lưu Tô An khẽ to mày, đối Phạm Lục đánh đoạn hắn động tác biểu thị bất mãn. "Cái gì? Nhất kinh nhất sạ." "Lưu Tô An a, Lưu Tô An. Nếu như ta không ngăn lại ngươi lời nói, Hạ băng hiện tại lông mày liền trở nên rất khó coi, có lẽ phải tốn công tốn sức tài năng dựa sạch sẽ. Ta Phạm Lục một làm như thế, hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cái này Lưu Tô An lại không biết nhân tâm tốt, thật sự là làm giận. Chờ ngươi bắt đầu, Hạ Bang chẳng phải hòa sao?" Phạm Lục một nhịn không được chất vấn Lưu Tô An. "Ta mới vừa rồi cùng ngươi có phải hay không đã nói trước?" Ngươi không phải mới vừa cũng đáp ứng ta. Hiện tại ta đều không có bắt đầu Tô lại, ngươi phạm người đại diện liền la to, ngươi cái này là chuẩn bị làm một cái vô lại tiểu nhân sao? Lưu Tô An tiếp tục đối Phạm Lục một biểu đạt chính mình bất mãn. Hắn chuẩn bị được thật tốt, kết quả bị cái này Phạm Lục đánh yếu, kém chút liền Tô lại sai chô đưa. Cái này Phạm Lục một lại còn dám chỉ trích hắn. Thực sự là, cũng không biết cái này Phạm Lục co lại là ngọn gió nào. Nhất định phải tại hắn lớn nhất chuyên tâm thời điểm quái rầy hắn. Đợi chút nữa nếu như ta trang điểm không có bất cứ vấn đề gì, còn mời mọi người không nên quấy rầy đến ta, không phải vậy lời nói, nếu như hạ bằng trang hoa Vậy liền để quấy rầy người phụ trách." Lưu Tô An tức giận nói ra. Đi qua Lưu Tô An như thế một ý hiệp, hiện trường quả nhiên yên tính rất nhiều. Bởi vì phụ trách hạ băng trang hoa cái này trọng đại sự cố, trách nhiệm quá trọng đại, ai cũng gánh vác không nổi. Đặc biệt là Phạm Lục một, đành phải úy miệng không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại có vô số lời oán giận. "Lưu Tô An, hy vọng ngươi chờ chút trang điểm thời điểm không nên xuất hiện một một chút lầm lôi, không phải vậy lời nói ta vẫn là hội tổ trước ngươi." Gặp mọi người cũng không có động tĩnh, Lưu Tô An mới tiếp tục dùng nắm bút lông tư thế cho hạ bang vẽ mày. Con mắt bắt đầu ngủ cùng mũi trung gian chỗ cũng là lông mày bắt đầu vị trí, dùng lông mày bút nhàn nhạt, nhạt đánh dấu đi ra. Lưu Tô An nhẹ nói nói. Phạm Lục vừa nghe đến Lưu Tô An nói chuyện, giận không chỗ phát tiết. Mới vừa rồi là ai nói, không nên quấy rầy. Bây giờ lại chính mình nói chuyện phân tâm, quấy rầy chính mình. Lưu Tô An nhất định là cố ý. Cố ý đang giận hắn. Nhưng là hắn không dám nói lời nào, chỉ có thể thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Lưu Tô An nhất cử nhất động. Chỉ cần nhìn ra Lưu Tô An Tô lại có một chút xịu vấn đề, hắn liền lập tức ngăn cản. Chuyên gia trang điểm ở một bên cũng đành chịu điều điệu môi. Cái này Lưu Tô An dạng này thật giỏi sao? Nói xong giống rất lợi hại có đạo lý bộ dáng, nhưng là cái này nắm bút lông tư thế, thật có thể tô lại tốt lông mày sao? Cái này Lưu Tô An đã hoàn toàn phá vỡ nàng thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan. Ngay tại mọi người trong lòng nghi vấn Lưu Tô An, hoặc là muốn xem Lưu Tô An trò cười thời điểm, lại nhìn thấy Lưu Tô An động tác càng lúc càng nhanh. Lưu Tô An, ngươi có thể hay không khác nhanh như vậy? Ngươi nhanh như vậy, vạn nhất tay run một cái, này hạ băng lông mày thật muốn xong đời. Phạm Lục một lần khắc chỉ cảm giác rất cần trương. Hắn phát hiện mình trái tim tốc độ cũng đi theo Lưu Tô An động tác trên tay tốc độ đang tăng nhanh. "Lưu Tô An, người có thể hay không hơi chầm một chút?" Phạm Lục vừa cảm giác được trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Nhưng mà Lưu Tô An lại tầm vô bằng bụng, hoàn toàn say đắm ở chính mình vẽ lông mày kỹ thuật ở trong. Vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ, hạ băng đôi mi thanh tú liền đã tô lại tốt. Chuyên gia trang điểm sớm đã há hốc miệng 13, cũng không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó. Giờ phút này nội tâm của nàng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Lưu Tô An là làm sao làm được? Vẽ lông mày lúc mới bắt đầu sau, hắn cảm thấy Lưu Tô An còn rất bình thường. Thế nhưng là càng về sau, nàng đã hoàn toàn thấy không rõ lắm Lưu Tô An độc tác. Cái này Lưu Tô An thế nhưng là dùng cầm bút lông tư thế vẽ lông mày a. Vậy mà có thể tô lại đến như thế hoàn mỹ. Cái này Lưu Tô An thật đúng là không đơn giản. Nguyên lai like, Lưu Tô An một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Cái gì chưa từng có cho người ta trang điểm qua. Đó là giả. Toàn diện đều là giả. Lưu Tô An rõ ràng là một cái trang điểm đại sư, mà lại là quốc tế cấp. Chỉ có đại nhân vật như vậy mới không dùng được cái gì tư thế vẽ lông mày, đều có thể xuất sắc hoàn thành vẽ lông mày công tác. Cái này giống tối Bê Dương cầm gia thêm thì dùng chân đánh đàn, cũng có thể đánh ra khí thế bảng bạc ca khúc. Cái này Lưu Tô An chính là như vậy đỉnh cấp trang điểm đại sư. Lưu đại sư ở trên, xin hỏi có thu hay không đồ đệ? Chuyên gia trang điểm gặp Lưu Tô An đã cho Hạ Băng Tô lại tốt lông mày, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Không phải mới vừa nói qua sao? Tại ta trang điểm còn chưa kết thúc trước đó, không được cầm ỉ đến ta, chẳng lẽ ta mới vừa nói không đủ rõ ràng? Lưu Tô An chính đang chuẩn bị công cụ muốn cho Hạ Băng đem mặt rửa sạch sẽ, kết quả nghe được lại có người nói, hắn lập tức biểu thị chính mình bất mãn. Chuyên gia trang điểm, nàng dọa đến không dám nói lời nào. Đã sớm nghe nói qua đại sư đều có quái tính tình, hiện tại nàng tránh thức kiến thức đến. Cái này Lưu Tô An quái tính tình chính là, trong lúc làm việc không cho người khác nói chuyện, không phải vậy lời nói liền muốn mắng chửi người. Liên liên nàng cái này mỹ nữ cũng không thể ngoại lệ. Nhìn tới vẫn là các loại Lưu Tô An cho hạ băng hóa song trang về sau, lại đi cẩn thận hỏi một chút đi. Phạm Lục Nhất Cương mới nhìn đến Lưu Tô An động tác càng lúc càng nhanh lúc, liền đang lo lắng, sợ Lưu Tô An xuất hiện sai lầm. Nhưng là một mực nơm lo sợ hắn, phát hiện Lưu Tô An còn thật chưa từng xuất hiện một lần sai lầm. Trước vết lông mày đã kết thúc, hắn cẩn thận nhìn lấy hạ băng lông mày, kết quả phát hiện căn tìm không ra một điểm tỉ với tới. Lưu Tô An thật đúng là được a, không phải lần đầu tiên cho người ta trang điểm sao? Lần thứ nhất trang điểm cũng có thể hóa thành như vậy phải không? Phạm Lục vừa chuẩn bị ban đêm trở về phòng thời điểm, chính mình đối tấm gương cho mình trang điểm thử một chút, nói không chừng cũng có thể hóa ra một cái hoàn mỹ trang dung. Hết thảy đều tiến hành rất lợi hại thuận lợi. Lý Phó đạo diễn mắt thấy cách buổi họp báo thời gian càng ngày càng gần, hắn cảm thấy có cần phải tới nhắc nhở hạ một chút. Nhắc nhở nàng, bắt đầu nhượng chuyên gia trang điểm chuẩn bị trang điểm để tránh thời gian cấp bách không kịp trang điểm, hoặc là trang điểm hóa quá mau dẫn đến trang dung xảy ra vấn đề. Đôi kia hạ băng tới nói, sẽ ảnh hưởng đến người nàng khí, đối đoàn làm phim tới nói cũng là một cái tổn thất. Dạng này xong thua cục diện, hắn là không cho phép xuất hiện. Cho nên, hắn hiện tại vội vã địa đi vào phòng hóa trang. Lưu Tô An cầm ra bản thân mang theo sân môi, chuẩn bị cho hạ băng đổ son môi. Đây là sau cùng một đạo trình tự làm việc. Cái này sau khi hoàn thành, liền đại công táo thành, hắn cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này hắn, không biết Lý Phó đạo diễn đi vào phòng hóa trang, tại hết sức chuyên chú địa cho hạ băng đổ son môi. Lý Phó Đạo diễn căn không có nhìn kỹ bên trong tràng cảnh, trực tiếp hướng đi hạ băng vị trí cho ở sau đó, hắn phát hiện Lưu Tô An. Nhưng là trễ. Chờ hắn phát hiện Lưu Tô An thời điểm, hắn bị kinh ngạc, sau đó lại khống chế không nổi chính mình vội vã chạy về phía trước thân thể. Ngoài y muốn cứ như vậy tự nhiên mà vậy phát sinh. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết trương 603, tuyệt diệu thủ pháp. Lưu Tô An bởi vì trang điểm kỹ thuật càng ngày càng thuần thục, hiện tại chính đắm chìm trong trang điểm trong thế giới. Nơi nào sẽ phát hiện có người xuống tới? Đang lúc hắn đắm chìm trong đó thời điểm, chỉ cảm thấy cho Hạ Băng đồ sơn môi tay phải của chó, đột nhiên bị vật nặng va chạm một chút, bất ngờ không đề phòng, Lưu Tô An trên tay sơn môi, không thể tránh né đổ đến Hạ Băng trên mặt. Một đầu thật dài hồng sắc dấu vết, từ hạ băng bờ môi một mực kéo dài đến bộ mặt. Ách, Phạm Lục vừa nhìn thấy Lý Phó đạo diễn xông lại thời điểm, muốn muốn ngăn cản hắn, nhưng là làm sao hắn cách Lý Phó đạo diễn quá xa, về thời gian đã căn không kịp. Quá đáng tiếc. Như thế hoàn mỹ trang dung, cứ như vậy không có. Hắn vừa định hảo hảo khích lệ một chút Lưu Tô An, không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh tình cảnh như vậy. Chuyên gia trang điểm mắt thấy hoàn mỹ trang dung, đột nhiên toàn bộ đều bị Lý Phó đạo diễn hủy, không khỏi cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Mà cái miệng này đỏ tại hạ băng trên mặt đồng dạng đường rất dài đường vòng cung, muốn bổ cứu cũng không có cách nào. Xem ra muốn trước đem sơn môi dựa đi, nhất định phải trước tiên đem hạ băng trên mặt trang tháo bỏ xuống mới được. Cứ như vậy, còn phải lần nữa lại trang điểm. Như thế Tân Tân khổ khổ liền muốn nhanh hoàn thành, lại muốn một lần nữa lại đến một lần, cái này thật sự là quá thống khổ. Cái này rất giống là một cái họa sĩ, đang vẽ đến một bức họa sau cùng kết thúc công việc thời điểm, đột nhiên xảy ra bất trắc, dẫn đến cả bức họa hoàn toàn thay đổi không thể không một lần nữa vẽ một bước Đây cũng không phải là vẹn vẹn một lần nữa vẽ một bức vấn đề. Cái này không chỉ là lãng phí thời gian vấn đề. Cái này sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình người ta cùng trạng thái, từ đó khiến người không muốn lập tức lại vẽ một bức. Cái này quá phi lòng. Hắn là chuyên gia trang điểm, hắn lớn nhất hiểu Lưu Tô An vất vả. Lưu Tô An hiện tại không có ngay tại chỗ báo nổi, đã triển lãm hắn tốt đẹp tù dưỡng. Nếu như là nàng, đều có thể muốn lên qua thống mạ lý phó đạo diễn vài câu. Có phải hay không còn có biện pháp đâu? Chuyên gia trang điểm nữ lại chính mình mi đầu, dùng sức đi đến, cố gắng nghĩ đến. Muốn thật lâu nàng cũng nghĩ không ra càng dễ làm hơn phát tới bởi vì cái này Sơn môi đồ ở trên mặt vẽ một đầu dây thật sự là rất rõ ràng lộ ra không rửa đi một lần nữa trang điểm là thật không có cách nào xử lý tốt Hạ băng cũng phát sinh trên mặt nàng đột nhiên bị Sơn môi đồng ra dưới thêm ra đến một đạo hồng hồng dấu vết cái này giống như muốn một lần nữa trang điểm đi ai cái này lý phó đạo diễn vì cái gì làm việc nôn nôn nóng nóng nếu có thể chờ lâu một phút đồng hồ có lẽ liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình bất quá hiện tại lớn nhất để phải là lưu tô ăn đi Thật vất vả hoàn thành một lần hoàn mỹ trang điểm, kết quả tại thời khắc cuối cùng bị phá hư đến không còn một mảnh. Vị này người nào tâm lý cũng không dễ chịu. Mang Lý Phó Đạo diễn vài câu hà giận. Đó cũng là làm chuyện vô ích, căn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lại, Lý Phó Đạo diễn cũng rõ ràng không phải cố ý đến làm phá hư. Không có ý tứ, Lưu Nhà thiết kế, Hạ Băng, ta không phải cố ý. Lý Phó Đạo diễn nhìn thấy chính mình sông đại họa, lập tức hướng Lưu Tô An cùng Hạ Băng xin lỗi. Lý Phó Đạo diễn, nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói, sao còn muốn ta Lưu Tô An làm gì? Lý Phó Đạo diễn Làm phiền ngươi đi ra ngoài trước đứng ở ngoài cửa không nên động. Chờ ta cho hạ băng hóa xong trang ngươi mới có thể đi vào đến, ok. Lưu Tô An quả thật có chút tức giận, nhưng lại lại không thể cầm lý Phó đạo diễn làm gì. Bất quá, đem Lý Phó đạo diễn đuổi đi ra, nhượng hắn ở bên ngoài ở lại, đoán chừng Lý Phó đạo diễn khẳng định vô pháp tự tuyệt. Đây cũng là đối với hắn nôn nóng nóng nóng một điểm nhò nhỏ nhỏ trường phạt đi. Ok, ok. Rất lợi hại ok. Ta cái này ra ngoài, ta chắc chắn sẽ không lại đi vào, hi vọng Lưu nhà thiết kế nắm chặt chút thời gian một lần nữa trang điểm, dù sao thời gian có chút trương. Lý Phó Đạo diễn một bên lui lại vừa hướng Lưu Tô An nhắc nhở. Lưu Tô An không có cùng hắn so đo, hắn liền đưa một hơi. Hiện tại hắn ở trong lòng cầu nguyện, cầu nguyện Lưu Tô An có thể tiếp được thuận lợi hoàn thành cho Hạ Băng Trang điểm nhiệm vụ. Ngay tại mọi người suy đoán, Lưu Tô An có phải hay không muốn một lần nữa tốn thời gian phí sức cho Hạ Băng Trang điểm thời điểm. Lưu Tô An lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Chỉ gặp Lưu Tô An từ Hạ Băng chuyên trúc trang điểm trong bọc xuất ra một khối hoàn toàn mới phấn bánh, lau sạch nhẹ, nhẹ lấy rên môi vạch ra cái kia dấu dấu đỏ. Sau đó hắn cầm sơn môi, cực nhanh tại hạ băng trên mặt đồ mấy lần. Đại công cáo thành Lưu Tô An đem công cụ thả lại đến Hạ Băng trang điểm trong bọc, sau đó vô vô chính mình hai tay. Chỉ đơn giản như vậy, liên nhẹ nhàng như vậy. Nguyên Lai tưởng rằng rất lợi hại phiền phức vấn đề, cứ như vậy bị Lưu Tô An hời hợt giải quyết. Ban đầu trở thành phiền phức cái kia đạo sơn môi lưu lại dấu đỏ, kết quả bị Lưu Tô An nhẹ nhõm xóa đi. Mà sơn môi vào lúc này, lại phát huy quay hàm đỏ tác dụng. Chẳng những đem ban đầu cái kia đạo dấu đỏ hoàn toàn che lại, hơn nữa còn khiến cho Hạ Băng càng thêm hào quang rung động lòng người. hỏng tại lơ đãng ở giữa, bị Lưu Tô An hời hợt cải biến vẽ rồng điểm mắt chi Mai dẫn đầu phát ra tiếng tán Mùi Lai like, Lưu Tô An cũng là một cái chuyên gia trang điểm a. Thế nhưng là hắn ngay từ đầu lại đang làm bộ lần này là lần đầu tiên trang điểm, hại nàng sợ bóng sợ gió một trận. Đến hẳn là nàng nhượng Lưu Tô An trang điểm, lại bởi vậy bỏ lỡ. Lưu Tô An nhất định là cố ý. Quá làm giận. Hiểu Mai phồng lên miệng, một bộ tâm tình xa sút bộ dáng. Nhìn thấy Hiểu Mai cái bộ dáng này, Phạm Lục một cười chê nói, "Hiểu Mai, xem ra ngươi bỏ lỡ một lần nhượng trang điểm đại sư trang điểm thời cơ, thật sự là quá đáng tiếc." Phạm Lục vừa xong về sau, còn lắc đầu biểu thị tiếng mới. "Phạm Lục một, vừa rồi không biết là người nào sợ mất chết?" Sở hạ bang bị hóa rất xấu. Hiểu Mai đương nhiên sẽ không đựu bộ, về một câu. Phạm Lục vừa nghĩ tới vừa rồi hắn muốn ngăn cản Lưu Tô An, liền cảm thấy không có ý tứ. Như bức như vậy thủ nghệ, hắn vừa rồi vậy mà ngăn cản. Còn Lưu Tô An tại đùa giỡn. Giờ phút này hắn hận không thể mặt đất phía trên có một đầu cái đất, hắn có thể chui vào để tránh bị người khác chê cười. Cho nên, đối với Hiểu Mai chế giễu lại, hắn cũng không hề cãi lại. Một bên chuyên gia trang điểm thẳng tắp đứng ở nơi đó, nội tâm thật sâu khiếp sợ. Người khác là ngoài căn không biết Lưu Tô An cái này một diệu chiêu trối lợi hại, mà nàng người chuyên gia trang điểm này cũng hiểu được. Chiêu này căn không phải phổ thông chuyên gia trang điểm có thể làm được ra. Nàng chưa từng có nghĩ tới vậy mà có thể làm như thế. Son môi vậy mà có thể làm thành quay hàm đỏ đến dùng. Sau cùng chỗ hiện ra hiệu quả chẳng những hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác, hơn nữa còn so phổ thông quay hàm đỏ hiệu quả muốn càng tốt hơn. Cái này không chỉ có biểu thị lấy Lưu Tô An sơn môi không phải bình thường, càng thêm biểu thị lấy Lưu Tô An cũng là một cái trang điểm đại sư. Không phải vậy lời nói, người nào dám làm như thế? Ai sẽ có dạng này sáng ý? Chỉ có trang điểm giới đại sư cấp nhân vật mới sẽ nghĩ tới dùng làm như vậy pháp đến bổ cứu. Lưu Tô An cái này nhất tuyệt diệu thủ pháp, rung động thật sâu chuyên gia trang điểm tâm. Về sau nàng cũng thường xuyên dùng cái này thủ pháp đến bổ cứu phía trước phát sinh sai lầm. Đương nhiên cái này sơn môi là Lưu Tô An xuất phẩm, nàng tài năng bổ cứu thành công. Mà cái này thủ pháp, cũng là giờ phút này, nàng tại Lưu Tô An nơi này đến. Lưu Đại sư ở trên, xin hỏi có thu hay không đồ đệ. Chuyên gia trang điểm gặp Lưu Tô An đã hoàn thành công việc cuối cùng, mở miệng lần nữa hỏi. Phá phòng trộm hoàn mỹ trực tiết, người dùng siêu tác động cơ sẽ ở kẹn giữ các loại mặc cho người quan sát bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 604, châu Á thời thượng hoàng đế danh xưng tránh thức đại sư. Thu đồ đệ. Thu cái gì đồ đệ? Lưu Tô An cái này còn là lần đầu tiên trang điểm, kém chút còn ra yêu tiêu thân. Người trước kia chẳng lẽ là tự thành mới trở thành chuyên gia trang điểm? Lưu Tô An có chút kỳ quái, người chuyên gia trang điểm này chẳng lẽ đến không có sư phụ sao? Cái này, không ai quy định chỉ có thể bái một cái sư phụ a. Nhờ một cái sư phụ nhiều một con đường nha. Chuyên gia trang điểm ngượng ngùng nói: "Ách, cái này nếu là đặt ở cổ đại, tính toán, dù sao Lưu Tô An đến liền không có thu đồ đệ ý nghĩ, chỉ có bởi vì Hạ Băng là bạn hắn, hắn mới có thể dạy nàng theo thượt. Mà người chuyên gia trang điểm này, Lưu Tô An cũng không quen, càng có thể hướng còn ăn trong chén nhìn lấy trong nổi, cho nên hắn là sẽ không đáp ứng. Cho dù là một cái mỹ nữ, vậy cũng không được. Ta cũng không có thu đồ đệ ý nghĩ, cho nên thu đồ đệ liền miễn đi." Lưu Tô An lắc đầu lạnh nhạt nói: "Ừm. Này Lưu đại sư, ngươi có thể nói cho ta biết, mỹ ngữ đỏ là nơi nào mua sao?" Trang điểm tiếp tục truy vấn. Khi lưu tô An đem Sơn môi xem như quay hàm đỏ thời gian sử dụng sau nàng liền nhìn ra lưu tô An Sơn môi rất là bất phàm. nếu như nàng cũng có thể có được như thế một chi sơn môi nhất định sẽ làm ít công to còn có thể tăng cường nàng lòng tự tin a ngươi là cái này cái này tại ta đảo bảo trong tiệm có bán lưu tô An mỉm cười nói có khách tới cửa hắn đương nhiên sẽ không cử tuyệt Đào bảo cửa hàng chuyên gia trang điểm đầu hiển nhiên không có quay lại lợi hại như vậy một chi Sơn môi lại là xuất từ một nhà đảo bảo cửa hàng các loại vừa rồi lưu đại sư là hắn đảo bảo cửa hàng Ch lẽ Đây là lưu đại sư chính mình thân thủ chế tác. Lưu đại sư quả nhiên không hổ là lưu đại sư. Hắn chẳng những trang điểm mức độ vô cùng cao, hơn nữa còn sẽ tự mình chế tác đồ trang điểm, hiếm thấy nhất là cái này, đồ trang điểm còn thần ký như vậy. Mua, nhất định phải mua. Lúc này, chuyên gia trang điểm tâm lý có một cái tiếng ho hét, lại nói cho nàng, đã đi nữa cũng cần mua thần ký như vậy sơn môi. Bởi vì này lại để cho nàng mức độ để bạn, cái này sẽ còn tăng cường nàng tự tin. Lý Phó đạo diễn vừa mới vừa đi đến cửa miệng, kết quả là nghe được trong phòng truyền đến tiếng tán phục. Mà tiếng tán phục còn càng ngày càng vang, liên tiếp Cái này là thế nào? Bên trong khẳng định sinh chuyện gì mời? Hy vọng không phải chuyện xấu, nhất định phải là chuyện tốt. Lý Phó đạo diễn đang cầu khẩn, cầu nguyện không cần ra yêu tiêu thân, không phải vậy lời nói hắn làm sao cũng đào thoát không tân hệ. Thiếu Kỳ bắt đầu trong lòng hắn lan tràn, thời gian dần qua lan tràn đến toàn thân hắn. Hắn lập tức rút chân hướng bên trong phòng hóa trang đi. Nhưng mà, khi hắn chân hướng bên trong phòng hóa trang bước vào thời điểm, nghĩ đến vừa rồi Lưu Tô An lời nói, "Ok, ok, rất lợi hại ok. Ta cái này ra ngoài, ta chắc chắn sẽ không lại đi vào." Đây là hắn chính niệm. Nếu như đi vào lời nói, hắn cũng là một cái không phân thủ hứa hẹn tiểu nhân. Ai? Bên trong đến cùng sinh cái gì? Lưu Tô An đến cùng còn bao lâu nữa tài năng trang điểm hoàn thành đâu? Lúc này, Lý Phó đạo diễn lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Chuyên gia trang điểm dựa theo Lưu Tô An cửa hàng tên, rất mau tìm đến Lưu Tô An vừa rồi sử dụng cùng khoản sơn môi. Nhìn thấy phía trên giá tiền là 28000 nguyên. Cái giá tiền này là có chút ít quý, nhưng là, cái này sơn môi chỗ biểu diễn ra sử dụng hiệu quả tuyệt đối đáng cái giá này nghiên cứu. 28000 nguyên. Tại cường đại như vậy hiệu quả trước mặt, liền lộ ra rất đáng. Cho nên, cái giá tiền này tuy nhiên so còn lại đồng dạng sơn môi muốn đắt một chút, nhưng là đối với nàng đến cái giá tiền này còn chịu được nổi. Khi nàng nhìn thấy sơn môi số lượng chỉ là vị trí, nghĩ đến nếu như động tác chậm liền không có, nếu như chờ Lưu Tô An lại trở về chế tác, này muốn chờ rất lâu. Nghĩ như vậy, nàng không có đi liên hệ phục vụ khách hàng, trực tiếp vỗ xuống sau đó nhanh chóng trả tiền. Rốt cục thành công vô xuống. Những người khác nhìn thấy chuyên gia trang điểm động tác cùng biểu lộ, đã sớm minh bạch Lưu Tô An này sơn môi khẳng định rất là bất phàm. Mấy vị diễn viên nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó đem vừa mới nghe được cửa hàng tên đưa vào đảo bảo tra tìm cửa hàng, nhanh chóng tìm tới Lưu Tô ăn nhiều đến gạo cửa hàng. Lại nói tiếp tìm tới Sơn Môi. Khi ấn mở Sơn Môi kết nối, nhìn đường tồn kho số lượng lúc, tất cả mọi người lập tức tăng tốc trên tay độ. Không còn có người đi cân nhắc 2800 nguyên có phải hay không quý. Đối với diễn viên đến, 2800 nguyên dù cho tổn thất cũng là chịu được nổi. Mà vừa rồi nhìn chuyên gia trang điểm biểu lộ liên biết, cái giá tiền này nhất định rất đáng. Phục vụ khách hàng xông khởi Vân tại vi tính tiếp lấy đàn. Sau đó đột nhiên hậu trường chuyển đến liên miên bất tuyệt đang đang âm thanh. Cái này tiên tiến máy tính đều bởi vì đột nhiên bạo tiêu thụ, dẫn đến thẻ từng cái. Sung Hợi Vân nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một loạt sơn môi bị vô xuống nhắc nhở tin tức, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Đây là có chuyện gì, làm sao lại đột nhiên nhiều người như vậy trong cùng một lúc cướp mua sơn môi đâu? Mà bình thường cái này sơn môi tiêu thụ rất bình thường a. Cũng y phục loại căn không cách nào so xét được. Sung Hợi Vân buồn bực nói, địa chỉ là nhất định cửa hàng điện ảnh và truyền hình thành, có thể là lão bản bằng hữu vô xuống. Giang Tô Dĩnh cũng nghe đến cái này đột nhiên bạo thanh âm. Sau đó Đối sông Khởi Vân lập tức nói, "Ta xem là lão bản tại nhất định cửa hàng điện ảnh và truyền hình thành chào hàng sơn môi a. Chỉ cần hắn hướng mọi người biểu thị một lần sơn môi rượu dụng là được, mọi người khẳng định đều sẽ mua, dù sao 28.000 nguyên đối ngôi sao đến thật rất rẻ." Lâm Lạc Tuyết thì là ra đến chính mình khác biệt ý nghĩ, "Ta nhìn rất có thể, lão bản quả nhiên chăm chỉ, qua nhất định cửa hàng điện ảnh và truyền hình thành, đều không quên bán thứ phẩm, không nghĩ tới cái này sơn môi cứ như vậy bỗng chốc bị đọc xong." Xung Khởi Vân nhìn thấy sơn môi đã bán xong tin tức, cười khổ một tiếng nói, Xem ra Lưu Tô An sức ảnh hưởng mới là nhiều đến gạo cửa hàng tốt nhất tiếp thị thủ đoạn. Các nàng những này phục vụ khách hàng dùng sức tất cả vô liếng, nhiều ngày như vậy cũng căn không có bán đi qua mấy cái chi sơn mồi, mà Lưu Tô An sức ảnh hưởng khiến cho sơn mồi bán bán hết. Các nàng ý thức được, cái này chính là các nàng cùng Lưu Tô An ở giữa tồn tại chênh lệch thật lớn. Đã hạ băng trang đã hóa xong, như vậy nơi này không có tiếp tục ở lại tất yếu. Lưu Tô An cùng Hạ Băng chào hỏi một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài. Lý Phó đạo diễn lo lắng tại cửa ra vào nhìn quanh. Lúc này, phòng hóa trang cửa bị mở ra. Hắn lập tức đưa đầu nhìn về phía gian phòng. Lưu Lưu nhà thiết kế, ngươi làm sao đi ra? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hạ băng trang hóa không tốt sao? Lý Phó đạo diễn hiện Lưu Tô An lúc này mới hơn 2 phút đồng hồ liền đi ra. Lại lần nữa trang điểm lại nhanh như vậy sao? Chắc chắn sẽ không. Vậy Liên Minh, hạ băng trang không có cách nào bộ cứu, sau đó Lưu Tô An rất lợi hại phiền muộn muốn rời khỏi. Cái này không thể được a. Lưu Tô An đi, thợ trang điểm kêu muốn lên qua hóa a. Cũng không biết chuyên gia trang điểm có hay không bắt đầu hóa. Ngươi muốn biết kết quả, ngươi có thể chính mình vào xem. Lưu Tô An đối Lý Phó đạo diễn thản nhiên nói. Nghe được Lưu Tô An như thế, Lý Phó đạo diễn như là đạt được sá lệnh, đi vào phòng hóa trang. Lưu Tô An nhìn thấy Lý Phó đạo diễn như là con tỏ đồng dạng chạy vào phòng hóa trang, không khỏi cười một tiếng. Ai bảo ngươi Lý Phó đạo diễn như thế nôn nôn nóng nóng, hiện tại hẳn là cũng đạt được giao hấn, liền bỏ qua ngươi. Lý Phó đạo diễn xông đi vào thời điểm, chuyên gia trang điểm đang cùng sư phó của nàng Liêu Dơ Cao Vũ gọi điện thoại. Liêu Zơ Cao Vũ, trang điểm giới chính thức đại sư, có châu Á thời thượng hoàng đế danh xứng, là trong nước thậm chí là quốc tế nổi tiếng danh nhân. Hắn tại làng giải trí danh khí tuyệt không thua gì Hạ Băng. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 605, chân chính cao thủ đều là địa thấp. Nếu như Lưu Tô An là một cái vừa mới biết trang điểm, còn muốn đánh lên dấu chấm hỏi đại sư. Như vậy Liêu Zơ Cao Vũ thì là một cái thành danh đã lâu, muốn đánh dấu chấm than trang điểm đại sư, mà lại hiện tại còn một mực đang tham gia lấy hắn trang điểm sự nghiệp. Uy, sư phụ, đang đánh điện thoại chuyên gia trang điểm, đột nhiên cánh tay bị đụng một cái, sau đó tay máy bay bay ra ngoài. Lý Phó đạo diễn, tại sao lại là ngươi? Chuyên gia trang điểm vừa nhìn thấy lại là Lý Phó đạo diễn lô mãng địa xuống tới, liền giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi cũng là hắn, kém chút đem Hạ Băng Trang cho hủy. Hiện tại lại là hắn, kém chút nhượng hắn điện thoại di động báo hỏng. Đáng giận nhất là hắn đang muốn cùng sư phụ đàm điểm chính sự, kết quả vừa tiếp thông điện thoại liền bị đánh gãy. Cái này thật sự là quá làm giận. Lý Phó đạo diễn, phòng hóa trang không phải nguyên nên vào phòng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về đoàn làm phim đi. Hạ Băng cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, nàng biết thời gian, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Chuyên gia trang điểm lấy, liền đến đẩy Lý Phó đạo diễn, muốn đem hắn đẩy ra ngoài cửa qua. "Từng, ta là tới hỏi Hạ Băng Trang đến cùng có vấn đề hay không?" Vì cái gì ngươi vẫn còn đang đánh điện thoại, không cho Hạ Băng Trang điểm đâu. Lý Phó Đạo diễn hiện phòng hóa trang bầu không khí không đúng lắm, vội vàng dò hỏi. Hạ Băng Trang rất hoàn mỹ, nơi này liền không lại cần ngài hao tâm tổ trí, cho nên xin ngài vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Chuyên gia trang điểm tiếp tục đẩy Lý Phó Đạo diễn đi ra ngoài. Có ít người dùng tới tôn xưng là biểu thị tôn kính, mà chuyên gia trang điểm dùng tới tôn xưng làm theo đang bày tỏ nàng hiện tại rất tức giận. Lý Phó Đạo diễn bị đến mặt danh kỳ diệu không hiểu ra sao. Rất mỹ? Không phải bờ môi đến trên mặt có một đầu hồng sắc đạo đạo sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành rất hoàn mỹ đâu? Lý Phó Đạo diễn trong lòng rất là kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể tới hay không cái người biết chuyện, cẩn thận nói cho hắn biết bên trong đến cùng sinh cái gì. Lý Phó Đạo diễn bị đẩy lên ngoài cửa, sau đó phòng hóa trang môn phanh một tiếng lần nữa bị nhốt. Lý Phó Đạo diễn sờ sờ cổ rất là bất đắc dĩ. Ai? Đây là chuyện gì sao? Vì cái gì Lưu Tô An chỉ phí 2 phút đồng hồ liền đem vừa rồi này thiên tài sai lầm cho đèn ngủ? Thật là chuyện lạ chỗ nào đều có, cái này đoàn làm phim đặc biệt nhiều. Xem ra cái này Lưu Tô An thật không phải một người bình thường a. Không, hắn căn không phải người. Hắn là thần. Hắn có thể sáng tạo một lần lại một lần người khác căn nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích mà dạng này người vì cái gì chỉ là một cái đảo bảo chủ cửa hàng đâu không nghĩ ra thật sự là không nghĩ ra có lẽ thật ứng câu nói kìa mỗi cái chân chính cao thủ đều là địa thấp chuyên gia trang điểm trên mặt đất nhặt lên điện thoại di động của mình sau đó lại lần bấm liêu dơ cao vũ điện thoại Huy sư phụ ta hôm nay gặp được một cái rất lợi hại trang điểm đại sư chuyên gia trang điểm ở trong điện thoại đem hắn tận mắt nhìn thấy một màn một năm một 10 địa nói cho hắn biết sư phụ liêuơ cao vũ ta đoán ảo rệu ngay tại hắn Sơn mua bên trong Liêu Giơ Cao Vũ nghe xong chuyên gia trang điểm giảng thuật, một lời điểm chúng Lưu Tô An chô mếu chốt. Sư phụ quả nhiên là sư phụ, đúng là dạng này, hắn Sơn môi rất không bình thường, ta tại hắn Đào Bảo trong tiệm mua một chi, tin tưởng qua không mấy ngày liền có thể thu đến hàng, đến lúc đó ta sẽ dẫn cho sư phụ nhìn xem. Chuyên gia trang điểm trong điện thoại cao hứng địa nói, "Tốt, làm không tệ." Liêu dơ Cao Vũ đối đồ đệ khen ngợi một fan, sau đó tắt điện thoại. Chuyên gia trang điểm đối đai chuyện này rất nhiệt túc, nhưng là Liêu Giơ Cao Vũ nhưng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Một cái Đào Bảo chủ cửa hàng mà tôi chỉ là vận khí tốt nương tựa theo một chi sơn ngôi xoay ngược tình thế, cái này cũng không thể đại biểu tay hắn nghệ liền đã đạt tới thế giới đỉnh phong mức độ. Bất quá hắn đồ đệ làm việc cẩn thận vẫn là đáng giá khen ngợi. Chúc mừng chủ ký sinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, tại trong một ngày tuyển ra một nữ nhân, cũng cho người này trang điểm lấy được hoàn mỹ hiệu quả. Hiện tại thả khen thưởng. A, hệ thống lần này làm sao sáng khoái như vậy? Không hề lễ mà lễ mề. Lưu Tố An đang ngợi. Chờ đợi hệ thống tranh thủ thời gian thả khen thưởng. Mây chủ ký sinh nhận lấy khen thưởng, khen thưởng là một bộ trang điểm công cụ, bên trong bao hàm sở hữu trang điểm cần dùng đến công cụ. Hoa Hệ thống lúc nào trở nên hào phóng như vậy? Ta lưu tô an vì cái gì không biết. Lưu tô an lúc này trừ chứ trần kinh. Vẫn là trần kinh. Trước kia không phải chỉ khen thưởng một kiện công cụ sao. Lần này trang điểm công cụ vậy mà lại khen thưởng trọn vẹn. Hắn gặp bốn bề vắng lặng, nhận lấy khen thưởng. Chỉ gặp một cái trang điểm bao ra hiện trong tay hắn. Hắn kéo ra trang điểm bao khóa kéo, nhìn thấy bên trong trình trình tề tề để đó đủ loại công cụ. Vẽ lông mày bút, hình quạt mật quét vôi, nghiêng đầu quai Hệ thể có 10 đến chi công cụ. Mỗi một chi công cụ phía trên đều thân mật địa ghi chú tên, để tránh Lưu Tô An cho người khác trang điểm thời điểm cầm nhầm. Hệ thống, lần này không tệ nha. Lần này cuối cùng làm lần nhân sự. Lưu Tô An đem trang điểm bao khóa kéo kéo lên, sau đó phóng tới chính mình túi sách bên trong, thỏa mãn gật đầu. Chủ ký sinh, hệ thống mỗi lần đều là như thế thân mật, cho nên. Hả? Nghe được hệ thống lại lên tiếng. Lưu Tô An có một loại trực giác, đột nhiên cảm thấy giống như có cái gì không chuyện tốt môn sinh. Hiện tại vài chủ tuyến nhiệm vụ, ngươi chủ ký sinh tại trong một tuần đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Quả là thế. Liên biết hệ thống tại kìm nén đại chiêu đâu. Kết quả đúng là dạng này. Trong một tuần lên tới cấp 6. Giống như sẽ không như thế dễ dàng đi. Muốn 100 vạn điểm kinh nghiệm, ngẫm lại liền nhức đầu. Bất quá Lưu Tô An là sẽ không mục trí. Bất luận cái gì khó khăn đều muốn đi phục vụ khách hàng. Lại, hắn hiện tại Tiên Miêu cửa hàng cùng Đảo Bảo cửa hàng đều đã đi đến quý đạo, mỗi ngày xuất hàng lượng đều rất lớn. Không phải liền là cấp 6 sao? Cứ duy trì như vậy là được. Sau đó, Lưu Tô An mở ra nhân vật thuộc tính, cẩn thận tra xét cách cấp 6 vẫn còn rất xa. Chủ ký sinh, Lưu Tô An hạ tộc, trải qua kiểm tra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 18233333 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm một mấy tháng gần đây, hắn điểm kinh nghiệm tăng vọt, đã cái trước mới bậc thăng. Cách cấp 6 còn kém gần 20 vạn kinh nghiệm, cái này muốn tại trong một tuần hoàn thành. Một ngày như vậy liền cần hoàn thành 3 vạn điểm kinh nghiệm tích lũy. Lưu Tô An trong đầu đang bay nhanh địa tính toán. Đây quả thật là rất lợi hại khó khăn, không bình thường khó khăn. Nhưng là hiện tại hắn tài đại khí thổ, có thể làm quảng cáo làm nhiều. Hy vọng có thể hoàn thành lần này gian khổ nhiệm vụ. Ngay tại Lưu Tô An tự hỏi vấn đề lúc, một chiếc điện thoại đem hắn từ trong trầm tư kéo về đến hiện thực. Ai vậy? Như thế không trùng hợp, lại vào lúc này gọi điện thoại tới. Lưu Tô An không thể không rời khỏi hệ thống, sau đó lấy ra điện thoại di động. Phá phòng trộm hoàn mỹ trước tiết, mời dùng siêu tác động cơ chế ở kẹn giữ các loại mặc cho người quan sát bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị rét chương 606, trách nhiệm trọng đại. "Uy, là Đinh lão sư a. Người gần đây khỏe không?" Lưu Tô An tiếp thông điện thoại, hiện điện thoại di động này một đầu, lại là hắn trước kia chủ nhiệm lớp con trai của Khánh, hắn vội vàng Hàn Uyên. Trong lòng của hắn tại phòng đoán Con trai Quốc Khánh lần này tới điện tuy ông chi ý hắn nhớ tới lần trước hợp lúc lúc, con trai Quốc Khánh ngâng lên sự tình. Lúc này, hắn ở trong lòng kết luận, con trai Quốc Khánh lần này tới điện, 10 phần chính là vì việc này mà đến. Bất quá, tại không có đạt được xác thực đáp án trước đó, hắn cũng không dễ có kết luận. "Tốt, ta rất khỏe, ngươi gần đây bận việc sao?" Con trai Quốc Khánh vội vàng đáp lại. Không nghĩ tới Lưu Tô An hiện tại đạt, hoàn thành danh nhân, đối với hắn vẫn là như thế tôi tính. Cái này cũng tự khía cạnh chứng minh hắn tại hắn học sinh trong suy nghĩ địa vị. Giờ khắc này, hắn tự nhiên là cười đến không ngậm miệng được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Tô An đối điện thoại vui mừng gật đầu, hắn tiếp lấy mỉm cười tiếp tục nói, "Vội rất bận, dù sao hiện tại có mở một nhà Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng, bất quá trong tiệm đều có khách phục cùng bao trang nhân viên tại, cho nên còn tốt. Từ lần trước họp lớp từ biệt, mới bao lâu a? Ngươi lại mở một nhà Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng, chúc mừng chúc mừng a. Ngươi có thành tựu ngày hôm nay, ta cái này làm lão sư cũng mừng thay cho ngươi." Con trai quốc khánh chợt cảm thấy mặt mùi sáng sủa, dù sao Lưu Tô An tại lần này sinh viên tốt nghiệp trong là chỉ có tiền đồ, hắn mỉm cười nói, "Lưu Tô An, ngươi bây giờ làm việc càng ngày càng nhanh chóng quyết đoán, càng ngày càng có tinh anh phong phạm." Đinh lão sư, ngươi quá khen." Hắn nhếch nhẹ môi phát họa lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, hắn đem trong lòng nghi vấn hướng con trai Quốc Khánh đưa ra, "Đinh lão sư, ngươi lần này tới điện, có phải hay không lần trước họp lớp nâng lên sự tình đâu? Xem ra việc này ngươi một mực nhớ ở trong lòng a." Con trai Quốc Khánh một mặt cười ha hả, hắn tiếp lấy ở trong điện thoại không hoàng hốt không thể nói, "Lưu Tô An, ta lần này gọi điện thoại đến, cùng việc này xác thực có quan hệ, ngươi cũng biết, trường học chúng ta hàng năm đều sẽ mời mời một ít tốt nghiệp nhân tài trở về trường truyền thụ kinh nghiệm, cho nên nhà trường quyết định mời trường học tốt nghiệp nhân tài, tại tháng 9 phần thời điểm, cho tân sinh giảng bài thời điểm, ta trước tiên hướng hiệu trưởng để cử ngươi, hiệu trưởng hiện, tại đã đồng ý ta đây, đến trưng cầu một chút ngươi ý kiến, hy vọng có thể sớm một chút đã định chuyện này hạ, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Quả nhiên là việc này, đồng ý hay là không đồng ý đâu? Lưu Tô An trong lòng thiên bình có khuynh hướng đồng ý bên này. Dù sao việc này lần trước con trai quốc khánh liền đề để cập qua, hiện tại con trai quốc khánh lại cố ý hướng hiệu trưởng để cử hắn, còn cố ý điện bá mời. Nói rõ Lưu Tô An tại con trai quốc khánh trong suy nghĩ địa vị, không thể so sánh nổi. Lưu Tô An trong lòng rất rõ ràng, chủ nhiệm lớp mặt mũi này cũng nên cho. Hỗ trợ Hắn đảm bảo cửa hàng đã đi vào quỹ đạo, hắn rời đi mấy ngày cũng sẽ không ảnh hưởng đến cửa hàng sinh ý còn có chính là, nếu như Lý Tuyết bị trường học trúng tuyển, hắn cũng phải đưa Lý Tuyết đi trường học, tuy nhiên Lý Tuyết thư thông báo trúng tuyển còn chưa cầm tới, hắn trong lòng đắc định, Lý Tuyết nhất định có thể bị hắn trường cũ trúng tuyển. Giờ phút này, trong lòng của hắn Thiên Bình đã toàn bộ có khuynh hướng đồng ý bên này. Đinh lão sư, việc này ta đồng ý, bất quá ta hy vọng nhà trường có thể đem sắp xếp thời gian tại nhập học sau trước mấy ngày, dù sao ta cái này đảm bảo cửa hàng không thể thời gian rời đi người. Lưu Tô An đã suy nghĩ kỹ càng, đồng ý con trai quốc khánh mời. Tốt, tốt. Về thời gian ngươi yên tâm, nhà trường nhất định sẽ phối hợp tốt, khẳng định hội lấy ngươi làm chủ, này quyết định như vậy, thời gian cụ thể xác định, ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Con trai quốc khách vui mừng ngẩng mày, ở trong điện thoại cao hứng nói ra. Lưu Tô An hiện tại cũng có nhất định xã hội danh khí, cũng coi là danh nhân một cái, có thể mời được Lưu Tô An cho Tân Sinh đi học, cái này có trăm lợi mà không có một hại. Cái này mặc kệ là đối trường học vẫn là đối học sinh tới nói, đều là chuyện tốt. Tốt, Đinh Lãng Sương, này quyết định như vậy. Lưu Tô An hớn nói. Tốt, đến lúc đó ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Ta biết ngươi bận điệu, vậy liền không chậm trễ ngươi thời gian, ta chúc treo." Con trai quốc khánh khách khẽ nói. "Tốt, Đinh lão sư, vậy chúng ta có rảnh lại tự." Hắn một bên nói một bên gật, gật đầu. "Tốt, tốt." Con trai quốc khánh đồng ý gật đầu, lập tức tắt điện thoại. Nghe một trận âm thanh bận, Lưu Tô An cũng đem điện thoại của máy. Bất quá hắn không có đưa điện thoại di động thu hồi, mà chính là lật ra trịn vần số điện thoại, cũng thông qua qua. Hắn hiện tại muốn làm chuyện đứng đắn. Chuyện đứng đắn đương nhiên là hệ thống vừa mới vài nhiệm vụ. Bất quá Hắn hiện tại vô pháp tự mình tại máy vi tính thao tác, chỉ có thể viễn trình không chế cái này quang linh mà gian khổ nhiệm vụ tự nhiên mà vậy là rơi vào Trịnh Vân trên vai. Ai bảo Trịnh Vân là hắn thân tín đâu? Huống hồ Trịnh Vân đối Đào Bảo quảng cáo đưa lên cũng là thông thạo, tự nhiên là không có hai nhân tuyển. Sau một lát, điện thoại kết nối. "Trịnh Vân, thêm đại đầu nhập, tranh thủ đem nữ trang cùng nam trang tiêu thụ ngạch đều đi vào loại trước mắt 10, đương nhiên trẻ sơ sinh đồ dùng cùng đồ trang điểm cũng không thể rơi xuống." Lưu Tô An có đầu không sợ thô điệu trong điện thoại phân phó lấy, hắn không nói nhảm, nói thẳng ra lần này trọng điểm, Bảo trang tiêu điểm đồ cũng phải đưa lên sao? Trịnh Vân không biết Lưu Tô An vì sao đột nhiên muốn làm như thế, hắn cẩn thận địa dò hỏi. "Đương nhiên muốn đưa lên, còn có muốn nhiều con đường đưa lên, phần ngoài website cũng phải đưa lên quảng cáo, tuyệt đối không nên sợ dùng tiền. Trước cho ngươi 100 vạn nguyên, quảng cáo vị đưa lên, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, đương nhiên cũng phải chú trọng hiệu quả, chờ ta trở về ta hội kiểm tra ngươi thành quả." Lưu Tô An con mắt đều không nháy mắt một chút địa nói. Hắn đối Trịnh Vân năng lực hắn vẫn là rất xem trọng, cũng đầy đủ tin tưởng Trịnh thủ đoàn đội nhóm, có thể xuất hoàn thành nhiệm vụ này. Trịnh Vân được Lưu Tô An cái này tài đại khí thô ngư khí, cảm thấy một số thật không thể tin. Đây không phải lão bản một mực làm người a. Lão bản cái này hào phóng tựa hồ có chút quá đầu đi. Vẫn là nói, lão bản cái này là cố ý dùng loại áp lực này đến khảo nghiệm ta Trịnh Vân. Nói rõ như vậy, lão bản là đối ta Trịnh Vân có rất lớn lòng tin, lúc này mới sẽ thả khoản tiền lớn để cho ta thao tác. Lão bản, người cứ yên tâm đi, ta Trịnh Vân nhất định sẽ không để người thất vọng. Trịnh Vân duy trì chính mình trấn định, có một khoảnh trong suốt sáng long lanh nước mắt hiện lên ở hắn trong hốc mắt. Đây là cảm động nước mắt. Nước mắt tại Trịnh Vân trong hốc mắt xoay một vòng. Lão bản, ngươi xin yên tâm, ngươi không tại trong tiệm, ta cũng sẽ không để cửa hàng sinh ý kém một điểm, ta cam đoan nhượng cửa hàng lượng tiêu thụ tới một cái bay vọt." Trịnh Vân chỉnh trọng kỳ sứ nói. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng có một cái sơ bộ kế hoạch. Hắn nhất định không thể cô phụ Lưu Tô An đối với hắn tín nhiệm. "Đừng nói nhảm, nắm chặt chứng tử đi, quảng cáo vị xịn tốt, cáo chi một chút ta trả tiền liền có thể, này trước như vậy đi." Lưu Tô An y nguyên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. "Tốt, ta biết, bản." Trịnh đầu, ngầm hiểu nói. Sau đó lưu cho Trịnh làm một trận gấp rút âm thanh bận. "Điểm Lão bản nói cái gì? Song Khải Vân, Lâm Lạc Tuyết hướng phía Trịnh Vân đầu quân qua từng đôi hiếu kỳ ánh mắt. Các nàng vừa rồi cứ như vậy nghe xong, trong lòng phỏng đoán hẳn là lại cái gì trọng đại hoạt động muốn tới. Mọi người động viên 12 phần tinh thần đến, tiếp xuống chúng ta có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Trịnh Vân lông mày dương lên, ra vẹ buông lòng nói. Trải qua lần trước hoạt động lịch luyện. Song Khải Vân, Lâm Lạc Tuyết các nàng hai người rất là bình tĩnh, các nàng đều âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm tốt bản trước công tác. Muốn tham gia hoạt động đúng không? Lý Tuyết đồng tử trong nháy mắt phóng đại, tâm lý trở nên kích động. Đúng. Các người phải làm cho tốt bán trước công tác, gắng đạt tới tư vấn chuyển hóa dẫn đầu 100% nha. Trịnh Vân cho ra yêu cầu cao. Tuy nhiên yêu cầu này rất lợi hại hà khắc, nhưng ba người các nàng vẫn là rất lợi hại đồng ý gật đầu. Giờ phút này các nàng từng cái lòng tin 10 phần. Còn có các loại quảng cáo đưa lên về sau, mấy ngày nay tất cả mọi người muốn tại máy vi tính công tác, không lo thiên, Tiểu Vân, chờ sau đó vừa vượng thượng cáo biết rõ xuống như hiểu bộ, còn có các loại trang tô dinh đến, ngươi cùng hắn cũng nói dưới. Trịnh Vân một vừa điều khiển máy tính một bên đem tiếp xuống an bài công việc lấy. Tốt, minh bạch. Mọi người trăm miệng một lời. Nay làm việc cho tốt đi. Lần này tiêu thụ ngạch làm tốt, lão bản khen thưởng tự nhiên là thiếu không, mọi người cố lên. Chính Vân học Lưu Tô An giọng điệu nói ra, "Cố lên." Cố lên âm thanh quanh quẩn tại phục vụ khách hàng bộ. Chính Vân muốn đợi trước chứng thực quảng cáo vị về sau, lại đem hoạt động tin tức nói cho Trần Sơn xuyên hai cha con. Hiện tại hắn, trách nhiệm trọng đại, nhưng hắn nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt Lưu Tô An bản giao hắn nhiệm vụ. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ốc, gồlin, vạm ma sói, dị Dân lộ diện Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 607, cho Lưu Tô An thứ tiễn. Phân phó xong chỉnh văn Lưu Tô An tại, đang xem hạ băng quay phim quá trình. Đổi mới nhanh nhất một bộ áo đỏ đem Hạ Băng này thiên kiều bạch mỹ dung nhan, tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Nàng môi đỏ răng trắng, cầm trong tay treo lên mẫu đơn khăn tay, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra dung động lòng người kiều mị, phong tình và chủng. Nàng này trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng điệp nhặt một Mai, Đột nhiên, nàng ngón búng ra. Này kim đóng vai ta hành diễn viên bay đi. Ở đây tất cả mọi người bị Hạ băng này tinh sảng mà sinh động diễn kịch triệt phục, đều đắm chìm trong đó. Giờ khác này, tất cả mọi người cảm thấy, Đông Phương Bất Bại chỉ có thể từ Hạ Bang biểu diễn, mà Hạ Bang cũng liền hẳn là Đông Phương Bất Bại cái dạng kia, tóc dài phất phới rối tung hai vai lúc, tiểu mỹ lỗi lạc, bối tóc chảy lên bộ trừ cao con lúc, chỉ uy nhiệt định. Mặc kệ là loại nào, Hạ Bang biểu diễn đều có lượng tam quân lui tránh khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này Lưu Tô An cũng nhìn mê mẩn, hắn cảm thấy Hạ Bang đúng là diễn Đông Phương Bất Bại không có hai Hắn thậm chí cảm thấy đến, Hạ Bang cái này một bản Đông Phương Bất Bại cũng là kinh điển, mà tại Hạ Bang về sau Bất luận cái gì một bản đồng phương bất bại đều sẽ ảm đạm phai mờ. Bất quá, cái kia sáng ngời đôi mắt lập tức cảm đạm xuống, bởi vì hắn chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành, theo thủa quay chụp chẳng cảnh lúc kết thúc, cũng là hắn sẽ phải rời đi đoàn làm phim thời điểm. Trong lòng của hắn có phần có một ít nỗi buồn, nhưng trong lòng của hắn cũng lo lắng lấy hắn đảm bảo cửa hàng, dù sao Trịnh Vân đã đầu nhập quảng cáo, cái này lượng tiêu thụ khẳng định tại từng bước tăng lên bên trong. Cứ như vậy, hắn trước khi ra cửa đổ phụ từng khẳng định không đủ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn Thiên Bình có khuynh hướng sớm ngày về nhà, hắn không do dự nữa. Két. Theo vương đạo một tiếng két Có quan hệ Hạ Băng theo thủa quay chụp tràng cảnh, vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Theo Vương đạo một tiếng kết. Ở đây tất cả mọi người suy nghĩ, lập tức bị kéo về đến hiện thực. Lập tức. Vương đạo vô tay. Những người khác cũng đi theo vỗ tay. Hạ Băng, người biểu hiện quả thực là quá hoàn mỹ. Vương đạo từ đáy lòng địa cho ra ca ngợi tri tử, hết sức hài lòng gật đầu. Đúng là rất tuyệt, ta vừa rồi trái tim kia đều đi theo cái này kim mày treo cổ họng. Lý Phó đạo diễn một bên vỗ tay một bên phụ họa theo đôi lấy. Hạ Băng sắc thực diễn thực quá thật, bất quá đây hết thẻ cũng đều là lưu nhà thiết kế dạy bảo tốt. Trần nhà sản xuất Vũ Lưu Tô An đổi vai, một mặt vui mừng. Giờ phút này Trần nhà sản xuất là lòng tin 10 phần, có cái này một mảnh lưới, tăng thêm Hạ Băng diễn kịch, cái này phòng bán vẽ khẳng định là đại bán, khẳng định là một đường phiêu hồng. Lưu Tô An cười không nói, đầy mắt nhu tình mà nhìn xem chậm rãi mà đến Hạ Băng, khỏe môi lướt qua một tia không dễ dàng phát giác đường con, giống như là trên mặt một vệ sóng ngượn, cấp tốc xẹt qua bộ mặt. "Cảm ơn, cảm ơn." Hạ Băng vừa đi vừa ưu nhã hướng lấy bọn hắn liên tiếp gật gật đầu, lấy đó cảm tạ. Sau đó nàng và Vương Đạo nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền đi thẳng tới Lưu Tô An trước mặt. Lưu Tô An "Cho ngươi kim may." Hạ Băng đem xong đầu kim may đưa cho Lưu Tô An, mí môi cười yếu ớt, nàng vụ sáng lấy nàng này lông mi dài, chờ mong giọng nói, "Ngươi cảm thấy ta biểu diễn như thế nào?" Giờ phút này, nàng muốn nghe nhất là Lưu Tô An khẳng định. "Rất tốt, xác thực rất tốt, đang mong đợi ngươi bộ phim này chiếu lên, đến lúc đó ta sẽ đi cổ động, ngươi bộ phim này nhất định đại bán." Trên mặt hắn lộ ra mê người nụ cười, không chấp mắt nhìn trước mắt Hạ Băng, hắn tiện tay tiếp nhận xong đầu kim may. Tuy nhiên hắn không hiểu được biểu diễn, nhưng vừa rồi Hạ Băng biểu diễn một khắc này, hắn sắc thực cũng đắm chìm trong đó. Hạ Băng nghe được hài lòng đáp án, Nàng trong đôi mắt lóe ra vui sướng ánh mắt, nét mặt vui cười nói, "Tốt, mượn ngươi căn luôn." Chân nhà sản xuất ở một bên nhiều hứng thú nhìn lấy hai người bọn họ giờ phút này vì diệu biểu tình biến hóa. "Hạ Băng, đã theo thỏa quay trụ tràng cảnh đã kết thúc, vậy ta sáng mai cứ yên tâm trở về." Hắn ra vẻ buông lòng nói, kỳ thực trong lòng rất là lưu luyến. "Nhanh như vậy?" Hạ Băng đồng tử trong nháy mắt rụt về lại. Trong nội tâm nàng cảm khái thời gian trôi qua nhanh. Gặp nhau luôn có lý biệt lúc. Tuy nhiên biết mấy ngày nay Lưu Tô An khẳng định phải trở về, không nghĩ tới là sáng mai muốn đi, cái này khiến nàng lập tức vô pháp tiếp nhận bất thình tin tức. Nhưng trong nội tâm nàng minh bạch, Lưu Tô An có hắn sự nghiệp của mình, không có khả năng ở chỗ này thời gian dài lưu lại. Cho nên giờ khác này, nàng không có mở miệng giữ lại, mà chính là đồng ý gật đầu. "Lưu nhà thiết kế, ngươi ngày mai sẽ phải đi." "Làm gì đi vội va đâu? Có phải hay không chúng ta chiêu đái không chủ đáo, ngươi mới chịu đi?" Chân nhà sản xuất nghe được Lưu Tô An muốn đi, một mặt bất an nói. Chân nhà sản xuất lo ngại, "Ngươi cũng biết, ta cửa hàng kia không thể rời bỏ người, ta phải chạy trở về đồ phụ tùng." Lại, Hạ Băng Têu quay chụp bộ phận đã kết thúc, ta tại cái này, cũng không giúp đỡ được cái gì. Lưu Tô An mỉm cười giải thích, cũng không kém cái này một hai ngày a. Nếu không ngươi lại đoàn làm phim lại ở lại mấy ngày như thế nào? Lưu nhà thiết kế. Trần nhà sản xuất trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An. Hắn lo lắng nếu là có theo tụ trưởng cảnh sửa đập lời nói, có Lưu Tô An tại đoàn làm phim toa trấn, như thế có thể tùy thời vươn ngón tay dạy, nếu là hắn rời đi, vậy nên làm sao đây? Giờ phút này Trần nhà sản xuất rất là ỷ lại Lưu Tô An thủ nghệ. Đúng vậy a. Lưu thiết kế, lại ở lại mấy ngày lại đi thôi. Vương Đạo nghe vậy, cũng ở một bên quên. Không không Trong tiệm sắc thực có việc gấp, ta ngày mai nhất định phải chạy trở về, bằng không, cửa hàng này không hàng có thể phát, muốn bệnh luân mũi." Hắn nói khéo từ chối nói. "Chân nhà sản xuất, Vương đạo, Lưu nhà thiết kế trong tiệm sắc thực có việc, chúng ta cũng liền bị giữ lại, miễn cho chậm trễ Lưu nhà thiết kế làm ăn." Hạ Băng gặp Lưu Tô An đã quyết định đi, nàng ở một bên giúp đỡ nói. "Cái này, chân nhà sản xuất cùng Vương đạo hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi." "Ai." Hạ Băng đều mở miệng, bọn họ cũng không dễ lại tiếp tục giữ lại. Lưu Tô An nhìn ra hai người bọn họ vẻ lo lắng. Mỉm cười nói, nếu như đoàn làm phim hậu kỳ còn có cần lưu mộ, ta nhất định sẽ theo gọi theo đến. Câu nói này kỳ thực là cho Hạ Băng nghe, Hạ Băng sự tỉnh, hắn nhất định sẽ làm đến thập toàn tập Mỹ, không rõ chi tiết. Hắn mỉm cười nhìn về phía Hạ Băng. Hạ Băng tâm linh thần hội cười, trong nội tâm nàng nổi lên một từng cơn sóng gợn. Vậy cảm ơn Lưu nhà thiết kế. Vương đạo nắm Lưu Tô an tay cảm động đến rơi nước mắt. Lưu nhà thiết kế, thực sự rất cảm tạng, có người câu nói này là đủ. Chân nhà sản xuất trong lòng còn có cảm kích, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, đã Lưu nhà thiết kế ngày mai muốn đi, vậy tối nay ta làm chủ, cho Lưu thiết kế thư tiện quan rượu ta liên hệ. Không cần, ban đêm mọi người còn có quay chụp, không muốn bởi vì ta mà chậm trễ quay chụp tiến độ." Lưu Tô an khoát tay từ chối nói. Tiếp xuống quay chụp cơ là Hạ Băng cùng Tằng Tử mặc bộ phim, cái này Tằng Tử mặc Lâm thời có việc trì hoãn, còn muốn mấy ngày nữa đến đoàn làm phim, tiếc đó, quay chụp thời gian muốn một lần nữa điều chỉnh một chút, cho nên không chậm trễ, còn có lưu nhà thiết kế, không muốn khách khí với ta, cứ như vậy định, ngươi nếu là tại từ chối nhã nhặn, cái kia chính là xem thường ta Trần Mỗ người nha." Trần nhà sản xuất lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói. "Ai?" Thình tình không thể chối từ a lại từ chối nhã nhận liền lộ ra Lưu Tô An giả mồm. Hắn gật gật đầu đồng ý nói, "Đã trần nhà sản xuất mời, vậy ta liền không từ chối." "Hảo hảo, vậy ta đây liền ăn bài, đợi lát nữa chúng ta cùng đi." Chân nhà sản xuất trên mặt tràn phóng dục rỡ nụ cười. Về sau, Vương Đạo an bài quay trụ công việc. Chân nhà sản xuất dự định quán rượu phòng khách. Hết thể sẵn sàng về sau, một đoàn người thừa xe rời đi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, ma sói, dị tản. Dân lộ dị lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 608, thiếu nghị không dung làm bẩn. Trần công tử quán khách sạn bên trong, Lưu Tô an một đoàn người tại trần nhà sản xuất chỉ huy giới, trùng trùng điệp điệp đường đi nhập một quán rượu xa hoa nhất phòng khách. Lưu nhà thiết kế, nhanh xin mời ngồi. Trần nhà sản xuất ma Lưu đi đến đối diện cửa bao xương chủ vị, kéo ra cái ghế, một mặt chân thành ý cười. Hạ băng cùng những người khác, hiển nhiên cũng bị trần nhà sản xuất lời nói cho kinh hai lấy, từng cái trong mắt kém chút rất xuống đất. Tất cả mọi người đang suy tư một vấn đề, hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra không? Dù sao tại Dĩ Vãng cơm trong cục, chủ này vị vị trí một mực là trần nhà sản xuất chuyên trúc vị trí. Đêm nay, hắn lại lần đầu tiên đem chủ này vị nhỏ ra. Không khỏi để bọn hắn khó hiểu. Bất quá, bọn họ trong nháy mắt minh bạch. Lưu Tô An đôi mắt không khỏi bắn ra vẻ kinh ngạc. Vị trí kia thế nhưng là chủ vị a? Làm gì cũng không tới phiên hắn Lưu Tô An ngồi đi. Dù sao tại đoàn người này trong, hắn chỉ có thể coi là tiểu bối. Ngồi chủ vị, hiển nhiên không thích hợp a. Hắn mới sẽ không đem khách quý khi phó khí. Hắn mỉm cười khoát tay từ chối nói, "Trấn nhà sản xuất, vị trí này vẫn là ngươi ngồi đi." Ta ngồi tại hạ băng bên cạnh là được. Lưu Nhà thiết kế, tối nay là vì ngươi tự tiễn, ngươi là đêm nay nhân vật chính, chủ này vị vị trí, nhất định phải từ ngươi đến ngồi." Trân nhà sản xuất kiên trì nói, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Gặp Lưu Tô An chưa hồi phục, hắn lấy túi chỏ đụng chút một bên Lý Phó đạo diễn, sau đó lại trò Vương đạo nháy mắt. "Đúng vậy a, Lưu Nhà thiết kế đã là chúng ta đoàn làm phim công thần, lại là đêm nay nhân vật chính, lẽ ra tự tọa, Lưu Nhà thiết kế, ngươi cũng không cần chỉ hoãn." Lý Phó đạo diễn ngậm hiểu, hắn ở một bên tiếp lấy lời nói gốc dạ, họa theo lấy Vương đạo cũng mở miệng nói nói, "Lưu nhà thiết kế, nếu là vì ngươi tự tiễn, ngươi cũng, cũng không cần từ chối." Lưu Tô An đã trần nhà sản xuất Thịnh tình mời, ta nhìn ngươi vẫn là thượng tọa đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu điều huyền. Lưu Tô An cố chấp bất quá bọn hắn, cuối cùng hắn cái này ngoài vòng tròn người, tại giới điện ảnh Long Đầu lao đại Trần nhà sản xuất, danh tiếng đạo diễn Vương đạo, còn có quốc tế ảnh hậu Hạ băng cùng đi, sững sốt ngồi tại chủ vị vị trí bên trên. Đem một bên hai vị xuất sắc mỹ nữ phục vụ viên nhìn là sững sốt một chút, miệng các nàng ba chương chừng cái bắt lớn như vậy. Hai vị này xuất sắc mỹ nữ phục vụ viên thế nhưng là chuyên môn phục vụ cái này phòng khách, cũng thường xuyên gặp Trần nhà sản xuất mang theo một số khách quý tới nơi này đi ăn cơm, nhưng cho tới bây giờ không gặp Trần nhà sản xuất mời mời người khác ngồi chủ vị. Các nàng vạn vạn không nghi đến, trước mắt người trẻ tuổi kia, tuổi còn trẻ, vậy mà như thế như bức. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Trần nhà sản xuất phân phó phục vụ viên thông tri nhà bếp mang thức ăn lên, cũng tự mình cảnh cáo các nàng không thể đem đêm nay một chuyện để lộ ra qua. Trần nhà sản xuất đã là nơi này khách quý, lại là quán rượu này đối tác, các nàng đều là người thông minh, tự nhiên sẽ thủ khẩu như bình. Sau một lát, Đồ ăn đã dâng đủ. Lưu nhà thiết kế cũng không biết ngươi thích uống rượu gì, ta liền tự tiện cho điểm, đến, ta cho ngươi rót. Chân nhà sản xuất tự thân vì Lưu Tô An rót rượu. Phục vụ viên làm theo cho còn lại đang ngồi mấy vị rót. Chân nhà sản xuất, ta không thắng tự lực. Lưu Tô An mặt lộ vẻ khó xử, thẳng thắn cho biết. Tuy nhiên bình thường tụ hội lúc, hắn cũng thường mời lý vệ quốc tiểu uống mấy chén, nhưng hắn đến tuột cùng có bao nhiêu tự lượng, hắn bản thân cũng không rõ ràng. Không có việc gì, sẽ không uống, vậy liền uống uống ít một chút. Chân nhà sản xuất này sẽ tin tưởng Lưu Tô An là không biết uống rượu, hắn mà lưu địa cho Lưu Tô An rót. Đồng thời chén, cảm kích nói, "Lưu nhà thiết kế ngươi một chén, cảm tạ ngươi có thể tới đoàn làm phim, cũng dặn dỗ hạ băng tiểu thư, ngươi vì đoàn làm phim tỉnh một số lớn phí dụng, thật sự là rất cảm tạ ngươi." Ta uống trước rồi nói, "Ngươi tùy ý." Xong, hắn ngước cổ, đem rượu trong chén lập tức toàn bộ uống xong. Lưu Tô gặp Trần nhà sản xuất đều một thanh buồn bực, hắn cũng chỉ đành giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch. Trần nhà sản xuất gặp hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lên bình nhanh lên. Giỏi, Lý Phó ở vỗ tay bảo hay, rượu lên, đứng dậy tất tất nói, "Lưu nhà thiết kế Ta kính ngươi, cảm ơn ngươi vì đoàn làm phim làm công hiến. Lấy, Lý Phó đạo diễn làm rượu trong chén. Nói quá lời, nói quá lời." Lưu Tô An vội vàng khiêm tốn nói. Hắn lần nữa đem rượu trong chén uống một hơi hết. Chân nhà sản xuất lần nữa liên tục không ngừng vì hắn rót đầy. Theo sát lấy Vương đạo, Hà Băng, Phạm Sáu Một cũng đi theo cùng cung kính kính hướng hắn mời rượu. Lưu Tô An cũng không khách khí chút nào nhận lấy bọn họ mời rượu, cũng đều đi theo đám bọn hắn một dạng, đem rượu trong chén quét sạch. Mọi người có có cười, chén chủ giao toa. Mà Lưu Tô An từ đầu tới cuối duy trì lấy hắn chiêu bài thức mình cười. Nhiều chén rượu vào trong bụng cũng giống như không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần nhà sản xuất có chút mắt trợn tròn. Đây là không thắng tự lực. Cái này hoàn toàn cũng là thiên bôi không say mà. Chẳng những Trần nhà sản xuất cả đám người mắt trợn tròn, liền liền Lưu Tô An chính mình cũng có chút mắt trợn tròn. Liên Liên này hai phục vụ viên đồng tử, cũng tại thời khắc này trong nháy mắt phóng đại. Bởi vì hắn chính mình cũng cho tới bây giờ không biết mình tự lực. Hiện tại hắn đầu còn 10 phân rõ ràng, phản phất nhiều rượu như vậy uống hết đối với hắn căn không có có ảnh hưởng giống như. Về sau mọi người một bên dùng nữa vừa uống rượu, trong lúc đó còn đàm luận có quan hệ mấy ngày này quay chụp sự tình. Uống rượu đến lúc này, Trần nhà sản xuất cảm thấy Lưu Tô An giúp đoàn làm phim đại ơn, hẳn là muốn cho cho một khoản thù lao. Tuy nhiên trước đó cùng Lưu Tô An không có có ước định hỗ trợ giá cả, nhưng là hắn cũng không phải một cái hẹp hòi người. Lưu, Lưu nhà thiết kế, ngươi rút, giúp. giúp đoàn làm phim đại ân, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, nếu không rằng này, ngày mai ta nhượng tài vụ đánh khoản 10 vạn nguyên đến ngươi trong chương mục, xem như tù lao, ngươi xem coi thế nào. Lưu nhà thiết kế, cũng đừng ngại ý nhà sản xuất đầu lưỡi có chút thắt nút, rõ ràng uống có chút nhiều, hắn vỗ trán bừng tỉnh đại nói, Lưu nhà thiết kế Chờ sau đó ngươi đem tài khoản cho ta một chút. Thù lao coi như ta lần này thuần túy cũng là đến giúp Hạ Băng bận bịu mà thôi." Lưu Tô An một thanh từ chối nói, hắn mỉm cười nhìn về phía Hạ Băng. "Cái này 10 vạn khoản tiền, Lưu Tô An căn bản liền không có nhìn ở trong mắt." Hỗ trợ đối với hắn mà nói, hỗ trợ đảm tiền quá thương cảm tình, hắn cũng không muốn phần này thuần túy bị tiền cho làm bận. Hạ Băng nghe vậy, tâm lý nổi lên gợn sóng, nàng lại một lần thiếu Lưu Tô An nhịn tình. "Thế nào, ngươi đều là vì đoàn làm phim lao tâm lao lực, lưu nhà thiết kế, ngươi, ngươi không muốn khách khí với ta, cái này, cái này liền khí." Chân nhà sản xuất coi là Lưu Tô An là cố ý khách khí với hắn tới, cho nên khăng khăng muốn cho Lưu Tô An 10 vạn. Ta là thật, cái này 10 vạn ta tuyệt đối không thể nhận, ta cũng không muốn ta hữu nghị bị tiền làm bẩn. Lưu Tô An chém đinh chặt sắt đường hầm. Lần này đến phiên chân nhà sản xuất mắt tròn tròn. Lưu Tô An không lấy tiền, liền minh hắn thiếu Lưu Tô An một cái nhân tình. Cái này cũng không tốt, hắn cũng không muốn một mực thiếu người khác nhân tình. Vương đạo nhìn lấy một cái kiên quyết muốn trả nhân tình, một cái lại chết sống cũng không thu, lập tức đi ra hòa giải nói, Lưu nhà thiết kế cực kỳ, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần cương cầu. Chờ sau đó ta qua chọn lựa một số có kỷ niệm ý nghĩa lấy vật, đưa cho lưu nhà thiết kế, làm vì mọi người có hữu nghị biểu tượng. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, vàng Vampyre, Ma sói, Rì tặn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 609, hắn tự tin. Ta cảm thấy vương đạo đề nghị không tệ. Hạ Băng vui vẻ gật, gật đầu. Nàng minh bạch, đối với Lưu Tô an này có nguyên tắc người mà nói, đảm tiền qua tục. Mà lại tại trong mắt của nàng Lưu Tô An thủ nghệ là vô giá. Lưu Tô An chỉ là mỉm cười, không nói tiếng nào. Bởi vì hắn minh bạch, cho dù hắn lại từ chối nhã nhặn, bọn họ cũng sẽ thay đổi biện pháp, đến trả phần nhân tình này. Mà giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Lý Phó đạo diễn, hắn con ngươi đảo một vòng. Trong mí mắt, hắn đôi mắt lóe ra dị dạng quan mang. Một cái ý nghĩ lập tức ở trong đầu hắn nổi lên. Trần nhà sản xuất, người vẽ với rất không tệ, ta nhìn người liền vẽ một bức vẽ đưa cho Lưu nhà thiết kế tốt. Lý Phó đạo diễn đem chính mình nghĩ đến ý nghĩ đi ra. Hắn muốn mượn cơ hội này, xúc tiến Lưu Tô An cùng Trần nhà sản xuất hữu hảo quan hệ xuống hộ trần nhà sản xuất vẽ vời, đã có thể biểu dương trần nhà sản xuất bất phàm hoa công, lại có thể nhượng đoàn làm phim tiết kiệm một khoản không tiền đo dùng, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Lý Phó đạo diễn tính toán đánh cho là thật là khôn khéo. Đúng a, ta vì cái gì vẫn không nghĩ tới đâu. Vẫn là Lý Phó đạo diễn muốn chu đáo a. Trần nhà sản xuất vỗ hai tay, hai mắt sáng lên nói. Hắn luôn chính hắn vẽ vời đưa cho Lưu Tô An, phần lễ vật này liền càng lộ ra càng thêm ý nghĩa phi phàm. Lý Phó đạo diễn bị trần nhà sản xuất như thế khen một cái phần thượng, trong lòng là một trận đắc ý hắn lần này vượt ngờ cuối cùng là đúng. Vương đạo giờ phút này trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, có đến. Dù sao tại quá nhiều trường hợp, cái này Trần nhà sản xuất gặp người liền triển lãng cái kiêu nghiệp dư hội hóa mức độ. Vương đạo sớm đã là không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì Trần nhà sản xuất vẽ trong tràn ngập tầm thường hai chữ, thậm chí có thể là tục không chịu được. Nhưng lo ngại mặt mũi, hắn không dễ làm mặt. Phạm Lục một mặt phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trần nhà sản xuất a Trần nhà sản xuất, Người tại Lưu Tô An trước mặt, đây không phải là trình diễn tài nghệ, vậy đơn giản là tại biểu xấu. Giờ phút này Phạm Lục một muốn nhấp nhợ, lại cách Lý Phó đạo diễn, vô pháp phần hảo ý này chuyển đạt cho Trần nhà sản xuất, chỉ có thể trợn mắt nhìn, lo lắng xung. Mã Hạ băng mí môi muốn cười, lại cố nén ý cười, dù sao nàng rất rõ ràng, Lưu Tô An tại hội họa tạo nghệ cũng là đang phong tạo cực. Lưu Tô An nếu là xương thứ hai, đoán chừng không người dám xương thứ nhất đi. Nàng không nghĩ tới cái này, Nghiệp Dư cấp bậc trần nhà sản xuất, lại có như can đảm này, cũng dám tại Lưu Tô An trước mặt trình diễn tài nghệ. Bất quá nàng nghĩ lại, đoán chừng cái này trần nhà sản xuất là không biết Lưu Tô An tại hội họa phương diện tạo nghệ, nàng đôi mi thanh tú không khỏi co lại một chút. Mà Lưu Tô An giờ phút này là im lặng. Hắn không bao giờ thiếu cũng là thêu phẩm cùng họa tác. Bởi vì những vật này hắn muốn lời nói, hoàn toàn có thể tự mình động thủ. Hoa không bao nhiêu thời gian liền có thể hoàn thành một bức tác phẩm, mà lại so với bình thường người thế chấp lượng cao hơn nữa. Nhưng là giờ phút này, nhìn thấy Trần nhà sản xuất hưng phấn kinh, nhìn lấy Trần nhà sản xuất nóng lòng muốn thử bộ dáng, là hắn biết lúc này không tốt trực tiếp minh tình huống. Lưu Tô An không có trả lời, Trần nhà sản xuất coi là Lưu Tô An lần này đồng ý Lưu Tô An đây là không có ý tứ trực tiếp đáp ứng, mà chính là áp dụng ngầm thừa nhận phương thức. Là, nhất định là như vậy. Trần nhà sản xuất cảm thấy Lưu Tô An người này vẫn luôn nhìn không thấu, nhưng là giờ phút này hắn lại thấy rõ Lưu Tô An đang suy nghĩ gì. Bởi như vậy, tâm tình của hắn liền càng tốt hơn. Cậu có lý bạch đấu tiểu thơ trong phần, hiện Hưu Trần nhà sản xuất thăng tiểu vẽ một bức, cái này cũng có thể có thể chuyển vì làng giải trí một đoạn giai thoại. Trần nhà sản xuất xoa xoa hai tay, sau đó một tiếng, cầm văn phòng tứ bảo tới. Một bên nữ phục vụ viên nghe được, sướng sờ một chút, không nghĩ tới lần này vẫn là không có ngoại lệ, nàng lập tức hướng một tiếng, sau đó qua chuẩn bị. Lý Phó đạo diễn lập tức vô tay hô, "Tốt, ta rốt cục có cơ hội mở mang tầm mắt, có thể như vậy thưởng thức Trần nhà sản xuất đại tác phẩm." Vương đạo lược chút lúng đầu, ôm nhập ra tùy tục tâm tính, chờ lấy thưởng thức Trần nhà sản xuất đại tác phẩm. Chỉ có băng nỗ lực chế lấy chính mình nội tâm thầm Nhỏ bé không thể nhận ra điệu dao động một chút đầu, sau đó cấp tốc nhìn Lưu Tô An liếc một chút. Lưu Tô An không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản Trần nhà sản xuất dấu hiệu. Hạ Băng biết, Lưu Tô An là không muốn để cho Trần nhà sản xuất xuống bất ai. Đã như vậy, Hạ Băng cũng chỉ đành yên lặng nhìn lấy. Mà Phạm Lục vừa sốt ruột, hắn không thể trơ mắt tùy ý sự tình như thế phát triển tiếp. Trần nhà sản xuất a Trần nhà sản xuất, tại đại sư trước mặt, phải tự biết mình mới được, nếu không ngươi khẳng định hội làm cho hệ cho thiên hạ. Hắn có thể tưởng tượng ra, về sau Trần nhà sản xuất nếu là biết, đoán chừng lấy làm hổ thẹn, hội ảo nào chết, khẳng định hội trách hắn không có kịp thời nhắc nhở. Cho nên, hắn không thể lại như thế quanh tay đứng nhìn, hắn muốn đem cái này không phát sinh sự ách giết từ trong trứng nước. Hắn đẩy đẩy Lý Phó Đạo Diễn, muốn nói cho hắn cũng nhượng hắn hỗ trợ chuyển đạt một chút. Đáng tiếc, giờ phút này Lý Phó Đạo Diễn hào hứng ngẩng cao đàm luận Trần Nhà Sản Xuất Dị Vãng hòa Tác, căn bản liền không để ý hắn. Nhưng nhiều người như vậy tại, lớn tiếng ồn ào khẳng định sẽ để cho Trần Nhà Sản Xuất xấu hổ. Phạm Lục vừa cảm giác được vẫn là tìm phương pháp khác. Đột nhiên, hắn đôi mắt triệt để sáng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra lật ra có quan hệ nữ thần đẹp áo chế tác video, tìm kiếm lấy có thể tin căn cứ. Hắn tin tưởng, nhìn những này trần nhà sản xuất chắc chắn sẽ không lại trình diễn tài nghệ, nhất định có thể tránh cho cái này xấu hổ chuyện phát sinh. Hắn cố gắng tìm kiếm. Lúc này, trần nhà sản xuất trước bàn bị thu thập sạch sẽ. Bút mực giấy miên đã đặt ở trần nhà sản xuất phía trước. Phạm Lục một ra sức tìm kiếm, hắn rốt cục nguyện tìm tới hắn muốn video. Hắn cầm điện thoại di động, đụng chút Lý Phó đạo diễn tuổi chó, nói khẽ, "Lý Phó đạo diễn, ngươi nhìn một chút. Ta đang bật đâu, đợi lát nữa, đợi lá nữa." Lý Phó đạo diễn nhất tâm vào trần nhà sản xuất trên thần. căn bản liền không tâm tư để ý tới Phạm Lục Mục, "Lý Phó đạo diễn, ngươi liền nhìn một chút." Phạm Lục nhiều lần lần nói khẽ. Lý Phó đạo diễn không kiên nhẫn một chút nữa mày, hắn không để ý đến Phạm Lục một, mà chính là hướng cái này Trần nhà sản xuất bên kia dựa sát vào. Phạm Lục một rất là xấu hổ. Giờ phút này, Trần nhà sản xuất cẩn thận từng ly từng tí mở ra giấy tuyên thành, bắt đầu nâng bút. Bất quá, muốn vẽ cái gì tốt đâu? Trần nhà sản xuất rất nhanh liền nghĩ đến, cây dụng tiền là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì Lưu Tô An là một cái thương nhân, như vậy đưa một bức cây dụng tiền, hắn nhất định sẽ ưa thích. Đương nhiên trong này còn có hắn không thể minh một cái khác tầng hàm nữa. Cái kia chính là Lưu Tô An tại theo thượt cùng trang điểm phương diện triển lãm cao siêu kỹ nghệ, hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng mà hắn cho rằng Lưu Tô An đang vẽ tranh phía trên này khẳng định là không bằng hắn. Như vậy hắn một phương diện có thể hướng mọi người phơi bày một ít tay nghề của mình, một phương diện khác cũng minh hắn cũng không phải là cái gì cũng không bằng Lưu Tô An. Cái này đã là âm thầm phân cao thấp, cũng là về tâm lý tìm xuống điểm thăng bằng. Hắn nghiên cứu vẽ vời hơn 20 năm, mặc dù là nghiệp dư yêu thích, nhưng là cũng không điệu bộ nhà kém bao nhiêu. Cũng là hắn tự tin. Chân nhà sản xuất nâng bút bắt đầu vẽ tranh. Xem như khán giả Lưu Tô An vẫn là rất lợi hại chuyên nghiệp, hắn đứng dậy vì Trần nhà sản xuất cổ động. Đang ngồi mấy vị khác gặp Lưu Tô An đều đứng dậy, cũng đều nhao nhao đứng dậy cho Trần nhà sản xuất cổ động. Trần nhà sản xuất phát ra từ phế phủ địa nhạc. Thế nhưng là, Phạm Lục một lại triệt để gấp. E giờ một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ lìn, vàng vampyre, ma sói, rỉ tàn. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 610, đúc thành sai lầm lớn. Hắn muốn trực tiếp vượt qua Lý Phó đạo diễn, đem video cho Trần nhà sản xuất nhìn. Hắn đi đến Trần nhà sản xuất sau lưng, một bên đưa quá điện thoại di động một bên nói khẽ, "Trần nhà sản xuất, ngươi trước nhìn xem cái này." Nhưng mà, hắn lại một lần nữa bị Lý Phó đạo diễn vô tình ngăn cản. Chỉ gặp Lý Phó đạo diễn cau mày, ngữ khí lược chút bất mãn nói, "Ta phạm người đại diện, ngươi không thấy Trần nhà sản xuất đang bận sao? Có chuyện gì không thể chờ hội nhìn sao?" Mấy vị khác cũng không biết cái gọi là nhìn về phía Phạm 61. Phạm 6 vừa lộ ra xấu hổ nét mặt tươi cười, "Phạm người đại diện, chờ ta vẽ xong lại nhìn đi." Trần nhà sản xuất đang cau hứng, Chỗ nào lo lắng Phạm 6 một hảo ý đúng vậy a? Phạm người đại diện, chờ trần nhà sản xuất vẽ xong lại nhìn cũng không muốn a. Lý Phó đạo diễn một tay lấy hắn theo về tại chỗ, cũng đem hắn điện thoại di động tịch thu. Điện thoại di động ta? Phạm một tràn ngập bất đắc dĩ. Tạm thời thả ở ta nơi này đi, đợi lát nữa trả lại cho người. Lý Phó đạo diễn chê hắn vướng bận, không chịu hiện lúc đó trả lại điện thoại di động, hắn đưa điện thoại di động chăm chú điểm nắm ở trong tay. Ai? ta Phạm 6 bản thân hết lòng chỉ, là chính các ngươi không cho mình thời cơ, đến lúc đó cũng không oán ta được Phạm 61. Phạm 61 một, một người ngồi tại chỗ uống vào rượu buồn. Giờ phút này, Trần Nhà Sản Xuất một bên vẽ lấy một bên lấy vẽ về một số tiểu ký xảo. Vẽ với thời điểm cần linh hoạt vận dụng đường cong, dạng này vẽ ra không giống nhau cả sắc. Trần Nhà Sản Xuất tại trên tuyên chỉ vẽ ra một cây đại thụ hình dáng, sau đó nghiêng người mỉm cười nhìn một chút Lưu Tô An. Lưu Tô An nghiêm túc nhìn lấy Trần Nhà Sản Xuất vẽ, bị cười gật gật đầu. Trần Nhà Sản Xuất nhìn thấy Lưu Tô An bộ này bị hấp dẫn lấy bộ dáng, trong lòng càng thêm khẳng định, Lưu Tô An là không hiểu vẽ rồi. Đối với sơ người đến, muốn trước tập phát họa, có thể trước vẽ táo, trứng gà những thứ này. Chứ danh họa sĩ gia viện sĩ si vừa mới bắt đầu vẽ cũng là vẽ chúng gà. Trần nhà sản xuất một bên vẽ lấy một bên thao thao bất tuyệt lấy. Mà Lưu Tô An nghe Trần nhà sản xuất giảng giải, không ngừng gật đầu, phản phất giờ phút này hắn cũng là một cái hết sức chuyên trú tiểu sinh. Trần nhà sản xuất nụ cười trên mặt hết bệnh dở dở. Giờ khác này, hắn thành công đem tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, liền Lưu Tô An cũng ở trong đó, cái này khiến hắn có chút đắc chí đứng lên. Thành vì mọi người ở trong tiêu điểm hắn, trên tay bút vẽ cảng là trôi chảy, một quả cây dụng tiền hình thức ban đầu đã hiện hiện. Trần nhà sản xuất vẽ là cây dụng tiền, kim quang lừng lẫy, nhân. Hơn nữa còn không bình thường phù hợp lưu nhà thiết kế thương người thân phận, đây là một bức hảo tác phẩm. Lý Phó đạo diễn hướng phía Trần nhà sản xuất giơ ngón tay cái lên, mặt mày hớn hở nói: "Phạm Sáu nghe xong lấy Lý Phó đạo diễn một lời nói, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, "Ai, loại này về đưa cho Lưu Tô An, hắn làm sao lại muốn, đây quả thực là mất mặt đều ném đến ngoài vũ trụ. Hết thảy họa đầu sọ là cái này Lý Phó đạo diễn, nếu không phải hắn đề nghị, đêm nay liền không có cái này xấu hổ khúc nhạc giọng ngắn. Cái này lệnh nọt ra hỏa, hoàn toàn là vượt ngông đập tới vó bên trên. Nếu là Trần nhà sản xuất biết, giã hỏa này đoán chừng ăn không ôm lấy đi." Tình cảnh này, liên liên hai nữ phục vụ viên nghe, cũng không khỏi đến che mặt cười trộm. Mà Vương Đạo Ý nguyên duy trì cái kia thân sĩ mỉm cười. Quả thật đúng là không sai. Lần này Trần nhà sản xuất vẫn là khó tránh khỏi quân xá cũ. Hắn trong nháy mắt có thể cảm nhận được một cú đồng tiền vị đập vào mặt nhưng làm một cái xem náo nhiệt khán giả, hắn cảm thấy đây đúng là một bức náo nhiệt hoạt tác. Bất quá dạng này một bức cây dụ tiền, đưa cho nghệ thuật gia cấp bậc Liêu Tô An thích hợp sao? Đoán chừng Liu Tô An muốn nói khéo từ chối. Vương Đạo không khỏi thay Trần nhà sản xuất ngớt mồ hôi. Hạ băng lực túng mím môi cười yếu ớt. Nàng không khỏi ở trong lòng cảm khái một phen, cái này trần nhà sản xuất y nguyên đạo thoát không thương nhân đồng tiền vị, bức tranh này làm, sao có thể xứng với Lưu Tô An đâu. Nàng này ôn nhu đôi mắt nhìn về phía Lưu Tô An, gặp Lưu Tô An y nguyên một bộ khiêm tốn hướng bộ dáng, nàng tại phòng đoán Lưu Tô An sẽ hay không tiếp nhận bộ này tràn ngập đồng tiền vị hòa tác. Nàng cảm thấy tiếp nhận khả năng so sánh lớn, dù sao cái này Lưu Tô An thế nhưng là cái người hình lành. Sau một lát, một bức cây dụng tiền vẽ xong, trần nhà sản xuất hài lòng gật đầu. Xem ra uống rượu về sau vẽ vời, hắn mức độ cũng có đề cao. Đây là hắn cho đến trước mắt, đầy nhất ý một bức họa làm dạng này vẽ, đưa cho Lưu Tô An cũng rốt cục đưa ra tay. Bởi vì đang vẽ tranh quá trình bên trong, hắn cũng thỉnh phẩm địa trộm nghiêng mắt nhìn Lưu Tô An, gặp Lưu Tô An vừa rồi toàn bộ hành trình một mực đang gật đầu. Hắn tại trong lòng đắc định, Lưu Tô An là thích vô cùng hắn bức tranh này làm. Chân nhà sản xuất thả ra trong tay bút lông, trên mặt hắn lộ ra hiểu ý mỉm cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chờ lấy bút mà làm, hắn chậm rãi đem họa tác cuốn lại. Sau cùng, hắn đem họa tác đưa tới Lưu Tô An trước mặt nói, "Lưu nhà thiết kế, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Gết bỏ? Thật, Lưu Tô An là có chút gết bỏ. Cứ như vậy một bức họa Hắn nhắm mắt lại đều có thể vẽ đến so trần nhà sản xuất phải tốt hơn nhiều. huống hồ cái này cây dụng tiền sắt thực quá tầm thường. Cùng ta Lưu Tô an khí chất hoàn toàn là không đáp a. Bất quá, bức tranh này hiện tại không chỉ có chỉ là một bức họa mà thôi. nó cũng đại biểu trần nhà sản xuất Tấm Lòng Thành, cũng đại biểu toàn bộ đoàn làm phim Tấm Lòng Thành, cũng đại biểu các vị đang ngồi ở đây lưu nghị. Đây là một phần tâm ý, lúc này một phần hữu nghị biểu tượng, cái này tự nhiên là muốn thu lại. Tốt, cảm ơn. Ta hội hảo hảo thu. Lưu Tô an vui vẻ tiếp nhận trần nhà sản xuất vẽ, cũng nói lời cảm tạ nói. Lưu nhà thiết kế nói quá lời, liền một bức họa mà thôi. Lưu Tô An có thể tiếp nhận ta vẽ, là ta vinh hạnh." Trần nhà sản xuất mặt mày hớn hở nói. Hắn vừa nghĩ tới hắn vẽ bị đâm thêu thủ nghệ xuất thần nhập hóa Lưu Tô An sưu tầm, tâm lý khỏi phải sách cao hứng biết bao nhiêu. Vương Đạo, Phạm 6 một trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Hạ Băng đoán được cái này một cái cục, không có chút rung động nào địa chứng kiến lấy một màn này. Tốt, quá tốt. Lý Phó Đạo diễn cao hứng vô tay. Tốt cái rắm. Phạm 6 một lượt chút bất bình tự mình lẩm bẩm. Cái này Lý Phó Đạo diễn không phòng trưởng con tốt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền vỗ tay, còn hung hăng địa vỗ tay. Cũng không biết hắn cái này vỗ tay vỗ trúng cái gì. Lúc này trong tay hắn điện thoại di động lại không đúng lúc địa ra chấn động thanh âm. Hắn vô ý thức muốn đi tắt điện thoại di động. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị đông lại, hắn đồng tử theo thị tần nội dung dần dần phong đại. Cái này, cái này. Hắn khẩn trương không ra lời nói đến, hắn không dám tin tưởng nhìn về phía Phạm 61. Phạm 6 61 mỉm cười nún nhún vai, khẳng định gật đầu. Giờ khắc này, Lý Phó đạo diễn rốt cuộc minh bạch vừa rồi Phạm 61 năm lần bảy lượt, cần làm chuyện gì. Đáng tiếc hiện tại, hắn đã đúc thành sai lầm lớn. Hết thể đều thì đã trễ. Giờ phút này Lý Phó đạo diễn lạ biết vậy chẳng làm a. Lần này, Lý Phó Đạo diễn trợn để mắt trợn tròn. Hắn cảm thấy những năm này hắn đều sống đến heo trên người. Chương 611, Lưu Hoa Sĩ. Mấy vị khác đều cùng Lưu Tô An hàng Huyền, căn bản không có phát hiện Lý Phó Đạo diễn này biểu hiện trên mặt bệnh biện ra không thể miêu tả biến hóa. Lưu Thiết Kế, mời ngồi. Trần Nhà Sản Xuất Ân cần nói. Giờ phút này hắn tâm tình thật tốt. Được, tất cả mọi người cùng một chỗ ngồi đi. Lưu Tô An hướng phía Trần Nhà Sản Xuất khẽ gật đầu, lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía ở đây mấy vị khác. Hắn mỉm cười dẫn đầu nhập toạn. Vương Đạo, Hạ Băng theo sát lấy nhập toạn. Trần nhà sản xuất gặp còn lại tất cả ngồi xuống, mà Lý Phó đạo diễn lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, không chớp mắt nhìn điện thoại di động. Mà lại cái này Lý Phó đạo diễn biểu hiện trên mặt rất là phong phú. Cái này Lý Phó đạo diễn, nhìn cái gì vậy đến mê mẩn như thế đâu? Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên trận trận hiếu kỳ gần sóng. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chân hắn không tự chủ được hướng về Lý Phó đạo diễn dựa vào, hắn vô một cái Lý Phó đạo diễn đầu vai, đầu hắn vô ý thức nhìn về phía màn hình điện thoại di động, nhìn cái gì đấy? Còn không có tỉnh táo lại Lý Phó đạo diễn bị Trần nhà sản xuất như thế vỗ, càng là hoang mang lo sợ. Hồn nhiên không biết làm sao. Hắn hai chân càng không ngừng đại run, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ còn lại có hai chữ, xong. Chân nhà sản xuất không chờ hắn hồi phục, một tay lấy trong tay hắn điện thoại di động tung lấy. Hiện tại Lý Phó đạo diễn là muốn thu hồi điện thoại di động thời cơ, cũng đều không. Cái này trần nhà sản xuất không nhìn không biết, một xem hoàn toàn là giật mình. Động tác này, tốt nhìn quen mắt a. Video này trông tại phục trang vẽ trên người. Ta Trời ơi, cái này phục trang vẽ trên người, không phải Lưu Tô An, Lưu nhà thiết kế sao? Hắn vậy mà có thể tại phục trang vẽ tranh, hắn hội họa mức độ vậy mà như thế cao siêu. Cái này, cái này Trần nhà sản xuất dây biến cả 5 người, hắn kinh ngạc miệng đều không khép được, cái này trong mắt đều nhanh muốn rơi tại trên màn hình điện thoại di động. Nhìn lấy này từng đóa từng đóa nụ hoa chấm nở đông sen, giống như là thật, mà hắn vẽ cây dụng tiền như thế có thể so sánh cùng nhau đâu. Cái này hoàn toàn là một trời một vực. Cái này hoàn toàn là một trời một vực. Đương nhiên Lưu Tô An là thiên, cái này điệu tự nhiên là không phải Trần nhà sản xuất mặt chút. Hắn bạn bạn không nghĩ đến cái này, Lưu Tô An vậy mà tại hội họa trên tạo nghệ cũng là trèo núi cùng cực. Mà hắn lại tự cho là đúng địa muốn đích thân vẽ vừa đưa cho Lưu Tô An. Đây rõ ràng là tại nghịch đại đao trước mặt quan công, không biết tự lượng sức mình a. Hắn đây là trang bức không thành bị ba ba đánh mặt. Giờ khắc này, Trần nhà sản xuất xấu hổ không chịu nổi. Hắn tự ti mà cảm, ban đầu uống mặt đỏ, càng điên đỏ, lập tức đỏ đến chỗ cổ. Hắn thật sự là không còn mặt mũi gặp các vị đang ngồi ở đây, nhất là không mặt mũi nhìn Lưu Tô An. Hắn hận không thể mặt đất phía trên có một cái lỗ có thể cho hắn chui vào. Lý Phó đạo diễn nhìn lấy Trần nhà sản xuất trên mặt này nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn bất an ở một bên báo tác mồ hôi, hắn không biết tiếp xuống chờ đợi mệnh vận hắn là cái gì. Trần nhà sản xuất, ta, ta Lý Phó Đạo Diễn biết rõ khó từ tội lỗi, hắn muốn nói lại thôi nói. Việc đã đến nước này, giải thích đã là phí công. Lý Phó Đạo Diễn là khóc không ra nước mắt a. Trần nhà sản xuất cặp mắt kia trừng mắt Lý Phó Đạo Diễn là giận không chỗ phát thiết. Giờ khắc này, hắn cũng triệt để cảm nhận được cái gì gọi là như heo đồng đội. Đang ngồi trừ Phạm Lục một bên ngoài, mấy vị khác, bao quát Lưu Tô An ở bên trong đều kinh ngạc nhìn về phía Trần nhà sản xuất cùng Lý Phó Đạo Diễn, thấy hai người biểu lộ thay đổi trong đáy mắt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết cái gọi là Trần nhà sản xuất, Lý Phó Đạo Diễn tới ngồi a. Lưu Tô An không rõ ràng cho lắm mỉm cười hô: "Tốt tốt tốt, ta cái này tới." Chân nhà sản xuất lung túng hướng về phía hắn mỉm cười. Hắn một tay lấy điện thoại di động hướng Lý Phó đạo diễn trên thân bị lại, sau đó trực tiếp hướng chỗ ngồi đi đến. Lý Phó đạo diễn nâng điện thoại di động, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn cũng theo sát lấy quá khứ, hắn một mặt đoan phụ biểu lộ mà đưa tay máy bay trả lại Phạm Lục Mục. Phạm Lục xem xét lấy cái kia tiểu đoàn phụ bộ dáng, sướng đã dở khóc dở cười. "Lưu nhà thiết kế, ta thật sự là có mắt như mù a. Cái kia, cái kia vẽ, ta muốn thu hồi." Chân nhà sản xuất tối đầu, như là phạm sai lầm hải tử đồng dạng đứng tại Lưu Tô An bên cạnh. Trần nhà sản xuất, cớ gì nói ra lời ấy đâu? Lưu Tô An nói gì không hiểu nhìn về phía Trần nhà sản xuất, tò mò hỏi, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, đưa ra ngoài vẽ, nào có thu hồi đạo lý. Vương đạo, Hạ Băng cũng rất là tò mò nhìn về phía Trần nhà sản xuất, cũng không biết cái này Trần nhà sản xuất vì sao đến cái 360 độ đại chuyển biến. Lưu nhà thiết kế, ta vừa rồi nhìn ngươi vẽ dự video, người hội họa mức độ đẳng phong tạo cực, ta loại này nghiệp dư mức độ vẽ, này đưa ra tay à? Ta cái này hoàn toàn là không biết lượng sức. Trần nhà sản xuất thẳng thắn cho biết, hắn tiếp lấy nhìn lấy Vương đạo nói, Vương đạo Lễ vật này vẫn là chờ hội ngươi đi chọn lựa đi, lưu nhà thiết kế, tranh này ngươi để cho ta thu hồi đi." Trần nhà sản xuất này hoàn ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An. "Được." Vương Đạo gật gật đầu, hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, cái này Lưu Tô An trừ thều thủ thủ nghệ nhất lưu bên ngoài, cái này hội họa mức độ vậy mà cũng là nhất lưu. Lưu Tô An quả nhiên là nhân vật ngũ bậc a. Vương Đạo kính nể ánh mắt nhìn lấy Lưu Tô An. Hạ băng minh bạch, cái này trần nhà sản xuất là từ trong video biết được Lưu Tô An hội họa thủ nghệ, cái này trần nhà sản xuất đây là tự ti mặc cảm a. Lưu Tô An nhất thời minh bạch, vừa rồi Trần Nhà Sản Xuất cùng Lý Phó đạo diễn vì sao lại có phong phú như vậy biểu lộ, hắn khẽ mỉm cười nói, "Trần Nhà Sản Xuất, tranh này là người tâm ý, cũng là đoàn làm phim cùng mọi người tấm lòng thành, cái này cùng vẽ mức độ không có bất cứ quan hệ nào, tranh này ta hội hào hảo siêu thầm. Lời này nghe được Trần Nhà Sản Xuất là nước mắt tuôn đầy mặt. Lưu Tô An không chỉ có thủ nghệ cao siêu, mà lại nhân phẩm này càng là tốt. Xong lời này, bằng hữu này đáng giá cái giao. Lưu nhà thiết kế, a không, Lưu họa sĩ, ngài bằng hữu này ta giao định, về sau ngài sự tình là chuyện ta. Tới tới tới, ta mời ngài Chân nhà sản xuất nắm Lưu Tô An tay, cảm kích nói: "Hán gia ly rượu lên cùng cung, cung kính, kính hướng về Lưu Tô An mời rượu, cùng đối đang ngồi mấy vị khác trịnh trọng kỳ sự nói, về sau, Lưu Họa sĩ là anh ta nhóm, các ngươi nhưng không cho khi dễ ta người anh em này nha. Chúng ta kính Lưu Họa sĩ còn đến không kịp đâu, Lưu Họa sĩ, ta mời ngài, về sau ngươi là ta đại ca." Lý Phó đạo diễn một mực cung kính bưng chén rượu lên, không người chào nói: "Ách, hai người này lại hát là này vừa ra à. Ta Lưu Tô An lúc nào thành chân nhà sản xuất anh em, ta Lưu Tô An lúc nào lại thành Lý Phó đạo diễn đại ca? Ta nói hai vị, hai người thế nhưng là lớn hơn ta một đoạn." Lưu Tô An lung tung phủ che chắn đầu, lời nói dịu dàng nói, "Chân nhà sản xuất, Lý Phó đạo diễn, xưng hô này không thích hợp, dù sao các ngươi so ta lớn tuổi hơn nhiều, về sau khắc mở miệng một tiếng lưu hòa sĩ, gọi Lưu Tô An được. Có thể cùng Lưu thiết kế ngài xưng huynh gọi đệ, là ta phúc khí, vậy ta khinh thường gọi ngài Sách Đăng đi, về sau ngài gọi ta lão chân được, cái này Lý Phó đạo diễn ngài gọi hắn tiểu Lý tốt." Chân nhà sản xuất chém đinh chặt sắt nói, hắn còn muốn về sau đang vẽ tranh phương diện, hướng giáo một hai đầy. "Đúng đúng đúng. Lưu đại ca, ngươi gọi ta tiểu Lý có thể, Lưu đại ca có thể gọi ta tiểu Lý, là ta có phúc ba đời." Lý Phó đạo diễn tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu. Hai nữ phục vụ viên nhìn lấy một màn này, kém chút hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất. Một màn này, đem Hạ Băng, Vương Đạo, Phạm Lục xem xét là sửng sốt một chút, kinh ngạc tại trên mặt bọn họ lan tràn. Cái này, Lưu Tô An nhìn lấy Trần nhà sản xuất cùng Lý Phó đạo diễn, mặt lộ vẻ khó xử. Quyết định như thế, Trần nhà sản xuất đụng trên nói, vậy được rồi. Lưu Tô An gặp bọn họ kiên trì, cũng tùy bọn hắn đi thôi. Dù sao bữa ăn này về sau, về sau gặp mặt thời cơ khẳng định là cực kỳ bẽ nhỏ. Tô an, ta kính ngươi Chân nhà sản xuất mỉm cười nói, hắn tiếp lời nâng chén nói, "Tới tới tới, mọi người cùng nhau uống rượu." Về sau, mọi người tiếp tục uống rượu. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, vàng Vampyre, Ma sói, Rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 612 đều đặt hàng. Ngày kế tiếp, Nhất Tâm buộc lên nào bảo cửa hàng Lưu Tô An, một xuống phi cơ. Hắn liền ngựa không dừng vó điệu lái xe hướng trong thôn đôội. Hắn lần này trước khi ra cửa chọn vẹn chuẩn bị đủ một tuần lễ tuần kho. Dựa theo thường ngày thông lệ, cái này Tồn Kho là dư xài. Bất quá, hiện tại toàn diện đưa lên quảng cáo, cái này hiệu quả hẳn là sẽ không kém, đoán chừng cái này Tồn Kho hẳn là có thể chống nổi hôm nay. Mặc kệ dạng này, hắn vẫn là muốn nắm chặt trở về, mà lại ban đêm còn muốn tăng giờ làm việc nhiều chế tác thứ phẩm, để tránh Minh Nhật xuất hiện luôn cuống tay chân chạy diện Nhưng mà kế hoạch vĩnh viên không đổi kịp biến hóa. Lưu Tô An mỗi vị nhân viên đều đã tại siêu phụ tải vận chuyển. Chính Vân Tâm cũng tại bất ổn nơm nớp lo sợ lấy. Ngay từ đầu hắn lo lắng là cửa hàng lượng tiêu thụ Vạn nhất lên không nổi lời nói liền cô phụ lưu tô an trọng thác, mà khi hắn phát hiện thương phẩm bắt đầu siêu bán thời điểm, hắn lại bắt đầu lo lắng lên tồn kho tới. Ai? Làm sao bây giờ đâu? Có phải hay không tranh thủ thời gian cho lão bản gọi điện thoại, nói cho lão bản một tiếng, tốt nhiều hàng đều đã không có tồn kho. Trịnh Vân ngồi trước máy vi tính sầu mi khổ kiểm tự nhủ, thế nhưng là, hôm nay là lão bản trở về thời gian, lại nói nếu là thật trên đường, hiện tại gọi điện thoại cũng vô dụng, hi vọng hắn có thể về sớm một chút đi, dạng này còn có thể đem hôm nay tiếp vào tờ đơn phát xong. Giờ phút này Trịnh Vân như ngồi bàn trông, Hắn y như trên lò lửa con kiến, xoay quanh. Dù sao còn lại ngành nghề, hắn còn có thể thay thế một chút. Có thể duy trì có cái này làm ý phục, ai cũng thay thế không. Giờ phút này hắn chỉ có lo lắng sưu phần. Điểm trưởng, người cái mông sinh đâm. Xung Khải Vân nhìn lấy Trịnh Vân một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, trêu chọc nói, muốn dùng cái này làm dịu hắn bất an. Cái mông sinh đâm? Người mới cái mông sinh đâm đâu? Cả nhà người đều cái mông sinh đâm. Trịnh Vân đến tâm tình lo nghĩ, hắn nào có thời gian, cũng không có tâm tình phản ứng Xung Khải Vân, hắn một mặt nghiêm túc nói, làm việc cho tốt, đem khách hàng cả đám đều bắt lại cho ta. Hắn nói xong làm cầm xuống thủ thế. Minh Bạch, cầm xuống. Song khởi Vân Đôi Mi thanh tú dương lên, trong đôi mắt lóe ra cơ trí quan màng, cao giọng nói, "Lấy cái gì?" Lý Tuyết đắm chìm trong nàng tiếng đinh đông trong, còn không có tỉnh táo lại, một mặt một mực. Nhất thời. Tiếng gọi liên tiếp vang lên. Ngắn ngủi tâm tình buông lỏng về sau, chính Vân này lo nghĩ tâm tình lại càng bất an. Giờ khắc này, hắn cũng không ngồi yên được nữa. Hắn đứng dậy tiến về ngoài cửa lớn, muốn đem Lưu Tô An sớm một chút trông mong trở về. Lúc này, Lưu Tô An đã xe chạy tới cửa thôn, hắn không khỏi giẫm chân ga đi sốt ruột địa hướng ra phương hướng đuổi. Mà Trịnh Vân trong lòng làm theo vạn phần lo lắng, tâm lý hung hăng điệu tại nhắc tới, lão bản như thế còn chưa có trở lại. Như thế còn chưa có trở lại. Vì làm Dịu trong lòng lo nghĩ cảm giác, hắn đếm lên số, làm Dịu lấy hắn trong lòng bất an cảm giác. Hắn chính đứng ở ngoài cửa dưới cổ lên trông mong mà đối đãi. Bởi vì giờ khác này, hắn chờ chờ đợi, vẫn là chờ đợi. Đột nhiên, hắn đôi mắt sáng. Hắn nhìn thấy Lưu Tô An xe hướng phía tân phòng phương hướng lái tới, hắn cao hướng hướng phía Lưu Tô An vẫy tay. Mà Lưu Tô An thông qua cửa sổ xe, liếc mắt liền thấy Trịnh Vân hướng phía hắn vẫy Nhìn thấy Trịnh Vân bộ này lo lắng bộ dáng, Giống như đã đợi thật lâu giống như, Lưu Tô An cảm giác trong nhà có biến, nhưng là không biết đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lưu Tô An liền tranh thủ xe ngừng tốt, cũng ma lưu lòng đất xe, liên hành lý đều không để ý lão bản, ngươi cuối cùng trở về, nếu như ngươi hôm nay không trở lại, chúng ta hôm nay hàng liền không phát ra được đi. Trịnh Vân nhìn thấy Lưu Tô An kịp thời gấp trở về, cây kia căng cứng thần kinh cuối cùng là làm dịu không ít. Nghiêm trọng như vậy sao? Lưu Tô An hơi kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Vân. Cái này hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Vâng, có mấy cái nhiệt tiêu kiểu dáng đều đã không có tổn kho, lão bản Ngươi tranh thủ thời gian vào nhà làm nhiều một số đi." Trịnh Vân khẽ cau mày, khẳng định gật đầu. Tuy nhiên Lưu Tô An cái này vừa vừa về đến, hẳn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng là thật sự là lúc không ta đợi, nếu như không tranh thủ thời gian chế tác y phục, hôm nay ban ngày tiếp vào tốt nhiều tờ đơn liền muốn kéo tới ngày mai phát ra, vậy ngày mai nhiệm vụ liền sẽ càng thêm nặng nề. Cứ như vậy lời nói, đối cửa hàng đến nói đúng không lợi, dạng này bom hẹn giờ nhất định phải ếch rết từ trong trứng nước. Lưu Tô An nghe được Trịnh Vân mang đến tin tức sau, kỳ thực nội tâm của hắn là cao hứng. Tôn Khoa Không nói rõ xin ý so với hắn trong dự tính còn tốt hơn. Tại hắn trong ý thức, dù cho suy nghĩ rất tốt, cũng cần phải có thể chống nổi hôm nay. Mà bây giờ lại có mấy cái kiểu dáng bán khống, so salad. Xem ra thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đây là chuyện tốt, đây là chuyện thật tốt. Nhiệt tiêu khoản đều đoạn hàng đúng không? Ngươi là lo lắng hôm nay không phát ra được hàng, cho nên mới đến ngoài cửa chờ ta. Lưu Tô an khỏe miệng hơi hơi kéo một cái, cười cười nói: "Vâng, lão bản, ngươi cũng không thấy ta tâm lập tức đều nhanh treo cổ hàng bên trong." Chí trên mặt có tin mừng lại có lo, nửa khí hấp tấp nói: "Hắn tiếp lấy cẩn thận địa nói: "Lão bản, thời gian cấp mấy ta?" Ngươi nếu là không mệt mọi lời nói, chúng ta cái này nhanh đi làm y phục đi. Ta không mệt, vậy ta trước làm dễ bán quần đi. Lưu Tô An tâm lĩnh thần hội nói, một bên nói một bên hướng phòng làm việc phương hướng đi đến. Được, lão bản kia, ta có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì sao? Trịnh Vân nghĩ đến Lưu Tô An một người, quá cực khổ. Tuy nhiên hắn không biết làm y phục, đánh trợ thủ cũng là có thể, dạng này cũng có thể chia sẻ một chút Lưu Tô An công tác. Không cần, ta một người có thể. Hắn cảm thấy thêm một người ở một bên hỗ trợ ngược lại sẽ chậm chế hắn, cho nên hắn một tiếng cự tuyệt, hắn nghĩ một hồi, dừng lại, quay người nói với Trịnh Vân. Trịnh Vân, ngươi đem trước mắt tổn kho lượng in ấn cái bảng biểu, sau đó giao cho ta. Không có vấn đề, ta cái này phải. Trịnh Vân nói xong, Ma Lưu địa đi hoàn thành Lưu Tô An giao cho hắn nhiệm vụ. Hôm nay lại là một chuyện lục thời gian. Lưu Tô An mỉm cười, tự mình lẩm bẩm. Hắn lập tức móc ra chìa khóa, mở ra công tác thất môn, trực tiếp đi vào. Hắn một khắc đều không chậm chế bắt đầu làm nhiệt tiêu khoản. May mắn hiện tại Lưu Tô An, xa không phải ngày đó Lưu Tô An. Hắn hiện tại làm y phục tốc độ đột nhiên tăng mạnh, bình thường số lượng cần không nói chơi. Từng kiện từng kiện phục trang tại hắn sảo thủ xuống hiện ra. Mà giờ khắc này Trịnh Vân cầm bảng biểu đến đây, còn chưa đi đến Lưu Tô An phòng làm việc, liền nghe đến trong phòng chuyển đến tiếng động cơầm rú. Hắn biết Lưu Tô An đã bắt đầu làm. Đông đông đông. Hắn gõ mấy cái dưới làm việc cửa phòng, nhưng không người đáp lại. Khi hắn đẩy cửa đi vào lúc, hắn liền thấy bàn làm việc chồng chất tốt nhiều y phục, hắn không khỏi chấn kinh. Lão bản tốc độ nhanh như vậy? Lão bản đi ra ngoài một chuyến, giống như tốc độ lại biến nhanh. Chỉ có ngần ấy công phu. Lưu Tô An vừa làm được y phục không sai biệt lắm nhanh xếp thành một cái tiểu sơn. Lão bản, nếu không lây trước nghỉ ngơi một chút, ta nhìn tốc độ ngươi hẳn là tới kịp bao trang giao hàng. Trịnh Vân hướng Lưu Tô An giơ ngón tay cái lên nói ra, "Không, vẫn là trước làm tốt lại nghỉ ngơi, bởi vì dưới tình huống bình thường, chờ sau đó còn sẽ có không ít thành giao, hôm nay có thể lên tiếng liền để mọi người vất vả một chút cùng ngày phát ra." Lưu Tô An lắc đầu cự tuyệt Trịnh Vân hảo ý, tiếp tục lấy trong tay sinh hoạt. Hắn cũng không muốn đem hôm nay nên hoàn thành sự tình kéo tới ngày mai để hoàn thành. "Được." Trịnh Vân gật gật đầu. Lưu Tô An tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 613, mắt tròn tròn tiểu ca. Lão bản, vậy những thứ này ra trước chuyển bao trang bộ đi, dù sao hôm nay muốn bao trang, cũng không cần nhập kho a. Trịnh Vân một bộ phận hàng đã chuẩn bị tốt, hắn trưng cầu ý kiến. Hắn cảm thấy cứ như vậy, đã tỉnh lúc lại dùng ít sức, là nhất cử lưỡng tiện sự tỉnh. Dù sao hiện tại, việc cấp bách bao trang giao hàng. "Tốt, ngươi xem đó mà làm thôi." Lưu Tô An cảm thấy hắn lời này có lý, đồng ý gật đầu. Gặp Lưu Tô An đồng ý ý hắn gặp. Chính Vân phó Trư Vũ trong khi hành động. Hắn lấy ra rơ hàng xe, đem phục trang từng cái từng cái địa đem đến rơ hàng trên xe, sau đó đẩy rơ hàng xe đi bao trang bộ đi đến. "Trịnh Vân ca, ta tôi giúp ngươi đi." Trần Quả gặp Trịnh Vân đầy tràn đầy một xe phục trang tiến đến, vội vàng chào đón hỗ trợ, hắn tiếp lấy Cao hưng nói, như thế biết công phu, chúng ta lão bản liền làm nhiều như vậy, chúng ta lão bản tốc độ này là càng lúc càng nhanh, thần tốc trong thần tốc a. Ha, ha đây chỉ là một phần trong đó mà tôi, trong phòng làm việc hiện tại đã chồng chất như núi. Trịnh Vân một mặt ý cười, hắn đồng ý gật đầu, lão bản, lần này trở về, tốc độ này lại nâng cao một bước. Lão bản trở về cũng là tốt. Xem ra hôm nay hàng có thể kịp thời phát ra ngoài. Trần Sơn xuyên trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Vừa rồi hắn còn một mực lo lắng sẽ không hàng có thể phát, bây giờ nghe Trịnh Vân Kiểu nói này, hắn giờ phút này lo lắng không còn xuất lại chút gì. Hắn đứng dậy qua trình lý giỡ hàng trên xe phục trang, chuẩn bị bắt đầu chia loại bao trang. Trần Thúc, ngươi nhìn ngươi lo ngại đi. Trịnh Vân đắc ý cười, giờ phút này hắn hồn nhiên quên, hắn bản thân mới vừa rồi là cỡ nào cỡ nào lo nghĩ bất an, hắn tiếp lấy vỗ Trần Quả đầu vai, lưu trọng tâm chường nói, "Trần Thúc, Trần Quả, vậy kế tiếp liền muốn nhìn ngươi hay. hôm nay bao trang nhiệm vụ thế nhưng là rất lợi hại nặng nghề, bất quá, các ngươi yên tâm, chờ ta chuyển xong hàng, ta hội tới giúp các ngươi." Trịnh Vân cái, "Ngươi yên tâm." Cái này Bao Trang liền giao cho ta cùng cha ta, ta cùng cha ta cái này, Bao Trang tốc độ cũng là rất nhanh, có thể một cái đỉnh hai nha. Nhất định cam đoan hôm nay 5 điểm trước đơn đặt hàng toàn bộ gói kỹ xuất hàng. Trần Quả nắm tay vì hắn bạn thân động viên cố lên, giờ phút này hắn lòng tin mười phần. Chí Vân, cái này Bao Trang ngươi cứ yên tâm đi, có ta cùng Trần Quả tại, khẳng định chậm chết không. Trần Sơn Xuyên đã tính trước, một bộ năm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Tốt, tối tiêu trang liền giao cho các ngươi, tất cả mọi người động đi. Chí tâm tình đắc đỏ nói. Vừa dứt lời, Trần Sơn Xuyên tra con một cái thẩm tra đối chiếu hàng hóa, vừa mới bắt đầu bao trang Mà Trịnh Vân nhanh nhẹn địa dỡ hàng trong. Về sau, cái kia bận rộn thân hành qua lại công tác thất cùng bao trang bộ ở giữa, không ngại cực khổ địa một chuyến lại một chuyến chuyển hàng dỡ hàng. Bận rộn bao phủ tại phục vụ khách hàng bộ, bao trang bộ trong phòng làm việc. Mà Trịnh Vân giờ phút này cũng là cái này ba cái bộ môn cầu nối, phối hợp công tác làm được là có đầu không sợi thô. Giờ phút này, Lưu Tô An dễ bán hàng toàn bộ làm xong, mà Trịnh Vân cũng đem trong phòng làm việc hàng toàn bộ chuyển xong. Hai người đều không để ý tới nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó địa chạy tới bao trang bộ. Bởi vì bọn hắn biết Giờ phút này bận rộn nhất liền số bao trang bộ cùng phục vụ khách hàng bộ, nhưng phục vụ khách hàng bộ dù sao có bốn đó kim hoa tại, áp lực này cũng liền không có lớn như vậy. Mà bao trang bộ chỉ có Trần Sơn xuyên hai cha con, áp lực này có thể nghĩ, vì có thể kịp thời giao hàng, cho nên bọn họ tiến đến bao trang bộ trợ rút. Lưu Tô An tự mình đến hỗ trợ, cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cái này khiến Trần Sơn xuyên hai cha con có chút cảm động. Hai người nhiệt tình càng đẩy. Vang rắn xoẹt tiếng vang hoàn toàn toàn bộ bao trang bộ. Lưu Tô An cùng Trịnh Vân Hoàn Mỹ phối hợp, làm cho cả bao trang công tác làm ít công to. Thật lâu Bốn người bọn họ tề tâm hiệp lực, cuối cùng đem hôm nay cho tới bây giờ tiếp vào tờ Đơn, toàn bộ bao trang hoàn tất. Cuối cùng là bao xong. Lưu Tô An một bên sát mồ hôi, một bên vui mừng nói, lần này cuối cùng có thể bông lòng một hơi. Trịnh Vân lộ ra ngu ngơ nụ cười. Không nghĩ tới Lâm trạng và Tối lập tức ra tăng nhiều như vậy đơn đặt hàng, kém chút đánh cho chúng ta trở tay không kịp, cái này nhờ có lao bàn cùng Trịnh Vân, bằng không ta cùng Trần Quả thật đúng là quá sức. Trần Sơn xuyên thở phì phò. Trần muốn cảm tạ cũng là ta muốn cảm tạ các ngươi, có các ngươi đám này nhân viên, là ta Lưu Tô An phúc khí Lưu Tô An mỉm cười. Lão bản, nói quá lời, nói quá lời. Trần Sơn xuyên cảm thấy đây đều là hắn phải làm. Về sau, mọi người tại bao trang độ nghỉ ngơi một hồi. Trong lúc đó, mọi người lo lắng địa hỏi thăm nó Lưu Tô An tại đoàn làm phim thời gian, Lưu Tô An cũng nhất nhất thẳng thắn cho biết. Sau một lát, bưu chính tiểu ca lái xe hơi đến đây thu hàng. Khi hắn đi vào bao trang bộ thời điểm, nhìn lấy đống tiêu tích như đại sơn kiện hàng lúc, hắn quả thực là giật mình. Hắn trong mắt đều nhanh muốn rơi mặt đất. Hôm nay hàng lại còn nhiều như vậy. Cái này rất lợi hại khác thường a. Chẳng lẽ hôm nay nhiều đến gạo phát cửa hàng làm cái gì trọng đại hoạt động sao? Chẳng lẽ là tham gia tụ có lời. Bất quá, Lưu lão bản không phải đã nói, nhà hắn thương phẩm là xưa nay không đánh gây bán hạ giá. Vậy hôm nay đến cùng là vì sao đâu? Tiểu ca, sững sờ cái gì thần đâu? Còn không mau chuyện. Trịnh Vân gặp Bưu Chính tiểu ca sử xúc, hắn đi vào Bưu Chính tiểu ca bên người, dùng sức vỗ một cái bả vai hắn nói ra. A. Trịnh Vân, vậy ngươi giúp ta cùng một chỗ chuyển đi. Bưu Chính tiểu ca lúc này như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng hướng lấy Trịnh Vân khẽ cười nói. Đã tiểu ca đều nói như vậy, vậy ta liền giúp ngươi. Trịnh hôm nay cái cao hứng, hắn vui vẻ đồng ý Bưu Chính tiểu ca thỉnh cầu. Hắn lập tức đẩy tới rơ hàng xe. May mắn ta đã sớm thay mới xe, đổi thành xe ngựa, nếu như còn lúc trước xe đẩy nhỏ, đoán chừng muốn giả 3 lần tài năng gắn xong, lúc đó lãng phí rất nhiều thời gian. Nhìn cho tới hôm nay có nhiều như vậy hàng, bưu chính tiểu ca trên mặt vui vẻ ra mặt, như hoa tươi nở rộ. Đúng thế, cũng không nhìn một chút lao bản của chúng ta là ai. Lão bản ra lệnh một tiếng, chúng ta xin ý liền lận trải qua. Trịnh Vân cùng bưu chính tiểu ca một bên xách hàng một bên thổi châu. Lão bản của các ngươi trở về, khó trách hôm nay sinh ý tốt như vậy. Bưu chính tiểu ca nghe được Trịnh Vân nói như vậy, vội vàng nhìn về phía trong phòng. Phát hiện Lưu Tô An đang ở bên trong đi ra ngoài, vội vàng chào hỏi, "U a, Lưu lão bản, đã lâu không gặp a. Sinh ý hưng thịnh a. Chúc mừng, chúc mừng a. Ta sinh ý hương thịnh, không phải liền là ngươi tiểu ca sinh ý hương thịnh a. Bất quá, vẫn là ngươi tiểu ca tốt. Ta làm ăn này hương thịnh là tốn nhiều tiền nện quảng cáo được đến, mà ngươi tiểu ca là vớ vàng." Lưu Tô An một mặt ý cười. "Lưu lão bản, người hoa nhiều, tự nhiên là kiếm lời nhiều, ta cái này hoàn toàn là nắm ngươi Lưu lão bản phụ Chính tiểu ca tay nói, hắn cười tủm nói, "Người tốt ta tốt, mọi người tốt." Tiểu ca cái này miệng là càng ngày càng trượng. Lưu Tô An nghe được trong lòng là đáp ý, hắn mỉm cười khoát tay nói, "Tiểu ca, tranh thủ thời gian chuyển đi, lại không chuyển ta hàng muốn là không thể kịp thời phát ra, ta cần phải duy ngươi là hỏi." "Lưu lão bản, ta làm việc, ngươi yên tâm, ngươi hàng ta tự nhiên là muốn ưu tiên phát ra, hôm nay nhất định có thể phát ra." Bưu chính tiểu ca làm cam đoan nói. Cái này một khách hàng lớn, hắn tự nhiên là vạn phần coi trọng. "Tốt, ngươi bận điệu, ta còn có việc, liền không phục bồi. Lưu Tô An vừa tay nói. Nói xong hắn đi ra bao trang bộ, hướng hắn công tác thất đi đến. "Lưu lão bản, ngươi bận điệu, ngươi bận điệu. Bưu Chính Tiểu Ca hướng về phía hắn bóng lương phất phắt tay. "Tiểu Ca, nhanh chuyển a. Ngươi nếu là lại không chuyển, ta muốn trở về ăn cơm nhà. Đến lúc đó ngươi đừng trách ta không giúp đỡ nha." Chính Vân dựng lấy hắn đầu vai, cười nói, "Trịnh Vân, ta cái này chuyện, cái này chuyện." Bưu Chính Tiểu Ca một bên nói một bên ma lưu đem kiện hàng mang lên dỡ hàng trên xe. Lúc này, Trần Sơn xuyên hai cha con cũng cùng nhau gia nhập cái này trong hàng ngũ. "Mọi người giúp đỡ Bưu Chính Tiểu Ca chuyển hàng." Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc Gỗ linh, vạm bại, ma sói, dị tán, dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 614, phấn chấn nhân tâm sự tỉnh. Cái này đến cái khác mặt trời chói trang ở cái này con lắc đồng hồ tí tách âm thanh bên trong vừa qua. Cái này đến cái khác ngày và đêm, ở cái này đồng hồ tí tách tí tách âm thanh bên trong giao thế. Thời gian như thoi đưa. Cứ như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mặc cho người đủ tiểu giữ lại, tổng cũng ngăn không được nó kiên định hướng về phía trước cứ bộ. Thời gian trôi qua, cũng ngăn cản không Liu Tu An hoàn thành nhiệm vụ quyết định. Giờ phút này Lưu Tô An thủy Trung mang theo cái kia giúp trung thực nhân viên, phấn chiến lấy. Tiếng động cơ gầm rú một khắc càng không ngừng tiếng vọng tại làm việc trong phòng. Bàn phím lốt bộp âm thanh liên tiếp liên miên không ngừng mà vang vọng tại phục vụ khách hàng bộ. Băng rắn xoẹt liên tục không ngừng mà quanh quần tại bao trang bộ. Cả đám đều rất có vài phần mất ăn mất ngủ chi thế, từng cái phấn chiến tại mỗi người bọn họ công tác trước. Đinh. Hệ thống này bằng lãnh điện tử âm thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Còn phấn chiến đang làm việc trước sân khấu Lưu Tô An, trong đầu của hắn tiếp thu được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Giờ khắc này, hắn vẫn còn trạng thái, thoáng hỏa hoãn về sau. Hắn lòng tràn đầy mỹ hoặc, hệ thống này phát ra thanh âm nhắc nhở cần làm chuyện gì. Trong đầu của hắn hiện ra một cái hắn quan tâm nhất vấn đề, chẳng lẽ hắn sớm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ? Hẳn là không nhanh như vậy đi, lúc này mới ngày thứ tư mà thôi. Lưu Tô an tâm lý bản tính toán thời gian, tự mình lẩm bẩm. Hắn vẫn bận còn sống, cũng đi tới nhìn xem cá nhân hắn thuộc tính. Đang lúc hắn muốn mở ra cá nhân thuộc tính tìm tòi hư thực thời điểm, hệ thống lại trước tiên mở miệng. "Chúc mừng chủ ký sinh, xuất sắc hoàn thành hệ thống tiên bổ nhiệm vụ, hiện tại chủ ký sinh cấp bậc lá cấp 6." Giờ phút này Lưu Tô an trước mắt bên trong hiện ra cá nhân hắn thuộc tính.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 thần cấp may vá kỹ thuật, thần cấp điều khiển, kỹ thuật số kỹ thuật, thần cấp trang điểm, kỹ thuật nhân khí, 23333333 cửa hàng siêu tầm 2 thương phẩm siêu tầm 1 Lưu Tô An nhìn lấy cá nhân hắn tu tính, hắn đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Lại là thật à? Không nghĩ tới hắn Đoan đúng, không nghĩ tới hắn vậy mà sớm nhiều ngày như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Đến coi là đặc biệt gian khổ nhiệm vụ, vậy mà tại ngày thứ tư liền đã hoàn thành. Sớm hoàn thành nhiệm vụ cảm giác, thật sự là quá mỹ hảo. Cảm giác này vô cùng sảng. Đây hết thảy hết thảy đều thuyết minh Lưu Tô An là đang không ngừng tiến bộ, mới có thể xách trước mấy ngày hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cỡ nào thật đáng mừng sự tình a? Đây là cỡ nào phấn chấn nhân tâm sự tình a? Đáng tiếc, giờ phút này hắn chỉ có thể một thân một mình hưởng thụ bất thình lình vui sướng. Đây hết thảy đều là đám này nhân viên cộng đồng nỗ lực kết quả a. Hắn phát ra từ phế phủ địa cảm khái, tâm hắn lưu giữ cảm kích. Hắn cảm thấy hắn là may mắn, dù sao có như thế nhất bang không có hai lòng, một lòng vì hắn tốt nhân viên. Hắn tự khoe là là tốt lão bản, cho nên hắn cảm thấy tháng này trừ còn lại tiền thưởng cùng tiền tăng ca bên ngoài, còn hẳn là cho sở hữu nhân viên mặt khác cấp cho tăng ca tiền thưởng, lấy đó ngợi khen. Dạng này tài năng tốt hơn địa điều động các công nhân viên công tác tính tích cực. Bất quá, cái này thêm tiền thưởng sự tình, muốn tới cuối tháng cấp cho, cho nên chờ một chút lại bàn. Hiện tại việc cấp bách vẫn là khen thưởng quan trọng. Dù sao khổ cực như vậy hoàn thành nhiệm vụ, còn không đều là vì khen thưởng a. Hiện tại đến thời cơ thích hợp, hắn mới sẽ không không công địa lãng phí bỏ lỡ. Hệ thống, ngươi chúc mừng ta tiếp nhận. Lưu Tô An trên mặt trán phóng dục rỡ nụ cười, hắn lông mày dương lên, hệ thống, không phải không nên cấp cho khen thưởng đâu. Lần này khen thưởng lại là cái gì? Hắn chờ mong cảm giác vẫn là tràn đầy. Hắn tin tưởng có chờ mong mới có hy vọng. Tuy nhiên có khi chờ mong kết quả là tiếp tục thất vọng, nhưng hắn ý nguyên không nổi trí. Chí. Đây chính là Lưu Tô An. Chủ ký sinh, an tâm chớ đợi, hệ thống hiện tại mở ra cấp cho khen thưởng chính tự. Không phải liền là các loại mà. Hắn chờ được. Hắn không nói tiếng nào, một bên làm nam trang một bên kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi lấy một khắc này đến. Chủ ký sinh, khen thưởng trình tự đã mở ra, hiện cấp cho khen thưởng, mời chủ ký sinh nhận lấy hai phần khen thưởng, phần thứ nhất khen thưởng vì toàn diện giải tỏa trẻ sơ sinh loại thương phẩm, phần thứ hai khen thưởng vì mở một nhà mẹ anh tiên miêu cửa hàng. Hai phần khen thưởng. Toàn diện giải tỏa trẻ sơ sinh loại thương phẩm quá tốt. Lưu Tô An hai con người trong nháy mắt sáng lên bất quá, hắn có chút không dám tin tưởng, dù sao loại chuyện tốt này rất ít vung xuống tại trên đầu của hắn, hai phần khen thưởng thật giả, hắn vô ý thức tốc ra, "Lưu Tô An a, Lưu Tô An, Người hỏi như vậy loại này đần độn vấn đề đâu, nếu là hệ thống đến một câu giả, đây chẳng phải là tới tay vịt phải bay, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp." Lời mới vừa nói ra, hắn liền hối tiếc không thôi, có thể nói ra lời nói giống như rộ ra ngoài nước, muốn nhận cũng thu không trở về. Hắn muốn cấp trước một bước, tại hệ thống trả lời trước chuyển đổi đề tài, "Hệ thống, vậy ta có thể nhận lấy khen thưởng a?" Chủ ký sinh, ngươi có thể nhận lấy khen thưởng, còn có, khen thưởng là hai phần, đây là thật." Hô, hắn rốt cục buông lòng một hơi. Hắn lập tức trong đầu điểm kích một chút nhận lấy khen thưởng. Vừa xác nhận xong, như là mấy lần trước một dạng, trong lòng bàn tay hắn bên trong lập tức nhiều một tấm thẻ chi phiếu. Hắn trong nháy mắt minh mạch, trong thẻ này là khai thiên mẹo cửa hàng ví dụ. "Chủ ký sinh, khai thiên mẹo cửa hàng kỹ thuật phí cùng tiền đặt cọc toàn bộ tại cái này tấm thẻ chi phiếu bên trên, hiện đã cấp cho, quy tắc giống như lần trước, hệ thống liền không lại lại." "Tốt, này một phần khác khen thưởng đâu?" Lưu Tô An nắm chặt thẻ ngân hàng tâm hệ một phần khác khen thưởng. Mời chủ ký sinh tại điểm kích xác nhận một chút nhận lấy khen thưởng. Không phải mới vừa cùng điểm kích xác nhận. Lưu Tô An buồn bực khó hiểu nói, "Chủ ký sinh, hai phần khen thưởng cần chút đánh hai lần mới giữ lời." Lưu Tô An trong đầu lần nữa điểm kích một chút nhận lấy khen thưởng. Trong ngày mắt, một lẽ lên tia sáng chói mắt trẻ sơ sinh loại thư tịch hiện ra tại Lưu Tô An trước mắt, cũng lật từng tờ từng tờ. Lưu Tô An tụ tinh hội thần tử tử tế tế mà nhìn xem. Đột nhiên, trong sách sở hữu văn tự sôi nổi mà lên, từng cái tại trước mắt hắn nổi lơ lửng. Không đợi hắn kịp phản ứng, Những chữ này từng cái mà tràn vào hắn trong đại não, Sách lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế địa đạo, thẳng đến một trang cuối cùng. Sách bên trong văn tự một từ không bỏ sót địa một mạch mà tràn vào Liêu Tô An trong đầu, sắp xếp tổ hợp. Về sau sách hóa thành một cuố khói xanh, tại trước mắt hắn từ từ tiêu tán. Lầu 2 trong phòng họp. Điểm trưởng, gấp gấp như vậy đem chúng ta triệu tập đến, đến cùng lại cái gì chuyện trọng yếu đâu? Song Khải Vân nâng cầm lên, trong hai con ngươi lóe ra vẻ tò mò. Ezer bị liền có thể sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 615, tiếng vỗ tay liên tiếp. Nghe Song Khởi Vân hỏi lên như vậy, đang ngồi mấy vị khác đều đồng loạt nhìn Trịnh Vân, trong đôi mắt chết xạ ra vẻ chờ đợi. Ta cũng không biết. Trịnh Vân lắc đầu, buông buông tay nói, hắn chỉ là phụ mệnh hành sự, triệu tập sở hữu nhân viên lầu 2 phòng hợp khai hội. Về phần khai hội nội dung, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này Trịnh Vân cũng làm động bước thêm hiếu kỳ. "Ê, Song Khởi Vân này đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ, trong đôi mắt tràn ngập thất vọng hai chữ, nàng nghiêng mặt qua nhìn về phía Lý Tuyết, hai mắt vụ sáng lên nói, "Tiên Nhi, biết không?" Vừa dứt lời, mọi người ánh mắt đều nhao nhao nhìn về phía Lý Tuyết. Dù sao Lý Tuyết là Lưu Tô An biểu muội, nàng là có khả năng nhất cái thứ nhất trước tiên biết nội bộ tin tức. Nhưng mà, Lý Tuyết nháy chớp hai mắt, cũng lắc đầu, ta cũng giống như mọi người, không biết. Ai? Nghe xong nàng nói như vậy, mọi người như nổi trí bóng ra, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Lưu Tô An đã đem mẹ anh Thiên Miêu cửa hàng xin toàn bộ giải quyết. Hắn một đường chạy chậm địa đến lầu hai phòng hợp Vừa vào cửa, hắn mỉm cười hướng phía mọi người chào hỏi, nhường mọi người đợi lâu. Trong mấy mắt, tất cả mọi người đứng dậy, cũng chăm miệng một lời tất cung tất kính nói, "Chào ông chủ." Đều ngồi đi. Lưu Tô An trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Nói xong, hắn dẫn đầu tại vị trí hắn ngồi xuống. Những người khác theo sát lấy nhịp tọa, này chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An. Hôm nay triệu tập mọi người là có một ít sự tình cần hướng mọi người tuyên bố. Ánh mắt nhìn về phía các vị đang ngồi ở đây, gặp tất cả mọi người chờ mong tràn đầy, hắn cũng liền không thừa nước đục thả câu, ta tuyên bố nhiều đến gạo phát mẹ anh tiên miêu cửa hàng sắp thành lập. Sắp thành lập? Nói như vậy, Lão bản, ngươi đã xin? Trịnh Vân lần này phản ứng siêu nhanh, dẫn đầu phát biểu. Vâng, ta đã xin, qua không mấy ngày. Cái này mẹ anh Thiên Miêu cửa hàng liền chính thức thành lập. Lưu Tô An một bộ mây trôi nước chảy nói, "Quá tốt." Lý Tuyết cao hương cực, Kim Lòng không đặng vô tay, vì Lưu Tô An quyết định lớn tiếng khen hay. "Chúng ta lúc này mới đến bao lâu a? Liên liên tiếp chứng kiến như thế phân chấn nhân tâm sự tỉnh, thật sự là quá tốt, quá tuyệt." Trần Quả hưng phấn mà cùng Trịnh Vân vô tay, có thể thành nhiều đến gạo phát công ty nhân viên, hắn cảm thấy tự hào. Trong đoạn thời gian này, hắn học được rất nhiều. Những người khác cũng đắm chìm trong, trong vui sướng, nhao nhao đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay liên tiếp liên miên ngừng mà lên. Tất cả mọi người ngồi xuống, Ta vẫn còn có sự tình muốn tuyên bố đây. Lưu Tô an ép một chút tay, ra hiệu mọi người im lặng. Được. Mọi người chăm miệng một lời, nhao nhao nhập tọa, kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp xuống liền muốn bắt đầu nhận người, trước đó, hiện tại nhân viên an bài bên trên, ta muốn một lần nữa điều chỉnh một chút. Sông Khởi Vân, từ hôm nay trở đi, ngươi nhiều đến gạo phát công ty đảo bảo cửa hàng điểm trưởng, phụ trách ba ở giữa thiên miêu cửa hàng mới cùng cửa hàng công tác mới cùng thương ngày quản lý, còn có phục vụ khách hàng bộ giám đốc chức cũng từ ngươi tới đảm nhiệm, phụ trách thường ngày phục vụ khách hàng sắp xếp lớp học cùng phối hợp hiếu khách phục cùng khách hàng ở giữa quan hệ, tiền lương nha, tại nguyên lai trên cơ sở để bạc 3000 nguyên, ngươi xem, coi thế nào?" Lưu Tô an trịnh trọng kỳ sự nói. "Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên." Lập tức đem sông Khởi Vân lệ choáng. Nàng không dám tin tưởng nháy hai mắt. Mọi người nghe được tin tức này, tuy nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, Dù sao Song Khởi Vân năng lực làm việc, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Trong máy mắt, tiếng vỗ tay vang lên. Mà giờ khắc này Trịnh Vân trên mặt lộ ra thất lạc chi tình. Ách, lần này bị mất chức sao? Bất quá, hắn tin tưởng Lưu Tô An An bài như vậy khẳng định có hắn đạo lý, lại nói hắn đối phục trang loại phối hợp sắc thực cũng không thông thạo. Giờ phút này hắn cũng trung thành mà tỏ vẻ chúc mừng, cùng đi theo vô tay. "Tiểu Vân, chúc mừng ngươi." Một bên Giang Tô dĩnh mỉm cười cung cấp tay nói, hướng về phía nàng nói liên tục hạ, gặp nàng còn lăng lăng ngồi, nàng đụng chút xong khởi Vân tuổi chó, "Tiểu Vân, còn thất thần làm gì đâu? Hiện tại là nam trang cùng nữ trang kỳ hạm điểm trưởng cùng phục vụ khách hàng bộ giám đốc. Thật sự là ta" Song Khởi Vân trợn to hai mắt, nàng tay kia chỉ chỉ hướng chính nàng. "Thật, thật." Giang Tô Dĩnh tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, giọng nói vô cùng nó khẳng định. Lâm Lạc Tuyết cùng Lý Tuyết theo sát lấy cũng khẳng định gật đầu, "Là thật." Song Khởi Vân mặt trong nháy mắt như hoa nợ rộ, vui vẻ trong lòng nàng lãng tràn, nàng liền vội vàng đứng lên, hướng phía Lưu Tô An thật sâu không người chào, "Cảm ơn lão bản, ta hội làm rất tốt, nhất định sẽ không cô phụ lao bản vùng trọng." "Tốt, ngồi đi." Lưu Tô An đưa tay làm mời thủ thế, hắn ánh mắt nhìn về phía Trịnh Vân, mỉm nói, "Trịnh cái này vận giám đốc chức liền từ ngươi tới đảm nhiệm." Hy vọng tại ngươi vận doanh dưới, nhựa công ty sinh ý phát triển không ngừng, còn có, ngươi cũng muốn tiếp tục học tập có quan hệ đảo bảo vận doanh phương diện tri thức, chúng ta cũng phải theo kịp thời đại mới được, tiền lương như cô à, dù sao lượng công việc này giảm bớt. Cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ làm rất tốt, không cô phụ ngươi hy vọng. Chính Vân bổ câu mổ thóc giống như gật gật đầu. Đối với cái này trước vị, hắn là trăm 100% hài lòng. Hắn nụ cười trên mặt càng thêm rỡ rỡ. Lưu Tô An gật gật đầu biểu thị đồng ý, hắn tiếp lấy nhìn về phía Trần Sơn xuyên hai cha con, Trần Thúc, cái này bao trang bộ chức chủ quản, ta muốn cho ngươi tới đảm nhiệm, chủ yếu phụ trách thương phẩm nhập kho ra kho. Còn có bao trang nhân viên công tác ở giữa an bài. Lão bản, cái này bao trang bộ chức chủ quản có thể hay không nhượng Trần Quả đảm nhiệm đâu? Dù sao ta hiện tại lớn tuổi rất nhiều chuyện cũng theo không kịp thời đại. Trần Sơn xuyên lộ ra ngu ngơ nụ cười. Xác thực, hắn trên máy vi tính công tác không tinh thông, một phương diện khác hắn cũng tồn tại tư tâm, dù sao Trần Quả là con của hắn. Cái này trước chủ quản, đối Trần Quả về sau phát triển cũng càng có lợi. Được, vậy liền theo Trần Túc ý tứ, bao trang bộ chức chủ quản liền từ Trần Quả tới đảm nhiệm, cái này tiền lương nha, tại Nguyên có trên cơ sở thêm nguyên. Khi thực hắn trong lòng cũng lạ có khinh hướng Trần Quả. Trần Quả, nhanh cảm ơn lão bản. Trần Sơn xuyên mặt mày hớn hở. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Trần Quả một mặt chất phác nói. Không cần cảm ơn, hãy làm cho thật tốt nhé, mọi người nếu là không làm xong như cũ hội mất chức nha. Lưu Tô An nửa đùa nửa thật nói. Lão bản, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất trước thời cơ, ngươi nhất định sẽ cho chúng ta giá trị tăng lương. Song Khải Vân, Chí Vân, Trần Quả trăm miệng một lời địa chém đinh chắn sắt nói. Vậy là tốt rồi, ta chờ. Lưu Tô An vui vẻ trong lòng, hắn vốn cũng là loại này khí mà không nỗi tinh thần, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, lần này mọi người vất vả Cuối tháng thời điểm sẽ có ngoại định mức tiền thưởng cấp cho nha. Vừa nghe đến có ngoài định mức tiền thưởng, mọi người lập tức để. Những ngày này vất vả cuối cùng là không có nguồn phí. Tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng hợp. "Tốt, hội nghị đến đây là kết thúc, tất cả mọi người riêng phần mình tất cả đi về làm việc đi. Trịnh Vân, người tương quan công tác cùng sông Khởi Vân giao tiếp dưới." Lưu Tô An đứng dậy mỉm cười nói, "Được." Trịnh Vân gật đầu nói, "Lập tức tất cả mọi người riêng phần mình về đi làm việc." Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc lìn, Vọng hải, ma sói, dị tán, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 616, không cần tốn nhiều sức. Thời gian một ngày lại một ngày địa quá khứ. Hai ngày này, Lưu Tô An trừ chế tác thương phần khác, lấy cam đoan sung túc tồn kho lượng bên ngoài. Hắn còn vẫn bận thiết kế trẻ sơ sinh loại sản phẩm mới, cũng lấy tự tay chế tác làm một số trẻ sơ sinh loại sản phẩm mới. Giống ông vòng nhựa tơ lật tiết sớm dậy máy bay, có thể ca hát giữ ấm mắt cơm, các loại này một ít liệt sản phẩm mới lần lượt bắt đầu đồn hàng. Hắn gắng đạt tới tại mẹ anh tiên miêu cửa hàng khai ngày. Mọi người chưa từng có nhìn qua kiểu mới, từ đó làm lần đầu đã thành công. Bất quá hôm nay điểm tâm về sau, hắn không có giống ngày xưa một dạng qua tân phòng công tác, mà chính là mở ra cái kia chiếc mục mã nhân hướng về thị trường nhân tại phương hướng chạy tới. Hắn đây là muốn qua nhận người tiết tấu a. Cũng không lâu lắm, hắn thân ảnh liền xuất hiện tại thị trường nhân tài. Tại công tác nhân viên nơi này đăng ký, giao tiền sau. Về sau, bởi vì kinh nghiệm lần trước giao hấn, hắn không có dù là lãng phí một chút thời gian, sợ thời gian đến còn không có chiêu đến người. Hắn thân ảnh lập tức xuất hiện tại thông báo tuyển dụng trên châu ngồi. Hắn đang nghĩ Lần này có thể hay không như lần trước một dạng. Hắn thông báo tuyển dụng khu nếu như lại môn đình la tước, thậm chí là không người hỏi thăm. Nay trở về là phải bị chế giễu. Nhưng mà, hắn lại muốn xóa. Hắn mới xuất hiện không lâu, lập tức hấp dẫn đông đảo thị sinh. Những này thí sinh đều đã nhận ra hắn là thần thánh phương nào. Đại bộ phận đều là hướng về phía hắn danh khí, mộ danh mà đến. Ách, cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu a. Thật sự là danh khí lớn, cả cũng đỡ không nổi a. Nguyên lai tưởng rằng khả năng còn muốn ra sức gào to. Kết quả, lần này thông báo tuyển dụng, quả thực là không cần tốn nhiều sức liền hoàn thành. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lần này thông báo tuyển dụng có thể tới thuận lợi như vậy. Cơ hội là chén trà ở giữa. Hắn liền thông báo tuyển dụng 5 vị phục vụ khách hàng, cùng 5 vị bao trang nhân viên. 10 người tạo thành 5 nam ngũ nữ hai tiểu phân đội, rất là hứng thú. Nhìn trước mắt vừa chiêu nhân viên, Lưu Tô An rốt cục lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đã nhân viên đều đã đủ. Giờ phút này hắn, tự nhiên là muốn dẫn lấy đám này công nhân viên mới dẹp đường hồi phủ. Hắn lái xe chậm rãi ở phía trước dẫn đường, mà những cái kia mới chiêu các công nhân viên, có mở ra xe gần máy, có mở ra xe điện, chúng chung điệp điệp cùng tại hắn phía sau xe. Đi theo hắn cùng một chỗ hướng nhà hắn chạy nhanh đi đến. Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ sau, Lưu Tô An cùng hắn vừa đưa tới những cái kia công nhân viên mới, liền xuất hiện tại tân phòng cửa chính. "Đến, mọi người cùng ta đi vào đi." Lưu Tô An mỉm cười. "Tuất, lão bản." Mọi người trong miệng một lời đường hầm. Công nhân viên mới nhìn lấy phòng này, tuy nhiên cùng một số đại công ty không cách nào so sánh được mô phỏng, nhưng bọn hắn tin tưởng tại Lưu Tô An lãnh đạo phía dưới, công ty này tiền cảnh khẳng định là một đường tăng vọt. Bởi vì tại thông báo tuyển dụng thời điểm, Lưu Tô An liền cùng bọn hắn ký càng địa dạng giải có quan hệ công ty trước mắt tình huống cùng tương lai phát triển. Bọn họ biết ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền mở ba gian Thiên Miêu cửa hàng, cũng đem nam trang nữ trang Thiên Miêu cửa hàng làm rất lợi hại xuất sắc, đây chính là thực lực biểu tượng. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình lựa chọn nhất định sẽ không sai. Rất nhanh, Lưu Tô An một đoàn người bất động thanh sắc đi vào Bao Trang Bộ. Phía sau hắn mời tên công nhân viên mới, lập tức bị Bao Trang thất hấp dẫn. Nơi này hoàn cảnh, giống như là vô quần thất. Đang Bao Trang Trần Sơn Xuyên, còn có đang phụ trách thương phẩm ra Kho Trần quả hai chác còn, đều riêng phần mình mang theo một đôi trong suốt bao tay. Trần Sơn Xuyên thận điệu cầm một kiện váy đầm kiểm tra một lần, phát hiện không có vấn đề về sau, mới cẩn thận gấp lại, sau đó đặt ở trong hộp, sau cùng cấp tốc đóng gói cũng gián lên chuyển phát nhanh ngân. Ta phát hiện ta vừa đến bao trang bộ, ta liền yêu bao trang công việc này, bởi vì mỗi một kiện hoàn mỹ không một tỷ vết ý phục đều đi qua tay ta, phát cho cả nước. Không, toàn thế giới người mua. Vừa tới tân nhân Tống Tuấn Hảo, nhìn thấy bao trang thất tình cảnh về sau, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, đã không kịp chờ đợi nóng lòng muốn thử. Mới tới nhân viên đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng rất có mới mẻ cảm giác. Lão bản, những này là mới đưa tới nhân viên đi. Trần Quả gặp Lưu Tô An sau lưng 10 vị xếp thành một loạt, nhất thời nhưng tại tâm, mỉm cười nói: "Đúng, cái này nằm tên nam sinh sau này sẽ là bao trang bộ bao trang nhân viên, Trần Quả, Trần Phúc, chờ sau đó hai người các ngươi vất vả một chút, nhượng cái này năm vị công nhân viên mới trước làm quen một chút thương phẩm cùng công tác quá trình." Lưu Tô An mỉm cười giao phó: "Tốt, lão bản, ngươi yên tâm đi." Trần Quả cùng Trần Sơn xuyên trăm miệng một lời. Lưu Tô An chỉ Trần Sơn xuyên hai cha con, đối thống tấn hảo bọn họ nhất, nhất giới thiệu, cho các ngươi giới thiệu, vị này liền là các ngươi bao trang bộ chủ quản Trần Quả, cái này một vị đâu, cũng là Trần Phúc. Có cái gì không hiểu, các ngươi xin mời dạy Trần chủ quản cùng Trần thúc đi, ta còn có việc, liền không nhất nhất giới thiệu các ngươi, các ngươi liền cùng Trần chủ quản biết nhau một cái đi. Tốt, lão bản. Tống Tuấn Hào bọn họ 5 người tất cung tất kính nói. Lập tức bọn họ 5 người đi đến Trần Quả bên cạnh tự giới thiệu lấy, cũng khiêm tốn hướng. Mà Trần Quả cùng Trần Sơn xuyên bắt đầu dạy năm tên mới tới nhân viên, bao trang cần thiết phải chú ý địa phương cùng như thế nào phân rõ trong cửa hàng tư phẩm. Lúc này, Lưu Tô An lại dẫn còn lại 5 tên nữ nhân viên, tiến về phục vụ khách hàng bộ. Đẩy cửa ra về sau, Tri Tuyết các nàng đồng loạt nhìn về phía bọn họ, Minh Bạch Lưu Tô an đây là mang công nhân viên mới đến, các nàng vỗ tay biểu thị hoan nên. Nghe được tiếng vỗ tay, Trịnh Vân cùng Sung Khởi Vân vội vàng đi ra tìm đòi hư thực. Hai người bọn hắn cái xem xét trận thế này, liền nhưng tại tâm. "Lão bản, người thần tốc a." Chút điểm thời gian này, liền lập tức mang về 5 người. Trịnh Vân trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. "Không phải 5 người, là 10 người, mà khác 5 vị nam nhân viên đều phân phối tại bao trang bộ bên trong, cái này năm vị nữ nhân viên liền về phục vụ khách hàng bộ, Vân, ngươi tiếp thu một cái đi, công việc này sắp xếp lớp học ngươi an bài một chút đi." Lưu Tô An chỉ sau lưng một hàng kia nữ nhân viên mỉm cười nói, hắn tiếp lấy tiếp tục, các ngươi liền nghe rằng quản lý an bài đi. Được. 5 vị nữ nhân viên đều nhịp nói. Xung Khởi Vân gật gật đầu, cùng ta đến đây đi. Lập tức Xung Khởi Vân cùng 5 vị nữ nhân viên lẫn nhau giới thiệu trao đổi. Trịnh Vân, lần sau lại nhận người lời nói, vẫn là ngươi đi đi. Lưu Tô An không muốn lại trải qua một lần bị vây xem, cho nên hắn đã hạ quyết tâm, lần sau liền toàn bộ giao cho Trịnh Vân phụ trách tốt. Được. Trịnh Vân Tâm Linh thần hội gật, gật đầu. Hai người hiểu ý cười. Bởi vì cái này năm vị nhân viên là mới tới. Song Khải Vân trước làm cho các nàng làm quen một chút toàn bộ thao tác quá trình, cùng làm quen một chút thương phẩm. Lúc này, Lưu Tô An điện thoại di động ngắn vang lên. Hắn vội vàng mở ra xem, nguyên lai like là mẹ anh Thiên Miêu cửa hàng xin đã thông qua. Trên mặt hắn tràn đầy rực rỡ mỉm cười, Song Khải Vân, ngươi trước sửa sang một chút trẻ sơ sinh loại sản phẩm mới ảnh chụp, sau 30 phút, đại khái liền có thể lên, lên giá. Lão bản, ngươi ý là mẹ anh Thiên Miêu cửa hàng muốn chính thức khai trương. Một bên Trịnh Vân nghe, lập tức để. Vâng. Lưu Tô An cực kỳ khẳng định gật đầu. Quá tốt, quá tốt, kỳ thực ta ảnh chụp ta sớm đã chỉnh lý tốt liền có thể ngươi một câu nói kia. Song khởi Vân nét mặt vui cười. Mới lao công nhân nghe được cái này một tin tức tốt, từng cái trên mặt trán phóng dục rỡ nét mặt tươi cười. Tiếng vỗ tay trong máy mắt vang lên. Về sau, Lưu Tô An tại máy vi tính thao tác một phen. Sau đó không lâu, mẹ anh Tiên Miêu cửa hàng chính thức hai chương. E giờ chương 617, trước ngực khảm đầy kim cương, lại là một ngày nắng đẹp. Khí trời đã cả ngày càng nóng. Nhưng nhiều đến gạo phát các công nhân viên không vì nóng dục khí trời ảnh hưởng, cả đám đều khí thế ngất trời địa làm việc, chi bên trong bảo trì lấy hiệu suất cao nhất dẫn đầu. Tại Trịnh Vân vận dưới rỡ. Lưu Tô An đảo bảo cửa hàng Sinh Ý càng thêm phát triển không ngừng. Lưu Tô An cũng tại làm việc trong phòng bên trong chế luyện trẻ sơ sinh loại sản phẩm mới, đương nhiên còn có nữ trang nam trang sản phẩm mới. Dù sao liên tục không ngừng sản phẩm mới, mới có thể để cho khách hàng có càng nhiều lựa chọn chỗ trống, mới có thể để cho Sinh Ý càng ngày càng tốt. Nhưng vào lúc này, Lưu Tô An chuông điện thoại di động liền vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, ngón tay vạch một cái, tiếp thông điện thoại. "Uy, là Lưu đại sư sao?" Trong điện thoại truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm. "Lưu đại sư." Nơi này ép căn bản không hề Lưu đại sư cái này một người a. Có phải hay không đánh sai điện thoại? Lưu Tô An cau mày, coi là điện thoại này là đánh sai hoặc là dứt khoát là điện thoại quấy rầy. Chờ chút. Lưu, họ Lưu, Lưu đại sư. Hắn là tại ta sao? Lưu Tô An chuyển trong mắt, hơi kinh ngạc địa nghĩ đến. Trước kia còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trong điện thoại xương hôi như vậy hắn. Người là vị nào? Người tìm cái nào Lưu đại sư? Lưu Tô An không xác định mà hỏi thăm. Ta tìm Lưu Tô An Lưu đại sư. Bị Lưu Tô An hỏi lên như vậy, Trần Nước Bình hơi kinh ngạc, cái này Lưu Tô An còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Hắn giọng nói vô cùng nó khẳng định nói, hắn tiếp lấy lực chút lúng túng báo lên hắn tục danh nói, "Ta là Chân Nước Bình a." Cũng là tại đoàn làm phim cùng đồ đệ của ngài Hạ Bang luận bàn qua. "Nha, nguyên lai like là Chân Nước Bình a." Cái này mở miệng một tiếng lưu Đại sư, nhượng Lưu Tô An toàn thân không quen. Bất quá bắt đầu từ khi nào, đầu hắn hàm từ Lưu nhà thiết kế thăng cấp làm Lưu đại sư. Giờ phút này Lưu Tô An là đầy mắt vẻ kinh ngạc. "Còn có, cái này Chân Nước Bình điện báo cần làm chuyện gì đâu? Dù sao hắn cùng Chân Nước Bình chỉ ở giữa từ khi đoàn làm phim từ biệt về sau, lại không gặp nhau. "Ngươi tốt, Chân lão, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Lưu Tô An có lễ phép điệu. "Lưu đại sư, ngài gọi ta chân lão, đây không phải tại gãy sát lao phu sao?" "Lưu đại sư, về sau ngài tiểu ta láo chân tốt. Chân nước bình là hoàn toàn bị Lưu Tô An thủ nghệ chế phục, cùng tính nói, cái này không được đâu." Lưu Tô An có chút khó khăn nói. Dù sao hắn cùng chân nước bình, về tuổi nhìn, có thể kém lấy một cái bối phần đâu. Gọi thẳng hắn vì lão chân, hiển nhiên là rất lợi hại không phù hợp lễ thường. "Lưu đại sư, không có gì không tốt, ngài thêu thủ tạo nghệ tại trên ta, ngài gọi ta một tiếng lão chân đó là để mắt ta chân nước bình, về sau thêu thủ phương diện ta còn cần thỉnh giáo với ngài mới đúng à. Trần Nước Bình trong điện thoại, Ý Nguyên cung cung kính kính đối Lưu Tô An nói: "Ách, không gọi lao chân, như thế liền thành xem thường đâu. Ta Lưu Tô An con mắt cũng không có mọc ở trên đầu a." Giờ phút này, Lưu Tô An khó khăn, "Cũng được, chỉ là một cái xương hô mà thôi. Người ta trần nước bình đều không để ý, Lưu Tô An có gì khổ tại xương hô này giả mồm đâu." "Tốt, này lao chân, ngươi lần này gọi điện thoại đến có chuyện gì đâu?" Lưu Tô An đành phải tiếp nhận hắn đề nghị. Trần Nước Bình nghe Lưu Tô An gọi hắn lão chân, lưu lại sự là như thế này, chúng ta may và giới gần nhất có một cái liên quan tới thêu phẩm giao lưu hội đến đều là trong ngoài nước đỉnh tiêm cao thủ, mà lại có châu Âu đại sư hội mang đến một kiện trước ngực hàm đẩy kim cương phục trang, theo là căn cứ thời trung cổ hoàng thất phục trang sửa đổi. Cho nên ta muốn mời người đến hạ thành tham gia cái này giao lưu hội, không biết lưu đại sư có rảnh hay không đâu." Chân Nước Bình chậm rãi nói tới. Chân Nước Bình một lời nói, là cố ý tại hướng Lưu Tô An truyền đạt một cái tin thức, biểu thị đây là một cái rất lợi hại lòng trọng giao lưu hội. Sở dĩ Chân Nước Bình đem giao lưu hội chi tiết cũng nói cho Lưu Tô An, là bởi vì hắn muốn câu lên Lưu Tô An lòng hiếu kỳ. cuối cùng mục đích là muốn cho Lưu Tô An có thể đáp ứng, đáp ứng tham gia lần này giao lưu hội. Bởi vì hắn đối Lưu Tô An chờ mong giá trị rất cao, ở trong mắt hắn, cũng chỉ có Lưu Tô An mới có thể cùng những đỉnh tiêm cao thủ đó chống lại. Giờ khắc này, Lưu Tô An quả thật có chút tâm động. Dù sao loại này đại hình giao lưu hội khẳng định là hội tụ theo chủ giới tinh anh nhân sĩ, còn có mộ danh mà đến nước ngoài tinh anh nhân sĩ, hắn còn không có thấy tận mắt biết qua nước ngoài đỉnh tiêm cao thủ thủ nghệ. Cái này giao lưu hội khẳng định sẽ để cho hắn mở rộng tầm mắt. Lưu Tô An đang suy nghĩ cái gì, còn không có lập tức ứng. Tiếng nước bằng âm lại lần nữa truyền đến, hắn nghe cảm nhận được Lưu Tô An do dự, nhưng hắn xác định vững chắc tâm phục Lưu Tô An gia nhập. Lưu Đại sư, tại trong lòng ta, cũng chỉ có ngươi tác phẩm mới có thể đại biểu Trung Vương, mới có thể cùng nước ngoài tác phẩm phân cao thấp, đây là vì quốc gia làm vẻ vang thời khác, cái này liên quan đến quốc gia mặt mũi, hy vọng ngươi có thể tham gia. Chân nước bình hiểu chi lấy lý lấy tình động, đem lần này giao lưu hội kết quả thăng hoa đến quốc gia vinh dự bên trên. Ấy, cái này đều lên lên tới quốc gia độ cao. Bởi vì cái gọi là quốc gia vinh diệu, thất phu nhu trách. Lưu Tô An còn có lý do gì tự ti đâu? Lại hắn ban đầu có chút lo lắng đảm bảo cửa hàng, nhưng lại, Trịnh Vân đã cấp tốc trưởng thành. Hắn đã hoàn toàn có một mình đảm đương một phía năng lực, mà lại sản phẩm mới cùng mới tới nhân viên cũng đều đã đi vào quỹ đạo, cái này mẹ anh thiên miêu cửa hàng cũng có khởi sắc. Hắn rời đi mấy ngày lời nói, hoàn toàn là không thành vấn đề. Cho nên, Lưu Tô An sảng khoái đáp ứng. Lao chân, vậy ta liền đáp ứng, ta đến lúc đó nhất định sẽ mang theo tác phẩm có mặt giao lưu hội. Quá tốt. Chân nước bình nội tâm như là hoa tươi nở rộ, rạng rỡ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lưu Tô An dạng này không đem danh tiếng nhìn ở trong mắt, không màng danh lợi người, lại bởi vì trước kia không phải mãi sự tình, rất có thể sẽ tự tuyệt hắn lại không nghĩ rằng Lưu Tô An thật đáng ứng, chỉ cần Lưu Tô An có thể tham gia, như vậy Trung Phương đến lúc đó thắng nổi đám này châu Âu lão khả năng liền tăng nhiều. Hắn tiếp lấy trong điện thoại nói cho Lưu Tô An giao lưu hội địa điểm cùng thời gian. Giờ phút này, chân nước ngực phảng trong rốt cục bông lòng một hơi. Hắn nghĩ đến mượn cơ hội này, cùng Lưu Tô An giữ gìn mối quan hệ, bởi vì về sau dựa vào Lưu Tô An thời cơ cũng sẽ có càng nhiều, hắn tại theo thừa cũng có thể hướng Lưu Tô An lĩnh giáo mơ hai. Bởi vì hắn biết rõ, không phải là cá nhân, Lưu Tô An liền sẽ dạy, cái này hết thảy đều phải nhìn giao tình. Hiện tại đối chân nước bình mà nói, Lưu Tô An có thể tham gia, đều là chuyện tốt. Mà đối với Lưu Tô An đến, như là đã đồng ý tham gia lần này giao lưu hội, như vậy nhất định phải coi trọng, dù sao cái này không chỉ là cá nhân hắn sự tình. Trước ngực hàm đầy kim cương thời trung cổ hoàng thất lễ phục, giống như rất lợi hại bộ dáng. Đã như vậy, Lưu Tô An lựa chọn tài liệu cũng không thể quá mức phổ thông. Điệu thấp mà không mất đại khí, thổ sơ mà không mất đi xa hoa, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, loại này hi hữu tài liệu nơi nào sẽ có đâu? Hắn cần phải đi hỏi thăm một chút. Khi hắn đăng nhập đến mai và diễn đàn thời điểm, Phát hiện một đầu không đáng chú ý tin tức, mà như vậy cái tin lại gây nên hăm chú ý ở một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 618, băng tẩm kia. Gần đây nghe đồn, chuyến trong băng tầm tia đem sẽ xuất hiện tại hạ thành buổi đấu giá bên trong. Băng kia. Là chuyến trong băng tẩm Khi thấy băng tẩm kia thời điểm, Lưu Tô An con mắt lóe sáng khẽ miệng của hắn cũng trố ngoạc ra một cái hoàn mỹ đường cong. Căn cứ hệ thống bên trong ghi chép, băng tẩm là sát thực tồn tại. Bất quá bởi vì xã hội hiện đại hoàn cảnh biến hóa, cơ không có khả năng gặp lại, không nghĩ tới loại này băng tẩm tẩm tí vậy mà lại xuất hiện tại hạ thành buổi đấu giá bên trên. Truyền trong băng tầm sinh trưởng tại băng tuyết chi địa, chỉ có bắc phương cực hàn chi địa mới có. Nhạc của rơi ghi chép từng có ghi chép, viên điệu chi sơn tên vàng câu, có băng tẩm dài bảy tấc, hắc sắc, có rừng lấy xương tuyết chế sau đó trang thành gán, dài một xích, nó sắc năm màu, đồng lấm, vào nước mà không đu, đầu quân hỏa làm theo trải qua tốc không cháy. Hải Nhân Hiến Liêu coi là phụ phật. Từ đại chính nhàn hiên cũng có ghi chép, băng tẩm không biết lạnh, hỏa tử không biết nóng. Bá Dung Khai bình sách sự tình họa vẫn đi lại, Quế Xuân trừ phiền đến ngũ lĩnh, băng tẩm lại nóng cũng tam tệ. Xuân Tu dị thi lại có khắc ghi chép, băng tẩm, tính khí âm, có kích động, sinh tại Bắc Minh man hoang, Trá Diệp làm thức ăn, tiếp cực mềm mùm dai, đao kiếm không thể đoạn, làm cầm sắt dây cùng, hơn xa phàm kia vậy, nhưng gặp hỏa hóa. Âm hung tại tam kiểu, cho nên tam biến mà chỗ tiêu tan, chết bởi chín, nhị thất, cho nên 27 năm mà kén. Nhưng như lấy Minh Linh làm thức ăn người, có thể thủ biến Vui chiến Hiếu chiến hai tầm gặp nhau không chết không thôi người chết có thể hóa kén kén phá làm theo phục sinh chủu tử mà kiểu sinh người băng tầm khách vậy trong vòng 10 trượng không ai dám gần, gặp chi tắc đông chết nhưng có được lấy liệt hòa đùng nhưng phải băng tầm châu phách, chỉ bảo có thư ghi lại băng tầm không có độc mà có thư ghi lại băng tầm nhưng lại kịch độc điều này hiển nhiên rất lợi hại mâu thuẫn bất quá đối với lưu tô An đến băng tầm thân thể có hay không đọc việc này giao dịa bởi vì hắn biết rõ băng tầm tia chẳng nhưng không có độc ngược lại là một loại đặc biệt thưa nhất có thể ngộ nhưng không thể cầu tài liệu cái này băng tầm tia giá trị tuyệt đối không thua gì kim cương. Cái này không những bởi vì băng tầm kia thưa thớt, hơn nữa còn bởi vì băng tầm chất làm y phục cực kỳ cứng cỏi, đây vẫn chỉ là băng tầm kia bên trong một cái đặc điểm. Đặc biệt đáng nhắc tới là, hiện tại đã nhập hạ, băng tầm chất làm y phục chính là mua hè giải nóng lớn nhất vũ khí thần sắc bén, không có cái thứ hai. Mà kim cương tác dụng chỉ ở tại xinh đẹp, nhưng không có đặc thù tác dụng. Tại giá trị không kém nhiều tình hồn dưới, so cũng là những công hiệu khác. Đây chính là băng tầm kia chi tại kim cương ưu thế lớn nhất. Nếu như có được băng tầm kia, hắn phần thắng lại nhiều mấy thành. Bất quá Việc cấp bách là muốn biết tiên tri buổi đấu giá tài liệu tương quan mới được. Bất quá, Lưu Tô An là một khắc cũng không dám thất lễ. Hắn nhanh chóng liên hệ với tiếp người, cũng tại tiếp người nơi này muốn tới hạ thành buổi đấu giá tư liệu. Thế nhưng là, buổi đấu giá này thời gian lại là đêm nay. Lưu Tô An một nhìn thời gian là hoàn toàn gấp. Việc cấp bách tự nhiên là trước liên hệ buổi đấu giá người phụ trách mới được. Dù sao không có thư mời, đoán chừng buổi đấu giá này đại môn đều không cho tiến. Hắn hy vọng hết thảy đều còn kịp. Hắn một bên nhìn trên tư liệu điện thoại liên lạc, một bên gõ nhẹ màn hình điện thoại di động. Sau một lát, điện thoại kết nối. Lưu Tô An lập tức hỏi thăm, "Uy, ngươi tốt, mời ngươi là hạ thành buổi đấu giá người phụ trách sao? Ngươi nơi này là không phải sắp có thiên tầm ti đấu giá đâu. Ngươi tốt, ta là hạ thành buổi đấu giá người phụ trách, chúng ta hạ thành buổi đấu giá sát thực gần đây có thiên tầm ti muốn đấu giá. Bất quá, chúng ta buổi đấu giá chỉ mời xã hội nổi danh nhân sĩ cùng phú thương tham gia, bình thường người là không có tư cách tham gia, xin hỏi ngoài là." Hạ thành buổi đấu giá người phụ trách tiếp thông điện thoại, nghe Lưu Tô An hỏi lên như vậy, hắn trong lòng có chút bực, không phải đã hướng những cái kia muốn tham gia buổi đấu giá nhân sĩ ra thư mời, chẳng lẽ còn có lầm mất? Nếu như là lời nói, nay lọt mất vị này, đến cùng là thần thánh phương nào? Hạ thành buổi đấu giá người phụ trách trăm mối vẫn không có cái giải. Mà Lưu Tô An nghe hắn một lời nói, không khỏi nhíu mày. Anh nhất định phải là xã hội nổi danh nhân sĩ cùng phú thương mới có thể tham gia. Điều này hiển nhiên có chút vượt quá Lưu Tô An dự kiến. Nhưng là, muốn tham gia buổi đấu giá, hắn nhất định phải tự giới thiệu. Giờ phút này hắn, hy vọng hắn nhũ danh khí năng bị đối phương tán thành. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ còn muốn xin nhờ Hạ Bang hoặc là Trần nhà sản xuất các loại. Hắn cũng không muốn vì vậy mà thiếu Trần nhà sản xuất một cái nhận định. Ừm, ta tham gia qua nữ thần đẹp áo, mỗi một kỳ đều thu hoạch được quán quân, không biết có tính không nổi danh nhân sĩ. Lưu Tô An nhẹ nhàng linh hoạt địa đạo, hắn không có trực tiếp báo ra hắn tục danh, mà chính là ra nữ thần đẹp áo, dù sao cái này hồ sơ tiết mục sức ảnh hưởng phi thường lớn, dù cho mọi người không biết hắn, cũng chí ít nghe qua cái này hồ sơ tiết mục. Nữ thần đẹp áo quán quân. Đây không phải là hạ băng nhà thiết kế Lưu Tô An sao? Hạ Thành buổi đấu giá người phụ trách nghe xong, liên minh bạch điện báo người là ai. Tới này lần ban tổ chức có nghĩ qua muốn mời Lưu Tô An Dù sao Lưu Tô An là cái có tranh luận đề tài nhân vật, hắn đến đây nhất định có thể nhượng buổi đấu giá càng có xem chút, nhưng bọn hắn nghe Lưu Tô An người này làm người đặc biệt địa thấp, lại nghe hắn tính cách không bình thường bảo thủ mà lại cổ quái, bọn họ bởi vậy cảm thấy Lưu Tô An chắc chắn sẽ không tham gia loại này phú thương tụ hội tính chất buổi đấu giá, cho nên mới coi như thôi, không có gửi thư mời cho Lưu Tô An. Nhưng mà thế sự khó liệu. Cái này Lưu Tô An vậy mà chủ động liên hệ muốn tham gia buổi đấu giá. Hạ Thành buổi đấu giá người phụ trách trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. cái này Lưu Tô An thái độ khiêm hòa mà lại cũng nho nhã lên độ. Điều này hiển nhiên Cái này cùng trong truyền thuyết Lưu Tô An là có xuất nhập. Xem ra nghe đồn là không thể tin. Còn có hạ thành buổi đấu giá người phụ trách nhìn qua nữ thần đẹp áo cái này hồ sơ tiết mục, cũng biết Lưu Tô An này xuất thần nh nhóa, đang phong tạo cực thế ô thủ nghệ. Cho nên, nếu như bọn họ cự tuyệt Lưu Tô An như bức như vậy nhân vật tham gia buổi đấu giá lời nói, về sau chuyển tới khẳng định là phải bị thế ô hành nghiệp chuyên gia chế nhạo, cũng khẳng định sẽ bị người tổ chức trách cứ. Loại sự tình này hắn tự nhiên là sẽ không để cho nó sinh. Đã Lưu Tô An chủ động tới điện liên hệ, cũng yêu cầu tham gia lần hội đấu giá này. Hạ Thành buổi đấu giá người phụ trách tự nhiên là một vạn cái đồng ý tính toán. Đương nhiên tính toán. Lưu nhà thiết kế đương nhiên xem như nổi danh nhân vật. Chúng ta kỳ thực rất chờ mong Lưu nhà thiết kế đến, đây đều là chúng ta lúc ấy trong công tác xuất hiện sơ sẩy, không thể đem thư mời gửi cho Lưu nhà thiết kế, mong rằng Lưu nhà thiết kế rộng lòng tha thứ. Hạ Thành buổi đấu giá người phụ trách ở trong điện thoại cung kính. "Tốt, vậy là tốt rồi. Bất quá ta đến lúc đó không có thư mời làm sao bây giờ?" Lưu Tô An trong điện thoại hỏi thăm. "Xã hội này là xem mặt xã hội không sai, đáng tiếc mặt mũi trứng quá nhiều người. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần." Xuân hiện tại cửa ra vào bị bảo an ngăn lại, sau đó chỉ có thể ở ngoài cửa nốc các loại mà vào không được thai nạn xấu hổ. Hắn cũng không muốn bi kịch lần nữa trình diễn, hắn muốn đem loại này bi kịch sạch rết từ trong trứng nước. Cho nên, lần này, hắn nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 619, buổi đấu giá. Như vậy đi Lưu nhà thiết kế đến về sau trực tiếp điện thoại liên hệ ta liền có thể, ta sẽ đích thân ra liên tiếp. Đổi mới nhanh nhất xuống sưng buổi đấu giá người phụ trách ngữ khí tất cung tất tính, hắn nghĩ đến không có có dư thừa thư mời có thể gửi cho Lưu Tô An, có thể buổi đấu giá lại là bằng thư mời mới có thể đi vào, vì ngăn ngừa không tất yếu hiểu lầm, chỉ có thể đến lúc đó hắn ra liên tiếp cái này một biện pháp. Tô ta, này đến lúc đó trực tiếp gọi điện thoại cho ngài, không biết ngài xưng hô như thế nào. Lưu Tô An trong điện thoại xác nhận. Ta họ Vương, Lưu nhà thiết kế có thể xưng hô ta là Vương chủ quản, cũng có thể xưng hô ta là Vương tiên sinh. Vương chủ quản mỉm cười. Không tốt, Vương chủ quản, này đến lúc đó chúng ta điện thoại liên lạc. Lưu Tô An lần này cuối cùng là yên tâm. Tốt. Này Lưu nhà thiết kế, cứ như vậy định, đến lúc đó chúng ta buổi đấu giá gặp, ta còn có việc, trước hết treo. Vương chủ quản ở trong điện thoại mỉm cười. Tốt, vương chủ quản, vậy ngươi bận đi. Lưu Tô An khách khí lạ. Xong, hai người lẫn nhau đều tắt điện thoại. Đã sự tình đã xác định được, mà lại thời gian cấp bách, có thể là lửa xém lông mày, ta Lưu Tô An đến lập tức chuẩn bị đến một trận đi thì đi, tham gia buổi đấu giá. Lưu Tô An nhìn xem thời gian, Nhất định phải chuẩn bị một chút, giữa chưa thời điểm liền nên xuất phát, miễn cho sai quá dài thời gian, dù sao nơi này đi tới thành còn cần mấy giờ đâu, nếu là trên đường lại chặn cái xe, đoán chừng hắn liền dù cho đi vào sàn bán đấu giá, cũng là phí công. Bất quá, tham gia như thế một cái xã hội tinh anh nhân sĩ cùng phú thương tụ tập buổi đấu giá, hắn có phải hay không hẳn là ăn mặc chính thức một số đâu? Muốn hay không xuyên tây phục qua đâu? Dạng này có phải hay không lộ ra long trọng một số đâu? Nhưng hắn lại không muốn cao điệu lại không muốn quá dễ thấy. Dù sao hắn lần này tham gia buổi đấu giá, hắn căn bản cũng không phải là hướng về phía những tinh anh nhân sĩ đó cùng phú thương qua. Những người này đối với hắn mà nói đều là Phu vân, hắn lần này thuần túy là chạy băng tầm tiêu qua. Mà hắn chế tác tây phục hoàn toàn là không thua gì nào quốc tế hàng hiệu, nếu là mặc vào một chuyến này đầu, hắn cũng là muốn điệu thấp đều không được. Vẫn là coi như thôi đi, bởi vì khiêm tốn trang mới là vô hại, không làm cho chú ý mới là cử chỉ sản xuất. Vẫn là ăn mặc đơn giản điệu thấp tương đối tốt, dạng này có thể mê hoặc người đấu giá, những người đấu giá buông lòng cảnh giác, dạng này, ta thời cơ càng lớn hơn. Lưu Tô an khẽ miệng hiện lên một vòng hoàn mỹ nụ cười, hắn đôi mắt hoàn toàn sáng. Hắn không khỏi vì hắn sản xuất ý nghĩ, ở trong lòng yên lặng khen. Ừm, muốn không sẽ mặc trắng áo thun a." Lưu Tô an đồng tử lần nữa phóng đại. Hắn nhớ tới tại vừa tốt nghiệp thời điểm, vì hắn tìm việc làm mặc một chút thể diện một số, Lưu quên lúc ấy còn cố ý qua cửa hàng cho hắn mua nhất nhất kiện trắng áo thun, cái này trắng áo thun vẫn là nhãn hiệu hàng đây. Chỉ là về sau không có qua tìm việc làm, cái này trắng áo thun liền bị hắn siêu tầm tại tủ quần áo trong góc, xem như kỷ niệm. Không nghĩ tới hôm nay liền phát huy được tác dụng. Cái này trắng áo thun mặc dù là đồng dạng nhãn hiệu hàng, chế tác cùng trong tài liệu không có hắn trông tiệp tốt, nhưng hoàn toàn là những này mới phù hợp hắn muốn phải khiêm tốn ý nghĩ, cái này trắng áo thun Nhất định sẽ không để cho quá nhiều ánh mắt tụ tập ở trên người hắn Mà lại cái này trắng áo thun đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phạm Hắn hy vọng cái này trắng áo thun có thể mang cho hắn hào vận Đơn giản, không chương dương, liền nó Đợi chút nữa liền đi thay đổi Lưu Tô An giọng nói vô cùng nó khẳng định nói Hắn vừa đi rời phòng công tắc một bên bao trang bộ đi đến Hắn đây là muốn các loại hắn nhân viên chủ quản nhóm thông báo một chút Miễn cho đến lúc đó mọi người cho là hắn biến mất qua đâu Miễn cho gây nên không tất yếu hiểu lầm cùng khủng hoảng. Lúc này, Trần Sơn xuyên mang theo mới tới các công nhân viên đang bảo trang, mà Trần Quả ở một bên chỉ đạo bọn họ như thế nào nhìn giao hàng đan, mới sẽ không xuất hiện phát sai hàng hiện tượng, cũng chuyển thụ lấy hắn kinh nghiệm. Công nhân viên mới kiên nhẫn nghiêm túc tập cũng thao tác. Lưu Tô An nhìn ở trong mắt, dâng cảm giác vui mừng. "Lão bản, người như thế có rảnh đến chúng ta bao trang bộ. Người mau mời ngồi." Trần Sơn xuyên ngước mắt thời khắc, nhìn thấy vào cửa mà đến Lưu Tô An, coi là Lưu Tô An là đến thể nghiệm và quan sát công tác. "Lão bản." Trần Quả xoay người lại tất cung tất kính nói. "Chào ông chủ." Còn lại mới tới nhân viên cũng đi theo cùng hắn chào hỏi. Lưu Tô An mỉm cười xông lấy bọn hắn gật gật đầu. Trần Sơn xuyên mỉm cười đứng dậy đón lấy, cũng bưng tới cái ghế da hiệu Lưu Tô An ngồi xuống. "Trần thúc, ta không ngồi, ngươi không đợi." Hắn nói khéo từ chối nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Quả, mỉm cười nói, "Trần Quả, ta buổi chiều có việc muốn đi ra ngoài, đoán chừng muốn trưa mai mới có thể trở về, hàng ta vừa rồi làm một số, ngươi nhớ kỹ đợi chút nữa nhờ họ, hôm nay xuất hàng là không có vấn đề, ngày mai nếu là thiếu cái gì hàng, ngươi trước chỉnh lý ra bằng biểu, chờ ta trở lại làm tiếp." Tốt, bản, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm tốt." Trần Quả lộ ra ngu ngơ nụ cười. Tiếp tục công việc đi." Lưu Tô An hài lòng gật đầu, hắn tiếp lấy mỉm cười đối Trần Sơn Xuyên, "Trần thúc, các ngươi bận đi. Tốt, lão bản, người đi thong thả." Trần Sơn Xuyên cung kính nói. Lưu Tô An tại bao trang bộ viên công đưa mắt nhìn xuống đi đến, tiến về Trịnh Vân cùng Song Khởi Vân văn phòng. Cũng là bọn họ văn phòng, kỳ thực cũng chính là tại phục vụ khách hàng bộ, chỉ là Lưu Tô An hai ngày này cố ý nhượng sửa sang sư phụ dùng tấm cách đứng lên đơn độc phòng nhỏ mà thôi. "Đông đông, đông. Gò gò phục vụ khách hàng bộ cửa phòng, cũng đẩy cửa đi vào. Lão bản." Lâm Lạc Tuyết Kiến hắn đến, mỉm hướng về phía hắn gật, gật đầu. Còn lại phục vụ khách hàng mờ mờ cũng nhao nhao địa ngẩn đầu nhìn về phía hắn, cũng mỉm cười trong miệng một lời, "Lão bản, đừng, mọi người không cần phải để ý đến ta, đều làm việc cho tốt đi." Lưu Tô An một bộ lãnh đạo giọng điệu nói. Lập tức hắn hướng phía Trịnh Vân cùng sông Khởi Vân văn phòng đi đến. "Lão bản, người tới." Trịnh Vân đã sớm nghe được phục vụ khách hàng nhóm tiếng, biết Lưu Tô An đến, hắn liền vội vàng đứng lên lên đón. Lúc này, Song Khởi Vân cũng theo sát Trịnh Vân, cùng một chỗ lên tiếp, một mặt ngọt ngào đủ cười, "Lão bản, có chuyện gì không?" Hắn biết rõ cái này, Lưu Tô An là vô sự không lên tam bảo điện. Hắn đến đây khẳng định là có chuyện gì muốn bàn giao. Trịnh Vân, Song Khải Vân, ta giữa chưa thời điểm phải đi ra ngoài một bận, đoán chừng muốn tới trưa mai mới có thể trở về, ta không trong đoạn thời gian này, tiệm này liền giao cho các ngươi hai vị, có chuyện gì, các ngươi ba vị lãnh đạo liền lẫn nhau giúp đỡ đi." Lưu Tô An vỗ Trịnh Vân đầu vai, nữ trọng tâm trùng nói. Hắn lần này là qua đầu giá, trong lúc đó nghe cũng không tốt, cho nên hắn cũng không muốn bị quấy rầy. "Tốt, lão bản, ngươi cứ yên tâm đi thôi." Trịnh Vân gật gật đầu. "Lão bản, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có chúng ta, hoàn toàn không có vấn đề." Xung khởi Vân một mặt nhẹ nhõm, lòng tin 10 phần nói, trải qua mấy lần cảnh tượng hành trắng nàng, hiện tại cái này lãnh đạo phong phạm 10 phần. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều hiếu kỳ Lưu Tô An chuyến này liền làm gì, nhưng Lưu Tô A không, bọn họ cũng liền không tiện mở miệng hỏi, bởi vì bọn hắn biết, làm tốt phân sự tình là được rồi. Sau đó, Lưu Tô An cùng Lý Tuyết bàn giao vài câu, liền rời đi phục vụ khách hàng bộ, hướng hắn nhà trệ đi đến. Hắn luôn chuẩn bị một chút, vì hắn hạ thành buổi đấu giá chi hành chuẩn bị. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như trần, óc, gôlin, vạm bại, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 620 trên đường cao tốc xung đột. Buổi chiều, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì hạ thành khoảng cách Lưu Tô An nhà đại khái chỉ có 300 cây số, cho nên hắn không có tính toán thừa phi cơ hoặc là thừa xe lửa tiến đến, mà chính là quyết định trực tiếp lái xe tiến về hạ thành buổi đấu giá hiện trường, Duy Kinh, Vĩ Kỷ, quốc tế khách sạn. Đích. Lưu Tô An đè xuống trong tay điện tử chìa khóa, hắn cũng nhanh chóng mở ra phòng điều khiển cửa xe, ngồi vào qua tiện tay đem hắn ba lô thả chỗ ngồi kế tài xế bên trên, cũng nổ máy xe. Lúc này, hắn mở ra cái kia chiếc mục mã nhân nhanh chóng chạy trên đường. Cũng không lâu lắm, hắn mục mã nhân xuất hiện tại trên đường cao tốc, trên đường đi, hắn tuân thủ quy tắc giao thông, quy quy củ củ điệu lái xe. Lúc này, phía trước xuất hiện một chiếc xe buýt. Lưu Tô An theo sát phía sau, mà từng chiếc xe riêng từ hắn bên cạnh xe nhanh chóng chạy qua, lại từ xe tải bên cạnh xe vượt qua qua. Không thể tiếp tục đi theo cái này xe tải đằng sau, phải xem trong thời cơ vượt qua xe tải mới được, bằng không tốc độ này, đúng là tại chậm trễ thời gian. Lưu Tô An miệng bên trong tự mình lẩm bẩm. Thế là, hắn nhìn chúng thổi cơ, chính bắt đầu ở bên trái vừa qua, chuẩn bị siêu việt phía bên phải xe tải. Mà đúng lúc này, tích tí tí, một trận gấp rút tiếng kèn từ Lưu Tô An sau xe trong nháy mắt vang lên, bay vào Lưu Tô An trong hai. Cái này tiếng kèn rất là chói tai. Rất rõ ràng. Đây là đang thúc dục Lưu Tô An nhanh chóng ly khai. Hắn liếc liếc một chút phía sau xe kính. Sát thực hắn sau xe theo sát lấy một chiếc xe đậu đi, mà cái này chói tai vừa vội gấp rút tiếng kèn liên xuất từ chiếc xe đậu đi này. Lưu Tô An không khỏi nhướng mày. Hiển nhiên hắn đối xe Audi người hành vi rất là phản cảm. Ách! Đằng sau tài xế là thằng ngu, vẫn là không hiểu quy tắc giao thông. Mọi thứ cũng nên giảng cái tới trước tới sau A Không nhìn thấy ta lưu tô an đang vượt qua sao? Xe còn không có vượt qua qua làm sao tránh ra? Chẳng lẽ còn muốn ta phanh xe đi theo xe tại đằng sau, chờ ngươi qua ta tiếp qua? Vẫn là để ta siêu tốc bị đập. Ngươi lại sự tình trực tiếp lái qua à? Haha! Ha. Muốn cho ta lưu tô an cho ngươi nhường đường? Không có cửa đâu? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn mới sẽ không cổ vũ loại này thói đâu Giờ phút này Lưu Tô An phối hợp lái xe, hoàn toàn là không để ý tới cái này xe Audi. Chân nặc nhìn thấy Lưu Tô An xe cùng xe tại lúc, muốn dâm chân ga đi vượt qua, không nghĩ tới bị cái này dạy vỏ khốn khổ Lưu Tô An cho nhanh chân đến trước, nhìn lấy Lưu Tô An siêu cái xe còn lo trước lo sau, chậm rãi bộ dáng, hắn là giận không chỗ phát thiết, hắn ấn còi cũng không gặp Lưu Tô An dậm chân ga đi vượt qua, hắn không khỏi cô thì thầm đứng lên, nơi nào đến nhà quê, siêu cái xe còn như vậy lo trước lo sau, đều đờ ngày, còn không có vượt qua qua, đơn giản cùng ốc sen giống như. Ngươi nếu là sợ cũng không cần cao hơn nhanh a. Lại tiếp tục bò xuống qua. Đoán chừng đến hạ thành đều muốn trời tối, cái này nhà quê hoàn toàn liền là cố ý. Luôn luôn cảm giác hữu Việt 10 phần chân nặng vậy mà tại Lưu Tô An nơi này kinh ngạc, hắn đem trong lòng chỗ có bất mãn toàn bộ phát tiết tại còi bên trên, hắn cuồng án lấy còi. Tít tít tít. Tiếng kèn vang vọng trên không. Đáng tiếc, hắn còi căn bản liền không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Lưu Tô An căn bản liền không có muốn để ý hắn. Mẹ. Chân nặng trong lòng phiền muộn, trùng điệp đập một chút tay lái, hắn lập tức bao tố thô tục. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đi theo xe tại sau xe. Lúc này, Lưu Tô An rốt cục vượt qua xe tải, hắn đem xe chậm rãi mở ra hữu đạo. Mà chân nặng giẫm chân ga đi thuận lợi ở bên trái vượt qua, lập tức vượt qua xe tải. Tại vượt qua Lưu Tô An thời điểm, hắn cố ý ấn vào còi, muốn hấp dẫn lấy Lưu Tô An ánh mắt. Lưu Tô An thật đúng là bị hắn tiếng kèn hấp dẫn, nhưng mặt qua đến xem hướng cửa sổ xe, hắn không khỏi sững sờ một chút. Ách, người này tốt nhìn quen mắt ta. Lưu Tô An thông qua cửa sổ xe nhìn thấy chân lật mặt, cảm thấy cực kỳ quen mặt. Hiếu kỳ tại Lưu Tô An tâm lý lan tràn, còn chưa chờ hắn nghĩ lại, chỉ gặp chân đối phòng điều khiển cửa sổ xe hướng phía Lưu Tô An lớn tiếng mắng to, "Nhà quê, ngươi đây là cái gì xé nát kìa?" Dù đen đều so ngươi leo nhanh, xe của ngươi ký là giáo viên thể dục dạy sao? Về sau nhớ kỹ đừng lên đường cao tốc, miễn cho mất mặt xấu hổ. Vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt thêm một chân chân ga, nhanh chóng vượt qua Lưu Tô An xe, cũng nên ngang rời đi, lưu lại một trận đôi khói cho Lưu Tô An. Chân đặc lời nói mỗi chữ mỗi câu bay vào Lưu Tô An trong hai. Lưu Tô An cả người trong nháy mắt liền không tốt. Ta dựa vào, Giá hỏa này cũng quá phách lối a. Con thật sự cho rằng cái này đường cao tốc là nhà xây sao? Còn có, ta kỹ thuật lái xe có được hay không quản ngươi liệu sự. Ta cho người biết, ta kỹ thuật lái xe là nhất lưu, còn có ta kỹ thuật lái xe không phải giáo viên thể dục dạy. Ta, ta đường cao tốc làm sao lại mất mặt xấu hổ? Người này đến cùng là bệnh gì? Ta Lưu Tô An chọc hai nhát người nào? Đây thật là lâm tử đại cái gì chim đều có. Cái này thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Thật sự là biệt quất, ra hoàn này, hoàn toàn là không có giáo dục a. Nếu không phải thời gian cấp bách, ta nhất định hào hảo cho hắn đạo đạo. Lưu Tô An vô duyên vô cớ bị người mắng một hồi, cái này tâm lý khí tự nhiên là không thuận, hắn nghĩ đến còn có hơi trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Không muốn vì vậy mà trì hoãn, cho nên lần này hắn chỉ có thể lựa chọn không để ý tới cái này, đường cao tốc phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, ai? Tính toán, cùng loại người này so đo, quả thực là có nhục nhã nhặn, vẫn là chính sự quan trọng, chậm trễ liền không đáng. Hắn không khỏi tăng tốc chân ga, xe nhanh chóng chạy tại trên đường cao tốc. Hắn vừa lái xe vừa nghĩ một sự kiện, cũng là vừa rồi này, lái Audi TT mắng hắn tuổi trẻ người rất là quen mặt. Người này đến tột cùng là người nào vậy? Hắn cảm thấy quen mặt nhưng lại muốn không biết là ai. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tính toán, không nghĩ ra liền không nghĩ. Trên đời này đụng mặt rất nhiều người, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Huống hồ tiểu tử này mới vừa rồi còn mắng ngươi tới. Lưu Tô An cười xấu hổ, hắn tự mình lẩm bẩm. Cũng không lâu lắm, Lưu Tô An xe chậm rãi tiến vào hạ thành, cũng đi theo hướng dẫn tiến về sau cùng mục đích, Duy Kinh, Vĩ Kỉnh, quốc tế khách sạn. Lúc này, hắn lái xe hơi đã đi tới Duy Kình, Vĩ Kỉnh, quốc tế khách sạn bãi đỗ xe. Hắn đồng tử trong nháy mắt hoàn toàn phóng đại. Hắn thông qua cửa sổ xe nhìn thấy chiếc kia quen thuộc mà trung thân khó quên Audi t -t không sai, cũng là hắn. Cũng là vừa rồi tại trên đường cao tốc hướng phía hắn mắng to người trẻ tuổi. Nhìn lấy xe kia bài, Lưu Tô An xác định không thể nghi ngờ. Haha, ha. thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, gia hỏa này vậy mà cũng là đến hạn hành, hơn nữa còn xuất hiện tại Duy Kinh, Vĩ Kính, quốc tế khách sạn, hắn là đến khách sạn này dừng chân. Vẫn là, Lưu Tô An tự hồ dự cảm được cái gì, hắn trong nháy mắt muốn nói lại tôi, tiếp lấy Minh Bạch tựa như cười. Chân Nặc Nguyên là so Lưu Tô An sớm một bước đến Duy Kinh, Vĩ Kính, quốc tế khách sạn, nhưng bởi vì quán rượu ban đêm muốn cử hành buổi đấu giá, cho nên xe này vị khan hiếm, hắn đã quanh đi quần lại tốt nhiều vòng, cũng là không tìm được chỗ đậu bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 621, xe này ký sáng. tìm không thấy chỗ đậu xe chân nặng, trong lòng đã là vạn phần lo lắng. Đều là này phá mục mã nhân cho làm hại, nếu là ta lại sớm một số đến, cũng không trở thành hiện tại không xe vị dừng xe. Hắn một bên chậm rãi lái xe hướng bên phải chạy tới, tiếp tục tìm kiếm chỗ đầu, một bên miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói. Hắn lại đem tìm không thấy chỗ đậu nguyên nhân, quy tội đến Lưu Tô An trên thân. Bất quá, đáng là, Lưu Tô An đối với chuyện này hồn nhiên không biết. Hắn gặp chân nặng cao đỉ TT hướng bên phải phương hướng chạy tới hắn không có theo đuôi chân nặc xe mà đi, mà chính là lái xe hướng bên trái chạy tới, cái này tất cả đều là vì có thể càng có cơ hội tìm tới chỗ đậu xe. Dù sao hắn là cái lấy đại cục làm cho người, cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng của hắn cửa nhỏ thanh. Việc cấp bách là tìm tới chỗ đậu xe, dừng xe xong mới là vương đạo. Hắn nhìn chung quanh điệu tìm kiếm lấy. Lúc này, hắn phía trước vừa vặn có một chiếc xe rời đi, dự trở lại một cái chỗ đậu xe. Liệu Tô An mắt sắc, lập tức phát hiện, hắn nghĩ đến theo chiếc xe này ban đầu đường đi tới, khẳng định lại rảnh chỗ đầu. Trên mặt hắn kìm lòng không đặng cong lên một vòng tự tin đường cong. Lập tức hắn lái xe hơi hướng phía này xe chống vị phương hướng chạy tới. Nhưng mà, Bất hạnh là... Chân Nặc cũng đồng thời phát hiện cái này không còn chỗ đầu, mà lại hắn rời cái này xe chống vị khoảng cách thêm gần. Đồng thời, hắn nhìn thấy Lưu Tô An mục mã nhân, cũng liếc một chút liền nhận ra. Haha! Ha, đây không phải trên đường cao tốc nhà quê sao? Hắn làm sao cũng ở nơi đây, thật đúng là Loan gia ngõ a. Bất quá, cái này chỗ đậu xe là ta Chân Nặc, ngươi cái này nhà quê nghĩ cùng đừng nghĩ. Chân Nặc khẽ miệng dương lên, lộ ra một tia đáp ý nụ cười. Thật đúng là ngõ hẹp gặp nhau a. Lưu Tô An không nghĩ tới Quân đi của lại, vậy mà lại một lần gặp vỡ, xem ra cái này Audi Nam cũng là coi trọng cái này duy nhất xe chống bị, hắn lông mày dương lên, nhưng Y Nguyên khí định tỏ nhàn, năm chắc thắng lợi trong tay nói, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Ha ha, Audi Nam, ngươi liền phóng ngựa đến đây đi, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút ngươi lưu lại ra chính thức kỹ thuật lái xe. Hôm nay ta liền để ngươi chứng kiến một chút, ta kỹ thuật lái xe có phải hay không giáo viên thể dục dạy. Giờ khắc này, Lưu Tô An không có chút nào muốn khiêm nhượng ý tứ. Giờ khắc này, Lưu Tô An là muốn cùng cái này chân nặc đòn khiêng bên trên. Giờ phút này, không chỉ có muốn rượi vào tốc độ, còn muốn rượi vào trí tuệ, quan trọng hơn là đảm lượng. Tháng bại ngay tại cái này một ý niệm. Đột nhiên, Lưu Tô An đột nhiên giẫm chân ga đi, hướng phía chân nạc Cao Điỷ TT cực nhanh chạy tới. Trong chấp nhóm này, chân nạc Triệt Đế Hoàng, Hán Triệt để ngộp. Cái này, cái này nhà quê muốn muốn làm gì? Chân nạc cầm tay lái không biết làm sao, bất an nuốt nước miếng. Chẳng lẽ cái này nhà quê là sống án? Hoặc là cái này nhà quê là muốn tông xe? Vẫn là, cái này nhà quê nhưng thật ra là muốn trả đũa. Hào Hán không an thiệt thòi trước mắt, hắn đang nghĩ có nên hay không lui. Dù sao con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, huống chi là loại này nhà quê. Mạng hắn so cái này nhà quê quý giá được nhiều, hắn cũng không muốn cầm sinh mệnh đến nói đùa. Thế nhưng là, nhưng là bây giờ, lùi lại liền đại biểu hắn sợ hãi, cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn làm sao chịu nổi a. Chân nặc bất an cầm tay lái, gấp trong mắt đều nhanh muốn đột tới, hắn trên trán mồ hôi như mang mọc sau mưa đồng dạng không ngừng mà toát ra. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chân phải hung hăng giẫm tại phanh lại bên trên, phanh lại mang đến quán tính khiến cho thân thể của hắn kém chút đâm vào trên tay lái. Không đợi hắn ngừng đầu. Tt Này một trận bén nhọn trói hai tiếng ma sát chuyển vào chân nặc bên hai. Lúc này, Lưu Tô An xe vững vàng dừng lại, ngăn tại Audi TT phía trước. Hai xe khoảng cách gần như chỉ ở mảy may ở giữa. Chân nặc rõ ràng thông qua cửa sổ xe, nhìn thấy Lưu Tô An này dương dương đắc ý vẻ mặt vui cười. Ta dựa vào, cái này nhà quê đến tụt cùng muốn làm gì? Ngay tại chân nặc tự hỏi vấn đề này thời điểm, chỉ gặp Lưu Tô An mỉm cười hướng về phía hắn phất phắt tay. Lập tức, Liu Tu Anxe lui lại hồ sơ, cũng nhanh chóng lui lại, ngay sau đó nhanh chóng chuyển động tay lái, một tay lấy xe đổ vào xe chống vị bên trên. Hắn không sai chút nào đem mục mã nhân đứng ở chỗ đầu xe bên trên. Cái kia chiếc mục mã nhân, cách khoảng trừng hai chiếc xe đều chỉ có nhất quyền khoảng cách, giống như là xích lực qua. Xe này kỹ sáng. xe này kỹ tuyệt, Chân Lặc hoàn toàn mắt trợn tròn. Miệng hắn lập tức dừng tại giữ không trung, trong, này trong mắt chừng đến so đồng linh còn lớn hơn. Cái này nhà quê vậy mà bất an lẽ thường ra bài. Trần Lặc giờ phút này tâm tình như trong bụng tiến vào 25 con con chuột con, trăm trảo cáo tâm a. Hắn hoàn toàn kịp phản ứng. Hắn hiểu được một sự kiện, đó chính là hắn nhìn chúng chỗ đậu bị cướp mà đoạt hắn chỗ đậu người, lại là hắn một mực khinh thường nhà quê, lại là bị hắn mắng kỹ thuật lái xe là giáo viên thể dục dạy nhà quê. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn đây là bị cái này nhà quê cho chơi bữa. Cái này nhà quê, vừa rồi tại trên đường cao tốc liền ngăn tại trước mặt hắn không cho, làm hại hắn nhiều chờ một lát. Bây giờ lại liền hắn nhìn chúng chỗ đậu xe cũng dám đoạn, hơn nữa còn cố ý trình diễn một trận tông xe trò vui tới giọa hắn. Cái này nhà quê cũng là được một tức lại muốn tiến một thước, hoàn toàn cũng là thích gây đọn. Trong lòng của hắn vô danh hỏa lập tức luồn lên tới, Phẫn nộ lập tức bao quen hắn. Hắn bước xuống xe, muốn tìm Lưu Tô An lý luận một phen. Địch. Lưu Tô An từ trong phòng điều khiển đi tới, cũng để xuống trong tay điện tử chìa khóa khóa ký cửa xe. Hắn ngước mắt lúc, nhìn thấy nổi giận đùng đùng chân nặng hướng phía hắn đi tới. Địa bộ này, Lưu Tô An tự nhiên biết hắn là vì chuyện gì mà đến. Bất quá, Lưu Tô An còn có chuyện quan trọng tại thân, cũng không muốn bị hắn dây dưa. Lưu Tô An không có dừng lại, hướng cửa chính quán rượu phương hướng đi đến. Chân nặng gặp Lưu Tô An lại một chốn, hướng về phía hắn hô, "Nhà quê, ngươi dừng lại." Lưu Tô An hoàn toàn không để ý hắn, trực tiếp đi tới. Lưu Tô An nếu là phản ứng đến hắn, vậy còn không thật thành trong miệng hắn nhà quê. Hắn mới sẽ không hướng bản thân trên mặt xấu hổ đâu. Gặp Lưu Tô An không để ý, chân đạp càng cho hơi vào hơn vẫn. Hắn tăng tốc cấp bộ, từ Lưu Tô An sau lưng một thanh nếu lại ý phục, cả giận nói, nhà quê, đừng tưởng rằng như thế đi liền không sao, ta cho người biết, xe kia vị là ta trước nhìn thấy, mau đem ngươi trước kia phá mục mã nhân lái xe. Nhà quê, người là ai đâu? Lưu Tô An bất đắc dĩ dừng bước lại, xoay người lại, một mặt vô hại biểu lộ nhìn lấy hắn. Đối với không nói lý lẽ như vậy người, Lưu Tô An cảm thấy tại trong lời nói không có tất chữa cho hắn bất luận cái gì thể diện. Nơi này có không có người khác, nhà quê, đương nhiên là ngươi, mau đem xe của ngươi lái xe. Chân Lạc gặp Lưu Tô An dừng lại, vung tay ra, khỏe miệng kéo một cái, phất họa ra một tia cười lạnh. A, thật đúng là nhà quê tại ta hả? Ngươi quả nhiên là tên nhà quê a. Tới trước tới sau ngươi không phải không biết ta. Xe này vị ta cũng nhìn thấy, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ngươi trước nhìn thấy. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta đem lái xe xe? Ngươi nếu là trước nhìn thấy, vì cái gì không dừng đâu? Chẳng lẽ, xe của ngươi kỹ là giáo viên thể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 Tuốt một cái đổi trắng thay đen nhà quê. Rõ ràng là hắn cố ý chơi lừa gạt, mới đưa chỗ đậu xe chiếm thành của mình, hiện tại còn chưa bắt giới đầu tượng trả đũa. Luôn luôn cảm giác yếu việt 10 phần chân ngạch, bị Lưu Tô An lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa, mặt mũi này là thoạt đỏ thoạt trắng, khí tay này đều run dựng Nếu như có thể, hắn đã sớm nhất quyền vùng tới. Nhưng dù sao nơi này xuất nhập đều là tinh anh nhân sĩ cùng phú thương, hắn lại là thai to mặt lớn nhân vật. Nếu là sự tình làm lớn chuyện, mất mặt mất mặt là hắn chính mình, dù sao nhà quê là không biết xấu hổ. Lại thêm hắn chuyến này là vì đấu giá mà đến. Cho nên giờ phút này Hắn nhất định phải bảo trì cái gọi là phong độ thân sĩ, không thể ra tay với nhà quê. Càng không thể ở chỗ này ra tay với nhà quê. Nhà quê, ngươi biết đây là địa phương nào? Cũng dám chạy lại chỗ này? Ta cho ngươi biết, quán rượu này đêm nay muốn cử hành buổi đấu giá, tụ tập đều là các lộ tinh anh nhân sĩ cùng phú thương, nơi này căn bản không phải ngươi có thể tới địa phương. Hiện tại ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, quán rượu này hôm nay là không mở cửa bán, ngươi muốn dừng chân lời nói, nhanh đi tìm khách sạn, này tương đối thích hợp như ngươi loại này nhà quê. Chân lắc cái cằm dương lên, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hắn cười lạnh. Tuy nhiên không thể ra tay đánh người, nhưng nhất định phải tại trong lời nói áp chế áp chế cái này nhà quê nhược khí, nhất định phải làm cho tên nhà quê này tự ti mà cảm, xấu hổ vô cùng. Chân Nặc xem xét Lưu Tô An An mặc, đã nghe đến một câu nghèo hèn bị đập vào mặt. Hắn kết luận Lưu Tô An là không có tiền người, mà hắn mở mục mã nhân đoán chừng là hắn toàn bộ gia sản, mở mục mã nhân tuần túy chỉ là vì trang bức mà thôi. Hắn cảm thấy dạng này người không thể nào là trước tới đấu giá sẽ, cũng khẳng định không biết khách sạn này muốn cử hành thị buổi đấu ra lớn. Một vòng ưu việt nụ cười đắc ý, Lặng Yên nhảy lên chân Nặc khẽ miệng. Nhưng mà, hắn lại một lần muốn xóa. ta Ta chính là tới tham gia đấu giá, có vấn đề sao?" Lưu Tô an khí định thần nhàn, này kiên định ánh mắt nhìn thẳng chân nặc, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. "Ha ha, cái này nhà quê vậy mà nói hắn là tới tham gia buổi đấu giá. Đây quả thực là hàng năm buồn cười nhất cho cười. Nhà quê, ngươi bộ dáng không phải là tinh anh nhân sĩ, cũng không phải phú thường, ngươi tham gia cái gì đấu giá a? Loại người như ngươi muốn chăng bức, cũng không nhìn một chút tại người nào trước mặt trang. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề, nhà quê, đã ngươi là tới tham gia buổi đấu giá, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thư mời sao?" Trần Lặc Tha có thâm ý mà nhìn chầm chằm vào Lưu Tô An nhìn, ý vị thâm trường cười cười. Trong lòng của hắn kết luận, dạng này người khẳng định là không có thứ mời. Phe tổ chức tuyệt đối sẽ không mời như thế một cái tiểu tử nghèo tới tham gia buổi đấu giá. Trong lòng của hắn vô cùng khẳng định, ta có hay không thư mời, có liên hệ với người sao? Ta chính là không có, cũng cùng người không có bất cứ quan hệ nào đi. Ta tham gia buổi đấu giá không cần cùng người báo cáo chuẩn bị a. Lưu Tô An mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói ra. Hắn cảm thấy gia hỏa này quả thực là nhàn nhức cả trứng. Hắn cảm thấy mình hôm nay đi cái gì vận cứ chó, lại bị gia hỏa này chọc lên. Không có, khẳng định là không có. Liền biết hắn không có. Chân nặc từ Lưu Tô An trong lời nói kết luận, cái này Lưu Tô An là không có thư mời. Ha ha, xem ra cái này tiểu tử nghèo đợi chút nữa muốn bị sập cửa vào mặt. Sau đó có trò vui nhìn, trong lòng của hắn liền nhất thời cao hứng rất nhiều, tâm tình của hắn cũng bắt đầu từ âm chuyển tinh. Giờ phút này hắn cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Hừ hừ, ngươi liền thư mời cũng không có, vậy mà liền đi đến sông. Ta nhìn đầu góc ngươi có phải hay không tú đậu? một mặt hóng ý địa cười. Nói xong, nói xong cũng tránh ra. Đối với chân nặc chế dê, Lưu Tô An cũng không để ý tới. Đối phó tiện nhân, phương pháp tốt nhất cũng là không cần để ý hắn. Cãi nhau vô ý nghĩa, động thủ liền càng không được. Hắn có thể không muốn bởi vì cùng một người đi đường giáp động thủ, mà dẫn đến không có đấu giá được băng tầm kia. Thật sinh dạng này sự tình, đó mới là ngu nhất. Cho nên lúc này, Lưu Tô An tiếp tục hướng phía cửa chính quán rượu phương hướng đi đến. Haha, ha, cái này nhà quê cái gì tâm tính a. Vậy mà không thèm quan tâm. Chân nặc không nghĩ tới hắn trào phúng căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì, cái này phảng phất là tại đàn gậy hai châu. Sắc mặt hắn hết bệnh có coi. Nhà quê, chờ lấy bị đuổi ra khỏi cửa đi. Chân nặng rất lợi hại không hiếu hào hướng phía Lưu Tô An bóng lưng hô. Không nhọc ngươi hao tâm tổ trí, ngươi không biết, có một loại người là không cần thư mời liền có thể vào sao? Không có ý tứ, trùng hợp, ta chính là như vậy người. Lưu Tô An quay đầu liếp chân nặng liếc một chút, tràn đầy tự tin nói, sau đó lại lần hướng phía trước đi. Ha ha, đều đến lúc này, còn tại mày miệng, vẫn còn giả bộ bức. Còn có một loại người là cần thư mời. Ngươi cho là mình là Đồng vẫn là Vương Đồng a? Xem ra tên nhà quê này, thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Đã như vậy, Vậy ta chân nặc gan vị các loại trò vui bắt đầu chờ ngươi cái này, nhà quê trang bức không thành bị 333 đánh mặt thời khắc. Hắn có thể tưởng tượng ra Lưu Tô An bị phe tổ chức cư tuyệt, bị người chế giễu hình ảnh. Đến lúc đó hắn lại đến qua chế nhạo một phen, dạng này tài năng hiểu biết hắn mối hận trong lòng. Chân nặc muốn theo sát lấy Lưu Tô An tiến đến. Thế nhưng là hắn xe còn không có ngừng tốt, đang lượn nan lúc. Hắn đôi mắt lập tức sáng. Hắn nhìn thấy vừa vặn có bất kỳ xe nào khác rời đi, trở lại một cái chỗ đậu xe. Thế là hắn quyết định nắm chặt thời gian dừng xe. Hắn vội vàng đi mở xe, còn thỉnh thoảng xem Lưu Tô An lại không hướng những phương hướng khác chạy đi xác định rõ về sau, hắn nắm chặt thời gian đem xe ngừng tốt, dừng xe xong hắn, một đường chạy chậm hướng duy kinh, vị kỉnh, đại cửa tiểu điểm đi đến. Hắn đây là sợ, không để ý, cái này nhà quê liền thừa cơ chạy đi. Hắn cũng không muốn nhượng tốt đẹp như vậy thời cơ không công mất đi. Nhà quê, hắn vậy mà thật hướng quán rượu qua, hắn thật chẳng lẽ muốn đi buổi đấu giá? Hách, hắn đây là cho ai gọi điện thoại đâu? Lưu Tô An thân ảnh xuất hiện tại chân nặc trong đôi mắt, chỉ gặp Lưu Tô An một bên thập cấp mà lên, một bên gọi điện thoại, mắt thấy là phải cửa chính quán rượu miệng. Hắn không khỏi nổi lên nói tới. Hắn vẫn lắng nghe. Đáng tiếc, lộ trình có chút xa, hắn căn liền nghe không được Lưu Tô An ở trong điện thoại nói cái gì. Hắn chỉ thấy Lưu Tô An tại tắt điện thoại một khắc này. Vậy mà quay đầu hướng phía hắn mỉm cười một chút. Nụ cười này rơi vào chân nặng trong mắt, căn không phải nụ cười, mà chính là dễ cợt, thậm chí là khiêu khích cười. Nhà quê, chờ sau đó có người khóc thời điểm. Chân nặng hướng về phía Lưu Tô An đi xa bóng lưng căm giận bất bình nói, hắn đuổi theo sát. Hắn đây là sợ Lưu Tô An làm kim tiền thoát xác kế sách. Hắn đến nhìn kỹ chút. Đã trang bức vậy liền để cái này nhà quê cải trang cơ sở, hắn đến vị thế trà giả đát. Hắn nhất định phải làm cho nhà quê bị trò mèo. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy cũng chứng kiến nhà quê bị bảo an lôi ra ngoài một khắc này. Hắn nhất định phải làm cho cái này nhà quê vì hắn nói chuyện nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn không khỏi tăng tốc cước bộ theo sát mà đi. Mà ở cửa chính quán rượu miệng một màn. Nhượng chân nặng lại một lần nữa mắt tròn tròn. Chương 623, không có thư mời đi vào. chỉ gặp cửa chính quán rượu miệng. Vương chủ quản nhiệt tình nắm Liễu Tô an tay. Hai người nói chuyện với nhau thật vui. Nhìn giao tình không ít. Một màn này, nhìn chân nặng là sững sốt một chút. Hắn hai chân triệt để cứng đở, hoàn toàn bước không ra bước. Sở mặt hắn như xác, hắn miệng há to, đầy đủ có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn con người trừng to lớn, như là đồng linh đồng dạng lớn. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. "Anh, đây là cái gì tình huống? Vì sao lại dạng này? Cái này Vương chủ quản vì sao lại tự mình ra nguyên tiếp? Cái này nhà quê cùng Vương chủ quản đến cùng là quan hệ như thế nào? Còn có, cái này nhà quê đến tuột cùng là ai?" Từng cái vấn đề, như mang mọc sau mưa, tại chân nặc trong đầu hiện hiện. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vừa rồi này nhà quê, có một loại người là không cần thư mời liền có thể vào. Chẳng lẽ hắn là thật? Cái này Trần Nặc mắt tròn tròn. Cái này không quá Trong lòng của hắn vô cùng kháng cự ý nghĩ này, nhưng nếu như không phải, này trước mắt một màn này, lại nên giải thích như thế nào đâu. Đây hết thể nhất định là trùng hợp, nhất định là như vậy. Dù sao cái này Vương chủ quản là người hòa ái, đối với người nào đều rất lợi hại thân mật, hắn nhất định là bị cái này nhà quê cho thu du. Quyết không thể nhượng cái này nhà quê mưu kế được. Chân Nặc cảm thấy có cần phải nhắc nhở Vương chủ quản để tránh mắc lửa bị lửa. Hắn cảm thấy Vương chủ quản nếu là biết cái này nhà quê là không có tư mời, không tại danh sách mời. Khẳng định sẽ để cho bảo an đem cái này nhà quê ven ra quán rượu. Hắn không khỏi tăng tốc tiến lên cất bộ. Ngay tại hắn hướng về cửa chính quán rượu tiến lên lúc, Lưu Tô An cùng Vương chủ quản hai người có có cởi đi vào trong tử điếm, cũng hướng về buổi đấu giá chỗ sân bại tiến đến. Cái này Vương chủ quản làm sao như thế không có nhãn lực kìa? Lại bị cái này nhà quê hốt dù thành công. Chân Nặc Mi đầu nhũ chặt, giận không chỗ phát tiết. Hắn khí chỉ muốn giậm chân, nhưng sự tình khẩn cấp không dung hắn chậm trễ. Hắn sải bước đường đi nhập cửa chính quán miệng, cũng hướng phía sàn bán đấu giá đi đến. Nhưng mà, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn tại trước mắt hắn trình diễn. Vương chủ quản vậy mà một mực cung kính đưa tay làm mời thủ thế. Mà Lưu Tô An vậy mà tại Vương chủ quản cùng hai bên bốn vị bảo an nhân viên chú mục lễ dưới, nên ngang hướng lấy sàn bán đấu giá ngoài cửa đi đến. Đại môn chậm rãi đóng lại. Hôm nay ta có một câu mẹ bán phê nhất định phải. Trần Lặc nhìn lấy một màn này, giờ phút này cả người cũng không tốt, nổi lên thổ tục. Không nghĩ tới hắn gắng sức đuổi theo vẫn là mượn. Hắn hoàn toàn gấp đỏ mắt, nhà quê, người dừng lại. Có thể Lưu Tô An cùng Vương chủ quản thân ảnh sớm đã biến mất tại hắn trong mắt. Hắn cảm giác trên đầu phía trên có một đám quạ bay qua. Hắn bỗng cảm giác một cỗ thế lãnh cảm giác đập vào mặt, mà hai bên bảo an nhân viên nghe tiếng, đều kinh ngạc nhìn lấy hắn. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem soái ca a? Hắn tức giận chỉ bảo an nhân viên, một bên một bên trực tiếp hướng lấy sàn bán đấu giá đi đến. Bảo an các nhân viên cảm thấy rất là mạc danh kỳ dị, nhưng bọn hắn không có quên chỗ chức trách. Bọn họ đưa tay ngăn lại phải vào sàn bán đấu giá chân ngật, nghiêm nghị quát, dừng lại. Theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi một màn hoàn toàn là cái này chân nặc tự diễn tự đạo nháo kịch. Hắn mục đích chính là vì trà trộn vào sàn bán đấu giá. Các ngươi vì cái gì cả ta? Ta là Đỗ Thị cậu ngươi rượi vào cái gì cả ta, muốn ngăn cũng là cản vừa rồi này, nhà quê mới là. Chân Nặc ngữ khí rất là kích động. Hiển nhiên, bị Lưu Tô An kích thích đến chân Nặc, ở thời điểm này tâm tình rất tồi tệ, hoàn toàn quên đưa ra thư mời. Hắn nhìn thấy Bảo An vậy mà ngăn lại hắn, liền giận không chỗ phát tiết. Liên này nhà quê đều có thể vào, hắn cái này chính tông phú nhị đại kiêm theo thừa hành nghiệp chuyên nghiệp nhân sĩ lại không cho vào, cái này là đạo lý gì? Đứng đại trước mặt hắn một vị khác Bảo An nhìn thấy chân tâm tình có chút động, rất lễ phép mà nói, tiên sinh, đây là quy định, còn xin lấy ra ngài thư mời. Ngươi mù a? Vừa rồi tiểu tử kêu căn bản không hề thư mời kết quả vẫn là đi vào chẳng lẽ các ngươi cái này buổi đấu giá cũng có thể thương lượng cửa sau hay sao chân là tức giận chất vấn dựa vào cái gì này nhà quê không có thư mời có thể đi vào hắn liền không thể tiến đâu dựa vào cái gì hắn cũng chỉ có thể dựa vào thư mời đi vào một đám giữ cửa đưa ra thư mời hắn liền phải ngoan ngon đưa ra thư mời vậy hắn thể diện hướng này thả đâu bị bảo an hỏi lên như vậy hắn càng thêm tức giận hắn cũng không tin cái này ta hắn cũng đám này bảo Anạ riêng không cho cái này Mới vừa rồi là chúng ta Vương chủ quản, hắn mang vào ta không dám cản. Bảo An bất đắc dĩ, chỉ có thể lời nói thật thực. Kỳ thực, lời ngầm rất rõ ràng nếu như ngươi cũng nhận biết Vương chủ quản, ta cũng sẽ không cả ngươi. Nhưng là, chân Nặc nhận biết Vương chủ quản, Vương chủ quản lại không biết hắn, hắn đương nhiên không thể đi mời Vương chủ quản trở ra dẫn hắn đi vào. Ta hiện tại liền muốn đi vào, ngươi nhìn làm gì a? Trần Nặc ngữ khí cường ngạnh nói. Còn lại Bảo An gấp. Bọn họ đem cái này chân Nặc xem như là cố ý đến náo sự người. Bọn họ vội vàng tại bộ đàm trong, đem cái này mã động tình nói cho Bảo An đội trưởng. Không tới một phút Bảo an đội trưởng mang theo mười mấy tên bảo an lập tức chạy tới. Chân Nặc thoáng một cái triệt để mộng. Nhìn lấy những người an ninh này nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, lần hội đấu giá này tổ chức xác thực rất lợi hại nghiêm mật. Người bình thường muốn tới nơi này náo sự, thật đúng là không có cơ hội gì. "Là ai muốn gây chuyện a?" Bảo an đội trưởng đi đến chân Nặc trước mặt, nhìn chân Nặc liếc một chút, sau đó ồ mồm nói, "Là ta." "Anh, không phải ta. Ta là ta không có ở náo sự, là bọn họ ngăn lại ta, không cho ta đi vào." Trần căm giận bất bình chỉ ngoại cửa các nhân viên an ninh nói, "Đây là chuyện gì xảy ra chứ?" Bảo an đội trưởng hướng phía cửa bảo an dò hỏi. Hắn chỉ biết là tại bộ đàm nghe được có người náo sự, nhưng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hắn không có thư mời, liền cứng rắn muốn xuống vào. Ngoài cửa bảo an ủy khuất đường hầm. Ban đầu lão bản có quy định, không có thư mời lời nói là không thể đi vào. Bảo an đội trưởng tìm hiểu tình hình, hướng chân nặc giải thích nói, không có thư mời liền không thể đi vào. Vừa rồi cái kia nông thôn đến nhà quê liền ngông nên địa đi vào. Cái này giải thích thế nào? Chân nặc rõ ràng con nuốt không trôi khẩu khí này. Vừa rồi người kia là vương chủ quản tự mình mời đi vào, cho nên ta không thể cản. Ngoài cửa bảo an bất đắc dĩ, ta minh bạch, ngươi khác không phục, chắc chắn sẽ có mấy cái khách quý, không cần thư mời liền có thể bảo, nếu như ngươi cũng có thể mời được vương chủ quản gia nên tiếp ngươi, cam đoan không ai dám cả ngươi." Bảo an đội trưởng nhìn lấy chân đạp nói, nhưng là, trên mặt hắn lại mang theo như có như không xem thường. Bảo an đội trưởng đương nhiên rất khó chịu, thầm nghị trong lòng, chính mình không phải khách quý liền không phục, người này đến cùng là cái gì tính xấu, nếu không phải nhìn ngươi ăn mặc coi như ngăn nắp xinh đẹp, ta liền đuổi người. Bị liền có thể phục sinh là được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 624, Thù này không báo không phải có tử. Khách quý. Chân nặc giận quá thành cười, cái này ăn mặc không biết có phải hay không là hàng vỉa hè hàng y phục người, lại bị xem như khách quý. Hắn lắc đầu cười khổ nói, loại người nghèo này thế nào lại là khách quý? Ta nhìn hắn vừa lúc là vương chủ quản bà con xa nghèo thân thích chứ. Người không thể xem bề ngoài, tựa như ngươi nhìn qua giống người có tiền, lại không bỏ ra nổi thư mời một dạng. Bảo an đội trưởng ánh mắt càng ngày càng xem thượng. Hắn mới lười nhắc vừa rồi đi vào người, cùng vương chủ quản là quan hệ như thế nào? Mà trước mắt người trẻ tuổi nhìn qua là người có tiền, kết quả phí nhiều lời như vậy, vẫn là không có trọng yếu nhất thư mời, có làm được cái gì? Hách, người trẻ tuổi, đây là nhìn quan hệ nên đại, không quan hệ chỉ có thể nhìn thư mời. Đã không quan hệ lại không thư mời, muốn vào cửa này, không có cửa đâu. Bảo an đội trưởng mỉm cười nhìn lấy đã nhanh tức điên chân nặc, hắn hoàn toàn không để ý tới chân nặc giờ phút này phẫn nộ. Ta muốn khiếu lại ngươi. Chân nặc chỉ bảo an đội trưởng, giơ cảm nói. Hắn cảm thấy cái này bảo an đội trưởng hoàn toàn là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Ngươi vui vẻ là được rồi bảo an đội trưởng lông mày dương lên, Hắn quay người đưa tay làm mời tư thế, "Vị tiên sinh này, không, có thư mời, làm phiền ngươi tạ đi, không tạo. "Ngươi?" Trần Nặc Thở phì phò nói, "Hắn đây là thấy rõ, cái này bảo an đội trưởng đây là đang hạ lệnh trục khách đâu." Haha! Ha. người nào nói cho ngươi, ta chân Nặc là không có thư mời." Mở ra các ngươi hai mắt thấy rõ ràng, "Người nào ta không có thư mời." Trần Nặc rất tức giận địa xuất ra thư mời, đưa cho bảo an đội trưởng. Mấy cái bảo an hai mặt nhìn nhau, "Tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, tự tìm không phải mái đâu?" Có người thậm chí ở trong lòng hoài nghi, "Người này có phải hay không náo tử có bệnh?" Họ là hắn hữu thụ ngược quân hướng, nhất định phải bị người khác vài câu cái này trong lòng mới thông khoái. Không phải vậy lời nói, giải thích thế nào rõ ràng có thư mời lại không lấy ra, kém chút bị đuổi đi mới chầm chậm địa lấy ra. "Tốt, ngươi đi vào đi." Bảo an đội trưởng nhìn một chút thư mời, vung tay lên nói. "Lập tức." Bảo an mở ra sàn bán đấu giá môn. Thử, chân Lạc tại một mảnh thở dài âm thanh cùng lắc đầu âm thanh bên trong, nên ngang địa hướng sàn bán đấu giá đại môn. Bất kể như thế nào, khí này trận là tuyệt đối không thể thua. Đây không phải cố tình gây sự sao? Sớm lấy ra không liền không sao sao? con nhất định phải đến như vậy vừa ra, người này thật sự là náo tử có bệnh." Bảo an đội trưởng nhìn lấy chân nặng đi vào cửa miệng, mới ở sau lưng tức giận lấy. "Đúng vậy a. Đơn giản cũng là tại mù chậm trễ công phu, nhàn rỗi nhất cả trứng, giày vào chúng ta chơi đâu." Còn lại bảo an nhân viên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mà tiến vào sàn bán đấu giá chân nặng, giờ phút này cũng rõ ràng kìm nén đầy bụng tức giận. Hắn đã lớn như vậy, chỉ có hắn cho người khác tiểu Hải Xuyên. Này nghĩ đến, hôm nay vậy mà tại Lưu Tô An trên thân lần thứ nhất kinh ngạc, hơn nữa còn là liên tục kinh ngạc. Hiện tại Thậm chí ngay cả những này nhỏ nhỏ nhân viên bảo an cũng dám chống đối hắn, nhưng hắn thể diện không còn sót lại chút gì. Nhưng những này nhân viên bảo an đều là lần này phe tổ chức người, hắn không dám lỗ mãng. Cho nên trong lòng của hắn Cố này đoán khí, tự nhiên là một mạch địa toàn bộ về lại Lưu Tô An trên thân. Thu này không báo không phải con tử. Hắn nhất định phải tìm cơ hội nhượng Lưu Tô An khó chịu. Chân Nặc vừa vào sàn bán đấu giá, ánh mắt của hắn hướng phía đại sảnh nhìn lại, tìm kiếm lấy Lưu Tô An thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đại sảnh tất cả đều là ăn mặc sáng rõ nhân vật, trong đó không thiếu có chân nhận biết, nhưng hắn căn bản không tâm tư cùng những người khác chào hỏi nhưng hắn cũng không có phát hiện Lưu Tô An thân ảnh. Theo lý, lấy Lưu Tô An một thân nghỉ dưỡng trang phục, đặt ở cái này trong đám người hẳn là rất là không giống bình thường, rất là chói mắt, thậm chí có thể là làm người khác chú ý, nhưng toàn bộ đại sảnh, hắn sừng suốt không tìm được Lưu Tô An thân ảnh. Ánh mắt của hắn không khỏi liếc nhìn một bên tiệc đứng khu. Cái này thoáng nhìn thật là có thu hoạch. Chỉ gặp Lưu Tô An đang thiệp đứng khu cầm bàn ăn, hoàn toàn không để ý người bên ngoài, phối hợp ăn nhiều lấy. Nguyên lai like Lưu Tô An bị vương chủ quản mang vào sàn bán đấu giá về sau, bởi vì vương chủ quản vẫn còn có sự tỉnh, cho nên liền không có tiếp tục đuổi tiếp Lưu Tô An. Mà lưu tô An gặp buổi đấu giá không có bắt đầu lại thêm giữa chưa chưa ăn no giờ phút này bụng hắn sớm đã bụng đói vàng cho nên hắn dứt thoát chạy đến thiệc đứng khu trước ăn Chân nặc nhìn lấy hắn như quỷ chết đói đầu thai một dạng không chú ý hình tượng tương ăn hắn lúc mày khỏe miệng kéo một cái cười lại nói nhà quê cũng là nhà quê mất mặt xấu hổ tiếp tục tiếp tục tâm tình của hắn trong nháy mắt từ âm chuyển tình đang hắn mừng thầm thời điểm một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên bay vào hắn bên hai chân thiếu người dốt cũng đến ta có thể chờ người rất lâu vừa dứt lời một tuổi trẻ người cao hứng chào đón cũng ông chânặc đầu vai Này người trẻ tuổi người Sương Hoàng thiếu gia, cùng chân nặc là bạn rượu thêm chơi bạn. Hôm nay đến, cũng thuần túy là bị cha mẹ phái tới mở mang hiểu biết. Có ăn có uống có chơi, hắn cớ sao mà không làm đâu. Chân nặc nghiêng mặt qua xem xét, mỉm cười nói, "Hoàng thiếu gia, đã lâu không gặp. Còn đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi vừa rồi đều nhìn thấy ta, làm sao cũng bất quá đến lên tiếng kêu gọi đâu. Chúng ta này đám bằng hữu còn đang chờ ngươi đấy." Hoàng thiếu gia lấy chỉ đại sảnh một bên những người trẻ tuổi kia. Đám kia đang nóng trò chuyện những người trẻ tuổi kia, gặp Hoàng thiếu gia nhìn về phía bọn họ bên kia, cũng ngao nhao hướng phía nhìn về phía hai người bọn họ, gật gật đầu chào hỏi. Hoàng thiếu gia, ta làm sao có thể không cùng ngươi chào hỏi đâu. Vừa rồi thật không thấy được, đi, chúng ta bây giờ liền đi qua." Chân Nặc Lực chút lúng túng mỉm cười. Lập tức, hai người hướng đám người tuổi trẻ kia phương hướng đi đến. Lão bằng hưu gặp nhau, tự nhiên là muốn hàn huyên một phen. Mà Chân Nặc ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Lưu Tô An. "Chân Ít, làm sao?" Bên kia nghèo hèn tiểu tử, ngươi biết. Hoàng thiếu ra gặp Chân Nặc ánh mắt thủy trung nhìn về phía Lưu Tô An, một mặt hiếu kỳ nói, "Đúng vậy a. Chân Ít, ta nhìn ngươi từ vừa vào cửa cũng vẫn xem lấy này nghèo hèn tiểu tử, chẳng lẽ các ngươi nhận biết? Chúng ta chân thiếu thân phận gì a?" Làm sao lại nhận biết loại này nghèo hèn tiểu tử, đừng nói giỡn. Khẳng Định không biết, loại người này không phải trong hội này. Một bên những người trẻ tuổi khác đối chân nặc toát ra khác thường hành vi, rất là bực mình. Bọn họ trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ tò mò. Hừ, loại này nhà quê, ngươi nhìn một mình hắn ở nơi nào ăn uống thả cửa, căn cũng là cái không có thấy qua việc đời đổ nhà quê. Ta chân nặc làm sao có thể nhận biết? Chân nặc cười lạnh. Lần hội đấu giá này không phải mời đều là tinh anh nhân sĩ cùng phú hào sao? Tên tiểu tử nghèo này là thế nào trà trộn vào đến? Hắn hẳn không có tư cách cầm tới thư mời a. Hoàn Thiếu Gia rất là đồng ý chân nặc lời nói, nhưng hắn rất ngạc nhiên, cái này trước mắt tiểu tử nghèo là thế nào tiến vào hội trường? Bộ dáng kia của hắn, nào giống là đến đấu giá, ta nhìn hắn bộ dáng cũng là đến ăn uống miễn phí. Có phải hay không là tiến vào đến? Muốn hay không tìm bảo an đem hắn đuổi đi ra. Chân nặc nhìn lấy cái kia đám bằng hữu, nhìn Lưu Tô An tựa như như nhìn quái vật, trong lòng không khỏi vui vẻ, được, loại người này, chúng ta không đáng động thủ, mọi người liền đừng để ý tới hắn. Chân Nạc sở dĩ như thế, có hai nguyên nhân, một là không muốn hắn đám bằng hữu này biết hắn vừa rồi tai nạn xấu hổ. Hai lẳng ngấp lại nhượng lưu Tô An ở cái này trong hội trường xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ, vừa rồi giải hận. E giờ bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 625, hai cái tịnh lệ thân ảnh. Cách đấu giá lúc bắt đầu ở giữa còn có một giờ. Đổi mới nhanh nhất tham gia người đấu giá, lục tục ngoe ngoe từ đi vào cửa, lại tới một số phú nhị đại cùng nhà thiết kế. Lúc này, có hai cái tịnh lệ thân ảnh trong đám người rất là chói sáng, chân đặt con mắt lóe sáng. Hai người bọn họ có cười hướng phía đại sảnh chậm rãi mà đến, các nàng đôi mắt đẹp hướng phía đại sảnh quét tới. Hai vị này chính là mục tử cung đầu hạng, chẳng những là phú nhị đại bên trong mỹ nữ, hơn nữa còn là phú nhị đại trong tiếng Anh. Trần Nặc truy cầu mục tử đã lâu, nhưng mỗi lần đều bị tự tuyệt. Bất quá tại mục tử trước mặt, Trần Nặc ra mặt so vạn lý trường thành thành tưởng còn dễ hơn, dù cho mục tử đối với hắn thờ hứng, hắn y nguyên một mực không hề từ bỏ. Mỹ lệ sự vật, luôn luôn tự nhiên mà vậy hấp dẫn lấy mọi người nhãn cầu. Trong mấy mắt, vô số ánh mắt đều tìm đến phía ngoài cửa. Không nghĩ tới hai vị này cũng tới. Trần Nặc khẽ miệng mỉm cười, nhẹ nhàng lung lay đổ đầy nho chén rượu. Hai vị này là lai like lệ gì? Hiển nhiên, có người cũng không nhận ra. Hai vị này ngươi cũng không biết sao? Nghe qua cả Lý ra cùng Hạ ra sao?" Chân Nặc khẽ mỉm cười nói. "Đó là đương nhiên nghe qua, cả trăm năm thế ra, vẹn vẹn phú hào cái này từ đã không đủ hình dung hai nhà này." "Chẳng lẽ hai vị này?" Có Nhân Mã sợ hai thán nói. "Không sai, hai vị này là một tử cùng đầu hạ, Lý ra cùng Hạ ra thế hệ tuổi trẻ trong người nổi bật, người theo đuổi có thể là từ dưới thành xếp tới cảng." Chân Nặc nhìn lấy một tử cùng đầu hạ chậm rãi tới gần, đã lâu giữ vững bình tĩnh nói. "Người này sau khi nghe được, há to mồm, hắn vạn vạn không nghĩ đến, hai vị này vậy mà cũng xuất hiện tại lần hội đấu giá này trong." Đây không phải là Lưu Trưởng Quý sao? Đầu hạ này đôi mắt đẹp quét qua, liền thấy rất là dễ thấy Lưu Tô An, nàng chỉ tiệc đứng khu Lưu Tô An cùng một tử nói: "Đúng là Lưu lão bản, chúng ta quá khứ chào hỏi đi." Một tử mỉm cười gật gật đầu. Chân Lặc nhìn thấy một tử vậy mà chủ động hướng phía hắn đi tới, nhất thời cảm thấy có phải hay không một tử một mực không có kết hôn, bắt đầu đổi tính, bắt đầu chủ động cùng nam nhân bắt chuyện. Mặc kệ là vì cái gì, đã một tử chủ động hướng phía hắn đi tới, đó chính là hắn thời cơ. Lần này, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. "Một tử, không biết ta có hay không dinh hạnh, mời ngươi cùng uống một chén." Chân Nặc cầm một chén rượu nho, hướng đi đem phải đi qua bên cạnh hắn một tử. "Vâng." "Chân Yết, hành ngộ hành ngộ. Một tử tốt giống bây giờ vừa mới phát hiện Chân Nặc giống như, mà nàng lại nhìn cũng không có nhìn Chân Nặc liếc một chút. Ngay tại Chân Nặc coi là một tử hội đáp ứng cùng hắn uống một chén, hắn muốn lộ ra nụ cười thời điểm. "Bất quá ta có việc, cũng không cùng ngươi uống một chén." Một tử mở miệng lần nữa, trên mặt nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy chiêu bài thức mỉm cười, nàng nghiêng người sang đến đối đầu Hạ nói, "Đi thôi, Đầu Hạ." Lập tức nàng và Đầu Hạ từ Chân Nặc trước mắt đi qua. Tuy nhiên mộc tử rất lợi hại viện truyện, nhưng là Chân Nặc nhưng vẫn là trên mặt nóng bỏng. Từ chối nhã nhặn chẳng lẽ cũng không phải là cự tuyệt sao? Đặc biệt là tại dạng này một cái trường hợp, tại Đông Đảo hảo hữu trước mặt, cái này một tử thậm chí ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho. Chân Nặc nghe được các hảo hữu tiếng thở dài, hắn chợt cảm thấy không nề mặt. Cái này hoàn toàn là nhượng hắn xuống đài không được mà. Nhưng mà, tiếp xuống một màn nhượng hắn tức giận đến nghiến răng, bởi vì hắn phát hiện, vừa rồi hắn hoàn toàn cũng là tại tự mình đa tỉnh Vừa rồi một tử cũng không phải là hướng phía hắn mà đến, mà chính là hướng phía này tên nhà quê đi tới. Biết được chân tướng chân nặng, thật sự là tức giận đến kém chút phổi đều tức điên. Hắn nhìn lấy một tử trực tiếp hướng đi Lưu Tô An. Lưu Tô An, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Mục tử chủ động tiến lên cùng Lưu Tô An chào hỏi. Lưu trưởng quý, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi tôn, ngươi người đẹp trai hơn. Đầu hạ một mặt rực rỡ nụ cười, hướng về phía Lưu Tô An ngoắc chào hỏi. Các ngươi là? Lưu Tô An cẩn thận hồi tưởng đến, lại phát hiện cũng không nhận ra trước mắt hai đại mỹ nữ. Lưu trưởng quý, ta thế nhưng là ngươi trung thực khách hàng kiêm fan, ngươi lại không biết ta, là tại là để cho ta quá thương tâm. Đầu hạ hơi hơi thở dài. Lưu Lão bản, ta là mục tử, mục tử mít người, ngươi hẳn là có ảnh hưởng a? Mộc Tử nhẹ mím môi, nhấp ra một đạo mê người đường cong. "Ta là đầu hạ, hơi lạnh đầu hạ." Đầu hạ chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An. "A, nguyên lai like là hai vị a." Hành ngộ hành ngộ. Lưu Tô An giỗi ra tay phải hắn. Lưu Tô An không nghĩ tới hắn cố ý cách an mặc địa thấp, vẫn là bị người khác nhận ra. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là, hắn cái này một thân trang phục, ở cái này thịnh trang xuất hành buổi đấu giá bên trên, xác thực rất lợi hại dễ thấy, cũng là không muốn để người chú ý đều không được a. Đây là hắn tất sách. Mộc Tử hào phóng tỏ tay, cùng Lưu Tô An dịu dàng một nắm. Chân nặc trong đầu như là có một đạo tiệm điện sẽ qua, tâm hắn phảng phất bị tiệm điện đánh trúng, hoàn toàn mờ người. Cái này, hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm. Hắn không phải hoa mắt. Tên nhà quê này đưa tay, cao lãnh một tử vậy mà cao hứng cùng hắn nắm tay. Phải biết hắn đã từng cũng rất nhớ sở sở mục tử tay, mượn cơ hội sẽ cùng một tử lôi kéo làm quen muốn nắm tay, nhưng mà mỗi lần đều bị một tử chỗ cự tuyệt. Nhưng mà, lần này, tên nhà quê này vậy mà đã được. Này làm sao không cho hắn cảm thấy chân kinh? Chân hiếu, chân hiếu. Người không sao chứ? Hoàn thiếu gia nhìn thấy chân ngặc chừng to mắt há to mồm không lúc nức. Rời đi đưa tay tại Trân Nặc trước mắt đơ. Hả, không có việc gì. Ta không sao, này tên nhà quê đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì một tử sẽ cùng hắn nói chuyện thiếm, còn cùng hắn nắm tay đâu. Trân Nặc chua sót nói. Ta nhìn hắn không phải là một tử coi trọng hắn, đây chỉ là lễ tiết tính nhân cần thăm hỏi, có lẽ hai người trùng hợp nhận biết đâu. Hoàng thiếu ra không quan trọng lấy. Dù sao hắn lại không truy cầu hai vị này, cho nên hai vị này cùng ai nắm tay, hắn cũng không quan tâm. Bất quá, hắn biết Trân Nặc một mực đang truy cầu một tử, biết giờ phút này Trân Nặc là sẽ rất tức giận đi Dù sao, bị một tên nhà quê ngay trước nhiều người như vậy mặt, đánh mặt, đây là bất luận kẻ nào đều là khó mà chịu đựng. Ngay tại chân Nặc cảm thấy mình mất mặt, rất tức giận thời điểm, ngoài cửa lại tiến tới một người. Nhìn thấy người này, Trần Nặc biểu hiện trên mặt hòa hoãn một điểm. Cái này đi vào cửa người, là cha hắn tại trên quốc tế có danh ý lui tới nổi tiếng thiết kế sư. Người này cũng là to thiết kế giám đốc, mắt Trần Nặc nhìn thấy Max hướng phía hắn đi tới, lập tức đứng dậy, chuẩn bị đón lấy. Hắn chỉ là bị chân nước bình mang theo, gặp qua vị này nổi tiếng thiết kế sư một mặt, không nghĩ tới Max lại còn nhớ tới hắn. Cái này khiến Chân Nặc cảm thấy một số cảm động. Xem ra nước ngoài bạn bè quả nhiên rất nhiệt tình. Ta cùng Max gặp qua một lần, hắn liền nhớ ký ta, đến cùng ta chào hỏi, xem ra người nước Mỹ nhật tình quả nhiên không phải giả. Chân Nặc tâm tình nhất thời vui vẻ, hắn mỉm cười đối bên người mấy cái vị bằng lưu nói. Max vừa vào cửa, liền thấy Lưu Tô An cùng hai vị mỹ nữ chuyện trò vui vẻ. Hắn hơi có chút chấn kinh. Lưu Tô An vậy mà cũng tham gia lần hội đấu giá này. Không biết Lưu Tô An có phải hay không giống như hắn, cũng là đến đấu giá băng tầm kia. Tỷ nghĩ lại, Max cảm thấy khả năng này rất lớn. Xem ra lần hội đấu giá này rất náo nhiệt, cái này băng tầm tia nhất định sẽ đánh ra giá trên trời. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ óc, vàng vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 626, tại sao lại là nhà quê? Mặt là ai? Nhìn qua thân phận không tầm thường a. Có người nghi ngờ hỏi. Người đây cũng không biết a. Mặt chính xác tiên quốc tế phục trang nhãn hiệu Victor thiết kế giám đốc, hắn làm người cao ngạo, có rất ít bằng hữu. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhớ ký ta, cái này thật đúng là để cho ta cảm thấy một số ngoài ý muốn." Chân Nặc lộ ra hiểu ý cười một tiếng. to thiết kế giám đốc, quả nhiên rất như bức, không nghĩ tới loại này nhưu nhân cũng tới đấu giá sẽ." Nghe được Chân Nặc giải thích, lập tức có người nói tiếp. "Xem ra Chân thiếu cũng rất lợi hạ nhà, liền nhưu như vậy người đều biết, không được." Có người hướng phía Chân Nặc duỗi ra ngón tay cái, nhệu Chân Nặc không khỏi có chút phiêu phiêu nhiên. "Mạc tiên sinh, ngài tốt." Khi Mạc đi qua Chân Nặc bên người lúc, Chân Sở ồ cung kính vươn tay muốn cùng Mạc tay. "Ta biết ngươi sao?" Mạc thấy có người ngăn lại hắn, tâm lý có chút không cao hứng. Hắn có chút hồ nghi, cẩn thận nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không biết trước mắt người trẻ tuổi. Cha ta phục trang tài liệu công ty cùng To có xin ý tới lui, ta từng tại To trong tiệc rượu gặp qua ngài liếc một chút. Trần Nặc khẽ cười nói, chuẩn bị lần nữa đưa tay cùng Mark đem nắm. Nhưng mà, mắt chỉ là a một tiếng, vòng qua chân Nặc vươn tay, xài bước đi về phía trước. Cái này, người nước ngoài đều là vô lễ như vậy, căn không biết văn minh cổ quốc lễ nghi là rằng gì. Trần Nặc gặp Mark đi xa, khí hồ hồ địa cùng Bằng hưu nói ra. Trần Nặc không nghĩ tới hắn chỉ là muốn tại trước mặt Bằng Hữu giả bộ một chút bức, kết quả lại giả vở thành lần đột. Cái này Mác vậy mà không phải tới cùng hắn chào hỏi, cái này Mác vậy mà căn bản liền không có muốn phản ứng đến hắn. Hoàng thiếu ra biết chân nặc đây là đang tìm lối thoát dưới, nỗ lực nín cười, để tránh chân nặc xuống đài không được. Chết ít, mình cũng không cần cùng loại này vô lễ người nước ngoài chấp nhặt. Hoàng thiếu ra vô vỗ chân nặc bả vai lấy đó ăn ủi. Nhưng là, chân nặc lại nhìn thấy Mác cao hứng hướng đi này tên nhà quê, lưu nhà thiết kế, chúng ta lại gặp mắt. Mác thân sĩ vươn tay. Mắt Lưu Tô An trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới Mác sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá này trên trận, hắn mỉm cười hữu đưa tay đem nắm, ngươi tốt Mạc, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thật sao? Mạc lông mày dương lên, bán tiến bán nghi nói. Dù sao lần trước hai người sát thực sinh một số không thoải mái, nhưng hắn từ Lưu Tô An ánh mắt bên trong nhìn thấy chân thành, lập tức nhiệt tình ôm ấp một chút Lưu Tô An. Hắn mỉm cười, ta cũng thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta cũng vậy. Lưu Tô An hiếu hảo vô vô Mạc đầu vai. Lập tức hắn đem một tử cùng đầu hạ giới thiệu cho Mạc nhận biết. Tiếng cười thỉnh thoảng địa từ mấy người bọn họ trong truyền ra. Đây là có chuyện gì? Chân nặng giờ phút này là triệt để mắt trợn. Anh mấy cái người bằng hữu cũng trận to trong mắt, một mặt không thể tin được bộ dáng. Có còn nhỏ âm thanh nhắc nhở, "Chậc ít, cái này má không cao lắm nào sao? Hắn vì sao lại nhận biết này tên nhà quê đâu? Hắn vì cái gì đối tên nhà quê này nhiệt tình như vậy?" Còn lẫn nhau cùng đối phương ôm ấp. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Trần Nặc tức giận nói một câu, sau đó nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại nói các người, "Ai biết tên nhà quê này đến cùng là lai like lịch gì? Nếu như vừa rồi hai cái mỹ nữ là trùng hợp ở nơi nào nhận biết tên nhà quê này, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng là cái này má vẫn luôn ở nước ngoài." rất ít đến Trung Quốc, hai cái này đến không có khả năng có gặp nhau người vì sao lại nhận biết. Đáng tiếc là, chân nặc đám này bạn nhậu đều giống như hắn, chỉ biết là ăn chơi đàn điếm, xưa nay không quan tâm làng giải trí cùng trang phục hành nghiệp tin tức. Cho nên bọn họ không biết Mạc đã từng cùng Lưu Tô An đã từng tiến hành qua một lần đặc sắc quyết đấu, cái này rất bình thường. Có lẽ, tên nhà quê này cũng là một cái thông nhân, cùng cái này Mạc đã gặp mặt cũng nói không chừng đấy chứ. Có người lập tức nói. Dù cho đây là thật, chân nặc cũng cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì đồng dạng đều là có sinh ý tới lui, Mạc không nhìn hắn, lại cùng tên nhà quê này trò chuyện với nhau thật vui. Này làm sao không cho hắn cảm thấy tức giận? Hắn cầm trong tay tiểu hương một hơi cạn sạch, cũng khó tiêu trong lòng ngỏa khí. Ngay tại hắn ánh mắt nhìn về phía đại một lúc, chỉ gặp Hồ tổng phu phụ một mặt vui vẻ tiến đến. Mà Hồ tổng phu nhân tôn lợi nhìn về phía đại sảnh thời điểm, tại trong lúc Lơ đãng nhìn thấy Lưu Tô An, nàng mỉm cười tại Hồ tổng bên thai nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Lập tức Hồ tổng phu phụ hướng phía Trần Nặc Phương hướng đi tới. Chân Nặc nhìn thấy hai người này, mặt mỉm cười hướng lấy hắn đi tới, còn thỉnh thoảng hướng lấy hắn phương hướng gật gật đầu. Hồ phụ nhất định là tới cùng hắn hỏi. Hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hồ tổng phu phụ, các ngươi mọi người cũng đã gật Hắn là cha ta lão bằng hữu, các ngươi đợi chút nữa đều đến cùng bọn hắn chào hỏi đi." Trần Nặc Cao hứng nói ra. "Hồ tổng phu phụ, ta xác thực nhận biết, vợ chồng bọn họ công ty gần nhất sinh ý là càng ngày càng hỏa, nghe nói đều lên thành phố, thật không được." Giờ khắc này, Trần Nặc giãn dỡ. Hắn cuối cùng muốn tách ra về một ván. Hồ thúc thúc, Tôn Aji mạnh khỏe. Trần Nặc chủ động nên đón, hướng hai người la lớn. "Người nào?" Nha. là nhỏ Nặc A, Người làm sao cũng ở nơi đây? Cha ngươi đâu?" Rất lợi hại hiển nhiên. Trần Nặc vừa rồi chào hỏi thời điểm, Hồ tổng phu phụ con mắt là nhìn về phía trước, cho nên không có lưu ý đến Trần Nặc, kết quả kém chút giận mình. Tại hắn cho rằng, dạng này trường hợp, hẳn là chân Nước bình tự mình đến mới là, vì cái gì điều động cái này không con trai của đáng tin đến đâu. Trần Nặc nhìn thấy Hồ tổng phản ứng, lại nhìn thấy Hồ tổng con mắt một mực đang hướng trước mặt nhìn, hắn cảm thấy một số nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, Hồ tổng cùng Tôn tổng cũng không phải đến cùng hắn chào hỏi sao? Cái này không đúng sao? Hồ tổng cùng ba hắn thế, nhưng là vài chục năm bạn bè cũ, không có khả năng không phải tới cùng hắn chào hỏi. Cha ta có chút việc trì hoãn, đoán chừng muốn tối nay tại năm tới. Chân Nặc trung thực cho biết, "Tốt, ta cũng không cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta còn có chút sự tình, ngươi trước mau lên." Hồ tổng gật gật đầu. "Tiểu Nặc à, ta và ngươi hồ thúc thúc còn có việc, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện a." Tôn Lợi dắt lấy Hồ tổng rời đi. "Cái này." Chân Nặc cảm giác được Hồ tổng trong lời nói rõ ràng có một tia xa cách quý vị, nói rõ hai người này thật đúng là tới cùng người khác chào hỏi. "Chất ít, chúng ta đều còn chưa kịp cùng Hồ tổng phu phụ chào hỏi đâu." Hai người bọn họ liền đi xa. Có người nhẹ nói nói. Khi Chân Nặc nhìn thấy Hồ tổng cùng Tôn tổng phu phụ hướng đi nhà quê thời điểm, hắn lại một lần nữa mắt trợn tròn. tròn. Cái này không khoa học. Hồ tổng nhận biết người, hắn đại bộ phận đều biết. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Hồ tổng nhận biết tên nhà quê này. Những người khác cũng nhìn lấy Hồ tổng tại sửng sở. Đây là vì cái gì đây? Tên nhà quê này nhận biết một tử cùng đầu hạ, còn nhận biết má, bây giờ lại liền Hồ tổng phu phụ cũng nhận biết. Người này đến cùng là lai lịch gì? Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 627, lại là nàng. Mà lúc này, Hồ tổng chủ động cùng Lưu Tô An chào hỏi, mà tôn lợi tại Lưu Tô An trước mặt, hoàn toàn liền là một bộ tiểu fan hâm mộ bộ dáng. Một bên Hồ tổng một mực cung kính cùng Lưu Tô An nhiệt tình nắm tay. Vợ chồng bọn họ hai người còn cùng Lưu Tô An chụp ảnh chụp chung lưu niệm. Một màn này rơi vào trần ngập trong mắt, hắn cảm thấy tâm lý mọi nhừ, còn từng trận địa đổ đắc hoàng. Hắn vừa rồi đều chưa kịp cùng Hồ tổng nắm tay, còn chưa kịp đem bạn hắn giới thiệu cho Hồ tổng phu phụ nhận biết, bọn họ liền vội đi mờ. Khi hắn nhìn thấy hồ tổng phu phụ cùng này tên nhà quê trò chuyện với nhau thật vui lúc trong lòng liền càng thêm cảm giác khó chịu đều đang một phút đồng hồ 2 phút đồng hồ các người đến cùng có chuyện gì đang nói một cái đại công ty trung niên nhân nhânão tổng cùng một cái 20 tuổi nhà quê tại sao có thể có nhiều lời như vậy có thể trò chuyện Chân chânặc mặt từng hồng đang sứ sở đúng lúc này trong đám người bộc phát ra từng đợt gieo họ chân lặc nghe được tiếng hoan hô biết nhất định có đại nhân vật gì tới hắn lập tức dương mắt nhìn về phía ngoài cửa lại là nàng lần này phe tổ chức xem ra là hoa đại máu đi Liên liên nàng đều được người tới Khi thấy nàng hướng phía hắn phương hướng đi tới thời điểm, Trần Nặc lập tức sờ sờ đầu hắn phát, chỉ một chút hắn y phục, sau đó cùng bằng hưu nói, "Chúng ta đợi nhìn xuống nhìn, nhìn xem có cơ hội hay không cùng hắn chụp ảnh chung." Tuy nhiên không chú ý giải trí tin tức, nhưng là đối với nổi tiếng ngôi sao, đối với hạng nhất ngôi sao quốc tế, Trần Nặc vẫn là biết được. Chẳng những biết được, hắn vẫn là nàng trung thực phan. Đây là ngàn năm một thở thời cơ, hắn nhất định phải hào hảo nắm chắc một cơ hội này. Hắn chờ xuất phát chờ lợi. "La Ali, ngươi tổ chức đem nàng cũng mời đến, vậy khẳng định dùng nhiều tiền." Có người đang cảm thán. Khác lời nói Hắn hướng phía chúng ta đi tới chào hỏi, chúng ta đợi nhìn xuống nhìn có thể hay không cùng hắn đến cái chụp ảnh chung a. Chân Lạc có chút mong đợi nói, chỉ gặp A Ly nàng thân thể mặc đồ trắng váy ngắn, đưa nàng tốt dáng người phụ trợ ngực nở mông cong, linh lung tinh tế, tay áo cùng váy thấu thị thiết kế lộ ra từng tia từng tia gợi cảm, vũ mị mười phần. A Ly khoảng chừng đều có một tên mang theo kính dâm bảo tiêu đi theo ở bên người, tương đương phi phái. Nàng ánh mắt đảo mắt ở giữa lóe ra kiểu mỹ hạ quang. Nàng môi đỏ trắng, ưu nhã tay một cái, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra dung động lòng người vũ mị. Trong mắt, có hai cái thân ảnh quen thuộc thu vào nàng tầm mắt. Nàng đôi mắt như đèn phao đồng dạng sáng. Ali này ưu nhã tốc độ, thoáng tăng tốc một chút, mà nàng bảo tiêu theo sát tại hai bên. Chân Nặc coi là Ali tới, hắn liền có cơ hội cùng Ali chủ ảnh trùng, hắn liền có cơ hội hướng Ali muốn ký tên. Nghĩ đến đây, hắn nhất thời tâm hoa nộ phóng. "Ali, có thể cùng chúng ta hợp cái ảnh à?" Nhìn thấy Ali đến gần, Chân Nặc vẻ mặt tươi cười. Nhưng mà, Ali bên người một cái bảo tiêu ngăn trở Chân Nặc, không cho Chân Nặc tới gần Ali một bước. Mà Ali cũng không có chút nào dừng lại ý tứ, nàng đi qua Chân bên cạnh, liền liền nhìn cũng không có nhìn Chân Nặc một chút. Cái loại Ali đi qua, Bảo Tiêu lúc này mới không ngăn cản nữa chân nặc. Hách, cái này Bảo Tiêu cũng quá thô lỗ, còn tưởng rằng ra mời không nổi Bảo Tiêu sao? Ra đây là điệu thấp tròn nên mới không có mời Bảo Tiêu đến. Chân nặc rất lợi hại không phục nói. Ngay tại chân nặc căm giận không bình thường sau, hắn phát hiện Ali vậy mà cũng là hướng phía này tên nhà quê mà đi. Trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng mãnh liệt. Thật đúng là như thấy quỷ. Làm sao mọi ngành mọi nghề tinh anh đều là hướng về phía tên nhà quê này qua? Chân nặc cao mày trăm mối vẫn không có cái giải. Đúng vậy a, ngươi nhìn, Ali lại cùng cái này nhà quê lợi nói đâu? Vì cái gì liền quốc tế đại minh tinh Ali đều biết tên nhà quê này đâu? Có nhân mã phụ họa. Thế nhưng là, chân nặc những này bạn bè không tốt lại không ai biết được Lưu Tô An đến cùng là lai lịch gì? Thậm chí, căn không có ai biết. Cái này cái gọi là nhà quê, lại chính là chuyển trong Lưu Tô An lưu đại sư. Chân nặc cũng vô pháp nghĩ đến. Cái này cái gọi là nhà quê, lại là phụ thân hắn chân nước bình gần đây thường xuyên nhắc tới Lưu đại sư. Còn lại ban đầu cũng muốn tìm Ali chụp ảnh trung ký tên phú nhị đại nhóm cùng tinh anh nhân sĩ, gặp chân kinh ngạc, cũng không có tiến lên yêu cầu, để tránh mặt nóng tiếp lạnh bờ ngông mà khó chịu. Lưu nhà thiết kế, trùng hợp như vậy, hai người. Ali một đoàn người đi đến Lưu Tô An cùng Mạc trước mặt, nàng tha có thăm ý mà nhìn xem hai người bọn họ. Hai ta là không đánh nhau thì không cần biết, anh hùng sở kiến lực đồng, cùng chung chí hướng. Chúng ta bây giờ có thể là bạn tốt nha. Người đúng không, Lưu nhà thiết kế? Mạc này một thanh không quá lưu loát tiếng phổ thông, mới vừa rồi cùng Lưu Tô An nói chuyện với nhau một fan thiết kế lý niệm, hắn trong lòng bị Lưu Tô An tín phục, trong lòng kính nể Lưu Tô An. Đúng. Má đúng. Lưu Tô An đồng ý gật đầu. Lúc này Một bên đầu hạ như Hoa Si, mỉm cười muốn cùng Ali cùng Lưu Tô An cùng một chỗ chụp ảnh chung. Ali thân thiết biểu thị đồng ý Lưu Tô An thịnh tình không thể chối tử, cũng chỉ đành đồng ý Lưu Tô An cùng Ali đứng chung một chỗ, mà một Tử cùng đầu hạ đứng tại bọn họ hai bên. Chân Lạc nhìn thấy Ali cùng Lưu Tô An, hai người tại chụp ảnh chung, mà lại một Tử vậy mà đứng tại Lưu Tô An bên cạnh, hắn càng là lên cơn giận dữ. Đúng lúc này, chân nhà sản xuất tại đấu giá hội bắt đầu trước 10 phút đồng hồ, chậm rãi từ cửa chính đi tới. Chân nhà sản xuất không chỉ là một cái nhà sản xuất, mà lại cũng là một cái trong nước nội danh phú hảo. Không phải vậy lời nói nơi nào sẽ có tiền đầu tư một bộ hao phí cự đại điện ảnh đâu. Ánh mắt của hắn quét về phía lại sảnh, hắn vừa rồi từ phe tổ chức này, biết Lưu Tô đến, giờ phút này hắn đang tìm kiếm Lưu Tô ăn. Trần nhà sản xuất xuất hiện, nhất thời dẫn đến vô số phú thương tới cùng hắn chào hỏi. Trần nhà sản xuất cùng bọn hắn ngắn ngủi địa hàm xúc về sau, hắn hướng tiệc đứng khu đi đến. Nhìn thấy Trần nhà sản xuất đi tới, Trần Lạc nhặt lại lòng tin. Hắn nhận biết Trần nhà sản xuất, ngay tại trước đây không lâu, Trần nhà sản xuất còn dùng nhiều tiền đem cha hắn mời qua xứ, mời đi làm chỉ đạo. Về phần về sau đến cùng sẽ ra chuyện gì? Trần nước Bình không có cụ thể nói cho hắn biết, cho nên hắn cũng cũng không biết. Bất quá, cũng bởi vì như thế, hắn cho rằng trần nhà sản xuất nhất định sẽ tới cùng hắn phiếm vài câu. Trần nhà sản xuất mọi người hẳn lạ đều biết đi. Trần Lạc đối bạn hắn Châu nổi giận đùng đùng nói: "Đương nhiên là biết, trần nhà sản xuất đầu tư mấy cái bộ phim đều có thể xứng kinh điển, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới đấu giá hội." Có người sợ hãi thán nói: "Trần thiếu còn nhận biết trần Đồng sao?" Có người nghi ngờ nói: "Đó là đương nhiên, trước đây không lâu ta còn cùng trần nhà sản xuất ăn cơm xong đâu." Chân Nặc có chút tự hào lần trước Trần Nhà Sản Xuất mời ăn cơm, toàn là bởi vì muốn mời được chân nước Bình qua đoàn làm phim, không phải vậy lời nói hắn làm sao lại cùng một cái có chút ít thuật mao đầu tiểu tử cùng nhau ăn cơm đâu. Thế nhưng là không có tự mình hiểu lấy chân Nặc, lại còn đánh trí. Chân ít, lợi hại. Hoàng Thiếu ra hướng phía chân Nặc giơ ngón tay cái lên nói. Trần Nhà Sản Xuất chậm rãi hướng phía chân Nặc đi tới, chân Nặc lộ ra mỉm cười, Trần... "E giờ bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 628, chiếu cố chúng ta lão bằng hữu." Nhưng mà trên nhà sản xuất giống như không có phát hiện hắn giống như cũng trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Giờ khắc này, cái kia thúc chữ hoàn toàn bị bóp chết tại chân nặc trong cổ họng. Chân nặc hé miệng dừng tại giữ không trung trong, bị nhiều lần trêu đùa các bằng hữu, trong bóng tối nheo nheo lắp đầu thở dài. Đây là có chuyện gì? Chân nặc vội vàng quay đầu nhìn về phía trần nhà sản xuất, kết quả nhìn thấy trần nhà sản xuất cũng là hướng phía này tên nhà quê đi đến. Lưu nhà thiết kế. Trần nhà sản xuất vừa đi vừa nhiệt tình chắp tay hô. Lưu Tô nghe tiếng, ngước mắt nhìn lại, thấy là trần nhà sản xuất, hắn cùng bên cạnh mấy vị nói một chút, sau đó lộ ra bị cười, tiến lên đón cùng trần nhà sản xuất chào hỏi, Lao trần, Lao trần, Đứng tại cách đó không xa chân nặc Vĩnh Thai nghe được hai chữ này thời điểm, hắn dưới chân không vững, lão đảo lấy, kém chút thế ngã trên đất. May mắn hoàng thiếu ra ở bên cạnh dìu hắn một chút, mới không có nhượng hắn trước mặt mọi người bị chọ mè. Tên nhà quê này gọi thế nào trần nhà sản xuất Lao trần. mà lại dạng này một cái từ bị cái này nhà quê hô như thế thuần miệng. Càng quá Phật là, cái này trần nhà sản xuất hiển nhiên đối danh xưng này rất là hài lòng. Điểm này từ trần nhà sản xuất trong tươi cười liền có thể chứng minh giờ phút này chânặ trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh vì cái gì cuối cùng là vì cái gì vì cái gì hắn nhận biết hoặc là không biết người đều cùng tên nhà quê này nhận biết mà lại bọn họ không chỉ có nhận biết còn giống như đều là nhiều năm lão bằng lưu giống như mà hoàng thiếu ra mấy người cũng là người một màn này hoàn toàn là hủy bọn họ nhận biết lực bọn hắn cũng đều hoàn toàn trận mắt ổn bọn họ suy nghĩ lắp góc cũng nghĩ không ra cái này là vì sao cũng nghĩ không ra cái như thế về sau bọn họ đều nhìn đối phương hai mặt nhìn nhau lẫn nhau trên mặt cũng đều tràn ngập ngượng bức hai chữ. Chân Nặc nhìn lấy hắn đám này cáo chó bằng hữu biểu lộ, hắn nhất thời minh bạch, đáp án này chỉ có Trần nhà sản xuất hoặc là Hồ tổng có thể vì hắn giải đáp. Ngay tại Chân Nặc chuẩn bị qua hỏi cho ra nhẽ thời điểm, ngoài cửa chuyển đến ồn ào âm thanh. Lần này tới là Tạ Đồng một nhà. Tạ Đồng cũng là hiện trường số một số hai đại nhân vật. Tạ Đồng Hòa con của hắn Tạ Kỳ, dưới cờ có 10 cái công ty lên sản, là trong nước hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong phú hào. Tạ Đồng Hoa lần này người tổ chức vương động, hai người là phú hào bảng 10 năm gần đây đến đỉnh cao nhất nhân vật. Hai người cùng xưng là Bắc Vương Nam Tạng, đồng thời đã là quan hệ hợp tác lại là đối thủ cạnh tranh. Tạ Đồng công ty trải rộng mọi ngành mọi nghề, cơ hồ bất luận cái gì hành nghiệp đều có hắn dưới cờ công ty thân ảnh. Năm như vậy lượng cấp nhân vật vuông xuống hiện trường, đương nhiên sẽ khiến kinh động. Tạ Đồng phu phụ tới. Nhanh nhanh nhanh, là Tạ Đồng một nhà a. Chúng ta mau chóng tới lên tiếng kêu gọi. Đúng, qua lên tiếng kêu gọi, đây là có thể nộp nhưng không thể cầu thời cơ a. Rất nhiều đến đang thấp giọng nói chuyện phía mọi người, cũng cấp tốc dừng lại, nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa, từng cái nên đón cùng Tạ Đồng một nhà chào hỏi. Tạ Đồng phu phụ hai người cũng hiếu hảo cùng nào chào đón phú thương cùng tinh anh nhân sĩ nhất nhất nắm tay chào hỏi. Lập tức, Tạ Đồng phu phụ hai người cùng một số khá thân phú thương lẫn nhau phản đảm, lẫn nhau hàn huyên. Lưu Tô An nghe tiếng nhìn lại, thấy là Tạ Đồng một nhà, nét miệng mỉm cười, không có tiến lên chào hỏi. Dù sao giờ phút này Tạ Đồng phu phụ bị nhiều người như vậy bao quanh, hắn dù cho hiếu tâm chào hỏi cũng chỉ sợ không có cơ hội đi. Cho nên hắn lựa chọn đứng tại chỗ mỉm cười nhìn lấy. Chân nhà sản xuất cùng hội tổng bọn họ gặp Lưu Tô An không có muốn lên trước chào hỏi ý tứ. Gặp Tạ Đồng phu phụ bên cạnh vây quanh nhiều người như vậy, bọn họ quyết định vẫn là chờ một chút có cơ hội lại cùng Tạ Đồng phu phụ lôi kéo làm con đi. Mà Chân Nặc nghe được ồn ào âm thanh về sau, vừa mới chuẩn bị qua hỏi thăm mà phóng ra một bước chân, không tự chủ được dừng lại. Hắn xoay người lại tìm này ổn ồn danh doanh qua. Tạ Đồng một nhà thân ảnh thu vào hắn tầm mắt. Hắn kìm lòng không đặng há to mồm, trong lòng thầm nghĩ, Tạ Đồng một nhà làm sao cũng tới. Lúc này, đầu hắn bên trong có một cái cổ quái ý nghi càng không ngừng xuất hiện. Tạ Đồng bọn họ sẽ không cũng muốn đi qua cùng cái này nhà quê chào hỏi a? Chân bật tốt lên. Bất quá Hắn rất nhanh địa phủ định hắn ý nghĩ này. Hắn cảm thấy hắn ý nghĩ thật sự là quá không đáng tin tuệ. Haha, ha. tên nhà quê này làm sao có thể nhận biết Tạ Đồng? Cho dù hắn là vương con trai của chủ quản, cũng sẽ không bị Tạ Đồng coi trọng mấy phần, chủ động tới chào hỏi. Hắn rứt lời tại cái kia đám bằng hưu trong hai, bọn họ đều cảm thấy đây là hàng năm buồn cười nhất cho cười, từng cái lộ ra cười lạnh. Ta cảm thấy không thể đi. Tạ Đồng là ai? Tên nhà quê này lại thế nào như bức, cũng không có khả năng nhượng Tạ Đồng một nhà tới cùng hắn chào hỏi. Vâng. Trừ nhà quê cũng là vương động, mới đủ tư cách Nhưng là Vương Đồng chúng ta thường xuyên tại trên TV thấy qua, con trai của Vương Đồng chúng ta cũng đều rất quen thuộc, tên nhà quê này thấy thế nào đều khó có khả năng là Vương người đồng gia. Chậc ít, người cái này thuần túy là thần kinh quá nhạy cảm, một tên nhà quê về phần ngươi như thế hao tâm tốn sức sao? Bọn họ nhau nhau lắc đầu nghị luận. Lúc này, Tạ Kỳ nhìn lấy đại sảnh tìm kiếm lấy. Vừa rồi Vương Đồng tiếp gặp bọn hắn một nhà lúc, nhắc lên hôm nay nhiều đến một vị khách quý đến, người này cũng là Lưu Tô An. Ta đồng thật to mò Lưu Tô An tham gia lần hội đấu giá này. Cho nên, tại tiến buổi đấu giá trước, ta đồng cố ý bàn giao Tạ kỳ. Nhìn xem cái này Lưu Tô An là có hay không ở đây. Đột nhiên, Tạ Kỳ đôi mắt sáng, hắn tại mẫu thân hắn bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. "Ta đồng phu nhân tâm linh thần hội gật gật đầu. Các cái khác cùng Tạ Đồng đánh xong chào hỏi phú thương tán đi về sau, Tạ Đồng phu nhân tại Tạ Đồng bên thai nói thầm lấy, lập tức hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Phu nhân, đi, chúng ta đi chiếu cố chúng ta lão bằng hữu." Tạ Đồng lộ ra thân sĩ nét mặt tươi cười. "Tốt, lão Tạ, ta cũng đang có ý này." Tạ Đồng phu nhân dịu dàng cười một tiếng, nàng kéo Đồng cánh tay. Hai người tại Tạ Kỳ chỉ huy xuống hướng phía Lưu Tô An vị trí chỗ ở đi đến. Chân Nặc gặp Tạ Đổng một nhà hướng phía hắn phương hướng đi tới. Hắn mặc dù là cái công tử bột, nhưng không phải một cái không bình thường ngu xuẩn người. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng Tạ Đổng là đến cùng hắn chào hỏi. Liên liên cha của hắn cũng không đủ tư cách nhượng Tạ đồng một gia chủ động đậy đến chào hỏi. Mà liên tại chân Nặc thần du thời điểm, Tạ đồng một nhà từ chân Nặc bên người chậm rãi đi qua. Chân Nặc trong lòng tự mình đã bảng, liền biết là dạng này. Nhưng là, tiếp xuống một màn, nhượng chân Nặc cả đời khó quên. Chỉ gặp Tạ một nhà đều hướng phía này tên nhà quê đi qua, Tạ Đổng rất là địa giơ tay lên nhiệt tình cùng Lưu Tô An chào hỏi. Lưu nhà thiết kế Đã lâu không gặp a." Tạ phu nhân cùng Tạ Kỳ mỉm cười hướng về phía hắn phất phắt tay. "Tạ Đồng, Tạ phu nhân, Tạ Kỳ, các người cũng tới." Lưu Tô An thân sĩ hướng lấy bọn hắn gật gật đầu, hắn tiến lên đón, thân sĩ vươn tay. "Tạ Đồng, Tạ phu nhân, Tạ Kỳ nhiệt nhất nhiệt tình đưa tay cùng Lưu Tô An nắm tay. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tặn. Giân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu dạo. Bán Hủ Tiếu cho cả thế giới chương 629, vừa đấu giá bắt đầu. Sau khi bắt tay, ta đồng một nhà còn không hề rời đi, còn tại cùng Lưu Tô An nhiệt liệt trò chuyện với nhau. Lưu nhà thiết kế, hiện tại càng ngày càng không được, cửa hàng càng ngày càng nhiều, tiêu thụ ngạch cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại thân giá có mấy ức đi. Ta tạ đồng tại cảm khái. Lần trước gặp được Lưu Tô An thời điểm, hắn còn muốn lấy nhượng Lưu Tô An trở thành hắn phu nhân dưới cờ phục trang công ty thiết kế giám đốc. Kết quả bị Lưu Tô An từ tuyệt. Mà bây giờ cái này, Lưu Tô An từ nữ thần đẹp áo tiết mục trong chỗ hết tài năng, đánh bại rất nhiều cao thủ. Liên liên kết cầm đều lưu truyền lưu Tô an truyền thuyết. Nhìn thấy Lưu Tô An hiện tại thành tựu, Ta Đồng đã cảm thấy có chút cao hứng, lại cảm thấy có chút tiếc hận. Cao hứng là, hắn nhãn quang luôn luôn rất lợi hại tinh chuẩn, hiện tại kết quả chứng minh hắn quả nhiên không có nhìn lầm Lưu Tô An. Tiếc hận là, Lưu Tô An rủi sao cuối cùng không có thể để cho hắn sử dụng. Bất quá, hắn cũng không có cảm thấy yêu thương, bởi vì hắn cho rằng về sau sẽ có gì Lưu Tô An cơ hội hợp tác, nhất định sẽ. Tạ Đồng quá khen, ta cách ngài khoảng cách thì tương đương với kém một đầu ngân hà." Lưu Tô An khẽ nói. "Ha ha." Trương Giang sóng sau đè sóng trước nhà, ngươi tiềm lực vô hạn cử đại, càng ta là sớm mượn sự tình tạ động vỗ nhẹ nhẹ đập Lưu Tô An bả vai cảm khái nói, Tạ Kỳ cũng chủ động tới cùng Lưu Tô An nói chuyện tiếp. Lưu nhà thiết kế, ta trang trực đến đứng dưới cờ một cái tiểu chủ chuyên bá, bởi vì mua ngươi cửa hàng thương phẩm, đều trở thành đang hot chủ bá. Ta cũng là ngươi cửa hàng trung thực khách hàng, không nghĩ tới ngươi đảo bảo cửa hàng còn có loại này ma lực, để cho ta như thế bắt bẻ người cũng sẽ không tiếp tục qua bài dành cửa hàng mua sắm. Nay phải cảm tạ ngươi dùng phát sóng trực tiếp bình lại, cho ta làm miễn phí quảng cáo." Lưu Tô An nói đùa. Ta đồng một nhà cùng Lưu Tô An trò chuyện với nhau thật vui. Chân nhà sản xuất cùng hộ tổng bọn họ nhìn lấy một màn này, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến cái này tại động một nhà vậy mà chủ động cùng Lưu Tô An chào hỏi, vậy mà cùng Lưu Tô An chuyện trò vui vẻ, bọn họ từng cái trong mắt đều nhanh muốn đột tới. Hoàn thiếu ra bọn họ từng cái miệng dừng tại giữ không trong, bọn họ bị chấn kinh một chữ cũng nói không nên lời, cái này trong mắt chừng đến so đồng linh còn muốn lớn. Còn lại tinh anh nhân sĩ cùng phú thương cũng tại buồn bực hiếu kỳ, cái này tại động một nhà làm sao lại cùng cái này ăn mặc giản dị nhân chủ động chào hỏi. Mà chân nặc lúc này miệng há đến có thể nhét vào một khóa trứng ống, con mắt đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Nội tâm của hắn chấn động không gì sánh nổi, Tô Đình, hắn bây giờ muốn lập tức biết rõ ràng, tên nhà quê này đến cùng là, Lai là gì. Vì cái gì liền liền tại đồng một nhà, cũng đều cùng hắn đàm lâu như vậy? Thế nhưng là, lúc này Vương chủ quản xuất hiện, cắt ngang hắn trước kia ý nghĩ. Dù sao hắn hôm nay nhiệm vụ là tới quay vật phẩm đấu giá, hắn cũng không thể bởi vì nhà quê mà bỏ lỡ băng tầm kia. Vương chủ quản cầm mịp rồ phồn cao giọng điệu tuyên bố, "Buổi đấu giá sắp bắt đầu, còn mời các vị khách quý đến riêng phần mình trên chỗ ngồi an vị." Dựa theo quy tắc, mỗi người ngồi đều là trước đó đã an bài tốt. "Trân điện, ngươi vị trí ở đâu?" Hoàn thiếu ra tò mò hỏi: "Lầu 2, thế nào, cũng không tệ lắm phải không?" Chân ngắc lúc này tâm tình rốt cục đỡ một ít. Lầu 2 bình thường đều là có danh vọng phú hào tài năng ngồi, không nghĩ tới chân thiếu vị trí tại lầu 2, sắp thực lợi hại. Hoàn thiếu ra dơ ngón tay cái lên nói ra: "Chúng ta vị trí đều tại lầu 1, cũng chỉ có chân thiếu tài năng ngồi vào lầu 2." Chân thiếu bị đập một trận mông ngựa, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Tuy nhiên hắn là dính hắn cha nàng ánh sáng, mới ngồi vào lầu 2. Nhưng đây cũng là một loại thực lực, ai nói không phải đâu. Nay tên nhà quê liền thư mời đều không có. Loan trưởng chỉ có thể tìm một cái lầu một nơi hẻo lánh ngồi à. Chân Lặc nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình, hắn cũng cùng các bằng hưu bắt đầu khởi hành. Ha ha, chết ít, ta nhìn hắn có một cái ngồi vị trí đều tính toán không tệ, dù sao hắn liền thư mời cũng không có. Đúng vậy à? Ta dọn chỗ vị đều đã an bài tốt, hắn hẳn là đứng đấy mới đúng. Sẽ có hay không có người mời hắn qua lầu ba ngồi đâu? Có người nhỏ giọng hỏi thăm. Làm sao có thể? Lầu ba vị trí là đỉnh cấp phú hào, cùng mọi ngành mọi nghề tối cao cấp lão đại tài năng ngồi, huống hồ vị trí đều đã an bài tốt, ai sẽ nhường ra vị trí cho một tên nhà quê ngồi? Chân Soạn Lô Mã lắc đầu phủ định nói: "Cái này là không thể nào, hoàn toàn là không thể nào." Chân Nặc trong lòng rất là khẳng định. "Cũng thế, chân nói ít có đạo lý, vậy chúng ta đều qua lầu 1, chân thiếu mời lên lầu đi." Hoàn thiếu ra bọn người đến thang lầu bên cạnh, cùng chân Nặc phân biệt. "Mọi người xin cứ tự nhiên đi." Chân Nặc vung tay lên, ngang nhiên hướng về lầu 2 đi đến. Lầu 2 là thân phận biểu tượng. Tuy nhiên lầu 2 cùng lầu 1 chỉ kém một cái tầng lầu, nhưng cái này một cái tầng lầu liền đại biểu không cùng cấp bậc. Lầu 1 người muốn ngồi lên lầu 2 rất khó, trừ phi có người nhường ra vị trí cho hắn mới được. Nếu không căn bản liền không khả năng, mà mọi người đã đến, vì cái gì còn muốn cho ra vị trí. Cho nên, tại chân nặc cho rằng, khả năng này căn bản không hề. Hắn kết luận cái này nhà quê vị trí chỉ có thể ở lầu 1, trong lòng của hắn cảm giác ưu việt trong nháy mắt này lại đầy máu trở về. Lúc này, chân nặc tìm tới vị trí hắn, là tại lầu 2 đầu bậc thang một cái một góc địa phương. Tuy nhiên vị trí là điểm, nhưng tốt xấu là tại lầu 2, cái này so với hắn này đám bằng hữu đều cao hơn một cấp bậc cấp. Không tệ không tệ. Hắn vô vô ghế dựa lưng Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lập tức hắn thích trí ngồi xuống, từ nơi này nhìn lại, cái này tầm mắt cũng theo đó phóng đạt. Bất quá, cái này bàn đấu giá từ hắn cái góc độ này nhìn quả thật có chút tốn sức, nhưng đầu hành lang, từ hắn góc độ nhìn lại, đến là nhìn một cái không sóc gì. Tổng tới nói hắn vẫn là rất hài lòng, chỉ ít so với hắn này đám bằng hữu cao hơn một cấp bậc cấp, khẳng định vùng này nhà quê tốt mấy con phố. Hắn theo tay cầm lên trên mặt bàn phao tốt trà Long Tỉnh, chợt cảm thấy một mùi thơm sông và mũi, hắn kìm lòng không đặng nghe, sau đó hắn khẽ nhấp một cái. Trà này vị đạo quả nhiên không sai, so lầu một trà ô long khẳng định phải tốt khứ. Chân nặc trong lòng khẳng định nghĩ đến, bất quá lầu 3 là cái trên cây hái xuống đại hử bảo, mùi vị kia nhất định càng tốt hơn, chỉ tiếc hắn không có cơ hội qua lầu 3. Ngay tại chân nặc hưởng thụ lấy trà Long Tỉnh vị đạo thời điểm, hắn nhìn thấy thật không thể tin chẳng diện. Cái này lấy chẳng diện. Nhượng hắn kém chút đem trong miệng trà Long Tỉnh phun ra. Chỉ gặp Lưu Tô An cùng Tạ đồng một nhà xuất hiện tại lầu một đầu bậc thang, bọn họ vừa đi, một bên mặt đầy dáng tươi cười trò chuyện với nhau. Về sau, Lưu Tô An vậy mà đi theo Tạ Động một nhà, cùng một chỗ hướng phía lầu 2 đi tới. Ta dựa vào, là mắt của ta hoa sao? Tiên nhà quê này làm sao cũng có tư cách đến Lầu 2? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ hắn là một cái ẩn hình phú hảo. Điều này hiển nhiên không thực tế. Chân Nặc nhìn lấy Lưu Tô An một bộ giá rẻ phục trang, hắn nhanh địa lắc đầu, đầu này dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng nhanh, hắn phủ định trong lòng của hắn ý nghĩ này. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tặn. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 630, kiện vật phẩm này là băng tạm kia. Như vậy cái này nhà quê là cái nào đó hành nghiệp một cái nhân vật đứng đầu. Cái này cũng không có khả năng a. Hành nghiệp lớn nhất nhân vật đứng đầu, hắn khẳng định đều gặp, dù cho gặp qua một lần, hắn cũng khẳng định có ấn tượng. Mà tên nhà quê này như vậy lại mặt, xem xét cũng là chưa thấy qua. Còn có cái này nhà quê còn trẻ như vậy, hiển nhiên cũng không phải như vậy nhân vật. Đây là vì sao? Vì sao tên nhà quê này có thể tới lầu 2 đến? Chẳng lẽ là ta đồng muốn đem vị trí của mình tặng cho tên nhà quê này? Cái này cũng rất không có khả năng a. Trừ phi tên nhà quê này là tạ đồng họ hàng thân thuộc, mà khả năng này vẫn là một chút cũng không có. Khi chân Nặc coi là tạ đồng hòa tên nhà quê này lại ở lầu 2 tách ra thời điểm, khiến cho hắn càng thêm chấn kinh một mạn phát sinh. Lưu Tô An cùng tạ đồng một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng lầu 3 đi đến. Mà đầu bậc thang bảo an lại không có chút nào ngăn cản, ngược lại rất lợi hại cung kính tránh ra đường. Cái này lẩm a, đây là chân Nặc cảm giác đầu tiên. Bởi vì vô luận như thế nào, dù cho tên nhà quê này là tạ đồng thân thích, vậy cũng phải dựa theo quy củ, nhiều nhất chỉ có thể ở lầu 2 an vị. Lầu 3 Liên liên chân nạc lao bà cũng không biết có không có tư cách qua. Miệng hắn trương đến phản phất có thể nhét vào một cái áp lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn lấy nhà quê cùng tạ động một bên đàm luận vừa đi. Này loa mắt đèn chiếu sáng vào lưu Tô An trên thần, phản phất cho thập cấp mà lên lưu Tô An dắt lên kinh thần. Chân nạc kinh ngạc lập tức đứng lên, nhưng hắn chỉ cảm thấy ánh đèn có chút trứng mắt, nhượng hắn có chút tròn váng. Giờ khắp này, hắn nhưng thủy trung bước không ra bước. Hắn cứ như vậy chơ mắt nhìn lưu Tô An từ hắn phòng khách đi qua Hắn đoán chừng cái kia nhất bang tại lầu một bằng hữu cũng nhìn thấy cái này sắp tranh tranh một màn, hắn 5 lần 7 lượt bị cái này nhà quê đánh mặt, về sau hắn còn mặt mũi nào tại cái kia giúp trước mặt bằng hữu là chân, còn có cái gì thể diện tại cái kia giúp trước mặt bằng hữu là Pitin. Giờ phút này chân nặng rõ ràng cảm giác được trên mặt hắn nóng bỏng, như một đoàn giống như lửa thiêu. Ngay tại chân nặng chấn kinh xấu hổ vô cùng lúc, Lưu Tô An tại lầu 3 cùng tạ động một nhà thiết tiến về hắn số 8 giáp nhỏ đi đến. Là 8 phòng VIP là hắn vừa tới cửa tiểu điểm, vương chủ quản tới đón tiếp hắn, liền đã nói cho hắn biết đấu giá ngồi xuống vị trí. Ngồi tại 8 phòng VIP trên chỗ ngồi Lưu Tô An từ cửa sổ cảm thụ được bên ngoài thổi tới gió mát, toàn thân hài lòng vô cùng. Hắn thử cửa sổ thò đầu ra hướng xuống nhìn lại, buổi đấu giá dựng tốt đại thu hết vào mắt. Càng thêm khoa trương là, tại hắn trong dạp nhỏ còn để đó một tivi, cái này trên tivi biểu hiện hình ảnh thì là bàn đấu giá. Đây là lầu 3 khách quý trúc, lầu 3 khách quý rốt cuộc không cần lo lắng khoảng cách dưới lầu bản đấu giá quá xa mà thấy không rõ hình ảnh, cũng không cần một mực thăm dò đi xem dưới lầu chú ý đấu giá tiến trình. Lưu Tô An khẽ hớp một thanh đại hượng bảo, hương trả tại trong miệng bốn phía. Quả nhiên là trà ngon, không có nghĩ đến cái này buổi đấu giá xa xỉ như vậy. Liễu Đô An dù sao lần thứ nhất tham gia loại này buổi đầu giá, hắn cũng mở mang hiểu biết không ít, hắn dưới đáy lòng cảm thán một câu. Chân nặng ngẩng đầu thủy trung nhìn chằm chằm lầu 3 đầu bậc thang, đang đợi nhà quê bị đuổi xuống lâu một khắc này. Nhưng mà, thằng đến buổi đấu giá chính thức bắt đầu, hắn cũng không có đợi đến. Hắn hiện tại lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng không ai có thể vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tôn kính các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, người không có phận sự cùng nhân viên bảo an rút lui, tiểu điếm chúng ta liền muốn đóng cửa, bên trong phòng đấu giá mời giữ lặng, nếu không lời nói sẽ bị mời ra chuyện, hiện tại bắt đầu cấp cho đấu giá số tay. Có người chủ trì bóp lấy điểm tới đến một trong lầu sớm đã dựng tốt trên đài đấu giá, sau đó cầm mịt rộ phồn cao giọng nói ra. Vừa dứt lời, buổi đấu giá đại môn trùng điệp bị nốt, nhân viên bảo an trận địa sẵn sàng đón quân địch địa đứng tại đại môn hai bên. Không bao lâu, một người mặc áo giải mị nữ trong tay ngân một cái khay, đi vào Lưu Tô An chỗ phòng khách. Khay trong để đó một phần đấu giá sổ tay cùng mấy phần tinh xảo điểm tâm. Lưu Tô An xuất ra đấu giá sổ tay, nhẹ nhàng liếc nhìn. Trên đó viết mỗi một đồ vật thứ tự xếp hạng. Phía trên chẳng những có hình ảnh, hơn nữa còn có liên quan tới băng tầm kia ký càn giới thiệu. Xem ra người tổ chức tốn hao không ít tâm tư, như loại này giới thiệu đều phải từ chuyên nghiệp nhân sĩ đến định ra mới được. Văng tầm tia quả nhiên ở phía trên. Lưu Tô An đôi mắt hoàn toàn sáng, khóe miệng của hắn phát họa ra một vòng nhất định phải được nụ cười. Lưu Tô An tinh tế nhìn lấy tay này sách, trong ngáy mắt, hắn đồng tử không khỏi rút về. Hắn tự mình lẩm bẩm, cái này Bang tầm tia hình ảnh, cùng ta nguyên lai like tưởng rằng có chút khác biệt. Chẳng lẽ là? Trong đầu hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng lại hắn rất nhanh liền cảm thấy khả năng này thật sự là quá thấp. Hắn trầm tư một chút, cảm thấy vẫn là nhìn thấy vật thật sâu tài năng xác định trong lòng mình ý nghĩ. Hiện tại ta tuyên bố, lần buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Người chủ trì nhìn tất cả mọi người đã phân phát đến đấu giá sổ tay, lập tức tuyên bố bắt đầu. Vừa dứt lời, một người mặc phấn sắc xa mỏng váy ngắn thiếu nữ, từ phía sau đài chậm rãi đi ra, trong tay nàng bưng lấy một cái khay, trên khay mặt để đó một cái cái hộp nhỏ. Đây là kiện thứ nhất vật đấu giá, mọi người từ đấu giá sổ tay cũng đã hiểu được, kiện thứ nhất vật đấu giá là cực phẩm thiên niên hà thủ ô. Cái này thiên niên hà thủ ô sinh trưởng tại không ô nhiễm rừng rậm đã hóa thành người. Nó dược dụng giá trị phi thường cao, có thể bổ ích tinh huyết, cố dâu tóc, cường xương, bổ can thận. Người chủ trì sau khi nói xong, mở hộp ra hướng về mọi người triển lãm, chỉ gặp thuốc mùi thơm khắp nơi, quả nhiên không là phàm phẩm. Giá khởi đầu 1 triệu, tự do tăng giá. Người chủ trì khẽ mỉm cười nói, kỳ thực quy tắc đều đã ấn đang đấu giá sổ tay bên trên, lần hội đấu giá này quy tắc rất đơn giản, cũng là ra người trả giá cao sau cùng có thể đạt được vật đấu giá. Mà chạy đập tình huống cơ không có khả năng xuất hiện, mỗi một người đang ngồi, chí ít cũng là giá trị con người mấy cái ngàn vạn phú hào, không thể lại tại loại trường hợp này mất mặt. Tháng một năm, năm không vạn. Người chủ trì mới vừa nói xong, lập tức liền có người kêu giá mà giá tiền này cũng trong nháy mắt đẩy bạc 50 vạn. Lưu Tô An âm thầm liễu lươi, đây mới là kiện thứ nhất vật đấu giá, giá cả liền lập tức lện đến tháng 1 năm 50 vạn. Thật không biết băng tầm kia hội đập tới cái dạng gì giá cả. Hà thủ Ô hắn cũng không cần, cho nên không có ra giá, giá. Sau cùng, Thiên Nhiên Hà thủ Ô bị đập tới 288 vạn, bị một vị Lưu Tô An không biết tóc trắng phú thương đập đến. Đi qua mấy vòng đấu giá về sau, lúc này, người chủ trì tuyên bố tiếp xuống muốn đấu giá thứ phẩm, chính là Lưu Tô An chuyến này mục đích băng tẩm kia Tiếp xuống kiện vật phẩm này là băng tẩm kia, này băng tẩm kia thu từ tại quanh năm băng tuyết bao trùm cực hàn chi địa, số lượng chế tác một bộ y phục dư xài. Xuân Thu dị thi từng có ghi chép, băng tẩm, tính trì âm, có kích động, sinh tại Bắc Minh man hoang, chá diệp làm thức ăn, tiếp cực mềm mùm dai, đao kiếm không thể đoạn, làm cầm sắt dây cùng, hơn xa phàm kia vậy, nhưng gặp họa tức hóa. Âm hương tại tam cửu, cho nên băng tẩm tam biến mà chỗ tiêu tan, chết bởi chín, thất, cho nên 27 năm mà kén. Người chủ trì cẩn thận giới thiệu. Xem độc địa chỉ, bị liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị vết chương 631, cố ý nhục nhạ ta. Liền tại người chủ chỉ hiểu biết lúc. An Mặc phấn sắc sa mỏng váy ngắn hai tên thiếu nữ chậm rãi đi đến trước sân khấu, lúc này trong tay các nàng dơ lên là trong suốt pha lê chế thành hộp. Này trong suốt pha lê trong hộp tình trang cũng là băng tẩm kia. Hai tên thiếu nữ trên mặt cái này xinh đẹp nụ cười, đem hộp yêu nhã mở ra. Lúc này, máy quay video cũng nhanh chóng tới gần pha lê hội. Ngồi tại lầu 2 chân cố gắng cổ lên, nhìn về phía bàn đấu giá, nhìn lấy này trong hộp băng tẩm kia, cảm thụ được băng tẩm kia tán ra trận trận ý lạnh. Lưu Tô An từ màn hình TV nhìn đến lúc đó phản phất đưa thân vào băng tuyết mặt trời trung quanh nhiệt độ cũng giống như bỗng nhiên hạ xuống lưu tô An vừa cảm thụ một bên cẩn thận nhìn màn ảnh TV, không lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết ở đây tất cả mọi người bị cái này băng tầm tia rung động ngay tại mọi người say mê trong đó bất quá này băng tầm tia cùng chúng ta bình thường chỗ hiểu biết băng tầm tia có chút khác biệt này băng tầm từng tia từng tia muốn nhỏ hơn nhan sắc cũng cùng chúng ta hiểu được màu trắng khác biệt này băng tầm tia hiện lên màu và nóng căn cứ chân nước bình giáo sư chỉ suy đoán có lẽ là trộn lẫn vào tạm chất mới có thể dẫn đến nàyăng tầm tia biến thành màu và nóng Nhưng mà, đây chỉ là suy đoán cũng không phải là kết luận, cho nên là tốt là xấu, còn cần mọi người chính mình phân biệt, bất quá dù vậy, băng tẩm kia cũng là 10 phần khó được. Người chủ trì giới thiệu băng tẩm kia, đồng thời đem lần này băng tẩm kia vì cái gì cùng cổ văn trong ghi chép có rất lớn khác biệt địa phương mà tới. Chân Nặc nghe người chủ trì giới thiệu, càng không ngừng tán đồng lấy đầu. Cha hắn chân nước Bình đã sớm đã nói với hắn, lần này đấu giá băng tẩm kia có hơi tỉ vết, bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng đến làm dùng công năng. Nếu như vạn nhất màu vàng lóng xử lý không xong, đại không liền làm một kiện trang phục màu vàng lóng tốt. Mà trước đó biết tin tức này cũng không có nhiều người Giống Lưu Tô An cũng là nhìn thấy đấu giá sổ tay mới phát hiện cùng hắn biết có sự khác biệt. Tại 3 năm trước đó, mô nước buổi đấu giá đã từng xuất hiện băng tẩm kia, lúc ấy được xưng là khiết bạch vô hạn, kết quả bị đánh ra 500.000 vạn giá cao. Hiện lần này băng tẩm kia, cùng 3 năm trước đây băng tẩm kia về số lượng không kém bao nhiêu, phẩm chất lại so 3 năm trước đây phải kém một chút. Chân nước mình đã đoán chừng qua, lần này băng tẩm tia đấu giá hẳn là sẽ không qua 500 vạn. Đồng thời hắn cho chân nặng lớn nhất quyền hạn, 500 vạn trong vòng giá cả theo chân nặng làm chủ. Nghe được người chủ trì như thế, Lưu Tô An ngực lại đệ. Hắn nhìn chằm tivi phát sóng trực tiếp hình ảnh. Càn Thiên xác nhận hắn ý nghĩ trong lòng. Cái này, thế này sao lại là cái gì Tí Vết? Căn này cũng không phải là Tí Vết. Không biết là bởi vì hệ thống hiểu biết càng thêm bằng diện, vẫn là chân nước bình thực lực hữu hạ mới có thể dẫn đến không người biết được, đây thật ra là băng tẩm châu phách. Phổ thông băng tầm kia chỉ trải qua qua tạm biến, mà cái này băng tầm kia có thể tự biến. Bởi vì băng tầm vui chiến hiếu chiến, hai tầm gặp nhau, không chết không thôi, người chết có thể hóa kén, kén phá làm theo phục sinh, cự tử mà cự sinh người, mới là băng tẩm vậy. Cho nên lần này băng tẩm kia, kỳ thực cũng là băng tẩm Băng tẩm kia trong cực phẩm nhất tồn tại. Bởi vì tất cả mọi người chưa từng gặp qua băng tẩm phách, không biết đây chính là băng tẩm phách, cũng rất bình thường. Những nội dung này, Lưu Tô An cũng chỉ là tại hệ thống cho trong tư liệu mới hiểu được. Băng tẩm kia giá khởi đầu vì không không vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người chủ trì vừa dứt lời, lập tức từ lầu 2 chuyển đến một câu không vạn. Người này chính là lần hội đấu giá này, đối băng tầm tia nhất định phải được chân nặng. A. Lưu Tô An khẽ gi một tiếng, bởi vì hắn không nghĩ tới loại này công tử bột cũng đều vì băng tẩm kia mà đến. Bởi vì băng tẩm kia là tài liệu, mà không phải thành phẩm, nếu như không biết chế tác y phục lời nói, đập cũng không có gì luận dụng. Không bạn, Lệ một Nguyên, Lưu Tô An đối trong bao xương một cái mịp rộ phồn cao rộng hô, "Là này tên nhà quê, là cái thanh âm này, cũng là hắn." Chân sở nổ mạ bên trên nghe ra Lưu Tô An thanh âm. Thế nhưng là loại này nhà quê muốn băng tầm kia có làm được cái gì? Hắn chẳng lẽ không phải đến từng trại sao? Đến từng trại, chẳng lẽ không phải hẳn là đấu giá phỉ thú, hoa điền ngọc loại hình đồ vật sao? Vì cái gì tên nhà quê này muốn tới cùng hắn đoạt băng tẩm kia? Càng thêm thật đáng giận là, tên nhà quê này còn chỉ vẹn vẹn so với hắn ra giá, giá cả cao hơn 100 tiền. Cái này là cố ý rất lợi hại hiển nhiên là cô ý, nhà quê cũng khẳng định nghe ra thanh âm hắn, cho nên cố ý nhiều hơn một nguyên tức giật hắn. Không bạn. Một cái tiếng chung không quá lưu loát thanh âm chuyển đến. Lưu Tô An biết đây là Mác. Xem như Victor thiết kế giám đốc, Mác đương nhiên là vì loại này cấp tài liệu, băng tầm tia mà đến. Nếu như Victor có thể chế tạo ra một kiện băng tầm tia làm tài liệu y phục, nhất định có thể tăng lên rất nhiều Victor nhãn hiệu sức ảnh hưởng cùng thị trường cạnh tranh lực. Không không bạn. Chân nặc lần nữa kêu giá, hắn trực tiếp đem giá cả đề cao một bậc lớn. Tại hắn cho rằng, đã Mác cũng tới, cái này băng tầm tia khẳng hội đập tới 400 vạn nguyên trở lên. Cho nên, hiện tại hắn hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn từ từ thôi, trực tiếp nhấc ra cao, nhượng một bộ phận ngốc nghế băng tầm kia người chủ bước. Không không vặn. Lệ một Nguyên, Lưu Tô An theo sát lấy hô. Ách, lại là tên nhà quê này. Lại là tại hắn hô xong giá cả lập tức đi theo tiểu giá. Lại là cô ý so với hắn thêm giá giá nhất nguyên. Không có nghĩ đến tên nhà quê này cũng là một cái thổ hào, không không vặn nguyên, cũng mắt không nháy mắt lập tức đi theo tiểu giá. Đây là nhà quê. Ngươi biết cái gì là băng tầm kia sao? Ngươi biết băng tẩm kia tác dụng đến cùng là cái gì không? Băng tẩm kia là dùng để chế y phục, mà không phải treo ở trước ngực hoặc là mang trên ngón tay vật phẩm trang sức. Chân Nặc nghe được cái kia hoàn toàn không hiểu băng tẩm kia nhà quê ra giá, đã cảm thấy thực đang vũ nhục băng tẩm kia, hắn liền càng thêm tức giận. 10 vạn nguyên. Hiện tại giá cả, mắt đương Nhiên còn sẽ không buông tha cho, cho nên tiếp tục tăng giá. Trung gian cũng 6 lục tục tục có người tăng giá, rất nhanh giá cả đã tiếp cận 400 vạn nguyên. Nhìn ra được, băng tầm kia là một cái đứng đầu đấu giá đồ vật, có rất nhiều người đều muốn bỏ vào trong túi. 400 vạn nguyên. Chân Nặc khẽ tiếp tục tăng giá. Tại không tới buổi đấu giá trước đó, Đến hắn còn cho rằng 400 vạn nguyên giá cả hẳn là đủ cao, cha hắn cho hắn 500 vạn nguyên đoán chừng còn có thể còn lại không ít. Nhưng là hiện đang bước lên mác cùng nhà quê đến, khiến cho hắn không thể không tiếp tục đi lên thêm. 400 vạn, lẻ một nguyên. Lưu Tô An tiếp tục nhàn nhạt thêm giá cả. Hắn thấy, hiện tại cái giá tiền này còn sớm đây. Hắn liền là cố ý khi khí cái kia công tử bột, ai bảo hắn xem thường người còn một mực rất lợi hại phách lối đâu. Nhà quê, ngươi có phải hay không cố ý? Cố ý dùng tăng giá nhất nguyên phương thức đến nhục nhà ta. Tại lần thứ 3 Lưu Tô An cố ý cùng hắn đối nghịch thời điểm, chân nặng rốt cục không thể nhịn được nữa bạo tâm tình mình, hắn chỉ lầu ba lớn tiếng quát lớn. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Xem đọc địa chỉ, một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, gỗ og, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 632, chướng mắt tiền nghi. Phải biết tới nơi này người, đều là có mặt mũi nhân vật, có thể sẽ không có người tùy tiện toát ra như thế không có giáo dưỡng thô lỗ lời nói tới. Bởi vì làm như vậy thật rất lợi hại mất mặt. Người chủ trì thoạt đầu không có để ý, còn tưởng rằng lầu 3 người tại quát lớn phía dưới tầng lầu người. Loại chuyện này sinh, hắn tới là không muốn quản. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng khi hắn thấy là lầu 2 người tại quát lớn lầu 3 người lúc, hắn có chút mắt trợn tròn. Cái này không đúng. Ai cũng biết lầu 3 mỗi một cái đều là đại nhân vật, chỉ cần là lầu 3 bất cứ người nào, đều là không thể tùy ý đắc tội. Mà bây giờ, cái này lầu 2 người trẻ tuổi vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt, quát lớn lầu 3 người. Hắn người chủ trì này nếu như không nói lời nào, người khác còn tưởng rằng cái này buổi đấu giá là không có quy củ đâu. Ngươi lầu hai vị tiên sinh này nói chuyện chú ý phân tập, nếu như lần nữa nói năng lố mãng, buổi đấu giá tổ hội hội có quyền lợi mời tiên sinh ra ngoài. Người chủ trì nói rất lợi hại huyền chuyện, nhưng là cảnh cáo ý vị cũng rất nghiêm trọng. Nghe được người chủ trì lời nói, chân nặng mới phát rắc chính mình thân luôn, vội vàng đỏ mặt ngồi xuống, không còn dám luận nói câu nào. Nếu như hỏng cha hắn bàn giao, hắn sợ hãi đảm đương không nổi chân nước bình lửa giận. Lầu hai vị này nhà quê, đây là người lần thứ mấy đối ta không tôn tính? Bất quá ta xem như ngươi trường chỉ cần ngươi sai liền đuổi, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Lưu Tô an lời nói chậm rãi đến. Lưu Tô An lời này đương nhiên là cố ý lệnh Trần Nặc tức giận. Hắn mới sẽ không thật nghĩ khi Trần Nặc trừng mũi. Phốc phốc. Hồ tổng sau khi nghe được, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này Lưu Tô An tuổi tác so Trần Nặc nhỏ hơn mấy tuổi, lại còn nói là Trần Nặc trừng mũi. Trần gia sản xuất như có điều suy nghĩ, cảm thấy chân nước bình nếu như bây giờ ở đây, Trần Nặc thật đúng là chỉ có thể là Lưu Tô An văn rối. Nhưng là, Lưu Tô An tại không biết Trần Nặc tình huống dưới lại nói ra lời này đến, luôn cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không biết hai người có phải hay không có quan hệ gì. Vẫn là vẹn vẹn bởi vì Lưu Tô An chỉ so với Trần Nặc nhiều hơn một tiền. Liên Đệ chân nặng rất tức giận. Nếu thật là dạng này, cái này chân nặng tính khí cũng quá kém. Ta đồng một nhà to mò nhìn Lưu Tô An chỗ phòng khách liết một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Chân nặng nghe được Lưu Tô An lời nói lúc, phổi đều sắp tức giận ổ, nhưng là vừa vặn bị cảnh cáo hắn không còn dám cùng Lưu Tô An cãi lộn. Người chủ trì nghe được Lưu Tô An lời nói sau cũng bị trọc cười. Vừa nhìn liền biết, hai người này tuổi tác, lầu ba vị này tuổi tác so lầu hai nhỏ hơn mấy tuổi, bây giờ lại tại trước mặt nhiều người như vậy chiếm lầu hai vị kia tiền Người chủ trì hơi hơi lắc đầu, sau đó khẽ cười nói, nếu là toàn gia Các phía Vương cũng không cần tiếp tục tránh chấp, lầu 2 bằng hữu, nếu như ngươi ngật ý, ngươi cũng có thể so với đối phương chỉ nhiều thêm một nguyên tiền. Chân Nặc trợn mắt một cái, trực tiếp im lặng. Nếu như tất cả mọi người chỉ thêm một nguyên tiền, nay cuộc bán đầu giá này muốn cử hành tới khi nào? Cho nên tuy nhiên người chủ trì nói như vậy, nhưng tránh thức chỉ đi lên thêm một nguyên tiền làm như vậy người là không có mấy cái. Chân Nặc cũng khinh thường làm như vậy. Nhà quê, chờ coi, 48 không vàng nguyên. Chân Nặc lập tức tăng giá, muốn dùng đột nhiên sách giá cao phương pháp trấn trụ những người khác. Này giá vừa ra, hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Vài giây đồng hồ không có người hưởng ứng, người chủ trì thấy không có người đấu giá, hắn giơ lên tiểu truy tử, cũng chuẩn bị bắt đầu hô 48 không vạn lần thứ nhất. Chân ngặc gặp người chủ trì cử động, lại thấy không có người tiếp tục đấu giá. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, hắn ánh mắt kia liếc liếc một chút Lưu Tô An phòng khách, nhưng là lầu 2 nhìn lầu 3 bị ngăn cản cản, là hoàn toàn nhìn không thấy. Tuy nhiên không nhìn thấy Lưu Tô An biểu lộ, nhưng hắn có thể tưởng tượng được ra Lưu Tô An giờ phút này lo nghĩ bất an. Vừa nghĩ tới đó, khóe miệng của hắn phát họa ra một tia đắc ý nụ cười. Nhà quê, không có tiền a, không dám la ra a. Ha ha. Tiểu tử Trần Nặc hướng về phía Lưu Tô An chỗ phòng khách phương hướng mắt trợn trắng. Nhưng mà, Lưu Tô An vậy mà lời nói, mắt vẫn là ngươi trước hết mà đi. Miễn cho ta hô 480 vạn lẻ 1 nguyên thời điểm, lại để cho một ít người tức giận đến nổ tung. Lưu Tô An lời nói mỗi chữ mỗi câu bay vào đang dương dương đắc ý Trần Nặc trong lòng trong hai. Hắn mi đầu đều nhanh nhanh thành chữ nhất lông mày. Một ít người? Một ít người là ai? Cái này không phải là đang nói ta Trần Nặc sao? Còn 480 vạn lẻ 1 nguyên. tên nhà quê này, thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Lưu Tô An cảm thấy cái giá tiền này Má hẳn là sẽ còn đi lên thêm. Lưu nhà thiết kế, cái giá tiền này kỳ thực có chút cao, vậy ta liền lại thêm một lần, nếu như ngươi có thể qua ta giá cả, ta liền không lại tranh. Má không quá lưu loát tiếng trung lần nữa phiêu đãng tại trong hội trường, sau đó hô 500 vạn nguyên. Là, đối với Má tới nói, 500 vạn nguyên là hắn dự toán giá tiền cao nhất, bởi vì hắn nhận vì lần này băng tầm kia là không bằng 3 năm trước đây. Tuy nhiên băng tẩm kia không bình thường hi hữu, có thể nói là bảo vật vô giá. Nhưng là có 3 năm trước đây giá đấu giá nghiên cứu trả lời đúng so, lần này nếu như so 3 năm trước đây giá cả cao lời nói. Tính thế nào đều cảm thấy mình thua thiệt. Đây chính là người tâm lý quái phá. Nếu như không có 3 năm trước đây giá cả, có lẽ mọi người sẽ còn tiếp tục tăng giá. Nhưng là hiện tại, tăng giá người đã lắc đắc không có mấy. Trần Lặc cũng đang suy nghĩ, có phải hay không tiếp tục đi lên tăng giá. Bởi vì hắn Lao Ba nói qua, cho hắn 500 vạn nguyên, 500 vạn nguyên bên trong tùy tiện hắn làm sao ra giá, mà bây giờ bởi vì Mác cùng nhà quê gia nhập, khiến cho 500 vạn nguyên rõ ràng là đã không đủ. Hắn không thể chơ mắt đem băng tầm tia chắp tay nhường cho. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Ra lại giá liền qua dự toán. Trần Lặc gấp. Hắn nghĩ lại. Vừa rồi Mạc đã nói đến rất rõ ràng, hắn ra giá 500 vạn nguyên là tối cao, sẽ không lại ra. Như vậy hiện tại chỉ còn cao hơn Mạc, hy vọng này còn là rất lớn. Hắn đôi mắt như đèn phao đồng dạng trong nháy mắt sáng. 500 vạn lệ một nguyên. Chân Lạc Dương Dương tự đắp điệu hô. Hắn hô xong sau, cố ý hướng Lưu Tô An vị trí chỗ ở liếc mắt một cái. Hắn đang kêu ra giá cả thời điểm, còn đang cầu khẩn, tốt nhất nhà quê không hề cùng hắn tranh, dạng này là hắn có thể cầm xuống bằng tạm kia. Nhưng mà, khi mọi người hiện giờ là vừa rồi mắng chửi người người so Mạc thêm ra giá nhất nguyên thời điểm. "Thư thanh, cùng khen ngợi thỉnh thoảng đến. Cung Lan tràn ra. Phía trước Lưu Tô An cố ý tăng giá nhất nguyên, đó là vừa mới bắt đầu đấu giá, là hắn ác thú vị cũng tốt, là hắn tiểu thủ đoạn cũng tốt, không có người sẽ để ý mà bây giờ chân nặng so mắc nhiều nhất nguyên, rõ ràng là tại chiếm tiện nghi, rõ ràng là tại đầu cơ trục lợi. Bởi vì Mác vừa rồi minh xác biểu thị, hắn ra giá 500 vạn nguyên là một lần cuối cùng. Cái này rất giống hai người tại Lôi Võ, một người trong đó thừa dịp đối phương Ôn Quẩn Thi lễ thời điểm đột nhiên động thủ đem đối thủ đánh lôi đài. Cái này hoàn toàn thắng mà không võ, còn không có đức. Đạo lý rất rõ ràng, xuất ra nổi 500 vạn nguyên. Người sẽ còn ra không tầm thường này kỵ nguyên tiền sao? Xem đọc địa chỉ, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 633, 666. Đã ta đã nói trước, vậy ta rời khỏi lưu nhà thiết kế, nhìn ngươi. Mắc nghe được cái này ra giá, giá cũng rất bất đắc dĩ, ai biết hội thoát ra như thế cái tiểu nhân đến, mà lại người này còn giống như biết hắn. Chân Lặc đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện này tên nhà quê không hề ra giá, giá. Đồng thời hắn cũng đang tính toán, hắn cùng bằng hưu tuy nhiên đều không có tiết kiệm tiền thói quen, nhưng là tín dụng tiêu hao một chút cũng có thể kiếm ra cái mấy chục vạn nguyên tới. Mà lại Trần Nặc còn cảm thấy, có lẽ tên nhà quê này sẽ còn lần nữa làm tăng giá nhất Nguyên Trọ Siêu Đâu. Bất quá hắn đã học được, sẽ không lại sợ nhà quê tăng giá nhất Nguyên. Hắn cùng Lưu Tô An đòn kiêng bên trên, muốn tới một trận đánh giằng co. 666 vạn Nguyên. Lưu Tô An nhanh chóng hô, giá cả trực tiếp tăng vọt tháng 1566 năm 66 Nguyên, dẫn tới mọi người tại đây nhao nhao vỗ tay cũng sợ hai thằng thuộc. Âm thanh ủng hộ một mạnh. 500 số 0. Trần Nặc vừa hô lên một nửa lúc, mới phát hiện mọi người đang vỗ tay, lập tức im miệng. Hắn đột nhiên hiện không đúng, im miệng thời điểm, kém chút cắn được hắn chính mình đầu lưỡi. Mà chân nặng chỉ hô nửa câu đã đi qua mịp rộ phồn lời đồn, bị tất cả mọi người nghe được. Toàn trường đến tiếng vô tay, lập tức bị cười vang thanh âm nơi bao bọc. Lầu 3 Phú Hào hô 666 vạn nguyên, ngươi một cái lầu hai người vậy mà hô lên 500 số không mấy vạn nguyên giá cả, đây không phải làm trò cười sao? Ngồi tại lầu 2, đến xã hội địa vị liền so lầu ba thấp một cái cấp bậc, kết quả vẫn còn không phải muốn trang bức. Lần này vừa vận rất tốt, Trang bức không thành phản thành đần độ đi. Đối với đã không biết Lưu Tô An lại không biết chân người mà nói, để nhìn như thế vừa ra náo nhiệt. Mà song phương đều biết người đều ở trong lòng yên lặng đem hai người tiến hành so sánh. Kỳ thực, tùy tiện vừa so sánh, kết quả là rất rõ ràng. Một cái bất học vô thuật, chỉ dựa vào lao ba đang trước, kết quả còn không có tố chất, không có có nhãn lực dám xem thường lầu ba lão đại phú nhị đại. Một cái là tay trắng khởi ra, con trẻ như vậy liền đã trở thành lầu ba khách quý, mắt thấy năm lãi dòng nhuyễn tùy tiện đều có thể phá ức, lại rộng lượng không cùng người khác so đo tương lai đỉnh cấp phú hảo. Ai ưu ai kém, cái này còn cần đến so sao. Có người đang mỉm cười, trên mặt không che giấu được tâm tình vui sướng, cao hứng là lưu tô an mức độ cùng thực lực. Có người tại lúc đầu Thở dài chân nặc chẳng những nem chính mình mặt hơn nữa còn nem cha của hắn mặt. Liên chân nặc các bằng hữu đều cảm thấy chân nặc là tại tự dứt lấy nhu cà. Mai chân nặc hoàn toàn ốc. Cái này. Cái này sao có thể. Tên nhà quê này vừa rồi hô ra giá cả là 666 vạn nguyên. Hắn chỉ cảm thấy mình đầu tại ông vang lên ong ong. 666 vạn nguyên càng không ngừng vây quanh hắn xoay trọn. Hắn cùng các bằng hữu lại thế nào đụng, cũng không có khả năng kiếm ra tháng 1566 vạn nguyên. Bởi vì hắn đối đám bằng hữu này quá hiểu biết Mà cho dù hắn có thể kiếm đủ 666 vạn nguyên cũng không có ý nghĩa cái này ra tra hắn quy định giá cả quá nhiều còn lại ban đầu mấy cái tại tranh và người cũng do dự cảm thấy cái giá tiền này ra dự toán quá nhiều mà yên tĩnh lại trong ngày mắt toàn trường yên tĩnh người chủ trì nhìn tất cả mọi người không có tăng giá cũng biết cái giá tiền này đã ra dự toán giá cả hắn lập tức rơi lên tiểu truy tử lớn tiếng hồ 666 vạn nguyên lần thứ nhất 666 vạn nguyên lần thứ hai 666 vạn nguyên lần thứ ba sau đó hắn lại dùng lực vừa gõ tiểu truy tử caoầu hô thành giao giải quyết dứt khoát Toàn ương làm người lưu tô an vỗ tay tiếng người quanh quẩn tại toàn bộ sàn bán đấu giá nhưng mà có đấu giá được băng tầm tia chânặ một người trốn ở trong bao xương âm thầm thần thương bất kể thế nào kết quả này nhất định phải hồi báo cho lá ba nếu không hậu quả rất nghiêm trọng chân lạc tự mình là bẩm hắn cũng biết chân nước bình chịu chắc chắn ở trong điện thoại đối với hắn là được gặp xuống mắng một chập mang hắn hành sự bất lực trong đầu của hắn có thể tưởng tượng ra chân nước bình sau khi biết này thất lạc biểu lộ hắn bất đắcdí lấy điện thoại cầm tay ra gọi chân nước bình điện thoại tâm lý tại tổ chức lấy từ ngữ để tránh đến lúc đó một câu cũng không nói lên được tiểuạc Vở đấu giá tiến hành như thế nào? Cái này băng tầm kia có phải hay không bị ngươi đấu giá được? Chân Nước Bình nhận điện thoại, khí định thần nhắn nói, hắn coi là Chân Nặc là cho hắn báo tin vui đến, trên mặt hắn không khỏi nổi lên trận trận vui sướng gợn sóng. Đáng tiếc, hy vọng càng lớn thường thường thất vọng lại càng lớn. "Ừm. Cha, ta, tiền." Chân Nặc vừa rồi tổ chức từ ngữ tại thời khắc này tan thành mây khói, hắn hấp úng nói không ra lời, tại chân Nước mặt phẳng trước hắn cho tới bây giờ đều là một bộ lao thử gặp mèo bộ dáng. Giờ này cũng không ngoại lệ. Từ chân Nặc hấp trong lời nói, chân Nước Bình có thể đánh giá ra Lần này băng tẩm kia không có lập đến. Hắn cưỡng chế lấy lựa giận trong lòng, muốn biết rõ ràng vẫn có, không đủ tiền đúng không? Sau cùng cái này băng tầm kia giá tiền là bao nhiêu? "Cha, là có người ra 666 vạn mua xuống cái này có tí vết băng tẩm kia." Chân Lặc cung kính nói ra. Chân Nước Bình nghe được giá cả bị đập tới 666 vạn nguyên thời điểm, quả thực giật mình. Hắn hiếu kỳ ai sẽ ra cao như vậy giá cả đập cái này có tí vết băng tẩm kia, chẳng lẽ người này là người ngoài ngành? Hắn sững sờ một hồi, tiếp tục hỏi, "Bị người nào đập đến?" "Cha, là một người trẻ tuổi, tên gọi là gì ta còn thật không biết." Bất quá nhìn như vậy cũng không giống là kẻ có tiền, còn có hắn vậy mà cùng Trần Nhà Sản Xuất cũng nhận biết. Chân nặc hồi báo. Chân nặc lời nói mỗi chữ mỗi câu đều chuyển vào chân nước bình trong hai. Nhưng hắn biết được là một người trẻ tuổi thời điểm, hắn càng là trận mắt hốc mồm. Cùng chân Nhà Sản Xuất cũng nhận biết, hắn nhanh địa vận chuyển náo tử. Có một mục tiêu nhân vật phù hiện ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ là hắn? Thật chẳng lẽ là hắn? Người trẻ tuổi này hình dạng thế nào, đại khái bao lớn tuổi tác? Chân nước bình ở trong điện thoại vội vàng sắp nhặt lấy. Tuổi trưng tại 23 hoặc 24 khoảng chừng đi, thân cao cao hơn ta ra một cái nửa cái đầu đi. Về phần tướng mạo, Chân Nặc nhớ lại nói, hắn hiếu kỳ vì cái gì Chân Nước Bình lần này vậy mà không có mang hắn, ngược lại hướng hắn hỏi cái này nhà quê bề ngoài đạt thụ, hắn không biết Chân Nước Bình tùy ông chỉ ý là cái gì. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. "Tốt, ta biết, vậy kế tiếp có Nam Hải Trân Châu đấu giá, tuy nhiên chân quý trình độ so ra kém băng tầm kia, nhưng cũng là cực phẩm, ngươi phải tất yếu vô xuống." Chân Nước Bình giao phó xong Chân Nặc về sau, vội vàng tắt điện thoại. Chân Nước Bình tinh tế suy nghĩ, căn cứ Chân Nặc thuyết minh. hắn cảm thấy 89 phần 10 cũng là hắn lưu toan. Bởi vì đập băng tầm kia đại bộ phận là phục trang hành nghiệp nhân sĩ. Mã Lưu Tô An tuổi tác liền rất lợi hại phù hợp. Vừa nghĩ tới Lưu Tô An tới đấu giá hội thời điểm, chân nước bình không khỏi đập mạnh phấn ga, tăng tốc độ hướng buổi đấu giá đuổi. Ban đầu hắn coi là tại giao lưu hội gặp lại Lưu Tô An, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể gặp mặt, hắn muốn Lưu Tô An tham gia lần hội đấu giá này cũng đem băng tầm kia đem đến, có phải là vì giao lưu hội làm chuẩn bị. Lưu Tô An có thể coi trọng như vậy cái này giao lưu hội, trên mặt hắn lộ ra vui mừng nụ cười. Xem đọc địa chỉ, bị liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 634, hắn chớ dựa đến. Lúc này Nam Hải Trân Châu đấu giá tiến vào khâu cuối cùng. Chân Nặc bởi vì cùng Chân Nước Bình gọi điện thoại mà bỏ lỡ đấu giá. Khi hắn cúp điện thoại thời điểm, liền nghe đến người chủ trì đã đang kêu giá cả, mà lại là hô lần thứ ba thời điểm. Hắn hoàn loạn gấp. Đây chính là cha hắn Chân Nước Bình giao cho hắn nhiệm vụ, cũng là hắn sau cùng cơ hội biểu hiện, hắn có thể không muốn bởi vì một chiếc điện thoại mà triệt để bị mất. Hắn gặp người chủ trì đã cao cao cử khởi trong tay tiểu truy tử. Hắn bội vội vã vàng vàng cầm lấy một bên microphone, chạy đến phía trước cửa sổ, muốn thừa dịp người chủ trì gõ truy trước kêu giá, hắn cầm mịp rồ phồn ra, ta muốn xuất giá, ta giá Đáng tiếc ga đáng tiếc. Đã muộn. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp người chủ trì trong tay tiểu truy tử nặng nề mà đánh xuống, cũng hô lên thành giao hai chữ. Nay trối chữ số cứ thế mà địa kẹt tại chân nặng trong cổ họng, như một cây gai đồng dạng kẹp lấy, nhường hắn cảm thấy đau nhức đau nhức. Giờ phút này chân nặng lại một lần nữa thành vì mọi người cho cười. Ở đây người nghe chân nặng nói chuyện, lập tức ở đây không biết chân nặng người đều nhìn về chân nặng phòng khách, bọn họ từng cái toàn bộ cười. Chân các bằng hữu nghe vậy, đều rất lợi hại kinh ngạc, điều này hiển nhiên không phải ngày bình thường chân tác phong trước sau như một. Trong lòng bọn họ đều tại bồn mực Cái này chân nặc vì sao hôm nay như thế khát thường. Một tử cũng cảm thấy chân nặc hôm nay rất là khát thượng, nhưng chân nặc từ trước đến nay tốt làm náo động, nàng coi là chân nặc mới vừa rồi là tại làm náo động, cũng không có lại nghĩ lại. Lưu Tô An bất đắc dĩ mỉm cười một chút, hắn biết cái này chân nặc hôm nay biểu hiện hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì hắn diễn cớ. Chân nhà sản xuất cùng Hồ tổng phu phụ có chút chi tiết rèn sắt không thành thép a. Bọn họ may mắn giờ phút này chân nước bình không có ở, nếu là tại lời nói, nhìn thấy hôm nay con của hắn biểu hiện, đoàn trường đều muốn tức hộc máu. Không có ý tứ lầu hai vị tiên sinh này, viên này Nam Hải Trân Châu đã bị đánh ra. Người chủ trì nghe tiếng nhìn về phía chân Nặc, hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn rất có lễ phép nói ra. Liên đấu giá lớn nhất cơ quy tắc cũng không biết còn dám tới đấu giá, người này có phải hay không thiếu gần đâu. Hắn chợt cảm thấy cái này chân nộn tờ buồn cười, đặc biệt buồn cười. Giờ phút này, tiếng cười tràn ngập toàn bộ sàn bán đấu giá. Nghe này từng tiếng tiếng cười, chân Nặc cả người đều muốn nổ. Giờ phút này hắn mặt là thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn thật nghĩ có một cái lỗ có thể chui vào. Ngày xưa Xuân Phong ý hắn, hôm nay lại xuất tận làm trò cười cho thiên hạ. Đây hết thảy hết thảy đều là cái này nhà quê làm hại, nếu không phải cái này nhà quê Hắn hôm nay làm sao lại như thế khó chịu, chật vật như thế đâu? Cái này một khoản một khoản trướng, hắn sớm muộn muốn về. Hắn đem bất mãn trong lòng toàn bộ tất cả thuộc về kết tại Lưu Tô An trên thân. Bất quá, hiện tại, hắn nhất định phải đem cái này vừa rơi xuống bại tin tức nói cho chân Nước Bình. Tuy nhiên trong lòng của hắn là vạn phần kháng cự. Hắn biết, lần này khẳng định là miễn không một châu thỏa mãn. Quả thật đúng là không sai. Khi hắn đem kết quả này ở trong điện thoại nói cho chân Nước Bình về sau, hắn nên Trần Nước Yên ổn ngừng lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng. Giờ phút này Trần biết rõ giải thích vô ý, hắn như cùng một cái phạm sai lầm học sinh. Thái độ vô cùng tốt nghe chân nước bình ở trong điện thoại dạy bảo có phải hay không còn tùy thân phụ họa vài câu bất quá những lời này hắn từ nhỏ nghe được lớn sớm đã nghe ra vết trai tử cho nên hắn giống như ngày thường nước đổ đầu vịt mấy phút đồng hồ sau chân nước bình mời vì vội vàng đi đường cũng liền tắt điện thoại giờ phút này chânặc đã vô ý tham dự cũng không có lòng quan sát đấu giá hắn ánh mắt kia hung hăng nhìn nhìnầmầm lưu tô an phòng khách nghĩ đến các loại sẽ như thế nào chế nhạo lưu tô An về sau còn có rất nhiều giá trị qua băng tầm tia đồ vật tại đầu ra lấy tình như sau cùng xem như áp trục ra sân buôn ma đồ liên bị đập tới 3000 vạn hơn nguyên, bị tạo động đập đến. Lưu Tô An nhìn thấy buôn mã đồ bị đập tới cao như vậy giá cả lúc, thậm chí đều muốn chính mình vẽ một bức cầm lấy đi đấu giá. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, những này danh họa phần lớn là làm lấy sau khi qua đời mới tăng giá. Hắn mới bỏ ý niệm này đi. Cảm ơn các vị, đêm nay đấu giá đến đây là kết thúc. Cảm ơn các vị tham dự, nếu như các vị không có việc gì lời nói, có thể qua tiệc đứng khu tiểu huống mấy chén. Theo người chủ trí kết thúc tử. Đêm nay đấu giá kéo xuống màn che. Tất cả mọi người cũng mỗi người bọn họ trong bao sương đi tới, nhao nhao hướng phía lầu một đại sảnh đi đến. Mà lúc này, Trần Lặc đã tại lầu 1 đại sảnh xin đợi Lưu Tô An. Hắn gặp một tử đến đây, tiến lên bắt chuyện. Đáng tiếc, Đầu Hạ ngăn tại một tử phía trước, nhưng hắn căn bản liền không có cách nào tới gần một tử. Sau đó, một tử cùng Đầu Hạ không có phản ứng đến hắn, lạnh lùng từ trước mắt hắn đi qua. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn, liền hắn ngước mắt lúc, trông thấy Lưu Tô An cùng Tạ Đồng một nhà, còn có Trần nhà sản xuất cùng Ái Ly bọn họ cùng một chỗ từ lầu ba đi xuống. Tạ Đồng một nhà cùng Vương Đồng có việc cần, liền cùng Lưu Tô An cáo từ xong lên rời đi trước. Ali bởi vì còn có thông cáo muốn đuổi, cũng cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi về sau, nàng tại bảo tiêu che trở xuống rời đi đấu giá hiện trường. Chân nhà sản xuất cùng Mạt trò chuyện với nhau thật vui, cũng đều yêu thích hữu, hai người muốn cùng Lưu Tô An cùng đi một bên tiệc đứng khu lại tiểu uống mấy chén. Bất quá bị Lưu Tô An cự tuyệt, hai người bọn họ đành phải bản thân qua uống. Chân Lạc thấy chỉ có Lưu Tô An một người, hắn cảm giác thời cơ tới. "Nhà quê, người vô xuống băng tầm tiên là có tỉ vết, người không cảm thấy hoa tiền tiêu đụng phía sau. Chân Sở Nô Mạ tiến lên đón chế nhạo lấy nói. Hắn đây là giễu cợt Lưu Tô An không biết hàng, đem tỉ vết phẩm xem như hoàn mỹ phẩm. Ồ, thật sao? Ta nhiều tiền, ta vui lòng. Được không?" Lưu Tô An khẽ cười nói, giọng điệu này phản phất là như nói người khác huy hoàng chiến tích. Chân Nặc giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng gào lên, "Nhà quê, ngươi đây là thái độ gì? Ta hảo tâm nhắc nhỏ ngươi, ngươi liền thái độ này?" Trần Nặc một tiếng này, nhất thời hấp dẫn vô số kinh ngạc ánh mắt, trong nháy mắt hấp dẫn vô số vây xem người. "Chó lại bắt chuột." Lưu Tô An buông buông tay, biểu thị rất bất đắc dĩ. "Nhà quê, ngươi mắng ai là chó đâu?" Trần đã tức ngất đầu. Mà lúc này chân nước bình trên đường đi gắng sức đuổi theo, tại đấu giá hội nhanh kết thúc thời điểm, rốt cục đuổi tới quán rượu. Thế nhưng là Trần Nước Bình tại đấu giá hội trận ngoài cửa thời điểm, bị bảo an cáo chi đấu giá đã kết thúc. Bất quá đã đến, hắn cũng nên xác nhận quyết tâm trong đáp án đập đến băng tẩm kia người có phải là Lưu Tô An. Hắn vừa vào sàn bán đấu giá, liền nghe đến bên trong hò hét ầm ĩ, còn giống như có người tại tranh chấp. Chân Nước Yên ổn nhìn, vậy mà là con của hắn chân nặc đối Lưu Tô An lớn tiếng hồn nào, mà Lưu Tô An một mặt rộng lượng mỉm cười. Hắn vội vàng ba bước cũng thành hai bước, hướng lấy bọn hắn cực nhanh đi đến, cũng lớn tiếng quát lớn, "Chân nặc, ngươi miệng cho ta." Chân nặc nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy Trần Nước Bình đi tới, hắn chợt cảm thấy hắn chỗ tới. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rất chương 635, Lưu đại sư vì sao ra giá cao. Ở đây người gặp chân nước bình đến đều hướng hắn Vân An. Có thể giờ phút này chân nước bình này có tâm tư cùng bọn hắn Hàn Nguyên, hắn không để ý đến, trực tiếp đi đến. Chân nặc khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn hướng phía chân nước bình lớn tiếng nói cha, băng tầm tia liền bị tên nhà quê này ở đi. Ta vừa rồi hảo tâm quyến hắn, ngươi mang ai là nhà quê đâu? Chân nước bình tức giận cho chân nặc một bàn tay. Hắn sát thực tức giận phi thường. Hắn thật vất vả cùng Lưu Tô An giữ gìn mối quan hệ. Lưu Tô An cũng đáp ứng tham gia không lâu sau đó giao lưu hội. Hắn có thể không muốn bởi vì cái này bất hiếu tử, đem cái này không dễ có hữu nghị cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chân Ngọc Tần lúc mắt trợn tròn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cha, ngươi làm sao hướng về ngoại nhân đâu? Chân Nặc bị đánh một bàn tay, hiển nhiên không phục lắm, hắn bưng bí lấy đau nhức mặt không phục nói. Người cái này ngu nốc, đây là người thúc, còn không nhanh kêu thúc thúc. Chân Nước Bình lại đối Chân Nặc cái hót đến một cái. Thúc thúc. Chân Nặc coi là Chân Nước Bình vắng đầu, tại mẹ gọi một tên nhà quê thúc thúc, mà lại là so với hắn nhỏ. Cứu hộ cái này nhà quê từ trước đến nay hắn bất thường. hắn là vô luận như thế nào cũng không gọi được. Thúc. cha, ngươi không phải là váng đầu a?" Tên nhà quê này tuổi tác còn nhỏ hơn ta, ngươi nhượng ta kêu hắn Túc thúc. Chân nặc ánh mắt bên trong toát ra hủy khuất chi sắc. Ta cùng Lưu Tô An, Lưu đại sư ngang hàng tương giao, ngươi là nhi tử ta, ngươi không gọi Túc Túc hắn ngươi gọi hắn cái gì? Ngươi đến nói cho ta biết." Chân nước bình nhìn lấy chân nặc cái này không có nhãn lực tình còn một bộ bất tranh khí bộ liền giận không trố phát tiết, lại tại hắn cái hốt cho hắn đến trùng điểm một cái. "Lưu Tô An, Lưu đại sư." Tên nhà quê này. Lúc này Trăn nặng trong đầu phảng phất có một đạo tiềm điện sẽ qua. Hắn vừa rồi sở hữu nghi vấn, tại thời khắc này, trong nháy mắt đều có đáp án. Thì ra là thế. Khó trách hồ tổng phụ phụ hội nhiệt tình qua chào hỏi, khó trách trần nhà sản xuất cũng đội vội vàng vàng qua nói chuyện với nhau. Khó trách hắn như thế bị tạ động coi trọng, khó trách hắn lao ba lại bởi vậy mà phiến hắn bàn tay. Đây hết thấy hết thấy, đều đơn giản là, kỳ thực hắn cho rằng nhà quê là lưu đại sư. Cái này bị cha hắn lớn nhất nhìn chúng thế hữu đại sư, bây giờ lại liền đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Thế nhưng là, lão ba Ngươi cho tới bây giờ chưa nói với ta, tuổi của hắn a? Hắn vẫn cho là dạng này đại sư, là một cái lao đầu tử a. Chân Nặc có phi tiêu chỗ, các ngang hàm răng chỉ có thể hướng trong bụng nướt. Ai bảo hắn có mắt không trong tới? Ai bảo hắn có mắt như mù tới? Cha, hắn thật sự là ngươi cùng ta nhắc qua Lưu đại sư. Chân Nặc vẫn là bán tín bán nghi hỏi. Lưu nhà thiết kế cũng là cha ngươi trong miệng Lưu đại sư, cái này có vấn đề sao? Chân nhà sản xuất đi tới, nghiêm nghị nói, nếu như không phải trở ngại chân nước mặt phản tử, hắn đã sớm muốn dạy dỗ chân Nặc một chút, ai bảo hắn năm lần bảy lượt tìm Lưu Tô an phiền phức đâu? Trần nhà sản xuất mỉm cười hướng phía chân Nước Bình nói: chân lão, ngươi tới." Chân nhà sản xuất, ngươi cũng tại a." Chân Nước Bình lượt chút lúng túng dắt dắt miệng. Chân Nặc, ngươi còn đang hoài nghi sao? Thật nghĩ không thông đầu ngươi bên trong đến cùng giả trang cái gì." Vây xem một tử gặp chân Nặc một mực tìm Lưu Tô An cấp dạ, nàng cũng thực sự nhìn không được. Nàng cảm thấy cái này chân Nặc là hắn nhìn qua ngu xuẩn nhất phú nhị đại một trong, đều đến phân thượng này còn đang chất vấn. Cho nên, cái này chân Nặc lại thế nào đối nàng xung xoe, nàng cũng sẽ không coi trọng mấy phần. "Đáng tiếc ca. nếu như Trần có Lưu Tô An một nửa nhân phẩm cùng tài hoa, Có lẽ nàng sớm liền đáp ứng cùng chân nặc kết giao." Lưu thúc thúc. Sau cùng, tại chân nước bình cùng những người khác nhìn soi mói, khi biết chân tướng sau cảm thấy hổ thẹn chân nặc chỉ có thể hướng Lưu Tô An túi đầu túi lầu hô. Hiện tại chân nặc trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết đây chính là Lưu Tô An Lưu đại sư lời nói, hắn còn so sánh cái gì cùng đâu? Nhưng mà, hắn chỉ có thể nuốt vào chính mình sản xuất khổ tiểu, tại đâu giá hội mất mặt cũng không thể trách bất luận cái nào. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn có mắt không tròng. Cái này hoàn toàn là hắn tự làm tự chịu, gieo gió gặt báo." Ngăn. Qua một bên chơi đi." Lưu Tô An không khách khí nói. Mà chân nặc nghe được Lưu Tô An trở lại, tâm lý sớm đã dở khóc dở cười. Có thể cái này lại có thể đoán ai đây? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn địa tính từ Lưu Tô An lời nói, qua một bên lẳng lặng địa đợi. Lưu đại sư, chân môn có một chuyện không rõ, còn mời Lưu đại sư chỉ giáo. Chân nước bình cung kính đối Lưu Tô An nói. Tuy tiên hỏi, nếu như ta biết lời nói, ta sẽ nói cho người biết." Lưu Tô An mỉm cười nói. "Cái này băng tầm tia nhan sắc có chút vấn đề, hẳn là có tì vết, không biết Lưu đại sư vì sao vẫn là ra cao như vậy giá tiền đâu?" Chân nước bình tò hỏi. Hắn không tin Lưu Tô An vẹn vẹn lại bởi vì nhiều tiền. Cho nên liền mู่ quáng ra giá. Mắc nghe được hai người nói chuyện với nhau về sau, cũng nhanh chóng áp sát tới, muốn muốn nghe một chút Lưu Tô An tiến giải. Hắn rất nhớ biết do nói, Lưu Tô An vì cái gì sau cùng lại đột nhiên tăng giá nhiều như vậy. Cái này băng tầm tia nhan sắc cùng mọi người ban đầu nhận biết khác biệt, cũng không phải là tỉ vết, mà là bởi vì cái này là cực phẩm, ưu tại bình thường băng tầm tia Lưu Tô An không nhanh không chậm giải giải, chỉ giáo cho, cho nên ngươi mới có thể ra giá cao. Chân nước bình thản mạc gần như đồng thời âm thanh. Hai người bọn họ đều muốn tranh thủ thời gian hỏi rõ, Lưu Tô An vì sao lại cho rằng như vậy? Hắn căn cứ đến cùng là cái gì? Phổ thông băng tầm kia là băng tầm tam biến sau kết kén, mà cái này màu vàng nóng băng tầm kia tuyệt đối không chỉ tạm biến, ta có thể nhìn ra này băng tầm kia đông ấm hè mát, so phổ thông băng tầm kia cứng cáp hơn, cho nên ta mới trội hơn phổ thông băng tẩm kia. Lưu Tô An chưa nói cho bọn hắn biết đây là cựu biến về sau băng tẩm phách. Bất quá Lưu Tô An không có láo, đây quả thật là không ngừng tạm biến, đây là sự thật. Về phần bọn hắn đoán không đoán được đến đây là băng tẩm Lưu Tô An liền không cần quan tâm. Thì ra là thế, thủ giáo. Chân nước bình chắp tay một cái, cảm thán. Mắt trực tiếp im lặng Hắn đang đấu giá trước đã xem xét đại lượng tư liệu, đều tại chứng minh cái này băng tầm kia là có tí vết, không nghĩ tới kết quả lại là ngoài dữ liệu, trong lòng của hắn rất là tiếc hận. Nếu như mọi người trước đó đều biết đây là cực phẩm băng tầm kia, có lẽ cái giá tiền này chí ít vẫn phải lật một phen. Kết quả lại làm cho Lưu Tô An nhặt đại tiền nghi. Thế nhưng là, người nào để bọn hắn không biết hàng đâu? Không nói chuyện trở về, cái này cũng không trách bọn họ, dù sao băng tẩm kia chỉ có tại 3 năm trước đây buổi đấu giá xuất hiện qua, lại sớm lời nói chỉ có văn hiến ghi chép. Cho nên, 3 năm trước đây băng tẩm kia phản phất bị xem như cổ tiêu. Lần đấu giá này cùng lần trước đấu giá có khác biệt địa phương, mọi người trước tiên đều cho rằng là Tỳ Vệ. Lại thêm trên tư liệu lập lần nước đôi ghi chép, mọi người cảm thấy lần đấu giá này bằng tầm kia là có Tỳ Vệ cũng rất bình thường. Ở đây tất cả mọi người nghe được Lưu Tô An giải thích, từng cái như ở trong mộng mới tỉnh. Về sau, chân nước bình hướng về Lưu Tô An lĩnh giáo có quan hệ theo thùa phương diện tri thức, mà chân nặc cũng chỉ có thể ngoan ngoán địa ở một bên e, tuy nhiên hắn cũng sẽ thèo thùa, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn vô cùng kháng cự những này không thú vị thèo tri thức. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được sống không bằng chết là bực náo tư vị bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 636, có cái gì tốt ngạc nhiên. Tới gần giữa trưa, Lưu Tô An mang theo hắn chiến lợi phẩm, băng tạm kia trở về. Lúc này, hắn đem xe vững vàng đứng ở tân phòng cửa chính, cũng bước xuống xe. Hắn sải bước địa hướng tân phòng đi đến. Sau một lát, hắn thân ảnh ra hiện tại hắn công tác thất phụ cận. Bất quá, hắn không có vội vã về hắn công tác thất, mà chính là đứng tại làm việc trong phòng ngoài cửa hắn lớn tiếng tuyên bố, "Ta về đến." Vừa dứt lời, các bộ môn ngoài cửa tiếp lấy đều nhô ra thân ảnh quân thuộc. Từng cái thấy là Lưu Tô An trở về, trên mặt đều chán phóng rực rỡ vừa vui vui mừng nụ cười. "Lão bản, người trở về." Trước tiên mở miệng là Trần Quả. Dù sao nhà kho bộ cách Lưu Tô An công tác thất gần nhất, mà lại vừa rồi Lưu Tô An vào cửa thời điểm, hắn liền nghe đến tiếng vang, đến liền định nhìn xem là vị nào không chi khách đến đây. "Trở về." Lưu Tô An mỉm cười gật đầu, hắn tiếp lấy mỉm cười hướng về Trần Quả hỏi đến, "Trần Quả, tuần kho còn đủ a?" "Lão bản, ấn tình huống trước mắt đến xem, tuần kho là đầy đủ, hôm nay cũng không có vấn đề." Trần Quả tiến lên đón, cung kính bắc dạ. Đứng tại Lưu Tô An bên cạnh hắn, Vậy mà cảm giác được một cỗ thấm vào ruột gan ý lạnh, ban đầu còn tại xuất mồ hôi hắn, vậy mà trong nháy mắt này không xuất mồ hôi, thời tiết nóng nhất thời toàn diện bị cưỡng chế di rời, cả người hắn đều cảm giác sảng khoái tinh thần đứng lên. Cái này là chuyện gì xảy ra đâu? Nơi này cũng không rảnh rỗi điều a. Hắn không có cảm giác đến Hữu Phong thổi tới a. Chân quả rất là buồn bực, hắn lược chút kinh ngạc nhìn lấy Lưu Tô An trong tay trong suốt pha lê hộ. Ừm, vậy là tốt rồi. Lưu Tô An vui mừng gật đầu. Đã tuần kho có thể bảo chứng hôm nay hàng lượng, hắn cũng sẽ không cần đội vã đi làm sản phẩm. Hắn cũng có đủ thời gian đem cái này băng tầm tơ thành bài cũng có đầy đủ thời gian đi cân nhắc lấy cái gì tác phẩm đi tham gia cái này giao lưu hội. Lão bản. Chính Vân cùng Sông Khởi Vân đứng tại phục vụ khách hàng trong bộ môn, chăm miệng một lời. Hai người không hẹn mà cùng không kịp chờ đợi đi ra ngoài cửa. Nhất thời, hai người bọn hắn người bị chen tại cửa ra vào, hai người muốn tránh thoát nhưng bởi vì phương thức không đúng, chen càng chặt hơn. Xấu hổ tại trên mặt bọn họ lan tràn. Ha ha ha. Giữa tới phục vụ khách hàng bộ còn lại nữa phục vụ khách hàng nhóm cười vang, tiếng cười quẩn quẩn tại phục vụ khách hàng bộ. "Đừng kích động, đừng kích động." Lưu Tô anf một chút tay, giở khóc giở cười nói. "Đúng a?" Đừng kích động, đừng kích động. Trần Quả nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy một mặt này, che miệng cười trộm, cũng phụ họa theo lời nói. Lúc này Trịnh Vân cùng Song Khởi Vân hai người lúng túng nhìn nhau cười một tiếng. May mắn Song Khởi Vân Cơ Linh, nàng đội vàng nghiêng người sang, lúng túng nói, "Trịnh Vân ca, ngươi đi trước." "Tốt, cảm ơn." Được mọi người như thế cười một tiếng, cái này Trịnh Vân trên mặt cũng không nhìn được, vội vàng nói tạ cũng dẫn đầu đi tới, cũng hướng Lưu Tô An Phương hướng đi đến. Cả đám đều làm việc cho tốt. Sông Khởi Vân chỉ nữ phục vụ khách hàng nhỏ, ra vẻ trấn định, ra vẻ nghiêm túc nói, Điểm trưởng, đừng động, đừng kích động." Lâm Lạc Tuyết học Lưu Tô An giọng điệu đối xung khởi Vân nói ra: "Ngươi?" Xung khởi Vân không phản bắt được, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía Lưu Tô An đi đến. Khi Trịnh Vân tới gần Lưu Tô An thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được trận trận xuyên tim ý lạnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Mà Xung khởi Vân tiếp cận sau, nàng kìm lòng không đặng ra cảm thán thanh âm: hoa! Wow! thật mát sảng a. Tại sao ta cảm giác chính mình đưa thân vào điều hòa không khí phòng đâu?" "Không, chỗ này mát mẹ kính, không phải điều hòa không khí chỗ có thể sẽ được." "Giang quản lý, ngươi cũng cảm giác được đúng không?" Một mực buồn bực không thôi, Trần Quả nghe được Sông Khởi Vân lời nói, mới phát giác đây hết thảy đều không phải là ảo giác, hắn liền vội vàng hỏi: "Ta cũng cảm nhận được một cô ý lạnh, để cho người ta rất lợi hại dễ chịu ý lạnh." Trịnh Vân gặp hai người bọn họ kiểu nói này, hắn cũng đem hắn cảm thụ nói ra: "Đúng vậy à, ta cũng là loại cảm giác này." Sông Khởi Vân đồng ý gật đầu, nàng trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhưng vì cái gì sẽ có dạng này cảm giác đâu? "Lão bản, ngươi cảm giác được sao?" Trịnh Vân cùng Trần Quả đều nhìn về Lưu Tô An. "Ừm, sắc thực rất mát mẻ." Lưu Tô An mím môi mà cười, hắn đương nhiên biết cố này ý lạnh là từ đâu mà đến. Song Hội Vân ánh mắt liếc nhìn Lưu Tô An, nàng rõ ràng cảm giác được cỗ này ý lạnh là từ trên người Lưu Tô An tràn ra tới. Giờ phút này, nàng ánh mắt rơi vào Lưu Tô An trên tay ôm lấy trong suốt pha lê hộp bên trên, nàng kinh ngạc nói, "Lão bản, đây là cái gì?" "Đúng vậy à? Lão bản, đây là cái gì?" Chân quả tử vừa mới bắt đầu liền muốn hỏi. Lưu Tô An mỉm cười, "Băng tẩm kia." "Băng tẩm kia?" Trịnh Vân này trong mắt trận chững lên, như đồng linh đồng giật lớn. Dù sao cái này băng tầm kia hắn cũng chỉ tại một số võ trong sách thấy qua, không nghĩ tới trong hiện thực lại còn thật có cái đồ chơi này. Hắn có kinh ngạc như thế phản ứng cũng đơn thuần bình thường. "Lão bản, người hôm qua vội vàng rời đi, chính là vì cái này." Song khởi Vân vội vàng kịp phản ứng. "Đúng, vẫn là Tiểu Vân thông minh a. Ta hôm qua đi tới thành tham gia buổi đấu giá, đây chính là ta chiến lợi phẩm." Lưu Tô An nhẹ nhàng địa vớt ve trong suốt pha lê hộp, như nhặt được chân bảo. "Đây là buổi đấu giá đấu giá được đến a. Vậy cái này giá trị khẳng định không ít a." Chính Vân lông mày dương lên, cảm thấy việc này không đơn giản. "Đúng vậy a. bản, cái này băng tẩm kia giá bao nhiêu nghiên cứu a?" "Khẳng định lão quý lão quý a." khẳng định lấy trăm vạn làm đơn vị đi. Sung Khởi Vân cảm thấy như thế hi hữu chân phẩm, giá tiền này khẳng định là không ít, nàng đưa ngón tay tính toán lấy, trong nội tâm nàng bên trong giá cả đại khái tại 500 vạn bên trong. Trần Quả cũng một mặt mong đợi nhìn về phía Lưu Tô An, "Lão bản, giá cả bao nhiêu đâu?" Sung Khởi Vân nói đúng, đúng là lấy trăm vạn làm đơn vị. Lưu Tô An mỉm cười nhìn về phía bọn họ, "Muốn nói lại tôi, thừa nước đục thả câu." "Lão bản, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a." "Gấp chết người." Sông Khởi Vân ngữ khí gấp giọng. "666 vạn nguyên." Lưu Tô An nhẹ mèo nhặt viết. "A." "A." A, ba người như trong cử chỉ điên dồ, cả đám đều kinh ngạc ra a tiếng thán phục. Ba người bọn hắn miệng há đến một cái so một cái lớn, cái này trong mắt chừng đến một cái so một cái lớn. Kinh ngạc, hâm mộ tràn ngập trên mặt bọn họ. A cái gì a? Buổi đấu giá so cái giá tiền này cao, đều phải là có cái gì tốt ngạc nhiên. Lưu Tô An khẽ lắc đầu. Ai? Lão bản, ngươi là kẻ có tiền đương nhiên không quan tâm, cái số này đối ta Trịnh Vân mà nói, cũng là cái con số trên trời a. Trân chủ quản, giám quản lý, các ngươi nói đúng không? Trịnh Vân trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ a. Ừm. Trần Quả cùng Sùng Khởi Vân cực kỳ đồng ý gật đầu, giọng nói vô cùng nó khẳng định nói, Lưu Tô An không phản bắt được. Hắn mỉm cười giẻ đường, nhanh đến cơm trưa thời gian, tất cả mọi người đi ăn cơm. Hắn một bên móc ra chìa khóa, chuẩn bị đem cái này băng tắm tia thả trong phòng làm việc. "Lão bản, ngươi dùng nhiều tiền mua cái này băng tắm tia, chuẩn bị làm cái gì đây?" Sùng Khởi Vân một mặt hiếu kỳ nói. "Đó là đương nhiên là làm y phục." Lưu Tô An khỏe miệng kéo một cái, bước lên một vòng tự tin mỉm cười. "A." minh bạch gật đầu, nàng chờ mong tràn đầy nói, "Lão bản, Có thể hay không cho chúng ta mở mang kiến thức một chút cái này bằng tầm kia đâu? Có thể, bất quá chỉ có thể nhìn, không thể sợ nha. Hắn đã nói trước, không có vấn đề. Song khởi Vân các nàng vui vẻ đồng ý lưu Tô An cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào công tác thất. Sau đó hắn nhượng Trịnh Vân bọn họ tận mắt nhìn thấy một chút cái này bằng tầm kia. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 637, làm cái gì y phục. Đông đông đong. Emms tiểu ca gõ lưu quân nhà cửa phòng. Người nào lúc này gõ cửa? Lưu Quynh nghe tiếng đứng trong phòng bếp ngoài cửa tự mình lẩm bẩm. Nàng hướng về phía buồng trong hô, "Laulia, có người tại gõ cửa, người nhanh đi mở cửa." "Chờ một lát, ta đang làm việc hạ." Lý vệ quốc thuần miệng đáp, Người cái này lao lý, vẫn là để ta đi." Lưu Quên bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vội vàng đóng xuống khí gas lọ. Nàng một bên xoa tay một bên kinh ngạc hướng về ngoài cửa đi đến, "Ai vậy?" Người tốt, ta là đưa chuyển phát nhanh." EMS tiểu ca đứng tại cửa ra vào đáp, "Đưa chuyển phát nhanh." "Chẳng lẽ là bưu chính tiểu bao? Chẳng lẽ là Tiểu An gửi thứ gì tới? Chẳng phải là nhỏ An gửi đồ vật tới? Hắn bình thường đều hội trước gọi điện thoại cáo chi nàng." Nếu như không phải. Này thì là ai đâu? Lưu Quên buồn bực không thôi, nàng tăng tốc tiến lên cấp bộ. Nàng mở cửa, lộ ra Hiền Lành nụ cười, Người là bưu chính tiểu bảo a?" "Ách. A gì? Ngươi cái này ánh mắt gì a? Ta là thuộc về bưu chính không dạ, nhưng ta không thuộc về tiểu bảo. Ta là EMS tốt phạt." "A gì? Cũng không phải. Cũng không phải. EMS tiểu ca bình tĩnh địa lung lay nó trợ, hắn y nguyên một mặt bình tĩnh nói, "Ta là MBSC ta." E "MBSC Lưu Quên vòng quanh đầu lưỡi cố hết sức nói, "A gì? Nơi này là Lý Tuyết nhà a?" EMS tiểu ca nhìn trong tay túi văn kiện, trưng cầu nói: "Ừm, là, Lý Tuyết là ta khuê nữ, có nàng chuyển phát nhanh đúng không? Ta có thể ký thay a?" "Nàng không ở nhà." Lưu Quên hơi hơi một chút. "Tốt, a làm phiền ngươi nơi này ký tên ngươi." EMS tiểu ca y nguyên duy trì bình tĩnh biểu lộ, hắn cầm trong tay bút và văn kiện túi đưa cho Lưu Quên. Cái này bình tĩnh trình độ, nếu như EMS tiểu ca dám sưng thứ hai, đoán chừng không ai dám sưng thứ hai a. Lưu Quên tiếp nhận túi văn kiện, nhìn xem ký tên chỗ, cầm bút lên cẩn thận, nắm nốt địa ký lên nàng bản thân đại danh. "Em tiểu ca kéo xuống mặt đan mỉm cười nói, "Aiji, tốt." Nói xong, EMS tiểu ca hướng phía thang lầu đi đến. "Tốt, cảm ơn a." Lưu Quên một bên nói một bên hướng về phía hắn bóng lưng hô. Nàng tiện tay đóng cửa lại. Vừa đi vừa nhìn lấy cái này túi văn kiện gửi kiện địa chỉ. "À đây là trường học địa chỉ." Vẫn là tiểu An trước kia liền đọc quá lớn học một ít trường học đâu. Nhưng vì cái gì thu kiện người là Lý Tuyết đâu? Chẳng lẽ là? Chẳng lẽ là? Chẳng lẽ là Lý Tuyết tư thông báo chúng tuyển? 89 10 cũng là việc này. Nghĩ đến đây, Lưu Quyên đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Trong lòng tạo nên từng đợt kích động và sóng. Đã có ý tưởng này, nàng tự nhiên là phó chứ vô hành động mang ra túi văn kiện chứng thực một chút. Khi nàng mở ra túi văn kiện, xuất ra tấm tiêu thư thông báo chúng tuyển thời điểm. Nàng không tự chủ được run dậy mấy lần. Một vòng rực rỡ nụ cười trong nháy mắt nhảy lên nàng khuôn mặt. Nàng này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt lao lý. Lao lý, ngươi mau tới đây, ngươi mau tới đây." Lưu quên kích động bật phần. "Đẹp đẽ chuyện gì làm gì gấp a?" Lý Vệ Quốc từ giữa phòng chậm rãi đi ra, một mặt kinh ngạc nhìn lấy hướng hắn móc Lưu quên. "Ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn." Đây là chúng ta khê nữ thư thông báo chúng truyện, chúng ta khuê nữ bị tiểu an trưởng cũ cho chúng tuyển. Lưu quên giờ phút này trừ kích động còn có hưng phấn. Thật a. Lý Vệ Quốc vỗ tay, trong đôi mắt toát ra vẻ vui thích. Thật, thật. Lưu quên tựa như gà con mổ tóc gật gật đầu, cái này nụ cười trên mặt xoa hoa còn rực rỡ. Lý Vệ Quốc nghe vậy, cao hứng kém chút nhảy dựng lên, quá tốt, đây thật là quá tốt, không hổ là ta lý vệ khê nữ a. Lao lý, ngươi lại hội hướng chính mình trên mặt người bôi không phải cũng là ta khê nữ mang theo lấy ăn dấm khí nói ra. Đúng, đẹp nói đúng. Lý Vệ Quốc đồng ý gật đầu, hắn vội vàng sửa lời nói, không hổ là hai ta khuê nữ, cái này tuyệt đại bộ phận công lao về ngươi. Cái này còn tạm được. Lưu Quên che mặt mà cười, "Tới tới tới, nhượng ta xem một chút." Lý Vệ Quốc cầm qua Lưu Quên trong tay thư thông báo, từ tử, tử tế tế xem lại nhìn, nếu như chân bảo. Trong miệng hắn tự mình lầm bẩm, "Không dễ dàng a." "Không dễ dàng." "Chúng ta khuê nữ nếu là biết, nên cao hứng biết bao nhiêu a." Hắn tự hành não bổ một chút lý thuyết vui vẻ hình ảnh. "Đúng vậy a." "Tuyệt biết, khẳng định thật cao hứng, này hai hải tử có một đoạn thời gian không có về nhà." Lưu Quyên nghe nghe, lại tư niệm lên Lý Tuyết cùng Lưu Tô ăn tới. Dù sao hai người cũng một thời gian thật dài không có về nhà, Lưu Quên muốn niệm hai người bọn họ cũng là bình thường nhất bất quá. Nếu không chúng ta gọi điện thoại cho Lý Tuyết, nói cho nàng cái này một tin tốt tốt. Lý Vệ Quốc ôm Lưu Quên đầu vai, thân thiết đề nghị. Ta cũng đang có ý này, Lưu Quên lông mày dưng lên, hướng về phía Lý Vệ Quốc dịu dàng cười một tiếng. Vậy còn chờ gì? Vậy liên đánh chứ sao? Lý Vệ Quốc thân mật đem điện thoại đưa cho Lưu Quên. Ngươi như thế không đánh. Lưu Quên một bên nhận lấy điện thoại một bên tò mò hỏi. Ngươi thanh âm so với ta tốt nghe. Lý Vệ Quốc mỉm cười. Cái này cái gì Logica? a? Lưu Quên kinh ngạc nháy hai mắt, nàng gọi số điện thoại di động. Lý Vệ Quốc cười không đáp, hắn cái này là muốn cho Lưu Quên nhiều cùng Lý Tuyết trò chuyện đây. Lúc này Lưu Tô An cùng Lý Tuyết chính đang vì bọn hắn ấm no một chuyện mà bận rộn. Lưu Tô An đầu biết, Lý Tuyết đánh lấy ra tay. Gần nhất Lý Tuyết đao công này tăng trưởng không ít. Điểm này từ thái thịt độ thuần tục liền có thể nhìn ra. "Biểu ca." "Lý Tuyết ngọt ngào kêu." "Làm sao?" Lưu Tô An nhìn một chút Lý Tuyết, nhàn nhạt hỏi. "Cái này cái này băng tẩm kia rốt cuộc muốn làm gì ý phức đâu?" Lý Tuyết chớp hai mắt, hai đôi mắt đẹp trông toát ra vẻ tò mò. Trong nội tâm nàng sắc thực rất là hiếu kỳ, cái này 666 vạn nguyên băng tầm kia rốt cuộc muốn làm gì? Mà lại y phục này làm thành về sau, đến bán giá bao nhiêu nghiên cứu mới phù hợp đâu? Đoán chừng nếu là hơn ngàn vạn a. Giá tiền này đoán chừng cũng chỉ có tài đại khí Tô đại thổ hào tài năng cố gắng a. Vừa nghĩ tới lấy ngàn vạn làm đơn vị y phục, Lý Tuyết không tự chủ được há to mồm, nàng lập tức miệng khô tựa như nuốt nước miếng. Lúc nào nàng cũng có thể trở thành đại phú ông đâu? Ai? Đoán chừng ở trong mơ đi. Năng chút thất vọng tối đầu, như xương đánh cả tím. Còn không biết, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Qua giao lưu hội còn có chút thời gian, từ từ suy nghĩ đi. Lưu Tô An một bên cầm cái xẻng trong nồi xào lấy, một bên không hề nghĩ ngợi địa hồi phục. Cuối cùng này thành phẩm, dù sao cũng là tham gia giao lưu hội, hắn tự nhiên là không qua loa được, đến bàn bạc kỹ hơn. Giao lưu hội? Cái gì giao lưu hội? Ngươi cũng không có để cả qua, có phải hay không cũng đều là đại nhân vật có mặt đâu. Lý Tuyết ngay vậy, nàng đồng tử trong nháy mắt phóng đại, nhất thời đến hứng thú. Nàng như tiểu Phan Hâm mộ đồng dạng nhìn lấy Lưu Tô An, cái này trong đôi mắt tràn ngập bái. Hẳn a. Cụ thể ta cũng không biết, dù sao đều là một số phục trang giới nhân sĩ. Lưu Tô An nhẹ mèo nhạt viết. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 638, hoặc mượn. Lúc này, đinh linh linh. Một trận gấp rút trong điện thoại, đánh vỡ hai người nói chuyện với nhau. Lý Tuyết, người điện thoại vang. Lưu Tô An ở một bên hào tâm nhắc nhở. Lý Tuyết lắng nghe, thật đúng là điện thoại di động của nàng đang vang lên. Nàng vội vàng tra chà tay, cũng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy vậy đến điện nhắc nhở, nàng rút ra, "La mụ, nhanh tên a. Đoán chừng bác gái là của mới gọi điện thoại tới đi." Lưu Tô An dương dương cái cằm, khẳng định nói Có lẽ là vậy. Lý Tuyết trên mặt nổi lên từng đợt hạnh phúc còn sóng. Nàng vội vàng cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, đem điện thoại tiếp lên, nàng đối điện thoại ngọt ngào hô, "Mẹ." "Ai? Lý Tuyết ta? Người cơm ăn không? Biểu ca ngươi gần đây khỏe không?" Đầu bên kia điện thoại Lưu Quên lo lắng mà hỏi thăm, hoàn toàn quên lần này gọi điện thoại cuối cùng mục đích. "Mẹ, ta còn không có ăn đâu, biểu ca chính làm lấy đâu, hắn gần nhất rất tốt." Lý Tuyết lộ ra ngọt ngào nét mặt tươi cười, một năm một người điểm nói. Lập tức nàng hướng về phía Lưu Tô An Tệ nhắn nói, "Biểu ca, mẹ ta hỏi ngươi tốt đây." Vậy ngươi thay ta hướng bác gái gửi lời thăm hỏi đi." Lưu Tô An một bên vội vàng vừa hướng Lý Tuyết mỉm cười nói, "Mẹ, biểu ca để cho ta hướng ngươi vẫn ăn đâu, hắn đang giao xảo đâu. Lý Tuyết xinh xắn địa hướng về phía Lưu Tô An châm một chút mắt, ngữ khí điểm nhiên hỏi, "Tốt, bất quá Tuyết Nhi a, ngươi cũng muốn học sẽ làm, cũng không thể đều bị biểu ca ngươi làm, hắn đến liền bể bộn nhiều việc." Lưu Quên thao thao bất tuyệt dặn dò lấy, nàng cũng biết Lý Tuyết không giúp đỡ được cái gì, chỉ cần không thêm phiền cũng không tệ, nhưng nàng hay là hy vọng Lý Tuyết có thể giúp đỡ bận rộn. "Mẹ, ta biết, ngươi cũng không cần lại nhại." Những lời này Lý Tuyết đã sớm nghe ra vết trái tử, nàng cũng thử cải biến, giờ phút này lại bị Lưu quên nhắc tới, trong nội tâm nàng tự nhiên là có một chút không vui, nàng liền vội vàng cắt đứt Lưu quên lời nói, nàng chuyện gì lấy để tài nói, "Mẹ, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền treo nha. Ta còn muốn giúp biểu ca thái thì đâu?" "Ai? Mẹ, ngươi như thế lại nhải không mệt mỏi sao? Ngươi chừng nào thì ngươi có thể coi ta là tránh thức đại nhân nhìn đâu?" Lý Tuyết dắt dắt miệng, lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. "A, ngươi ta, lại đem chính sự các quên." Lưu quên vu cái trán như ở trong mộng mới tỉnh nói. "Ách, lão mụ a lá mụ, Người trì nhớ này, cũng thật sự là say." Bất quá Lý Tuyết biết, Lưu Quên sở dĩ có thể như vậy, tất cả đều là bởi vì nàng. Giờ phút này trên mặt nàng nổi lên hạnh phúc nụ cười. "Mẹ, sự tình gì, Người từ từ nói." Lý Tuyết ngữ khi ôn nhu, quan tâm nói. "Tuyết nhi, là như thế này, hôm nay ta giúp ngươi cầm một mảnh đưa. Lưu Quên chậm rãi nói ra. "Một mảnh đất? Ta lại có một mảnh đất?" Lý Tuyết không dám tin tưởng nháy mấy lần con mắt. Nàng sững sờ một chút. Trải qua thời gian dài một cái ý niệm trong đầu nhất thời tại trong đầu của nàng xuất hiện. Nàng liên biết nàng là cái ẩn hình phú nhị đại. Trước đó nghèo khó đều là lưu quên cùng Lý Vệ Quốc vì ma lên nàng. Nhất định, nhất định là như vậy. Trong mắt, trên mặt nàng tách ra rực rỡ nét mặt tươi cười. Giờ phút này nàng, nàng nghĩ đến lấy như thế nào đầu tư. Nàng ước mơ lấy trở thành giàu nhất. Lưu Tô An nhìn lấy nàng cực kỳ phong phú bộ mặt biểu lộ. Trong lòng của hắn chỉ thầm nghi hoặc, cái này Lý Tuyết đến tận cùng như thế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là cô phụ xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng nhìn Lý Tuyết biểu lộ không giống a. Hắn mang theo không an lòng tĩnh kinh ngạc hỏi: "Trân Nhi, làm sao? Bác gái tại điện thoại nói cái gì?" "Biểu ca, mẹ ta hôm nay cho ta cầm một mảnh đất, một mảnh đất ta. "Ngươi biết không? Nguyên lai like ta chính là trong truyền thuyết ẩn hình phú nhị đại a." Lý Tuyết cưỡng chế lấy tâm tình kích động, nhưng giọng điệu này hoàn toàn là bán nàng, đây rõ ràng cũng là kích động vạn phần mà. Lưu Tô An nghe được là như lọt vào trong sương ngủ, nói gì không hiểu. Hắn không dám tin tưởng chấp hai mắt. "Ách, thật giả? Việc này hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe Lưu Quên nói qua Nhưng nhìn Lý Tuyết biểu lộ giống như không phải nói đùa. "Lý Tuyết, ngươi chắc chắn chứ?" Lưu Tô An mỉm cười nhìn về phía Lý Tuyết, ánh mắt này rõ ràng là không tin. Mẹ ta chính miệng nói, cái kia còn là giả. Lý Tuyết từ Lưu Tô An ánh mắt bên trong đọc hiểu, hắn là không tin, bị Lưu Tô An nghi vấn, Lý Tuyết tự nhiên là có chút không vui, miệng nặng, kéo một cái, không vui nói: "Nếu không ngươi hỏi lại hỏi bà gái, lại sát nhặt dưới, miễn cho không vui một trận." Lưu Tô An ngữ khí bình thản nói: "Ngươi?" Lý Tuyết chỉ Lưu Tô An im lặng. Lúc này, Lưu Quân sốt các loại một lát cũng không thấy Lý Tuyết nói chuyện. Một bên Lý vệ cuốc thúc dục Lưu Quân tranh thủ thời gian hỏi một chút chuyện như vậy. Nàng tại đầu bên kia điện thoại sốt ruột điệu hồ "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, người đang nghe sao?" "Mẹ, ta đang nghe đâu? Mẹ, ta muốn hỏi dưới, là mảnh đất kia a." Lý Tuyết dùng hết lượng bình thẳng ngữ khí khéo léo hỏi. Mà Lưu Tô An lại gần cẩn thận nghe. "Mở bờ cơ s chuyện phát nhanh a." Vừa lấy được, Lưu Quên Lược chút khó khăn địa nói ra mấy cái kiểu kiểu chữ tiếng Anh. "Ha ha, mụ a, lão mụ. mụ. Ngươi xác định không phải cùng ta nói đùa sao? Ta trái tim không tốt, không thể thừa nhận cái này đã kia." Lý Tuyết tâm tình như xe cát treo, giờ phút này nàng tình ngã vào đáy cốc. Lưu Tô An nhìn lấy Lý Tuyết sững sờ ngẩn người bộ dáng, nhưng tại tâm, hắn an ủi địa vô lý Tuyết đầu vai, đừng nghĩ, không phải ngươi không cưỡng cầu được, ngươi còn có ta đây. Ai? Lý Tuyết chỉ có thở dài một tiếng, nàng cầm điện thoại tiếp tục hỏi, mẹ, trong bao là cái gì đây? Ta nhớ được ta gần nhất giống như không có mua đồ a. Nàng không biết là người phương nào cho nàng gửi kiện hàng, trong lòng buồn bực không thôi. Tuyết Nhi a, là ngươi thư thông báo chúng tuyển, tại không lâu tương lai, ngươi liền muốn trở thành tiểu An học muội. Lưu quên cười đến không ngậm miệng được. Thật. Trải qua một lần thất vọng Lý Tuyết, cẩn thận từng từng tí hỏi Thật thật, Thiên Chân vạn sắc, ngươi thư thông báo chúng tuyển còn tại trên tay của ta đâu?" Lưu Quên hung hăng gật đầu. Giờ khắc này, Lý Tuyết này bôi rực rỡ mỉm cười lại trở về. Nàng và Lưu Tô An hương phấn mà vỗ tay lấy. "Tút, tút, này mẹ, cái này thư thông báo chúng tuyển ngươi cho ta giữ gìn kỹ nha. Ta còn muốn qua chút thời gian lại trở về đâu." Lý Tuyết dặn dò lấy. "Tút, cái này mẹ biết, chờ ngươi trở về, mẹ hảo hảo cho ngươi ăn mừng một trận, cùng biểu ca ngươi nói rằng, đến lúc đó chúng ta một nhà tốt xuống đấy." Lưu Quyên vui vẻ nói. "Tút, trở về cho chuyện tiếp, này mẹ, ta trước treo Ngươi cùng cha phải chú ý chính mình thân thể nha. Lý Tuyết cái mũi chua chua. "Tốt, chúng ta sẽ, ngươi cũng giống vậy." Lưu Quên Không Yên lòng nói. Nói xong, hai người lẫn nhau đều tắt điện thoại. "Tiên Nhi, chúc mừng ngươi a." Lưu Tô An đưa lên chúc phúc. "Cảm ơn." "Biểu ca, này đến lúc đó ngươi muốn đưa ta đi trường học nha." Lý Tuyết hướng về phía hắn nháy một chút mắt. "Đương nhiên." Lưu Tô An khẳng định nói, dù sao hắn cũng muốn đi trường học, đây chính là thuận tiện sự tình mà thôi. Hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Lại sao một cái đồ ăn, chúng ta liền có thể khai tiệc." "Vậy ta trước đem những này bưng lên bàn đi." Lý Tuyết một bên nói một bên thừa cơ bắt đầu ăn. Chú mèo ham ăn. Lưu Tô An ngữ khí cưng chịu nói: "Ngàn vàng khó mua ta vui lòng." Ha hạ. tiếng cười quanh quần tại trong phòng bếp. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 639, đường trang. Tiếng động cơ gầm rú từ trong phòng làm việc bay ra. Đổi mới nhanh nhất lúc này, Lưu Tô An cẩn thận từng ly từng tí đem đã dệt thành vài băng tầm tia lấy ra, hắn nhìn lấy trái phải hai mặt. Đối với băng tầm tơ dệt thành vải về sau, bày biện ra đến hiệu quả, hắn rất là vừa lòng thỏa ý lần này hắn muốn làm gì đâu? Ý thực trong lòng của hắn sớm đã có đáp án. Y phục là dùng đến xuyên, mà không phải dùng để nhìn. Giống trước ngực khảm đầy kim cương y phục, chỉ có thể thả đứng lên triển lãm, mặc vào căn liền không thực dụng, dạng này liền mất đi y phục thân ý nghĩa. Ăn mặc thoải mái dễ chịu mới là đạo lý quyết định. Truyền thống mới là có thể nhất thể hiện Trung Quốc nguyên tố. Vì phục trang thể hiện cái này hai đại nguyên tố. Mấy ngày nay, hắn sau khi làm việc, tiềm hành sáng tác. Rốt cục công phu không phụ lòng người. Cái này thiết kế bản thảo đã đại công cáo thành. Hiện tại hắn chỉ cần đem thiết kế bản thảo trong phục trang tại Dệ băng tầm kia bên trên, hoàn mỹ thể hiện là đủ. Hắn cẩn thận cắt xuyên lấy, hành văn như nước kẻ đất chế lấy. Sau một lát, một kiện cải tiến bản hát sắc đường trang đơn giản thành hình. Sau cùng, Lưu Tô An tại đường trang trước ngực vị trí nhanh chóng thê hợp. Ngắn ngủi không tới 5 phút thời gian, 9 con rồng rất sống động mà hiện lên tại đường trang trước ngực vị trí bên trên. Cái này cự long 9 con rồng sinh động như thật, màu sắc tươi đẹp, hình thái rất thật. Tựa như sắp cỡi mây đạp gió, có cự long tựa như cỡi mây đạp gió, phảng phất một giây sau liền muốn không bay lượng, bay hướng lên bầu trời, có trận tròn hai mắt, chớp mắt nhìn nhau, có dương nhanh triển khai tư thế lên chiến, có khí thế hùng hùng, sát đằng. đằng để cho người ta không rét mà run, có diệu võ dương oai, ngạo mạn điệu bãi động cái đuôi, dương dương đã ý, còn có quay đầu ngắm nhìn, phảng phất tại kêu gọi đồng bạn. Chúng nó hình thái khác nhau, yêu mỹ tư thái phong phú hơn cơ thần vận, thật sự là tuyệt không thể tả, đẹp không sao tả xiết. Đại khí bài chỉnh có nồng đậm Trung Quốc phong mật vị. Cẩn thận tỉ mỉ chi tiết, hoàn toàn thể hiện băng tẩm kia Trung Quốc phong cải tiến đường trang phẩm chất. Đường trang đặc sắc ngắn gọn kiểu Trung Quốc hai tầng có thể gỡ áo không nhiệt tình có hình. Có thể gỡ sẵn tay áo thiết kế, độc đáo có thể nhìn, bày biện ra một nhiều xuyên hiệu quả. Thủ công bản vận dụng tinh tỉ mỉ huyền hàm xúc thủ công tiên một bên liên hiện ra tự mình hàm dưỡng. Đường trang phía trên cửu Long hí châu theo thừa tô điểm, đơn giản cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, biểu dương thẳng thắn đàn ông phong phạm, lại không mất trung quốc truyền thống nguyên tố. Cực phẩm băng tầm tia tài liệu mới là đường trang tránh thức tinh tú chỗ, lưu tô an đem ban đầu tràn ra ngoài khí lạnh toàn bộ khóa tại trong quần áo, khiến cho băng tầm tia triệt để có đông ấm hè mát đặc chất. Đối mặt phù hoa xã hội, có thể khiến người bảo trì du nhiên tự đắc không nóng không vội tâm tính. Mặc lên người liền như là tùy thân mang theo cỡ nhỏ điều hòa không khí, liên tục không ngừng tiếp tục phát ra khí lạnh tự động bảo hộ thân thể, cho dù ở viêm nhiệt dưới ánh mặt trời, cũng không cần sợ bỏng nắng hoặc đầu đầy mồ hôi thoải mái dễ chịu, truyền thống lại cái này hoàn toàn địa thể hiện ra. Một vòng vui sướng mà hài lòng mỉm cười nhảy lên hắn khuôn mặt, hắn làm lấy theo thuở sau cùng kết thúc công việc công tác. Giờ phút này, hắn muốn có người chia sẻ phần này vui sướng. Đáng tiếc, cái này chống dông công tác thất, trừ hắn chính mình bên ngoài, căn bản không có những người khác. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn câu được câu không địa tại trong đầu lấy, "Hệ thống, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này phục trang Trung Quốc nguyên tố rất mạnh a." Kỳ thực hắn cũng không có trông cậy vào hệ thống này có thể cho hắn hồi phục, dù sao hệ thống cũng bề bộn nhiều việc, thường xuyên không để ý hắn loại này nhảm chán vấn đề. Nhưng mà, lần này hệ thống lại lần đầu tiên trở lại hắn. Chủ ký sinh, Trung quốc nguyên tố là rất mạnh, ngươi theo thuở công lực cũng tăng trưởng rất nhiều, bất quá, đây có phải hay không là quá mức đơn giản? Không, có càng lớn sáng chế mới đâu. Haha, ha. Hệ thống, ngươi không sai, bất quá, việc này đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, cái này thảo rượu trong đó, ngươi còn không, có lãnh hội đến mà thôi, sơn nhân tự có rượu kế. Lưu Tô an tự tin. Nha. Chủ ký sinh vậy mà lưu lại thủ đoạn, này chờ mong giao lưu hội đại hội toàn thắng. Nay thắng sẽ có khen thưởng sao? Lưu Tô An thuận miệng hỏi một chút, trong lòng của hắn nổi lên từng đợt chờ mong ngợn sóng. Không có. Cái này không thuộc về hệ thống nhiệm vụ phạm vi bên trong. Ách, đây đúng là hắn chính mình sự tình, không có quan hệ gì với hệ thống, làm sao có thể vì vậy mà đạt được khen thưởng đâu. Lưu Tô An không phản bắt được. Dù sao cũng là thuận miệng một, Lưu Tô An cũng liền không cùng hệ thống lại có kẻ mà cả. Lúc này, Lưu Tô An buông xuống xong đầu châm, hắn phối lên thuốc màu, hắn cầm lấy thần cấp bút vẽ. Hắn đây là muốn tại băng tầm tia phản diện vẽ tranh. Hắn nhấc lên bút vẽ, đại sư phong phạm hiển thị rõ. Hắn dương dương sái sái tại băng tầm tia vẽ lấy, đây là hắn huyền cơ chỗ. Hắn muốn tại giao lưu hội xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, nhượm những cái kia tham gia người không tưởng tượng được. Tít tít tít. Hắn điện thoại di động đột nhiên thu đến một cái tin nhắn ngắn hơi thở. "Ê, người nào hội lúc này gửi nhắn tin tới đây chứ?" Lưu Tô An dùng lực vạch một cái, sau cùng một khoản đại công táo thành. Hắn thả ra trong tay bức vẽ, cầm lấy bản làm việc bên cạnh điện thoại di động lần xem khởi tín hơi thở. "A, nguyên lai like là lão chân gửi tin tức a." An nhìn lấy phát hiện tên người chứ, mỉm cười. Hắn mỗi chữ mỗi câu mà nhìn xem trong tin tức cho, nguyên lai like là giao lưu hội địa điểm cùng thời gian. Cái này lao chân thật đúng là muốn chu đạo a. Lần trước buổi đấu giá thời điểm cùng ta qua, hiện tại còn cố ý gửi tin tức tới. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu, rất là hài lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào hắn hội họa bên trên, hắn tựa như gà con mổ thóc gật gật đầu, không tệ, không tệ. Dạng này phần thắng liền có gia tăng một bậc. Đinh linh linh. Trong tay hắn chuông điện thoại di động vang lên. A, là Lão Trần. Lưu Tô An hơi kinh ngạc nói, dù sao cái này Trần Nước Bình vừa phát xong tin tức chẳng phải lại điện báo lời nói đến cùng cần làm chuyện gì đâu?" Hán Vội vàng cơ nhẹ màn hình điện thoại di động, đem điện thoại tiếp lên. "Lưu đại sư, ta gửi tin tức ngươi thu đến sau. Chân Nước Bình tại đầu bên kia điện thoại cung kính nói. Lao chân, ngươi gửi tin tức ta đã thu đến, ngươi sẽ không đánh điện thoại đến liền vì hỏi cái này sự tình a." Lưu Tô An cảm thấy cái này Chân Nước Bình có phải hay không có ép buộc chứng. Cũng là việc này, ta coi là Lưu đại sư ngươi không thấy được, cố ý điện thoại hỏi thăm, miễn cho ngươi lầm thời gian. Chân Nước Bình gặp Lưu Tô An chưa có trở về ngắn, tâm lý bất an mới cố ý tới này thông điện thoại. "Yên tâm đi, này thời gian địa điểm" Ta sớm đã ghi nhớ trong lòng, sẽ không bỏ qua." Hắn ngữ khí khẳng định. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, này đến lúc đó ta cùng khuyến tử đi phi trường đón ngươi." Chân Nước Bình lộ ra thân sĩ mỉm cười. "Tốt, vậy phiền phức lão cho ngươi, vậy trước tiên như vậy đi, ta còn có việc." Lưu Tô An nói lời cảm tạ lấy. "Không phiền phức, không phiền phức, tiện tay mà thôi mà tôi, Lưu đại sư, ngươi bận điệu, ngươi bận điệu." Trần Nước Bình cảm thấy có thể tự mình đi phi trường đón máy bay, là hắn vinh hạnh. Sau đó hai người lẫn nhau tắt điện thoại. Xem ra ta phải trước định vé máy bay mới được." Lưu Tô An tự mình lẩm bẩm. Lúc này hắn cầm điện thoại di động, tại trên internet bắt đầu đặt trước vé, bắt đầu vì lần này hành trình làm chuẩn bị. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 640, ngạ mạn hả cửa tơn. Phi cơ chậm rãi đáp xuống cảng phi trường. Đổi mới nhanh nhất lúc này. Xuống phi cơ Liu Tu An theo đám người hướng về lối ra đi đến, mà chân nước bình thản chân nặng hai cha con, sớm đã ở cửa ra chờ đã lâu. Gặp Lưu Tô An chậm rãi hướng đi nhận điện thoại miệng, chân soạn ô hơn nhấc tay trong nhận điện vài bài, đồng thời hướng phía Liu Tu An dùng lực vắt tay. Lưu đại sư, bên này, bên này. Chân Nặc cao giọng hô. Lưu Tô An nghe tiếng, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp Chân Nặc giơ nhận điện thoại bài tại nhận điện thoại trong đám người nhảy lên đang lấy. Hắn mỉm cười gật đầu xem như đáp lại Chân Nặc này một lời nhiệt tình, sau đó hắn hướng phía Chân Nước bình thản chân Nặc hai trà con đi qua. Lao Chân, chúng ta lại gặp mặt." Lưu Tô An cùng Chân Nước bình vươn tay cùng đối phương nhiệt tình đem nắm. "Thật chớ mong Lưu đại sư thủ nghệ, không biết băng tẩm làm cái gì y phục, hội bày biện ra cái dạng gì hiểu quả tới." Chân Nước bình cảm thán. "Không nội, rất nhanh liền có thể nhìn thấy, không biết Lão Chân làm cái gì phục trang tham gia lần này giao lưu hội đâu." Lưu Tô An mỉm cười nói, "Trân Châu tô điểm theo thừa Tơ Điểm Têu Thùa Tơ tầm áo dài, tài liệu cũng không tính đặc biệt cấp cao, cùng Lưu đại sư băng tầm chất tơ làm y phục khẳng định không thể sánh bằng, cũng là cùng món kia thời trùng cổ quý tộc phục trang so sánh cũng kém một bậc." Tại Lưu Tô An trước mặt, Chân Nước Bình biết thực lực mình trên lệnh, cho nên không dám kinh thường, đành phải nói rõ sự thật. Mà món kia khảm đầy kim cương y phục, tuy nhiên hắn chưa thấy qua, bất quá hắn tự hỏi khẳng định là không bằng đối phương. Dù sao giá trị hoặc là hoa lệ trình độ, Trân Châu Tơ áo dài đều muốn kém hơn một chút, cho nên hắn đem hy vọng đều ký thác vào Lưu Tô An trên thân hy vọng Lưu Tô An tác phẩm có thể thắng được đối phương. Bên này chân nước Bình vừa tới phi trường tiếp Lưu Tô An. Một bên khác, Mạc cùng hắn Hảo Hữu đã đi tới giao lưu hội hiện trường, càng toàn đảo quán rượu. Philip, vì cái gì ta vẫn là cảm giác có điểm tâm hoàng đâu?" Mắt giơ chén rượu cùng hắn Hảo Hữu Philip chạm thử sau nói. "Mạc, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều a. Như thế hoa lệ một bộ y phục, còn có cái gì có thể hơn được đâu?" Philip hiển nhiên lòng tin chân đậy. Phải chú ý Lưu Tô An người này, hắn tại đấu giá hội vô xuống băng tạm kia, ta còn không biết hắn hội dùng như thế nào. Mà người này thủ nghệ cũng tại trên ta. Ta có dự cảm hắn tác phẩm sẽ cho người giật nảy cả mình. Mạc vẫn còn có chút lo lắng, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy khảm đẫy kim cương y phục nhất định là lớn nhất xinh đẹp, không có khả năng còn có tốt hơn khả năng. Nhưng là bởi vì cùng Lưu Tô An so chiều một chút, biết Lưu Tô An thần kỳ, cho nên hắn liền không tự chủ được có chút bận tâm. Chỉ có kim cương tài năng hoàn toàn triển lãm ý phục hoa lệ, mà màu vàng lóng băng tầm kia lại thế nào cũng chỉ là một loại tài liệu mà thôi, cái này là không thể nào cầm quần áo xinh đẹp hoàn toàn biểu diễn ra. Philip hơi hơi lắc đầu, cho là mình hảo hưu rõ ràng suy nghĩ nhiều. Lại, cái này khảm đẫy kim cương thời trung cổ cung lễ phục cũng sớm đã chế tác hoàn thành cũng không có khả năng lại đi sửa đổi, đã ở chỗ này lo lắng vớ vẩn, còn không bằng ngồi xuống hào hảo hưởng thụ nơi này phong cảnh đây. Mắt nhìn thấy Philip một bộ đa tinh trước bộ dáng, cũng không dễ lần nữa sách làm hắn không thoải mái lời nói. Chỉ hy vọng Lưu Tô An tác phẩm không có đặc biệt làm cho người kinh diễm địa phương, dạng này Philip mới có thể thuận lợi thủ thắng. Đã dạng này, như vậy Mark liền nói sang chuyện khác, không lại thảo luận Lưu Tô An. Tại Mark cùng Philip giao lưu thời điểm, còn lại tham gia người cũng lục tục ngo ngoe đi vào quán rượu. Này, Philip, ta nhìn ngươi khẳng định là tất cả mọi người ở trong lợi hại nhất. Không ai có thể hơn được trước ngực hàm đầy kim cương xinh đẹp phục trang. Một người trẻ tuổi đi tới, nhìn thấy Philip cùng rất nhiều người đang trò chuyện, thiên, lập tức tới ngay chào hỏi. "Howard Thorne, ngươi cũng tới, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là vít to thiết kế giám đốc Mark." Philip chỉ chỉ nàng bên cạnh Mark, đối Howard Thorne nói. Howard Thorne nuốt Mark gật gật đầu, không có lời nói, thái độ rất là cao ngạo. Trong mắt hắn, chỉ có Philip mới có thể vào cho hắn mắt, về phần những người khác, hắn cũng không để vào mắt. Mark. Mark nhìn thấy Howard Thorne thái độ, cũng không có để ý, dù sao hắn cũng không biết Howard Thorne cũng không có muốn kết giao Hà ý tứ, cho nên hắn cũng chỉ là đáp lại mỉm cười. "Này, Philip, ta cảm thấy ta hẳn là người tham dự ở trong trẻ tuổi nhất một cái a." Hà Hựt đầu, bản thân cảm giác rất tốt. "Ta nhìn rất có thể, dù sao có thể trở thành phục trang thiết kế hành nghiệp đỉnh phong đại sư, bình thường đều là cao tuổi, giống người 30 tuổi không đến, liền trở thành nổi tiếng thiết kế sư, cái này là nghề nghiệp bên trong quả thật rất ít." Philip gật đầu nói, tuy nhiên Mạc nói cho Philip Lưu Tô An rất trẻ trung, nhưng là hắn cảm thấy, lại thế nào tuổi trẻ, vậy cũng khẳng định tại chừng 30 tuổi. Không thấy được Trung Phương rất nhiều lao đầu tử tới tham gia giao lưu hội sao? Cho tới bây giờ, Trung Phương còn không có một cái nào 50 tuổi phía dưới người xuất hiện đâu. Mặc biết Lưu Tô An so Hà Hự Tẩn tuổi trẻ, nhưng là bởi vì Hà Hự Tẩn cái này ngạo mạn thái độ, hắn mới lười đi nói cho Hà Hự Tẩn chân tướng. Các loại Lưu Tô An sau khi xuất hiện, Hà Hự Tẩn tự nhiên sẽ biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân. Về phần hiện tại, liền để Hà Hự Tẩn chính mình qua đáp ý đi. Một cái tóc bạc trắng lao giả đi tới, nhất thời cơ hồ sở hữu Trung Phương nhân sĩ đều hơi đi tới. Năm hơn 70 độ tu toán, kỳ thực sớm đã rời khỏi phục trang thiết kế hành hiệp. Từ hắn xuất đạo bắt đầu, liền bắt đầu tại trên quần áo vẽ tranh thủy mặc, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng có đỉnh chỉ tại phục trang hội họa. Nếu như Lưu Tô An chưa từng xuất hiện trước đó, hỏi phục trang thiết kế hành nghiệp người bên trong, người nào tại trên quần áo vẽ tranh mức độ tối cao, khẳng định tất cả mọi người hội trả lời là đồ tú toàn. Mà Lưu Tô An lực lượng mới xuất hiện về sau, có một phần nhỏ người cảm thấy Lưu Tô An càng hơn một bậc, nhưng vẫn là có phần lớn người cảm thấy đồ tú toàn mới là tốt nhất. Dù sao Lưu Tô An hội họa công lực vẫn là kém một điểm. Nếu như chân nước bình theo thủ công phu cùng đồ thú toàn hội họa công phu Người nào càng hơn một bậc, cũng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Đồ Tú Toàn càng mạnh. Dù sao Đồ Tú Toàn chìm đắm hội họa đã cả một đời, đây là chân nước mình không thể so. Cũng là một số hội họa đại sư, đều cho rằng Đồ Tú Toàn vẽ tài vẽ, sớm đã đạt tới họa sĩ trình độ. Chính là như vậy một vị đức cao vọng trọng nhân vật, trung phương ở đây nhân sĩ đương nhiên nhau nhau tiến ra đón bắt chuyện, rất chờ mong Đồ lão mang đến tranh thủy mặc phục trang. Ta muốn Đồ lão lần này tranh thủy mặc phục trang, bất định có thể cùng cái người nước ngoài khảm đầy kim cương phục trang tranh cao thấp một hồi. Cái kia người nước ngoài không phải liền là dùng rất nhiều kim cương tại trên quần áo sao? Bất định y phục thân thể kỳ thực rất lợi hại phổ thông, loại này dựa vào ngoại vật hấp dẫn nhãn cầu căn không có chúng ta đổ lão dựa vào chính mình chuyện thật đến thực sự. Bởi vì cơ hội tất cả mọi người trước đó đều đã biết, người Âu Châu hội mang đến một kiện khảm đầy kim cương thời trung cổ cung đình lễ phục, cho nên rất nhiều trong lòng người đều kìm nén một cố khí, muốn ở chỗ này giao lưu hội thắng người Âu Châu kia. Nhưng là phần lớn người cảm thấy mình tác phẩm không sánh bằng Philip, cho nên rất nhiều người đều đem hy vọng ký thác vào đồ tú toàn trên thân. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị chương 641, khảm đầy kim cương thời trung cổ cung đình lễ phục. Philip Liệt Trung Phương nhân viên vị trí chờ ở liếc một chút, không có để ý tại hắn cho rằng, ở đây không có khả năng có người tác phẩm có thể vượt qua khảm đầy kim cương lễ phục. Điểm này hoàn toàn đến từ hắn tự tin. Lúc này, phần lớn người đều đã đến đông đủ, mọi người đều đang đợi lấy chân nước Bình đến. Dù sao chân nước Bình là lần này giao lưu hội người tổ chức, còn cần hắn đến chủ trì đại cục. Cũng không lâu lắm, chân nước Bình mang theo Lưu Tô An từ cửa chính đi tới. Mà chân Nặc bởi vì không phải hành nghiệp bên trong đỉnh phong nhà thiết kế, là không có tư cách đi vào, cho dù hắn là chân nước Bình nhi tử cũng không thể ngoại lệ, hắn chỉ có thể ở giao lưu hội ngoài cửa chờ. Hào Ngột Tôn nhìn thấy chân nước Bình mang theo một cái rất trẻ trung người đi vào giao lưu hội hiện trường. Mà người trẻ tuổi này cũng không phải chân nước Bình như tử, cái này khiến hắn rất lợi hại rất cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này không thích hợp a. Cái này không cùng quy định a. Giao lưu hội không phải quy định không thể dạy đồ đệ hoặc là gia thuộc người nhà tới sao? Bởi vì tham gia đều là hành nghiệp bên trong người nổi bật, không dạy đồ đệ cùng gia thuộc, chính là vì lần này giao lưu hội lộ ra càng quy lý. Đồng thời cũng không muốn nhượng người rảnh rỗi quấy rầy đến mọi người thưởng thức siêu nhất lưu tác phẩm tâm cảnh. Mà chân nước Bình một cử động kia hiển nhiên là vi phạm quy định. Hào Ngự Tẩn trên mặt lộ ra một tia không vui, mắt nhìn thấy Lưu Tô An đến, hướng Lưu Tô An mỉm cười gật gật đầu. Chân nhà thiết kế làm sao mang đồ đến, không phải tốt là tối cao cấp biệt giao lưu hội, không cho phép dạy đồ đệ đến quan sát sao? Chẳng lẽ ngươi xem như người tổ chức liền có thể phá lệ sao? Hào Ngự Tẩn nhìn thấy Lưu Tô An so với hắn còn muốn trẻ tuổi, cho rằng đây nhất định là chân nước bình đồ. cũng không biết cái này đồ có phải hay không dùng nhiều tiền mua chuộc chân nước bình mới có thể đi vào đến quan sát, Hào Ngự có chút khinh bị nhìn lấy Lưu Tô An. Lưu Tô An nhìn thấy Hào Ngự biểu lộ, trong nháy mắt liền hiểu được. Bất quá Hắn đã sớm dự liệu được có thể sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lúc này, căn không cần hắn để giải thích, bởi vì ở đây biết hắn người cũng không ít. Howardton, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là bộ này như cũ. Chân Nước Bình biết cái này Howardton mười phần cao ngạo, luôn cao ngẩng đầu, hoàn toàn một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Vị này là Lưu đại sư, ký nghệ tại trên ta, năm nay mới 20, hơn 20 ít để lấy. Chân Nước Bình giới thiệu Lưu Tô An, lúc này mới nhớ tới cho tới bây giờ liền không có hỏi qua Lưu Tô An tuổi tác. Ta năm nay 24 tuổi, đại sư xưng hô thế này không dám nhận, mọi người hoặc là gọi ta tiểu Lưu. Hoặc là gọi ta Lưu Tô An liền tốt. Lưu Tô An mỉm cười giới thiệu chính mình. "Này, Lưu nhà thiết kế, chúng ta lại gặp mặt." Mác lập tức nhiệt tình tới chào hỏi. Philip tò mò nhìn Lưu Tô An, không nghĩ tới Mác hắn rất trẻ trùng, lại là trẻ tuổi như vậy. Cái này 24 tuổi tuổi tác so Harrison còn muốn nhỏ không ý ta. mà lại càng thêm khoa trương là, hắn kính nghệ bị Mác tán thưởng vì cho tới bây giờ chưa từng gặp qua lợi hại như vậy đối thủ. Nhưng hắn nhìn thấy Lưu Tô An thời điểm, cảm thấy có phải hay không Mác nói ngoa. Chẳng lẽ Mác là vì che giấu chính mình không cẩn thận bại bởi Lưu Tô An, cho nên mới đem Lưu Tô An thổi lợi hại như vậy? Cái này cũng không không khả năng. Dù sao Philip đối với mình tác phẩm là tràn ngập lòng tin, cho nên nhận vì cái này Lưu Tô An không đủ gây sợ. Lưu nhà thiết kế, tuy nhiên ngươi không tại giang hồ, nhưng trong giang hồ lưu chuyển người chuyển, thật sự là thiếu niên khả uy a. Có một lão giả tới cùng Lưu Tô An chào hỏi. Nghe Lưu nhà thiết kế trên đấu giá hội đập đến cực phẩm băng tam kia, thật nghĩ nhanh lên nhìn thấy Lưu nhà thiết kế tác phẩm. Một người trung niên tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Lưu Tô An. Có Lưu nhà thiết kế đến, lần này ta nhìn món kia khảm đậy kim cương lễ phục có đối thủ. Hào Ngự Tôn nhìn thấy rất nhiều người đều vây quanh ở Lưu Tô An tại nói chuyện, liền liền Mạc cũng đi chào hỏi. Miệng hắn không khỏi mở lớn, trong mắt đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Còn trẻ như vậy người, so với hắn còn muốn trẻ tuổi người, vậy mà nhân khí như thế vượng, mà lại tất cả mọi người đối với hắn tôn kính hữu ra. Cái này nhìn qua không kém chút nào Phi Lima. Đây là vì cái gì đây? Là Trung Phương cố ý làm ra đến bom cối. Vẫn là Lưu Tô An là vị nào nhân vật trọng yếu thân thích. Hào Ngự Tôn thủy trung đoán không ra. Cũng không lâu lắm, tất cả nhân viên lục tục ngo ngoe nghe đến đông đũ. Đã người đã đến đông đũ, như vậy ta tuyên bố Lần giao lưu hội chính thức bắt đầu. Chân Nước Bình cầm một cái micrô phồn lớn tiếng tuyên bố, đang ngồi tất cả nhân viên vỗ tay. Tiếp xuống khâu chính là mọi người cầm ra bản thân tác phẩm đến cho mọi người giám thưởng. Về phần người nào lấy trước tác phẩm đi ra, cái này tại trước đó là không có nói tốt, hoàn toàn nhìn ý nguyện cá nhân. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Philip đứng lên, từ chân nước ngang tay trong nhận lấy micrô phồn. Đã rất nhiều người đều rất nhớ một thấy thời trung cổ hào hoa lễ phục chân dùng, như vậy ta tác phẩm trước hết lên đi. Philip lớn tiếng lấy, vừa dứt lời, gây nên một mảnh tiếng vỗ tay cùng nhiệt nghị âm thanh. Philip việc nhân đức không ngừng ai Cảm thấy tất cả mọi người chờ mong đã lâu, như vậy hắn trước hết lấy ra cho mọi người dám thường đi. Người Âu Châu có thể chưa từng có khiêm nhượng truyền thống. Lưu Tô an mỉm cười nhìn lấy đây hết thảy, nhìn lấy Philip cầm ra bản thân tác phẩm. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái này truyền trong khảm đầy kim cương thời trung cổ cung đình lễ phục đến cùng có thể làm được bộ dáng gì. Vừa xuất ra khảm đầy kim cương thời trung cổ cung đình lễ phục, mọi người thấy lừng lánh quang mang kim cương, từng khỏa lớn nhỏ một dạng kim cương, mỗi khỏa ước chừng đều là một cả dạ, đều đều phân bố tại lễ phục trước ngực. Loại này đắt đỏ kim cương, khoảng chừng 100 khỏa. Nhiều như vậy kim cương Nó giá trị cũng không ít hơn so với 1000 vạn a. Hột kim cương này thật sự là muốn lóa mù ta lao thị. Dung nhiều như vậy kim cương tô điểm, quả nhiên là đại thủ bút. Kim cương cắt chém cùng khảm nạm công nghệ, kỹ thuật cao siêu, so lễ phục còn muốn càng sáng thêm phần mắt. Đúng vậy a. Dù sao cái này lễ phục bán điểm cũng là trước ngực kim cương, nếu như không có kim cương, vậy chúng ta là khẳng định có thể thắng hắn. Thế nhưng là, nhiều như vậy kim cương, đắt giá như vậy lễ phục, như thế hấp dẫn nhãn cầu, chúng ta muốn thắng liền khó, dù sao ta tác phẩm là không bằng kim cương lễ phục. Ngay tại mọi người nhao tán thưởng thời điểm, Chỉ có Lưu Tô An nhỏ không thể thấy địa lắc đầu, bởi vì hắn cùng mọi người nhận biết khác biệt, có đại khác nhiều. Giờ phút này, tất cả mọi người bị hột kim cương này hấp dẫn, không có người chú ý tới Lưu Tô An biểu lộ. Đã đối phương đã xuất ra khảm đầy kim cương thời trung cổ cung đình lễ phục, như vậy trong chúng ta phương hẳn là cũng muốn xuất ra một kiện tác phẩm tới. Chân Nước bình lấy, nhìn về phía mọi người. Rất nhiều người cảm thấy mình tác phẩm rõ ràng không bằng Philip, cũng không dám lên tiếng. Trung phương khí thế rõ ràng chỉ trệ. Loại này giống như từ trận đấu ngay từ đầu, liền phát hiện mình thua cảm giác, thật sự là rất khó chịu. Ngay tại chân nước Bình đang suy nghĩ có phải hay không nượng Lưu Tô An băng tầm ti y phục lấy ra lúc, có người rốt cục lên tiếng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 642, liên tiếp không địch lại thời trung cổ lễ phục. Lão Hủ bất tải, trước hết bắt ta tranh thủy mặc váy dài cho mọi người nhìn xem, có cái gì chỗ thiếu sót còn mời chỉ ra chỗ sai. Đồ tú toàn đứng ra, sau đó chậm rãi xuất ra hắn tác phẩm. Một kiện tranh thủy mặc váy dài ở trước mặt mọi người từ từ mở ra, liền như là một tranh thủy mạc bức tranh đồng dạng chậm rãi triển Thanh minh thượng hà đồ bên trong tối kinh điển một đoạn xôi nổi tại trên váy rải, bao hàm Đông Phương phong tỉnh. Tất một bộ thanh minh thượng hà đồ. Cỗ này có nồng đậm Trung Quốc phong nguyên tố váy rải, hẳn là có thể cùng Philip Kim Cương lễ phục phân cao thức a. Đồ lao tranh thủy mặc thật sự là nhất tuyệt, cái này thanh minh thượng hà đồ cơ hồ có thể cùng bút tích thực đánh đồng. Mọi người quá khen, quá khen." Đồ tu toàn ôm quyền khiêm tốn nói ra. "Đúng là quá khen, y phục này tài liệu rất lợi hại phổ thông, chỉ là phổ thông con tầm chất tơ làm y phục mà thôi." mà phối sức cùng chế tác cũng đều không có đặc biệt sáng chói địa phương, nếu như không có phía trên này tranh thủy mặc, tác liền không đáng giá nhắc tới. Hiển nhiên, có người có không đồng ý với ý kiến, mà người này chính là Cao Ngạo Hạ Hào Tận. Hạ Hào Tận lời này vừa nói ra, dẫn đến vô số người gật đầu đồng ý đồ tú toàn lập tức một mặt khiêm tốn, ta tác phẩm cũng không có chuẩn bị muốn thắng xuống khảm đầy kim cương lễ phụ, mà thuần túy là muốn cùng mọi người giao lưu một phen, có cái gì không nơi tốt, mọi người có thể tùy tiện nhắc tới ý kiến. Xét thực, đến đồ tú toàn loại này tôi tác, sớm đã không có tranh cường hào thắng chi tâm. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có muốn thắng nổi Philip tác phẩm. Trung phương rất nhiều người nghe được Đồ Tú toàn chính mình cũng nói như vậy, cũng không dễ kiên trì cho rằng Đồ Tú toàn tác phẩm là vượt qua Philip. Howardton nói một bộ phận tình huống sát thực tồn tại. Tất cả mọi người tại tiệc nối, nếu như Đồ Tú toàn có thể sử dụng càng tài liệu tốt cùng phối sức, có lẽ liền có thể thắng. Howardton nhìn lấy Trung Vương mọi người mặt môi tràn đầy tiết nối thần sắc, đầu nhắc đến càng tốt hơn. Giờ phút này hắn liền như là cao ngạo gà trống lớn, phản món kia khảm kim cương thời trung lễ Phục cũng là chế tác. Lưu Tô An từ đầu đến cuối không có phát biểu ý kiến. Hắn thấy, đồ lao cái này tác phẩm sắt thực rất bình thường. Mặc kệ là tài liệu vẫn là kỹ xảo hội họa, đều bình thường, không có đặc biệt sáng chói địa phương. Cho nên bị Hergerton bắt lấy chân đau, đây cũng là rất bình thường. Nhìn thấy mặt đồ tú toàn cũng thắng không Philip, trung vương nhân viên một mảnh ai thán thanh âm. Liên liên đồ lao tác phẩm cũng không có so qua cái kia Philip, như vậy phía dưới người nào đến? Ta là không dám ở thời điểm này đều xấu, chờ người nào thắng Philip, ta lại đem ta quyết tác dâng lên cho mọi người quan sát quan sát đi. Đây, lần này nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đẩy ra cái hạng cân nặng nhân vật đến cùng Philip phân cao thấp mới được tiếp xuống do ai ra sân, tất cả mọi người tâm lý không chắc. Trần Nước Bình nhìn về phía Lưu Tô An, đem Lưu Tô An một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, cũng không có muốn xuất ra tác phẩm tới. Dưới loại tình huống này, hắn không có cách nào, chỉ có thể xuất ra chính hắn tác phẩm tới. Không phải vậy lời nói, không có lấy ra tác phẩm đến, còn tưởng rằng trung phương nhân viên đều sợ phi đây. Đã tất cả mọi người tại ngưỡng bộ, ta nhìn vẫn là ta tới đi. Nếu xấu, Trần Nước Bình hô một tiếng về sau, cầm ra bản thân tác phẩm. Đây là một kiện chế tác tinh xảo áo dài quần áo khảm lấy dùng lớn nhỏ cân xứng châu trụ. Có mỹ lệ sát thái cùng cao nhã khí chất trân châu tượng trưng cho khỏe mạnh, thuần khiết, giàu có cùng hạnh phúc, từ xưa đến nay làm người nhóm chỗ yêu thích. Cũng là một loại phi thường tốt vật phẩm trang sức cùng bản chủ, quốc áo. Áo giải theo ung dung hoa quý hoa mộng đơn, áo giải lấy lưu động giai điệu, tinh xảo chế tác, đem tung của nữ tính hiện thụ, trang nhã, ôn nhu, thanh lệ tính tình cùng khí chất biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn thấy chân nước bằng phẳng rộng rãi bày ra áo giải, lập tức gây nên một số người gọi tốt. Một cái thật là tốt xinh đẹp áo giải, một nồng đẫm chúng quốc cổ điển tình thú tràn ra, chân lão kỹ nghệ không có lui Cái này Trung Quốc phong áo giải cũng không thua ở Philip châu Âu phong cách cung đình lễ phục ca. Ta nhìn hẳn là tương xứng, dù sao đây là Trung Tây phương hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt phục trang, mà chân lão áo giải cũng dùng dành quý chân châu, cho nên chân lão áo giải không thể so với Philip lễ phục kém. Trung phương rất nhiều người cho rằng như vậy, nhưng là phía Tây rất nhiều người rõ ràng không cho là như vậy. Nếu như nói chế tác phương diện cả hai tương xứng, mà trang trí vật cũng xinh đẹp trình độ bên trên, rõ ràng là Âu châu trung thế kỷ cung đình lễ phục càng thêm xuất sắc. Bình thường chân châu làm sao có thể cùng kim cương so sánh đâu. Howard cao lên đầu của hắn, cao nói ra, hoàn toàn không có đem chân nước bình tác phẩm để vào mắt. Đồng thời dẫn tới rất nhiều tây phương nhân sĩ nhau nhau phụ họa. Cái này, Chân Nước Bình cũng biết hắn cái này áo giải nhược điểm lớn nhất chính là không có châu Âu cung đình lễ phục danh quý. Mặc kệ là sau cùng hiện ra hiệu quả vẫn là giá trị bên trên, hắn áo dài đều rõ ràng không bằng. Lưu Tô An nhỏ không thể thấy điệu lắc đầu, Chân Nước Bình cái này áo dài ở trong mắt người bình thường xác thực rất không tệ. Nhưng là trong mắt hắn, vẫn là hơi kém chút hòa hợp. Mặc kệ là thiếu thừa công lực, vẫn là phục trang sáng ý bên trên, đều không có rõ ràng đột phá. Dù sao tham gia giao lưu hội người đều là hành nghiệp bên trong nhân vật đứng đầu, cái này tác phẩm được xưng tụng là thượng phẩm, nhưng còn chưa đủ kinh diễm. Cho nên Chân Nước Bình bị Hựa Tẩn hỏi được giá khẩu không trả lời được cũng rất bình thường. Lưu Đại Sư ngươi lại không ra tay, đoán chừng mọi người cũng không dám xuất thủ. Chân Nước Bình biết ở đây nhiều người như vậy, rất khó thắng được qua Philip Lê Phục. Hắn rất bất đắc dĩ, đành phải hướng Lưu Tô An xin giúp đỡ. Các ngươi một nhà liên tục triển lãm mấy món tác phẩm, Ứng giờ đến phiên chúng ta triển lãm đi. việc nhân nước không ai địa lướng ra, sau đó lấy ra chính mình tác phẩm. Lưu Tô An nhìn Hựa Tẩn tại lúc trước hắn xuất ra tác phẩm cũng không tức giận, chỉ là tính quan kỳ biến. Hắn cũng muốn nhìn một chút cao ngạo như vậy người, tác phẩm hội đến cỡ nào kinh điển. Howard tơ lòng tin 10 phần địa cầm ra bản thân tác phẩm, cẩn thận mở ra. Đây là hắn thiết kế tỉ mỉ một kiện âu phục. Đẳng lập độc hành cũng là hắn tiêu chí. Cho nên, cái này âu phục cũng bị hắn giao phó khác biệt hàng nữa. Đồng thời, cũng lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thiết kế. Dạng này thiết kế, tuyệt đối là hắn sáng kiến mới. Howard nghĩ đến, hắn âu phục vừa xuất hiện, lập tức liền khả năng hấp dẫn mọi người ánh mắt, từ đó có thể dương danh lập bạn. Nói không chừng hắn âu phục, còn có thể thắng nổi Philip Cung đình may lễ phục. Rất nhanh, một kiện hắc sắc tây trang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắc sắc cáo không bao âu phục, lộ ra cao nhã địa phác, mặc nó vào lời nói phảng phất ngay tại tham gia một trận cấp cao tụ hội. Mới nhất toàn tự động máy móc chế tác cấu phục, mỗi một đường nét đều có thể bảo chứng hoàn toàn thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì tí vết. Vì thúy chế tác cấp cao quốc cáo, Tô Điểm tại âu phục bên trên, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Dạng này ý kiến âu phục xuất hiện lúc, xác thực rất nhiều người đều bị hấp dẫn lấy. Lưu Tô An cũng tại tỉ mỉ quan sát lấy. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó trở đợi sự tỉnh cũng là bị giết.